chương hai trăm ba mươi có thể nói lời nói tây dương cương thi lại nói ở chỗ khác từ lúc lâm cựu chạy đến đội cảnh sát bên này trước thu sinh cùng a phương lưng có nữ thi bôi đen tiến về trước một nơi an táng vì không bị nữ thi h oan hồn quân thân thu sinh a phương hai người còn là hắn làm một hồi c u n g bái hành lễ phế đi rất lớn công phu đợi đến lúc hết thể làm thỏa đáng hai người thở hồng hộc hướng trở về trên đường đi hai người đều tại cảm thán hồng nhan bậc m ệ n h trò chuyện trò chuyện chủ đề chuyển tới trước khi ở nhà nhìn thấy a quên trên người a quên lớn lên không kém thu sinh lại gần đây đối với nữ quỷ không có sức chống cự cho nên một trò chuyện bắt đầu không dứt a phương cũng là huyết khí phương cương một thiếu niên nghĩ đến trong nhà rõ ràng ở một cái nữ tử trong nội tâm còn rất kích động sư minh cái k i a nữ ngươi trước kia b à i kiến sao a phương hỏi thu sinh lắc đầu chưa thấy qua có phải hay không sư phó cho ta tìm sư mẫu ạ a phương hỏi thu sinh chọn tròn mắt trước ngươi không gặp hắn giống như có chút sợ hãi sư phó sao cái k i a nữ hiển nhiên là trần tử văn mang đến hù rõ ràng đem nữ nhân mang đến ta cảm thấy được chúng ta có lẽ thu hắn hai người tiền thuê nhà đối với trần tử văn thu sinh nội tâm kỳ thật có chút hâm mộ nhưng hắn là nhớ rõ nhâm ra tiểu thư hợp ý tại trần tử văn lúc trước thai sơn huyền từ biệt nhâm chung một nhà tiến về trước c à n g thành n h â m tính tính đi vào rừng lúc không bỏ bộ dạng thu sinh đến nay ký ức hãy còn mới mẻ thật tốt nữ hại a đáng tiếc đã yêu đại mong heo thu sinh cảm thấy a quyên nhất định là trần tử văn mới hoan thứ hai có mới nói cũ đã là đem nhâm ra tiểu thư đã q u ê n không còn một mảnh thu sinh có chút căm giận bất bình a phương đối với trần tử văn ấn tượng ngược lại không tệ dù sao lúc trước đã cứu hắn một mạng trần đại ca đến tột cùng cái gì địa vị ta xem sư phó giống như rất coi trọng bộ dáng của hắn a p ư ơ n g hỏi thu sinh nghe vậy n i é t miệng hắn rất muốn phản bác nói đối phương không gì hơn cái này các loại lời nói có thể hồi ức trước kia cho dù nhiều năm trước tại nhiệm gia chấn liền nhận thức trần tử văn thu sinh vẫn cảm giác được trần tử văn toàn thân lộ ra thần bí lần thứ nhất cách nhìn đối phương còn giống như gọi hạ lạc thân phận là thiên hạ sư thúc ký danh đệ tử lần thứ hai gặp lúc cựu bị thiên hạ sư thúc đuổi giết về sau không biết như thế nào dung thân nhảy lên trở thành mỗ địa quân phiệt đầu lĩnh thu sinh tính tình lười nhác có thể thiên tư không tính là t r a lệch ít nhất cùng văn tài so với tuyệt đối vượt qua một mảng lớn cho nên thu sinh trong nội tâm kỳ thật tận có một phần n g ạ o khí ít nhất trẻ tuổi hắn không cho rằng thua c ù n g a i lâm cựu từng nói qua chỉ cần thu sinh chịu dục tông tương lai thành tựu có hy vọng không thua bốn mắt đáng tiếc ba năm trước đây tao nộ g biến cố một thân tu vi tập thế ngày nay tu cất bước từ đầu thế nhưng mà dù là đã từng tu vi tại thu sinh tại đối mặt trần tử văn lúc y nguyên có thể cảm giác được một cổ áp lực đừng nói hắn rồi thu sinh cảm thấy hắn sư phó lâm cựu tại đối mặt trần tử văn lúc cũng bảo chỉ một phần lưu tâm c ũ may hôm nay đối phương luyện thi khôi lỗi làm như đang lẩn trốn vong chung bị hủy một thân luyện thi thần t h ô n g không hề ngược lại cách gan mặc giống như một cái nam dương thoạc sĩ chắc hẳn cũng chỉ thừa chút ít bảng môn tả đạo công phu a phương trần tử văn người này cùng chúng ta quan hệ thật phức tạp không tính định nhân nhưng là không phải người một đường ngươi tại cùng hắn nói chuyện lúc được chừa chút tâm coi chừng bị hắn lừa thu sinh nhắc nhở a phương cười nói ta lại không đốc nói sau ta có đồ vật gì đó có thể bị lừa cả t a một thân m h o ba chân công phu vẫn còn so sánh bất quá người ta một tay thương thu sinh nghe vậy bị chẹn họ một chút a phương vô tâm nói như vậy lại để cho hắn cảm thấy bị m ạ n phạm làm như từng thấy thức qua nhà mình sư phó cao quang thời khắc thư sinh mà nói đạo pháp thần kỳ tuyệt không thua ở súng ống vì vậy lập tức cãi lại nói ngươi cũng đừng xem nhẹ đạo thuật đối phó yêu ma quỷ quái súng k i ế p tại nhiều khi cùng tiêu hỏa côn không có khác nhau mà đạo thuật thực hành cao cảnh giới về sau uy lực to đến ngươi nghĩ rồi nghĩ không đến Hờ! không hết, khi Thi, mình đánh Thư sinh nói lấy, cùng A phương hướng Nếu năm công Dương Cương nó. nói cùng đầu quát kia gặp là lực lấy, mất một đó được trước Tây ta trở bại về. hướng bên này mà đen hắn mục tiêu tựa hồ đúng là nhất mi đạo quán ở bên trong bị trói tại trên v ắ n cửa do a quên canh chừng tây dương nữ thi những chuyện này bị n ố t tại trong phòng giam lâm cựu tự nhiên không biết hắn lúc này lại sợ vừa tức đừng nói dỡn lâm cựu đổ mồ hôi mau ra đây một cỗ h ú t máu cương thi phía trước áp lực không phải bình thường đại đây cũng không phải là chơi lấy náo thật sự gặp người chết cũng may trần tử văn xuất hiện hấp dẫn biểu mọi chú ý hắn không có một côn đem lâm cựu buồn bực ngược lại mà là nhìn xem song sắt bên ngoài trần tử văn trong mắt u n g quang hiện lên nhất thời không có động tác trần tử văn gặp tình hình này cũng không hề t r e o chọc lâm cựu tiện tay dùng thi khí mở ra cửa sát đi vào nhà tù biểu mội bị trần tử văn lại càng hoảng sợ nhưng không đợi h ắ n trốn trần tử văn một bước tiến lên thi khí bám vào trên chân một cước đem hắn đạp đến góc tường tốt yếu trần tử văn nói t h ầ m rút ra tùy thân mang theo đòn kiếm trần tử văn phất tay thượng hoa cắt đứt chói lại lâm cửu hai tay dây thừng a một bên bị trần tử văn đạp bay biểu mội nộ kêu nhào lên lâm cựu có thể thoát thân lập tức nên đón tăng quyền lưỡng cất liền đem đối phương mặt hướng địa đặt ở dưới thân gian giác chụng lâm c ử u một đầu hát tuyến địa nhìn qua trần tử văn muốn nói thô tục rốt cục duy trì trụ khí độ giúp ta cầm căn dây thừng trần tử văn thu hồi ca mạ dạng túng hạ cái kia căn trước khi sâu lâm c ử u thô dây thừng đưa tới gặp lâm c ử u ý định đem biểu m g ộ i trói lại cũng tiến lên đáp bắt tay a huy cái này không biết ở đâu ra biểu m g ộ i là bị phạ giản dù hấp hết huyết sau chuyển biến cương thi thực lực so trần tử văn trong tưởng tượng còn yêu lâm c ử u chỉ dựa vào tay chân công phu t i ể u đồng phục đối phương khó trách nhất mi nạn nhân ở bên trong thằng này tại đối mặt đã huy lúc chỉ là ý đồ dùng đánh lén phương thức c ắ n người một điểm gió thổi cỏ lay sẽ tr nghĩ đến cái gì trần tử văn lấy ra một k h o a so bổ câu chứng còn lớn hơn hồng bảo thạch phóng tới biểu mội trước người biểu mội bị dây thường cột dốc sức l i ề u mạng dãy r u ộ n cũng tại hồng bảo thạch tới gần thân thể lúc sợ h ạ i giống như ý đổ lui về phía sau hữu dụng trần tử văn hơi hỉ hồng bảo thạch đúng là trần tử văn trước khi thuận đến cái k i a khỏa từng khảm n ạ m tại phong ấn phả ạ dạn dù ngân thập tự kiếm lên trần tử văn từng tưởng rằng khỏa trang sức bảo thạch không nghĩ tới đối với tây dường cương thi thật sự có dùng không muốn lấy ra biểu mội bỗng nhiên lên. Thanh có chút cái gì? đọc nhấn do từng chữ có chút không rõ nhưng quả thật nói lời nói người rất biết nói chuyện lâm c ử u cà kinh trần tử văn cảm thấy ngoài ý mớn lại càng phát cảm thấy hứng thú nghĩ đến cũng đúng nếu như một chút cũng sẽ không nói chuyện đối phương cũng không có khả năng chi khai mở trong giữ nhà tù đội cảnh sát viên phát hiện này lệnh trần tử văn cao hứng trước mắt cái này có thể nói lời nói như vậy phạ giản dụ rất có thể cũng có được nói chuyện năng lực một khi bắt lấy đối phương không chuẩn có thể từ đối phương trong miệng biết được không ít thứ đồ vật c h ó i lại hắn chúng ta về nhà trần tử văn đối với lâm cựu nói lâm cựu nhìn nhìn trần tử văn thu hồi hồng bảo thạch tạm thời không có hỏi nhiều đối với trần tử văn gật gật đầu về sau tìm m ô ô ô hai, hai người đi ra nhà tù giục thừa dịp lúc ban đêm lấy ra đội cảnh sát đại viện cứu mạng biểu mội bỗng nhiên hô to nhưng lại hắn dùng đầu lưới đem trong miệng vải vóc chống đỡ đi ra tuốt linh hoạt đầu lưới lâm cựu kinh ngạc hắn nhặt lên vải vóc lại lần nữa ngăn chặn biểu mội miệng quay đầu nhìn lại lại phát hiện một bên cách đó không xa bụi cỏ bên cạnh a huy đang đứng tại đâu đó đi đáy bốn mắt tương đối lâm cựu nâng lên biểu mội nhanh chóng bỏ chạy thả ta ra biểu mội a huy kêu to lên hắn đều bất chấp buộc lại dây lưng dẫn theo quần tiểu hướng bên này đuổi theo một tay còn hướng bên hông s ở thường có thể luồn cuống tay chân không có vớt không cẩn thận ngã cái té ngã đêm tối yên tĩnh náo nhiệt lên trần tử văn gặp đội cảnh sát đại viện bên kia có người bị k i n h động vì vậy cất bước đuổi kịp lâm cựu một bên lớn tiếng hướng sau lưng hào tâm là lâm cựu giải thích đội trưởng biểu mội ngươi chúng ta nhất mi đạo trưởng phải đi cho nàng phát ra ánh sáng thì ngàn vạn không nên hiểu lầm nhất mi đạo trưởng hắn nhất định sẽ không đối với ngươi bi dù là biểu m ọ i n g ư ờ i cùng hắn vợ trước lớn lên giống như lúc lời còn chưa dứt một người chạy tới nhưng lại trước khi chạy đến nhất mi cho ở tìm người chính là cái kia đội cảnh sát viên chỉ thấy hắn nghe tiếng chạy hướng a huy một bên chạy một bên kêu to đội trưởng ngàn vạn không nên tin người hãy nghe ta nói nhất mi đạo trưởng hắn không phải người tốt chương hai trăm ba mươi mốt lâm cựu trở về nhất mi đạo trưởng hắn không phải người tốt n g h e xong thủ hạ báo cáo a huy rất lo lắng dưới tay miêu tả ở bên trong trước khi bị hắn nốt vào nhà tù nhất mi đạo trưởng rõ ràng là một vị mặt người dạ thú mặt người dạ thú nhìn như tiên phong đạo cốt mày dẫm mắt to kỳ thực sẽ ở trong đêm vụ n trộm đem gái tây trói đến gian phòng làm một ít không thể miêu tả chuyện xấu xa hồi tưởng lại trước khi nhất mi đang tại hắn mặt phi lễ biểu m ộ i a huy t i u một hồi hoảng hốt lúc ấy đang tại hắn mặt nhất mi còn dám làm bầu hôm nay biểu m ộ i độc thân rơi vào trong tay đối phương lại càng không biết sẽ có như thế nào tang nộ tập hợp tập hợp a huy kêu to đem đội cảnh sát tất cả mọi người triệu tập lại không sao cả chỉnh đốn t i u nhanh chóng dẫn người đuổi theo ra đội cảnh sát bầu trời tối đen chăm chú trên đường không có người nào lâm c ử lưng con a huy biểu mụi bước đi như bay có lẽ là lo lắng trong nhà cái kia có tây dương nữ thi hoặc tiểu cương thi vừa mới ly khai đội cảnh sát tức thẳng đến đạo quan miếu đạo sĩ trần tử văn cưới xe đạp đi theo lâm cựu phía sau xe đạp là lâm cựu đến nơi này lúc đến kỵ xe có chút hồi lâu cũng không biết có phải hay không là năm đó thu sinh cụ và xe gặp được đ ồ n g tiểu ngọc anh hùng cứu quỷ lúc cái kia chiếc bởi vì lưng có nữ thi bất tiện kỵ đi lâm cựu liền lại để cho trần tử văn cụ và xe trở về đầu năm nay tình hình giao thông không tốt trần tử văn cụ hải rất không thoải mái đều có biểu m ư ợ rồi còn muốn cái gì xe đạp a trần tử văn trong lòng thầm lũ lâm cựu tắc thì chạy trốn nhanh chóng cùng không có phụ trọng cựu thúc người cái thanh này tử thể lực nếu như bị người trông thấy đoán chừng được mê chết cái lao t h á i thái nhà trần tử văn cưới xe đạp cùng phía sau n h ả m c h á n t r e o g ẹ o nói lâm cựu nội tâm liếc mắt hắn hiện nay một đầu tóc xám có thể số tuổi thật sự cũng không phải lao đầu tử tiểu tử này có thể thực sẽ không nói tiếng người lần này đã tạ ngươi rồi lâm cựu khe nói hắn thanh em rất thấp trong khi đi vội hơi lấy t h ở dốc nếu không có trần tử văn thai là tốt thiếu chút nữa không có nghe thanh trần tử văn khoác k h o tay tùy ý nói câu tiện tay mà thôi cũng không nhiều lời lâm cựu người này nhìn như bụng h ắ c thực tế ra mặt không tính quá dày dù cho hiểu ý an lý được đi v u n g hố i nhà mình đồ đệ cũng nhất định sẽ tìm một cái đường hoàng l ấ y cớ mà đối với ngoại nhân lâm c ử u là cái rất sĩ diện người thiếu nợ ở d ư ớ i nhân tình cũng nhớ rõ rất lao trần tử văn dù là cái gì đều không đề cập tới lâm c ử u cũng sẽ biết nhớ kỹ hai người tốc độ rất nhanh không lâu về sau nhất mi đạo quan miếu đạo sĩ đang nhìn ồ chưa đến trụ sở lâm c ử u đ ỗ n g nhiên cước bộ dừng lại trần tử văn cưới xe đ ặ t lên cũng phát hiện một k i a không đúng nhất mi đạo quan miếu đạo sĩ kiến tại trong thôn lúc này thôn đen kịt một mảnh duy chỉ có đạo quan miếu đạo sĩ trong nội viện lộ ra khi nào ngọn đèn l ê n dầu nhưng mà hấp dẫn lâm c ử u chú ý không phải ánh liên quang mà là xa xa đạo quán trên không xoay quanh lấy âm khí quỷ khí đã xảy ra chuyện lâm c ử u biểu lộ x i ế t chặt nhanh hơn bộ pháp đi phía trước chạy đi giờ này k h ắ c này nhất mi đạo quán trung a phương nhìn qua theo trong phòng lớn phi hành tán loạn mà ra yêu vật quỷ quái vẻ mặt sụp đổ da đầu run lên những n à y tán loạn mà ra quỷ vật là trước kia khóa tại phong quỷ trong kho cái kia chút ít tức bị lâm cựu hai năm qua phong tại vò rượu ở bên trong quỷ quái giờ phút này đều chạy ra c nhiều nhiều hơn g vật t h nữa ngoại trừ những ngày quỷ vật còn có một cỗ thân ảnh quen thuộc đứng tại phía trước nhìn chằm chằm đúng là hút máu quỷ phạ giản dù nhìn xem phạ giản dù sắc nhọn hàm răng á phương yên lặng xoa xoa mùa hôi lạnh thang này thừa dịp lâm cửu ra ngoài ban đêm xông vào đạo quang miếu đạo sĩ trường hợp a phương cùng thu sinh t h ô n cất con gái tốt thi chạy về song phương vừa thấy tức đánh nguyên bản a phương thu sinh hai người cũng không phải là pha giản dù đối thủ cũng may chiếm cư sân nhà ưu thế còn có tiểu cương thi tương trợ thường xuyên qua lại hai người một thi càng đem pha giản dù khí diễm đ è ép sùng dưới nhưng ai có thể tưởng song phương không gây ý chung đánh tiến phong quỷ kho cũng n g o à i ý muốn phá vỡ một cái phong quỷ vỏ rượu đem làm con thứ nhất quỷ vật xuất hiện cũng n g o à i ý muốn tập kích thân là người sống thu sinh cùng a phương pha giản dù liền giống như phát giác được cái gì bình thường đột nhiên ra tay đem phong quỷ kho ở bên trong sở hữu tất cả vỏ rượu kể hết đánh vỡ nó là có linh trí đội cảnh sát cái kia trước có bị hút khô huyết t h thể chưa hẳn không phải nó dùng để điệu hổ lý sơn đích thủ đoạn quả nhiên tại phà giàn rủ đánh vỡ vỏ rượu về sau tình thế triệt để đại loạn vỏ rượu chung phần lớn là quỷ vật đem làm quỷ vật xuất hiện sinh linh tự nhiên đứng núi chịu xảo mắt thấy phong quỷ trong kho q u ầ n ma l o ạ n vũ quỷ vật toàn bộ chạy ra cái này đừng nói a phương cùng thư sinh tự là tiểu cương thi cũng không khỏi rột ruột cổ sư m i n h ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại phải không a phương nhìn qua phía trước phà g à n rủ một bên lui về phía sau vừa hướng thư sinh nói thu sinh lau mồ hôi ta nói là trước kia hiện tại cái này hai người rất biết tiến thối xem xét ván này mặt muôn xấu lập tức lôi kéo tiểu cương thi chậm dại hướng ngoài v i ệ n lui lúc này hai người sớm đã không có chế địch chỉ ý cái trông mong có thể toàn thân trở ra cũng đã đủ vì vậy mang theo tiểu cương thi vừa lui bên cạnh c h ậ m c h ậ m vào pha giản dù pha giản dù bộ d á n g phi thường đáng sợ bất quá ra ngoài ý định chính là nhìn qua hai người pha giản dù tuy nhiên mắt lộ ra h ô g q u a n g cuối cùng nhất lại không phải nơi khác đúng là trần tử văn thuê ở dưới nhạc kệ lúc này trong phòng đầu k h ô n lấy một cỗ bị trói tại một khối trên ván cửa tây dương nữ thi sư minh nó muốn đi làm sao đại khái là đi cứu nó nhân tình a a phương cùng thu sinh phát hiện phạ giản rủ cử động biểu lộ biến đổi người nói trần tử văn mang đến nữ tử có thể hay không chính ở chỗ này hai người liếc nhau sau đó nhìn về phía tiểu cương thi tiểu cương thi nghe vậy nhẹ gật đầu gặp không may thu sinh a phương tâm trầm xuống lâm i ữ u cùng trần tử văn ra ngoài hai người bọn họ đã phát giác không n g ờ lại vẫn có một con gái yếu ớt dừng lại ở trong nội viện cứu người thu sinh k h ẽ cắn ngôi đi phía trước một bước lại phát hiện một đám ủy vật bay tới sợ tới mức hắn vung tiểu cương thi đem làm vũ khí công chúng quỷ bước lui ta a a tiểu cương thi bất mãn địa kêu to thu sinh không đếm x ỉ a tới hội bên cạnh vung mạnh bên cạnh nói ngươi chớ lộn xộn cũng đừng trách ta muốn trách thì trách chúng ta cái kia không đáng tin cậy sư phụ hơn nửa đêm không biết chạy chỗ nào đi dạo kia việt đi lời còn chưa dứt một đạo thân ảnh đá văng ra cửa sân vọt lên tiến đến đúng là lâm k i ử u lâm k i ử u nhưng lưng c ó n biểu muội biểu lộ tại dưới bóng đêm thấy không rõ nhưng thu sinh cảm thấy sắc mặt có lẽ không được tốt xem hù lâm cửu hiển nhiên tới rất kịp thời h ông hăng chừng thu sinh một mắt về sau gặp trần tử văn đi theo tiến vào trong nội viện liền đem trên lưng do dây thừng cột biểu bội ném đi ném cho trần tử văn rồi sau đó hai ngón tay cùng nhau bấm veo cái p h á p quyết xông lên phía trước sư phụ a phương gặp lâm cựu xuất hiện tinh thần chấn động thu sinh mặc dù vẻ mặt đau khổ trong nội tâm lại nới l ỏ n g một miệng l ư ơ n khí cho dù rất nhiều thời điểm lâm cựu có ước điểm bụng hắc nhưng không phải không thừa nhận nguy cơ trước mắt chỉ cần đạo này thân ảnh xuất hiện cựu sẽ khiến người lập tức an quyết tâm đến giống nhau một phương khác thế giới năm đó rất nhiều người xem cương thi khoảng cách như vậy chương hai trăm ba mươi hai nhất mi quyển sách cuối cùng soát soát soát lâm i ự u đầu ngón tay pháp lực vận chuyển tại ban đêm như thẻ thẻ tây lôi cắt bình thường xẹt qua n g h ê n đón quỷ quái sư phụ thu sinh a phương hai người tinh thần chấn động mà ngay cả tiểu cương thi cũng ả a têu hai tiếng nhanh lấy vỏ rượu đến lâm i ự u bất chấp nhiều lời thi pháp đánh lui đám quỷ sau đối với a phương hô to sau đó nhìn qua phía trước sắp nhảy vào nhà kể phạ giảng rủ đối với thu sinh nói tây dương cương thi sợ hãi ngất khí tỏi nhanh ngăn lại nó thu sinh gật đầu đem tiểu cương thi một ném khiến nó đi lấy bản thân m á n h liệt chạy về phía phà giảng dù có thể trong khi đi vội vô tình ý lường qua trần tử văn thứ hai một bộ nhàn nhã bộ dáng suýt nữa lại để cho hắn k h í xấu mau tới hỗ trợ chạy trốn chung không cách nào nhiều lời nếu không thu sinh không phải mắng chửi người không thể phải biết rằng n g ư ờ i trần mỗi người mang đến cái k i a nữ tử vẫn còn trong phòng thu sinh trong nội tâm tức giận trần tử văn toàn bộ không tự biết hôm nay trần tử văn đối với mấy cái này sừng không thượng uy hiếp nhỏ yếu tồn tại có loại bao quát người đứng ngoài quan sát tâm tính huống hồ trong phòng a quên không phải con gái yếu ớt chính mình ly khai lúc mệnh hắn ăn mặc ngủ cương thi trông coi tây dương nữ thi dùng ngủ cương thi bản năng sức lực lớn cho dù a quên nhát gan pha giản dù cũng không gây thương tổn hắn phanh lúc này nhà kể c ử a bị pha giản dù một tay lợi ngã thu sinh không kịp n g ắ n trở liền nghe trong phòng đầu truyền ra một tiếng thét kinh hãi trong phòng kinh hâu người đúng là a quên hắn cuối cùng là nhát gan chút ít bất quá trần tử văn mặc kệ cái này lúc trước mua a quên tới chỉ là vì lợi dụng nếu như ngay cả pha giản dù đều không đối phó được nói rõ không hề giá trị lợi dụng a quên bắt nó bắt lấy trần tử văn phòng đối diện ở bên trong nói thu sinh nghe được đại tóc mày muốn tiến lên vào nhà lại nghe trong phòng chuyển ra phạ giãn du một tiếng gào rú ngay sau đó một tiếng trầm đ ụ một đạo thân ảnh bay ngược đi ra tập trung nhìn vào đúng là phạ giãn du tình huống như thế nào thu sinh hướng trong phòng nhìn lại chỉ thấy trong phòng có đèn dưới ánh đèn một cỗ mặc bạch dĩ tây dương nữ thì bị trói trói tại một khối đặt ngang ván cửa phía trên nữ thi chính trước một cỗ mặc triều đại nhà thanh quần áo và trang sức nam tử đứng đấy hai tay lung tung vung m ạ n h lấy cương thi thu sinh chừng tóm ắ t trong phòng cánh tay loạn vung ngủ cương thi lúc này do a quyên điều khiển a quyên nhắc gan nhìn thấy phạ g i n rụ xông vào phòng đều dọa ra thanh âm có thể ngoài phòng trần tử văn mệnh lệnh làm cho nàng không dám chạy trốn đi b à n ă n g vũ ra một bộ con ruột quyền lại đánh c h ú n g phạ giản r ù ngủ cương thi trong cơ thể hẩn chứa lực lượng khổng lồ trực tiếp đem phạ giản r ù ném ra phòng không chịu nổi trọng r ụ n g trần tử văn trong nội tâm lắc đầu ngủ cương thi khi còn sống chính là tiền triệu l ự c sĩ sau khi chết trở thành cương thi người mang sức lực lớn tại chóc quỷ hợp gia hoan ở bên trong do ra các khổng bình ra quỷ bộ khống chế ngủ cương thi thậm chí có thể cùng đồng giáp thi đánh nhau hôm nay cái này một gỗ mặc dù đã bị trần tử văn cải tạo được gần như nửa phế có thể nhưng có tiếp cận hắc cương chi lực nhưng lại ngay cả một cái thực lực không kịp b ạ c h cương phạ i ả n du đều bắt không được chỉ có thể nói a quên nghiêm trọng khuyết t i ế u thực chiến phải hào hào huấn luyện nếu không đảm nhiệm không được sau này trần tử văn giao cho nhiệm vụ của nàng a quên bắt s ố n g nó trần tử văn hạ đạt mệnh lệnh thu sinh ở một bên ánh mắt theo ngủ cương thì trên người rời qua dĩ nhiên minh bạch trong phòng này là bản địa cương thi là trần tử văn chỗ khống rõ ràng lại có m ộ t c ố thu sinh nguyên lại tưởng rằng trần tử văn mấy năm này không thấy đã mất đi cương thi phân thân không nghĩ tới hôm nay lại đã khống chế mật cỗ Mao Sơn n h ấ trong phái cấm quỷ không khỏi thi, thi kiểu liền tiểu cương thi đều làm đi cấm cương lâm làm quỷ đều a thu sinh tự nhiên sẽ không bởi vì Trần Tử văn thi chút sinh nhiên không Hắn chỉ là ẩn có chút hâm h sẽ bởi miệng. Văn dưỡng vì mà lắm là có ẩn mộ ặ c g h phòng ngủ cương thi nhìn như có chút rút gần thực tế có thể một k í c h đem phạ giản dù đánh bay phần này thực lực không khỏi lệnh thu sinh có chút tâm động hắn có chút không cam lòng thực lực lại bị trần tử văn vượt qua thậm chí nổi lên vài phần luyện thi tâm tư những n à y trần tử văn không chút nào để ý hắn lúc này tay cầm đổ muộn chằm chằm vào á quên thứ hai cuối cùng càng thêm sợ hai hắn cái này ma đầu cấp bậc tồn tại hoặc là t hơi có chút tự nhiên ngốc g a quên thật sự cho rằng chính cô ta bị lao công bắn đi cho nên đối mặt trần tử văn chỉ lệnh tuy có chút ít sợ h ã i cùng bị khuất hay là thuận theo địa chạy r a phòng nên hướng ngoài phòng tinh sợ phạ giản g dù lúc này a phương chưa mang tới phong quỷ v à o rượu mắt thấy sân nhỏ trên không chúng quỷ muốn t h o á t đi lâm cựu m á t một thanh đồng tiền pháp kiếm tự trong phòng bay ra pháp quyết vừa bấm như thiểm điện đâm thủng mấy đạo quỷ ảnh tự ý đào giả chết lâm cựu quát phong quỷ trong kho quỷ quái đều không phải người lương thiện tu đạo sĩ、si、bắt lấy chúng vừa là trừ hại hay là cảm hóa lâm cựu tiến phong quỷ kho bắt quỷ hóa giải quỷ hoàng khí là vì công đức. hôm nay gặp quỷ rồi vật muốn chạy trốn tự bất chấp lưu thủ rồi n h ư n h ữ n g này không phải người lương thiện chi quỷ vật nhiễu loạn thế gian đừng nói công đ ứ c chỉ sợ tội nghiệt không nhẹ lâm c ử u phát h u n g á c phần đông quỷ vật bị hắn xây dựng ảnh hưởng chỗ nhiếp nguyên một đám lại không dám chạy loạn chỉ vẹn vẹn có một chút dục t r ư n g kết quả bị pháp kiếm đánh chết kết quả không đợi a phương mang tới vào rượu những thực lực này bình thường quỷ vật nguyên một đám tại pháp kiếm xua đổi xuống như bảy c ử u lui về phòng quỷ kho đ、so so、a, càng càng đại đại a quyên này quỷ chơi lòng tham trọng vì phòng ngừa hắn như điện ảnh quỷ đả quỷ chỉ hoàng kim đạo sĩ hậu kỳ như vậy khiếu thoát nhanh nhẹn trần tử văn kịp thời quát bảo ngưng lại bắt nó đã nam đến trần tử văn thanh âm lại để cho a quyên cổ co g i c lại lập tức nghe lời cầm lấy phạ giản dù hai tay đứng lên a phương vừa mới trở về trong tay hắn dẫn theo vỏ rượu không gặp trong nội viện quỷ vật vô tung vô ảnh pha g i ả n rủ cũng bị một cố bản thổ cương thi bắt không khỏi chạy đến thu sinh bên người hiếu kỳ nói sư h u n h quỷ bị sư phụ đổi u tiên phong quỷ kho thu sinh nói a phương chân kinh rồi xuống lại nhìn hướng nghe trần tử văn chỉ lệnh ngủ cương thi đó là thu sinh luyện thi lại bổ sung câu hán a phương cảm thán thật là lợi hại a thu sinh bị môi nhỏ giọng nói cương thi lợi hại mà thôi lúc này lâm cựu đem vài đạo lá bùa rán ở phong quỷ kho cửa sổ rồi sau đó đi đến pha giàn rủ trước quan sát ngủ cương thi cũng cảm ứng được bên trong ác quên nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là đối với trần tử văn khuyên nhủ luyện thi dưỡng q u ỷ cuối cùng không phải chính đạo lâm cựu là có hào ý những lời này hắn cũng không phải lần thứ nhất nói với trần tử văn trần tử văn minh bạch chỉ tiếc cho đến ngày nay bản thân sớm đã cùng cương thi phân không mở không nói chính mình lâm cựu cảm giác không phải là nuôi một cô tiểu cương thi tại bên người bất quá những n à y trần tử văn tự không có khả năng hồi trở lại đỗi lâm cựu khổng tử từng nói qua lời khuyên cảnh báo mà thiện đạo chi không thể tắt thì dừng lại chớ tự nhục yên chủ quan là bằng hữu có sai có lẽ nói với hắn đối phương không nghe coi như xong không muốn tự dứt lấy nhục nhà đạo lý này lâm cựu không có khả năng không hiểu hắn sở dĩ liên tục khích lệ giới hơn phân nửa là thiệt tình vì trần tử văn tốt trần tử văn nhìn về phía lâm cựu muốn nói chuyện lại nghe ngoài viện chuyển đến động tĩnh quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đám cầm thương cầm bó đ ố c đội cảnh sát thành viên tại đội trưởng a huy dưới sự dẫn dắt nhao nhao dũng mánh vào nhất mi đạo quan miếu đạo sĩ thả ta ra biểu mội a huy xung trận ngựa lên trước xông vào đạo quan miếu đạo sĩ ánh mắt tại lâm cựu bọn người trên thân thoáng nhìn mạ qua nhìn đều không nhìn một bên quỷ dị ngủ cương thi cùng phạ giản g rủ, gặp biểu mội bị trần tử văn cầm trong tay lập tức giận dữ lấy chạy tới trong tay khoa tay m u ố i chân bắt tay vào làm tường h vẻ mặt hung hát đội trưởng đừng h i ể u lầm lâm cựu gặp a huy phóng tới trần tử văn lập tức tiến lên muốn nói thanh sự tình nhưng trần tử văn cũng không kiên nhẫn gặp a huy cầm thương c h ỉ vào chính mình trần tử văn bỗng nhiên cười cười dùng sức ném đi cầm trong tay biểu mội ném cho a huy và n h a huy bị ném đến biểu mội bị đâm cho nghiêng một cái xanh tại phía sau thủ hạ trên người mới không có ngã sắp xuống thoáng đứng vững a huy lập tức giả trang ra một bộ uy nghiêm bộ dáng ôm biểu mội chừng trần tử văn một mắt coi như ngươi tức thời hắn nói xong thân thủ đem buộc biểu mội dây thừng tời bỏ gỡ xuống biểu mội trong miệng chỉ vật một bên tại biểu mội anh anh anh thốt t h í t nhỉ non trung lao lấy dầu một bên vung tay lên để cao r ộ n g ngón tay trần tử văn lâm cựu một đ o à n người đối với một đám cầm thương thủ hạ nói hết thể mang về cho ta lâm cựu lúc này đã đến phụ cận gặp a huy tình hình lớn tiếng nhắc nhở đội trưởng coi chừng biểu mội ngươi là cương thi biểu mội ngươi mới được là cương thi a huy giận dữ, trần tử văn đứng tại nguyên chỗ nghe hai người đối thoại không hiểu nhớ tới đức vân xã tướng thanh hát hài hước trầm biếm bạch xà chuyện bên trong đích câu kia mẹ ngươi đám bọn họ là cái r á n bất quá trần tử văn không có đa tưởng cũng không thèm để ý cầm thương mà đến đội cảnh sát nhân viên chỉ là nhìn qua a uy trong ngực biểu mội có chút kinh ngạc vốn tưởng rằng đem hắn ném cho a uy sẽ để cho a uy bị cắn không nghĩ tới biểu mội rất x à o trá minh bạch dưới mắt tình cảnh không thể xảo vậy có thể cho phép ngươi sao trần tử văn cười lạnh phi thi thi khi bắt đầu khởi động hóa thành một cái bóng theo mặt đất dò xét hướng a uy trong ngực như lửa trực tiếp khống chế biểu mội thân thể cưỡng ép khống chế được hắn hé miệng lộ ra hàm răng bé nhọn n một ngụm tắn hướng a h u y cổ coi chừng lâm k i ử u gấp ô xét hương a huy trong ngực như loại anh t r u n g bóng răng bất chấp t h u ậ t đồng dạng trực tiếp khống chế biểu mội thân thể cưỡng ép khống chế được hắn hé miệng lộ ra hàm răng bé nhọn n một ngụm tắn hướng a h u y cổ coi chừng lâm k i ử u gấp ô a huy tuy nhiên cũng cảm thấy không đúng có thể hắn cùng với biểu mội ôm được thân cận quá không kịp trốn tránh liền bị biểu mội một ngụm cắn trúng vê anh đột nhiên một hồi khí thế cường đại theo a huy trên người chuyên bộ tướng m u ố n c ắ n thượng biểu mội trực tiếp bị đánh bay một đạo quen thuộc hư ảnh lăng không tự á huy sau lưng xuất hiện mao trấn đúng là mao sơn trưởng giáo chân nhân lâm cựu biến sắc hắn mặc dù đã thật lâu chưa từng tao nộ mao sơn nổi g i ế t thế nhưng rõ ràng hơn lúc này chính mình tuyệt đối không phải đối phương địch thủ cũng may xuất hiện ở chỗ này mao trấn vẹn vẹn là một đạo gợi lại tại á huy trên người chỉ có đem làm á huy gặp được sinh tử nguy cơ mới có thể xuất hiện đạo thuật hư ảnh thực lực cùng chân thân kem khá xa ở đâu ra thái họa lâm c ự như lâm đại địch chi tế mao trấn đã nhìn về phía bị hắn đánh bay biểu mội hắn phong cách hành sự trước sau như một c ư ờ n g thế trông thấy cái này cảm thương hắn cháu trai tà vật tay phải vung lên không trung ngưng tụ thành một đạo cực lớn thủ trưởng xuống vỗ không khỏi phân trần liền đem đạo kia cùng giá cô có tám phần tương tự lúc này vẻ mặt hoảng sợ thân ả n h đập thành thịt nát một màn này quả thực sợ ngây người mọi người đội cảnh sát cả đám viên suýt nữa dọa nước tiểu phản phất nhìn thấy thần tiên thu sinh biểu lộ nghiêm túc hiển nhiên nhớ tới khi đó bị đổi u g i ế t tình hình x o á t không đợi mao trấn có động tác kế tiếp lâm cựu thả người mà ra ngăn tại mọi người trước người lâm cửu mao chân trông thấy lâm cựu có chút ngoài ý muốn lại không thèm để ý hắn đã đáp ứng thế tử không hề hạ chỉ lệnh đổi u giết lâm k i ự u nhưng hôm nay đ ủ phải hắn cũng sẽ không biết làm như không nhìn thấy l i n h ta một trướng nếu có thể không chết là được ngươi đ ợ i tạo hóa mao chân đỗ toàn trường khi thế ép tới chừng một mánh tính mịch liền trước khi một mực dây rủi lấy p h tới c h ỉ đ ộ n g tác. t ố t l â mánh k i tính mịch liền t r h ớ c khi một â n mực dây rủi l ấ i phạ giản du đều đình chỉ động tác Tốt. Lâm kính xin cho ta cái mặt m ũ i dừng tay ta lúc này một người đi ra lâm cựu n g à người nghiêng đầu sang chỗ khác liền trông thấy trần tử văn t ử văn ngươi lâm cựu thế nhưng mà tin tưởng trần tử văn cùng mao sơn quan hệ trong nội tâm đại cảm giác bất an lại phát hiện tự trần tử văn xuất hiện đạo kia cường thế hư ảnh trong ánh mắt lại xuất hiện một vòng hiếm t h ế kiên kỵ chi s ắ c mao trấn những người nào lâm cựu nhất thanh nhị sở thạch kiên cái kia coi trời bằng vùng tính tình i ự u là học được vị này năm đó thái thượng trưởng lao ra mặt mao trấn còn không để cho mặt m u i hôm nay rõ ràng đông nhiên lâm cựu giống như nghĩ tới điều gì mạnh mã trường hướng một bên trần tử văn không đợi hắn hỏi không c h u n g mao trấn hư ảnh nhìn qua trần tử văn trầm mặc một lát rồi sau đó như khói t á n đi thiên điệu mặt pháp mao trấn không sợ nguyên anh có thể duy trì có phi thi khắc chế cho hắn nơi đây vẹn vẹn là một đạo hư ảnh phân thân quả quyết không phải đối thủ mao trấn chính là người quyết đoán khinh thường cố làm ra vẻ dứt khoát biến mất t ử văn ngươi có phải hay không đã luyện thành lâm cựu không dám tin điệu nhìn qua trần tử văn mao trấn hư ảnh tiêu tán chỉ nhẹ nhõm đều bị trong nội tâm một cái đáng sợ phỏng đoán đẻ xuống vù vù vù lúc này sư phụ thiệt nhiều n con rơi còn có thể cắn người thu sinh kinh hô hắn không rõ ràng lắm bao trần vì sao biến mất lại phát hiện bay tới con rơi dị thường hưng mãnh tính công kích rất mạnh vẹn vẹn là lùn thứ nhất bay tới mấy cái liền tại hắn trên người cắn ra vài đạo miệng vết thương trong nội viện mọi người kể cả đội cảnh sát nhân viên cũng thất kinh lúc trần tử văn tắc thì lại để cho a quyên cầm lấy pha giảng d ủ bản thân đứng tại nguyên chỗ không chút nào để ý nhìn qua lâm cửu ẩn đã đoán được cái gì ánh mắt trần tử văn nhẹ gật đầu đúng vậy trần tử văn vốn cũng không có ý định cố ý giấu giếm ta đã luyện thành phi thi đang khi nói chuyện một đạo hơn mười mét cao cự ảnh từ trên người trần tử văn hiện hiện ở một bên đội cảnh sát viên kinh hô cùng với thu sinh a phương hai người rung động trong ánh mắt xoáy lên mặt đất vô số cục đá lợi vợn sau đó hình thái nhất biến biến h mặt h pháp một c i có được t nhân nòng k n g ra đặc h mà ám toán. Mặt pháp đại đá nguyên anh phát huy không xuất ra thực lực chân thật theo thiên địa linh khí từ từ khâu cạn những ngày lao quái vật thọ nguyên không nhiều lắm sống tạm thành khó linh h u y ễ n giới suy bại không thể tránh né sau này trần tử văn đem đối mặt không phải tu đạo sĩ mà là tà tu quỷ đạo khoa học vũ khí cùng với thế gian này có lẽ vẫn tồn tại một ít trần tử văn còn không biết đồ vật trần tử văn vô tâm quyền thế tính tình lại cầu thả đã không sợ cái gì sợ hãi có lẽ chỉ có tuổi thọ s i u s i u s i u từng khoảng cục đá bay về phía bầu trời đêm đem từng trích con rơi đánh chết trần tử văn đứng tại phi thi thi khí vây quanh phía dưới ngầm đầu nhìn qua bay đẩy trời đến con rơi không ngừng chết đi giống như thiêu thân lao đầu vào lửa không khỏi cảm thán tánh mạng chi h i u ớt vốn bã ta sinh chỉ giây lát chốc lát quan sát trần tử văn lâm cựu không có nói cái gì nữa phi thị đã là hắn không biết tồn tại đối với không biết đồ vật lâm cựu bảo trì trầm mặc nhưng một bên thu sinh cùng a phương cũng không có lâm cựu tâm cảnh lúc này trông thấy một đạo hư ảnh bao phủ trần tử văn thần ma giống như lực lượng hướng bầu trời đ ê m thổ lộ khí thế càng hơn lúc trước m a u chân hư ảnh trực tiếp lệnh một bên a phương xem mắt t r ò n váng sư minh đây là cái gì a phương n g ố c trẻ nói thu sinh cũng thất thần hắn đi theo lâm cựu nhiều năm biết nói hành khiêu g i á p phi hôm nay một cỗ trong truyền thuyết phi thi xuất hiện lại để cho nội tâm của hắn vô cùng phức tạp kinh h ạ i đại tại a o ước đô kỵ thu sinh cùng a phương bất đồng bãi kiến lâm cựu lúc toàn thịnh có thể khi đó lâm cựu còn không dám nói ổn thắng kim giáp thi phân thân hôm nay trần tử văn đem phân thân luyện thành phi thi thực lực đã vượt qua thu sinh có thể hiểu được phạm chủ cái này là phi thi sao thu sinh thì t h ả o tự nói hắn sau lưng trước kia nghe theo phân phó đi lấy tỏi tiểu cương thi đã hồi trở lại nhìn qua phi thi hư ảnh ngồi trồn h ồ n trên mặt đất lạnh run tiểu cương thi có long đại x o á i chi tử long ái anh h ồ n p h á c h có thể b á n chất hay là cương thi gặp được phi thi khí tức có bản năng sợ hãi về phần trong nội viện những người khác a huy lúc trước hôn mê rồi đến nay còn không có tỉnh lại những người còn lại viên tự mao chấn hư ảnh xuất hiện Tiêu trở thành lột thi diệt thể thế bất rơi phi giác giống dọa kích, địch, như như mình tỉnh. là nào đợn, đón con nằm cũng kẻ có lấy cảm véo mơ, ừ theo a huy mơ hồ lấy t h ứ c tỉnh trong bầu trời đêm bay tới con rơi đã còn thừa không có mấy trần tử văn thu hồi phi thi hóa thành quần áo cái chín lạt ma hình thức chằm chằm vào trong nội viện đội cảnh sát mọi người lạnh lùng nói câu hút dạ dạ là một đám người nghe tiên mà trốn liền thương đều không đạm mớn ngã ngã lăn bỏ hướng cửa sân phóng đi a huy thanh tình lúc vừa vặn trông thấy một mặt này có thể m ặ hắn như thế nào hô cũng không có người dừng lại còn bị người dẫm mực cướp đau đến hắn nước mắt đi ra đợi một chút ta à, ta là của các ngươi đội trưởng A huy a a huy cũng không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì gặp mọi người toàn bộ chạy cũng đi theo ra bên ngoài trốn liền biến mất biểu mội cũng mặc kệ một phen trò khơi hài chấm dứt trong nội viện còn lại mấy người a quyên cầm lấy phá giàn rủ tại trần tử văn phân phó xuống hướng nhà kê đi đến tuất cùng cái kia chức có tây dương nữ thi làm bạn lâm k i ự u cố tình hỏi mấy thứ gì đó có thể dưới mắt còn có một đống quỷ vật không xử lý chỉ có thể trước đè xuống hiếu kỳ kêu lên thu sinh á phương cộng thêm tiểu cương thi đi vào phong q u kho sắp trời đã tối còn nhiều thời gian không chỉ có lâm c ử u có chuyện muốn hỏi trần tử văn trần tử văn cũng có rất nhiều địa phương muốn thỉnh giáo lâm c ử u không đội ở nhất thời mấy tháng sau thị trấn nhỏ sớm đã khôi phục lại bình tĩnh a h u y bị điều đã đến nơi khác nhất mi đạo quan miếu đạo sĩ như lúc ban đầu chỉ là nhiều hơn một cái theo đội cảnh sát chạy ra truyền thuyết cùng với một gian do phòng chống cải tạo luyện đan thất luyện đan thất dùng để luyện chế quy tức đan quy tức đan được từ kỳ hoàng động lúc trước kỳ hoàng động lao tổ đã chết ngoại trừ một đống dược liệu l o i vật trần tử văn còn phải hắn chết đi ngân anh cùng với quy tức đan đa phương phần này đan phương tình huống trần tử văn đã theo lâm cựu trong miệm biết được là một loại dùng một ngày dương thọ đổi lấy hai mươi ngày người đần độn trạng thái tỷ lệ đang lược này đan để mà sâu mệnh bởi vì tông môn kéo dài mà phát minh không phải đại nghị lực không thể dùng dù sao không phải ai đều có thể chịu được dài dòng buồn chán cô tịch cũng không phải ai cũng có thể gom góp đủ luyện chế quy tức đan cần thiết dược liệu bởi vì đạt được kỳ hoàng động lão tổ di sản cùng với s i m la chỉ đi đạt được trần tử văn lại đại thể kiếm đủ luyện chế quy tức đan cần thiết mà này đan đối với trần tử văn hữu dụng thậu chí hoàn thành trần tử văn trong kế hoạch cuối cùng một khối liều đồ trường sinh một đường trần tử văn sớm có ý định hết thẻ nguyên ở lúc trước tìm kiếm sau âm nữ lúc lấy được đăng thần bí cấp điện ảnh cực tốc cương thi ỉ ở bên trong hữu thủ bọn người bởi vì tu luyện đăng thần bí cấp thiên ma sắp chết cuối cùng một ngụm huyết sát khí mà sống đã đến hiện đại cũng bộ dáng một tia không b i ê n đủ để chứng minh công pháp này có trường sinh diệu dụng đáng tiếc muốn muốn luyện thành này công thu thiên tư k ỳ cao chỉ nhân bước đầu tiên tức hấp thu thi khí người như thế nào hấp thu thi khí trần tử văn trong tay có một bản được từ ra cắt khẩu phương hóa thi quyết đã từng phân thân một mực dùng thuật này hấp thu thi khí tiến hóa nhưng này thuật bản chất là làm người mà chế là một loại giao cho tử sĩ tu luyện đem người chuyển biến làm tử thi khôi lỗi thuật hóa thi quyết trần tử văn hội chỉ là sinh tử không tưng dùng mặc dù hấp thu thi khí thân thể cũng không chịu nổi càng rất khó đem hấp thu thi khí chuyển hóa làm trong bí kíp hình dung thi s á t khí đây cũng là đăng thần bí cấp thứ hai chỗ khó luyện thành thi s á t khí lại hấp thu đ ạ i lượng máu người dùng huyết khí đem thi s á t khí chuyển hóa thành huyết s á t khí mới có thể chính thức hoàn thành công pháp trần tử văn dù rằng hấp thu thi khí cũng vô lực đem hắn chuyển hóa làm thi sắc khí thế nhưng mà thi sắc khí chuyển hóa tri pháp cũng không phải là đăng thần bí cấp một loại theo thiên h ạ đạo trưởng trên người trần tử văn qua được một loại tên là thất sát trận bí thuật đây là một loại đem bảy chức có cương thi thi khí hội tụ bản thân hình thành sát khí bí thuật n à y sát khí được gọi là thi sát khí nhưng này thuật rất khó đồng thời khống chế bảy chức có cương thi cẩn cường đại thần hồn không phải người bình thường có thể làm được trần tử văn ý chí còn có thể lại cách đây một bước rất xa có thể trần tử văn lại hội thất sát trận chỉ là lấy một cái xảo mượn được từ cổ l ã o bảy chức có ôn lại ý ý、ấy. đem phân thân thi khí chia ra làm bảy sau đó hợp ở bản thân hình thành sát khí lúc trước cương thi phân thân mặc dù có thể làm được một bước này lại bởi vì chỉ có nửa người trên thi khí hóa cho nên không cách nào triệt để chuyển di hôm nay phân thân thành t i ể u phi thị thoát ly cương thi thể xác hóa thành tỉnh khiết thi khí thân thể cái này cũng ý nghĩa chỉ cần trần tử văn m ộ ư ơ i bảy chức có ôn lại ý thi triển thất sát trận có thể đem chọn chức có phi thi toàn bộ chuyển hóa làm thi khí dung nhập bản thân đ ổ i mà nói chỉ trần tử văn có khả năng đem phi thi toàn bộ t h ố n vệ trần tử văn bản thể rất yếu sợ độc sợ thuật chỉ khi nào trần tử văn cùng phi thi hợp hai là một phi thị toàn thân thi khí hóa lại cùng trần tử văn tâm ý tương thông chỉ cần toàn bộ chuyển hóa làm thi sắc khí bị bản thân hấp thu lại dùng đại lượng huyết dịch đem hắn chuyển hóa làm huyết sắc khí khi đó đ a n g thần bí cấp tức có thể lại thành mặc dù không cách nào trường sinh bất tử sống mấy trăm năm tất nhiên không thành vấn đề trên lý luận đây là có thể thực hiện chỉ là phi thi thi khí nhiều viễn siêu tưởng tượng muốn muốn toàn bộ dung hợp chỉ sợ không dễ quy tức đan luyện chế là trần tử văn vì chính mình chuẩn bị một đạo bảo hiểm thi triển thất s á t trận lúc không cần di động dung hợp lúc cũng như thế phối hợp quy tức đan phục dụng có thể lại để cho bản thân tiến vào tích cốc trạng thái tránh cho dung hợp thời gian quá dài bỏ dở lựa chừng đương nhiên cái này tính toán chuẩn bị ở sau để ngừa v ậ n nhất ưu trà luyện đan tất cửa mở lâm c ử u đi ra cầm trong tay hộp nhỏ đưa cho trần tử văn lâm c ử u lau mồ hôi thần sắc có chút m ỏ i m ệ t trong hộp giả bộ đúng là quy tức đan do lâm c ử u chỗ luyện trần tử văn mở ra xem xét cùng sở hữu hai khỏa. tuy nhiên không biết cựu thúc có hay không tham ô nhưng hai khỏa đầy đủ trần tử văn sử dụng dù sao một khóa quy tức đan dược hiệu tối đa có thể dài đến mấy chục năm đa tạ cựu thúc trần tử văn thu hồi hộp nhỏ lâm cựu khoát khoát tay theo như nhu cầu mà thôi hắn là thật sự có chút ít mệt mỏi luyện đan không phải hắn am hiểu vì luyện chế này đan trước trước sau sau chuẩn bị một tháng không chỉ nếu không là vì trao đổi trần tử văn trong tay cái kia trước có nguyên anh chết thân thể lâm cựu mới sẽ không đáp ứng ngươi có phải hay không thật sự chuẩn bị nếm thử gặp trần tử văn coi chừng thu hồi quy tước đan lâm cựu nghi ngờ hỏi trần tử văn ý định sớm đã đối với lâm cựu toàn bộ đỡ ra bởi vì này một bộ cách khác lối tắt tu luyện đăng thần bí cấp c h i pháp có rất nhiều địa phương đều là do lâm cựu hiệp trợ hoàn thiện đây cũng là lúc trước trần tử văn ngàn vạn trăm kế muốn lâm cựu thiếu nợ hạ nhân tình nguyên nhân lâm c ử u biết đạo trần tử văn muốn làm cái gì càng minh bạch trong đó nguy hiểm lý luận cuối cùng là lý luận thực tế trong quá trình bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có thể làm cho thất bại muốn dung hợp một cỗ phi thi ngoại trừ thi khí còn có ý thức lâm c ử u nhắc nhở theo tây dương cương thi trên người lấy được cái loại này dung hồn chi pháp chưa hẳn thích hợp với ngươi hắn theo như lời chính là trần tử văn từ trên người phạ giản d ụ lấy tới dung hồn chi pháp lại nói tiếp lúc trước bắt được phạ giản d ụ trải qua nghiên cứu trần tử văn phát hiện hắn linh hồn một nửa thuộc về cái thế giới này một nửa khác cũng đã từng t i ể u tuyển chấn đ ụ n g phải chính là cái kia trung quốc và phương tây kết hợp cương thi đồng dạng đến từ dị giới cái này dị giới đến cùng như thế nào p h g i ả n dù cũng nói không rõ không biết là ma giới địa ngục hay là cái gì số ảo không gian các loại trần tử văn không quan tâm chỉ là cảm thấy có thể tham khảo một hai cùng phi thi dung hợp mặc dù phi thị là năng lượng thể ý thức cũng cuối cùng phân biệt dị cũng may cho dù dung hồn không thành phân thân ý thức cũng cùng trần tử văn tâm linh tương thông Cánh chỉ mạng như vô nguyên chỉ thủy vô ngươi còn trẻ có lẽ ngươi có lẽ đi gặp vị kia nhâm ra tiểu thư về sau làm tiếp quyết định lâm cựu nói trần tử văn đã trầm mặt xuống nói tương kiến không bằng không thấy lâm cựu nhìn về phía trần tử văn trường sinh có tốt như vậy sao vấn đề này ta muốn đợi trường sinh về sau lại trả lời trần tử văn nói lâm cựu thở dài sau nửa ngày nói có thể ngươi có nghĩ tới không có dùng phi thi thi khí quá lớn cần bao nhiêu máu người mới có thể chuyển thành huyết sắc khí t i ự u thúc trên đời này người tốt không nhiều lắm ác nhân cũng không ít trần tử văn nói lâm cựu lắc đầu nào có nhiều như vậy ác nhân dùng hắn tính toán nếu muốn trung hòa một cỗ phi thi thi khí cần thiết máu người có thể sẽ là một cái khó có thể tưởng tượng con số như thế nào hội không vậy trần tử văn cười cười nói xong quay người hướng bắc ánh mắt phảng phát xuyên việt phía trước tốt non sông phóng đến cái kia phiến tạm tên là ngụy dân tộc mãn châu quốc khu vực bình t ĩ n h nói châu đó thế nhưng mà có rất nhiều nghi chương hai trăm ba mươi b ố thương hải t ă n g điện tuế nguyệt như thoi đưa một nghìn chín trăm tám mươi mốt năm đầu thu trung nông biên cảnh đám gió đ é n khẩu nơi đây có một nơi thời cổ tên là phùng nguyệt câu từ trước là đại kim quốc quý tộc mộ địa bởi vì về sau mông cổ quân đại phá quân kim thi tích như núi vì vậy bị dân bản xứ xưng là người chết danh mương lại về sau có người chuyện nơi đây náo cương thi chuyên đến chuyện đi lại biến thành cương thi danh mương cương thi danh mương ít a i lui tới chỗ rừng sâu núi thảm thường xuyên có giã thu qua lại bình thường nhìn không thấy nửa điểm người ở bất quá hôm nay cương thi câu điệu dưới mặt một chỗ ước chừng ba mươi m vung vung trong cổ mộ nên đón hai nam một nữ trong cổ mộ xuất hiện loại tổ hợp này hơn p â n nửa là là t r ồ n mộ xem mang theo gạo nếp hắc con lửa chân cái bao tay khẩu trang mộ thất góc tường đứng thẳng ngọ cùng với chẳng biết tại sao cắm ở mộ thất trên đỉnh s ẻ n g công minh cái này hỏa tiến vào cổ mộ chi nhân nói chung hay là người trong nghề chỉ là giờ phút này ba vị này đến đây ngược lại đấu chỉ nhân sắc mặt không tốt lắm bởi vì ba người trước mặt một cỗ toàn thân mọc ra tóc đỏ thi thể như giả bộ lò so đồng dạng theo trên mặt đất bắn lên mà mẹ nó thực con mẹ nó là trương không quen nấu không nát ta một người chửi g ầ m lên hắn nhìn qua phía trước bị trọng kích lại giống như lông tóc không tổn hao gì tóc đỏ đại cương thi cương thi lơ tiếng đối với bên cạnh một người nói mập mạc một lần nữa cho nó hung hang địa đến một chút lúc này nhắm ngay đ ầ bên người bị gọi là mập mạp người nọ nghe vậy cũng khởi s ư ớ n g bao tố đến lực chú ý có chỉ cực lớn lang nha đ ổ n g so người còn rất dài chừng mấy chục cân vừa rồi đúng là hắn cùng với một danh khác nữ tử cùng một chỗ mang lang nha đ ổ n g đem tóc đỏ đại cương thi đánh bại lúc này thấy tóc đỏ cương thi đứng lên đúng là cự tuyệt bên người nữ tử hỗ trợ một mình vận khởi man lực dơ lên lang nha đ ổ n g đánh tới hướng tóc đỏ quái v ậ t b à n h nhưng này một kích không thể đắc thủ cái kia tóc đỏ cương thi lực lớn ra dày đi phía trước n g dựng ngược lại đem lang nha bổng đánh bay đi ra ngoài mập mạp té ngã trên đất hộ khẩu đánh rách tả tà tơi, tất cả đều là l a n g nha đồng tắc thì bay ra thật xa bay vào ba người sau lưng của mộ hậu thất lập tức tóc đỏ cương thi phục m u ố n đánh tới trước kia mở miệng người nọ vội vàng mời đến một bên nữ tử kéo ngồi dưới đất mật mạc trốn hướng của mộ hậu thất hậu thất là sừng thất so chủ thất thấp ba người thở hồng hộc nhìn như hoảng hốt chạy bựa kỳ thực không có cách nào chạy trốn cửa mộ phía trước lại bị một mặt trầm trọng quan tài cái nắp ngăn chặn m u ố n m u ố n hắn đánh vỡ được tìm đến vừa rồi chi kia lăng nha đồng ba người tiến vào hậu thất sở trường điện mọi nơi chiếu xạng phát hiện trước khi đánh bay lang nha đồng lại tại hậu thất mộ trên tường, ba người cầm đầu người nọ trên mặt nghi hoặc cầm đèn tin tiến lên chỉ thấy bị lang nha b ổ n g trốn đẹn trốn là động không phải vung hố ngọn đèn chiếu đi hát động kia động lỗ thủng sâu không thấy đáy không gian quá nhiều coi như là đầu thật dài thông đạo chính ngạc nhiên hậu thất một hồi âm phong thổi bay tóc đỏ cương thi vào được ba người bất chấp đa t ư ờ n g thế lực đảo ngược lang nha b ổ n g hy vọng đem hắn đỉnh đi ra ngoài sao liệu tóc đỏ cương thi lực lượng kinh người hai tay vừa nhấc càng đem lang nha bồng đánh bay lại một lần nữa đánh trúng mộ tưởng cái này trên vách tường lỗ thủng càng lớn ba người gặp không đường có thể đi Ngao ngao nhập tường dựng thẳng lên lang nha sau lui đích thất, mật mộ ba ổ n chuẩn bị tái chiến, đã thấy tóc đỏ cường thi cũng không g tóc thấy thi theo, mà là như đã mất đi mục tiêu, tại hậu đuổi tiêu, trung bị tái mất tại thất đi đã đỏ đã đào mà mục là q người h Ba n thở dài ra một hơi đập vào đèn t i n kiểm tra một phen phát hiện ngoại trừ mập mạp tay bị bị phá vỡ bên ngoài không sao cả bị thương vì vậy bắt đầu đánh giá đến thân ở cái này p h i ế n m ậ t thất các ngươi xem cái này trên tường thế nào còn có chữ viết cái này ghi chính là cái gì hả bỗng nhiên trong ba người nữ tử mở miệng nói cô gái này bộ dáng không nhất như cho mộ tuổi cũng nhỏ nhất hắn dứt lời còn lại hai người đem ánh mắt nhìn lại chỉ thấy nữ tử đèn tin chỗ bức tường trên vách đá có một màu đỏ biển báo giao thông trên đó viết đầy mông đám gió đen khẩu cứ điểm dưới mặt đất cách nạp kho một loạt chữ to quan đông quân bí mật cứ điểm hai gã nam tử liếc mắt nhìn nhau chỉ là không đợi nhìn kỹ cổ mộ hậu tất cùng cứ điểm cách xa nhau cái kia mặt tường ầm ầm sụp đổ tóc đỏ cương thi từ đó nhảy ra ngoài cái đồ vật này là cậu da thuốc rán mập mạc mắm to muốn b ắ t khởi lang nha bồng chết vào đầu lại bị tên còn lại ngăn lại ba người đi đến bên trong chạy dưới mặt đất cứ điểm thông đạo rộng lớn xi、si、măng mặt đất nhưng là b lại thi đổi để đỏ cho tóc đỏ cương thi rất nhanh đổi theo. rất ba người xử x u ấ tiến tất cả vừa l g c ũ nhà g k ô n vùng g thể t h o á kho lập ạ i h tức xử suất toàn bộ sức mạnh tại tóc đỏ cương thi tiến đến trước khi đem cửa sắt đóng lại、Hội. ba người ngồi dưới đất thở dùng loại này quân sự phương tiện xếp đặt thiết kế tóc đỏ cương thi cho dù đồng đầu cánh tay sắt cũng vào không được mắt thấy thoát khỏi nguy hiểm ba người rốt cục chậm dai đánh giá đến cái này tòa trong kho hàng tình hình cầm đèn pin mọi nơi chiếu s ạ g chỉ thấy nhà thương khổ này quả thực không nhỏ hiển nhiên là đem k ề bên này gò núi bên trong toàn bộ lấy hết mà kiến thành trong kho hàng vật tư trồng chất như núi còn có rất nhiều thông đạo giống như mê cung ba người làm sơ nghỉ ngơi về sau theo bên tường về phía trước không lâu tìm được một b ấ t cứ điểm địa đồ lúc này mới phát hiện cái này tòa bí mật dưới mặt đất cứ điểm kích thước to lớn xa xa vượt qua tưởng tượng hoàn toàn đem cương thi danh mương hai bên gò núi toàn bộ lấy hết nguyên nói bề dày về quân sự ba mươi km ở bên trong hoành rộng hơn sáu mươi km l ã o hổ ở đây có thương mập mạc đông như nói hắn đi đến nhà kho phía bên phải tại một chỗ khung sắt tử thượng phát hiện mấy cái trang bị súng ống h o n g gỗ cậy mở xem xét một nước cạ dạ bi nk 9 8 chỗ này ước chừng là chuyên môn gửi vũ khí địa phương nhưng súng ống không nhiều lắm đạn t h á o đều không có phản p h ấ t bị người lấy sạch cái này tòa trong kho hàng hơn nữa là quân chế áo khắc ngoài thảm in khô cả bên mặt nạ phòng đ ộ n đợi vật bởi vì không khí khô giáo bảo tồn đột ư ợ c còn r h nhiên hồ, thương này còn có thể khiến cho. mập m ạ p hét lớn hắn lục tung dừng lại tìm chở mình lượn một phía cũng không tìm được một viên đạn lập tức khó chịu địa đem thương một ném cao hứng hụt một hồi lão hầu nghe vậy đem thương vô ông quan sát b ố n phía không có quá thất vọng cái này còn có rất nhiều vật tư nói xong quay đầu đối với một bên nữ t ử đạo anh tử nơi này thứ đồ vật không ít phần lớn còn có thể sử dụng quay đầu lại tìm các hương thân đến toàn bộ cho bàn hồi thôn anh tử cùng lưỡng nam bất đồng hắn không phải đến trộm mộ mà là phụ cận trong thôn cô nương giúp hai người dẫn đường đến cương thi danh mương n g h e vậy anh tử gật gật đầu có thể lại có chút do dự hồ ca nơi này rất quá tà dị thế hệ trước đều nói không cho đến có cái gì quá tà dị không phải là một cái hồ ba mập mạp nhưng thở phì phì đạo mới vừa rồi là không chuẩn bị đợi sau khi rời khỏi đây cầm ra hỏa ta không phải một mồi lửa tươi sống đốt đi nó anh tử lại tả hữu nhìn quanh mặt lộ v ẻ bất ăn nói vạn nhất không chỉ một cái nơi này gọi cương thi danh mương thế hệ trước đều nói lúc trước tại đây náo cương thi quỷ đều chết hết một đám lại một đám nơi này t r ố n g trơn không chuẩn tiểu quỷ tử t i ể u là bị cương thi c ư ơ n g chế di rời chúng ta không chuẩn là chạy vào cương thi ổ rồi cương thi ổ mập m ạ t bị anh tử chọc cười anh tử đồng chí ta được phê bình n g u y ê vài câu tiểu quỷ tử là bị chúng ta ba chiến sĩ đồng tâm hiệp lực cưỡng chế di rời cương thi thuộc về phong kiến mê tín cũng là chúng ta giai cấp vô sản định nhân định nhân đều là h ầ giấy đến cũng ta cùng một chỗ hát lao hồ kịp thời đánh gậy hắn n ổ i điên lại an ủi anh tử nói vừa rồi thi biến làng ngoài ý mớn chúng ta đem cửa sắt khóa trái vật kia vào không được anh tử lắc đầu hắn không phải nhắc a n mà là thực cảm thấy nơi này không đúng vì vậy nhỏ giọng nói hồ ca nơi này có vấn đề ta lúc trước giống như trông thấy cái kia đại cửa sắt là rằm giữ có thể chúng ta vừa đến nó lại mở có phải hay không là có cương thi cố ý phóng chúng ta tiến đến tốt đem chúng ta ăn hết lao hồ bật cười v ư ờ cười lấy cười ánh mắt của hắn nhìn qua một chỗ sắc mặt dần dần chắm bệnh có phải hay không cương thi phóng ta tiến đến ta không biết Ta chỉ biết đạo, giống như thật sự có thứ vật chỉ có như giống đạo, đồ sự mập u ố n ăn ta. m m ạ p anh tử theo ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ thấy hợp với nhà kho một cái lối đi khẩu một đầu cực lớn manh thú dần dần theo trong bóng ma bỏ t i ế n đèn tin ngọn đen phạm vi đó là một đầu mặt giống như phí phí cổ thật dài dáng người hơi dẹp lớn nhỏ hình dạng như là gấu đen quai thú thảo nguyên đại địa dài cá thứ này có lẽ không ăn người a mập m ạ p cười lớn nói lão hồ lôi kéo anh tử lui về phía sau ngươi có thể thử xem nó khả năng chỉ là muốn cùng ngươi giao bằng hữu nói xong chậm rãi thối lui đến cái khác cửa thông đạo mắt thấy thảo nguyên đại địa giá cá có theo đuôi mà đến xu thế một tay đẩy nã g một cái khay chứa đồ mời đến hai người nhanh chóng bỏ chạy ba người hoảng hốt chạy bựa chạy trước chạy trước triệt để mất phương hướng phương hướng cái này tòa dưới mặt đ ấ t cứ điểm quá lớn giao thông hảo nhà kho tàng b i n h động tắm vòi s e n thất trại lính phòng nghỉ lương thảo kho phát điện chỗ vân vân và vân vân dù là lúc trước xem qua địa đồ lúc này cũng không biết đã đến chỗ nào ngay sau lưng tựa hồ có cái gì tại trên vách tường bọ sát ba người tỉnh tường đây là thảo nguyên đại địa giá cá đuổi đi theo đang muốn tìm kiếm khắp nơi phải chăng có súng ống vũ khí lại phát hiện phía trước địa thế chầm xuống ngọn đèn chiếu đi chỉ thấy hiện ra tại ba người trước mặt là một cái cực lớn khoáng đ ạ t không gian mặt đất nghiêng lõm như một cái khô cạn hình tròn hồ tọa lạc tại đây đảo dông sơn thể dưới nền đất dưới mặt đất cứ điểm không chỉ một tầng cái này tròn hồ phảng phất là đem tiếp theo tầng cùng tầng này lợi dụng tổng hợp bắt đầu chỉ là trong hồ không có nước cuối cùng đen k ị t mơ hồ tầm đó phảng phất có một đạo thân ảnh đứng ở đáy hồ ở giữa tâm vị trí ba người sắc mặt không tốt bởi vì này tòa không hồ đúng là nửa phong bế kiến thiết đi ra ngoài chỉ có một cái lối đi. chương ó t ể con đ hai trăm ba mươi lăm tinh tuyệt cổ thành đem làm mập mạc tay chịu lên đáy hồ người cái kia chạy ra huyết tựa như nước gặp bờ biển dùng một loại tốc độ đáng sợ biến mất tựa như điện ảnh và truyền hình kịch t r u n g phong ấn lấy cổ ma thạch đầu lợi vật chắc chắn sẽ có người đem huyết trong lúc vô tình nhỏ tại phía trên làm cho ma đầu thức tỉnh hoặc trọng sinh giờ này khắc này mập mạp gặp được ma đầu hiển nhiên càng thêm bá đạo không chỉ có nhanh chóng hút khô rồi trên tay hắn huyết tích càng điên cuồng mà theo hắn tay bộ miệng vết thương thôn vệ trong cơ thể hắn máu tươi mập mạp lăn xuống đáy hồ vốn là nửa trong mặt lúc này một đạo cực lớn hấp lực cướp đi trong cơ thể hắn đại lượng huyết dịch lập tức không rên một tiếng hôn mê bất tỉnh mập mạp, mạp. lão hồ ở trên nhức đầu hô hắn nhìn không thấy phía dưới tình huống cũng không gi một đầu thảo nguyên đại địa giái cá đã chậm rãi bỏ đến ta đây là cuối cùng thành công ý thức chậm rãi t h ứ c t ỉ n h c h â n tử văn còn không mở ra được hai mắt lại có thể cảm thấy một vòng sinh cơ theo trong cơ thể sinh ra đời thời gian dần trôi qua thân thể bắt đầu đã có trí giác tựa như mưa đem hạt giống tỉnh lại phản phất chết đi thân thể đã nhận được huyết dịch tầm b ổ một lần nữa tỏa sáng bước phát triển mới sinh trái tim bắt đầu nhảy lên tuy nhiên rất chậm nhưng giật có lực cánh mạng lực lượng tùy tâm tạng bẩn vị trí hướng ra phía ngoài quyết tán chạy sôi qua tứ chỉ bất hải dần dần trải rộng toàn thân thừ ngặt khom ngặt khom ngón tay một tia rất nhỏ mảnh tiếng nổ không phải gãy xương mà là ngón tay ra bên ngoài một tầng bao vây lấy làn da như bùn như cao giống như đồ vật bị xé nát ra đây là vết máu một tầng dày đặc vết máu không chỉ có bao vây lấy ngón tay bộ vị trần tử văn toàn thân cao thấp từng cái bộ vị đều bao vây lấy một tầng dày đặc vết máu thể lực còn không có khôi phục bất quá trong thân thể một loại hoàn toàn mới lực lượng tại t h ứ c tỉnh đó là một loại cùng đã từng vận dụng thất sát trận khu động thi sát khí cực kỳ tương tự chính là lực lượng lại càng thêm cùng bản thân phù hợp cương đại bang bạc đáng sợ cái này là huyết sát khí trần tử văn tỉnh tế cảm thụ chỉ cảm thấy cổ lực lượng này tràn đầy t ử vong cùng sinh cơ thi khí cùng huyết khí đan b ả o trong người không ngừng diễn biến như hai cái dây từng cuốn thành một cổ hình thành giờ nở a giống như dây xích trải rộng toàn thân cho tới bây giờ chỉ dựa vào ngoại lực trần tử văn giờ khác này mới cảm nhận được cái gì gọi là lực lượng không dễ dàng a trần tử văn cảm khái ngàn vạn huyết sát khí hình thành do thi sát khí cùng huyết khí kết hợp mạ sinh một cỗ phi thị thi khí đáng sợ đến m ự nào khả năng không có người so trần tử văn càng thêm tình tưởng xa nhớ ngày đó quyết định cùng phi thi d u n g hợp trần tử văn không biết làm bao nhiêu chuẩn bị những thứ không nói khác gọi máu người đều có thể nhồi vào hồ nước vì thế trần tử văn giết bao nhiêu quỷ mình cũng nói không rõ rồi sau đó sợ không đủ lại chu diệt càng nhiều nữa hai quỷ vốn tưởng rằng mấy chục lần tại tính toán giá trị vô cùng cẩn thận không nghĩ tới vẫn đang chưa đủ phục d ụ n g quy t ư c đan về sau người hội cực độ chậm lại sự trao đổi chất nhưng ý thức nhưng có thể bảo trì thanh tình trần tử văn cũng không lựa chọn ngủ say trí nhớ lại xuất hiện đứt gãy đúng là bởi vì trước đó chuẩn bị huyết dịch chưa đủ làm cho thân thể cơ chế cưỡng chế lâm vào ngủ say mà đối đại tương lai trần a ngủ mê thật t lâu.、Trần、tử văn đ i ề u động khí huyết sát chấn vỡ bên ngoài thân tầng k i a dày đặc vết máu thể lực vẫn chưa khôi phục c h ấ n mắt rất khó khăn không có lẽ là quá lâu không có mở to mắt cơ bắp không có chi nhớ bất quá sống lại thần hồn nói cho trần tử văn chính mình nhưng thân ở lúc trước phí hết rất lớn công phu chuẩn bị hóa huyết trì t r u n g chỉ là trong huyết trì huyết dịch sớm được bản thân hấp thu chỉ còn đ á y lao cùng bản thân mặt ngoài cái k i a tầng tạp chất vết máu a quên cũng không biết đi đâu vậy trần tử văn thần hồn cảm ứng dùng hợp phi thi trần tử văn tự không có khả năng lại để cho chính mình thân ở trong nguy hiểm a quyên cựu là trần tử văn chuẩn bị chuẩn bị ở sau một trong bất quá thằng này h i ệ n nhiên không tại phụ cận không biết là chạy hay là tạm thời ly khai t h ầ n hồn duy nhất có thể cảm giác đến là một cái ngã vào bên cạnh mình người sống bằng huyết khí liên hệ trần tử văn tin tưởng đúng là người này huyết tỉnh lại chính mình bất quá thằng này tỉnh lại trần tử văn chính mình lại bởi vì mất máu quá nhiều lâm vào hôn mê cũng may còn chưa có chết cũng coi như trong bất hạnh vạn hạnh trần tử văn trong cơ thể huyết sát khí cũng không có thể triệt để chuyển hóa đang thần bí cấp chưa lại thành phi thi thi khí chất cùng lượng nhưng đại tại huyết khí nếu không có trần tử văn thất tỉnh rất có thể hội bản năng đem hắn huyết dịch hút khô mập mạc có thanh â m chuyển đến hình như có người tại hô trần tử văn thân thể dần dần khôi phục lộ thai lỗ mũi sinh ra kẽ hở thậm chí kể cả trong lỗ chân lông tạm bẩn thứ đồ vật kể hết bị khí huyết sắt đánh bay toàn thân cao thấp phản phất phá kén mà ra lộ ra một đầu thật dài tóc đen cùng với cơ hồ không có chút huyết s ắ t nào làn r a duy chỉ có tay phải toàn thân như h ồ n g ngọc đó là trần tử văn dùng để bảo vệ mình một đạo khác phòng tuyến n g ó n tay đồng tâm a hai mắt rốt cục mở ra trước mắt một mảnh hắc duy trì có nghiên phía trên chỗ cao có đèn tin lờ mờ ánh sáng nhưng trần tử văn liếc thấy ra chính mình chính bản thân tại hóa huyết chỉ ngọn n g u ồ n nơi đây h á cám đã không thể ảnh hưởng thị lực cũng không biết là hạnh hoặc bất hạnh chính mình tuy nhiên t h ứ c t ỉ n h thế nhưng mà người l à thi trần tử văn mình cũng nói không rõ túi đầu nhìn nhìn thân không m ả n h vải chính mình dưới chân chạy đến một cái t r ư ờ n g ba mươi năm tử đại khái tựu i là phía trên chỉ nhân chỗ kêu gọi mập m ạ c mập m ạ c trần tử văn là người nhìn kỹ một chút dưới chân chỉ nhân trần tử văn mặc dù không biết có thể căn cứ hắn ăn mặc c ộ n thêm thân ở cái này tòa căn cứ quân sự trần tử văn bỗng nhiên toát ra cái ý niệm trong đầu hắn là ta trước khi lựa chọn chỉ địa đúng là quỷ thổi đèn ỉ trong t i a tòa cùng cổ mộ vẹn vẹn một tường chỉ cách quan đông quân dưới mặt đất cứ điểm mập mạp này là vương chiến thắng trở về thượng cấp là hồ bắc nhất nơi này là quỷ thổi đèn mà ta ngủ say vài thập niên đi tới một nghìn chín trăm tám mươi mốt trần tử văn tâm cảnh khó được sóng gió nổi lên có thể quỷ thổi đèn ở bên trong hồ bắc nhất đi địa phương không gọi giã nhân danh mương sao bởi vì đối với nguyên lấy không hiểu nhiều lắm trần tử văn cũng không biết cái gọi là g ã nhân danh mương chính là quỷ chiến bại còn sót lại bị người ngộ nhận là g ã nhân qua lại mà sinh ra địa danh giống nhau lúc này cái này phương khu vực bởi vì trần tử văn c h i cố biến thành c ư ờ n g thi danh mương tại trần tử văn trong ấn tượng hô bắt n h ấ t cùng mập mạp lần đầu trong mộ ước chừng tại đông bắc mộ nông thôn phụ cận không nghĩ tới đúng là trung mông biên cảnh ba trần tử văn muốn hô mập mạp xác nhận một chút không nghĩ tới lời nói đến bên miệng lại phát không ra vài thập niên không nói chuyện phần miệng cơ b ắ p cùng đầu lưỡi không ngờ không nghe sai sự xem ra ta thật sự ngủ mê rất nhiều năm a trần tử văn có chút nhịu mày t h động đậy thân thể phát hiện tứ chỉ cũng như sơ cứng giống như phải cần một khoảng thời gian khôi phục phi thi không hề không cách nào phi hành trong cơ thể lôi lực như tơ tình huống phức tạp cũng không cách nào lôi đ ộ t trần tử văn vận khởi trong cơ thể huyết sắc khí sau đó không lâu tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một kiện huyết hồng sắc trường b à o đang muốn thử học long châu ở bên trong thiếu niên tôn nộ không vận dụng quy phái khí công giống như dùng khí huyết sắc đem bản thân phản tác dụng lực mang cách huyết trì rồi đáy lại phát hiện hai đạo thân ảnh một nam một nữ tự phía trên lăn xuống phía sau còn đuổi theo một đầu gấu đen lớn nhỏ dã thú a lăn xuống đến nữ từ một đầu gấu đen lớn nhỏ dãy hao mới đưa thanh nhóm rừng chỉ là đèn tin đèn chiếu sáng vào phía trước trần tử văn đứng tại hôn mê mập mạc bên cạnh một thân huyết sắc quần áo tóc dài tới eo không khỏi lệnh anh tử quát to một tiếng quỷ nha triệt để hôn mê bất tỉnh chương hai trăm ba mươi sáu ta gọi trần tử văn quỷ thổi đèn là một bản trộm mộ tiểu thuyết nhân vật chính hồ bắt nhất vương n ậ p sơ Lý dương trần tử văn xem qua đệ nhất bộ quỷ thổi đèn chi tinh tuyệt cổ thành cũng biết có rất nhiều người vai diễn qua trong sách nhân vật nhưng trước mắt xuất hiện hồ bắt nhất cùng vương n ậ p cũng không phải là trần tử văn trong trí nhớ bất luận cái gì diễn viên bộ g á n g mà là hai cái người hoàn toàn xa lạ nhưng trần tử văn đã xác định cái này là quỷ thổi đèn thế giới bởi vì hồ bắt nhất tại nữ tử t h sĩu lúc hô một tiếng anh tử vương ng đúng là hồ b á t nhất lần thứ nhất trộm mộ lúc đồng đội trần tử văn đánh giá hồ b á t nhất vẫn còn nhớ rõ lúc trước tiến về trước động đình hồ bờ huyện thành nhỏ lúc chính mình từng thấy qua đối phương tổ phụ hồ quốc hoa khi đó con trai của hồ quốc hoa hồ văn tuyền còn làm ộ t hơn nửa đêm chạy ra ngoài chơi xú tiểu tử không nghĩ tới chỉ trước mắt hồ quốc hoa cháu trai đều lớn như vậy lại nói tiếp trần tử văn xuyên việt mới bắt đầu thân thể nguyên chủ mới mười mấy tuổi sờ bò lăn đánh gần mười năm tăng thêm phục dụng quy tức đan sau vừa so sánh với hai mươi thân thể tuổi tăng trưởng thực tính toán ra trần tử văn thân thể tuổi cùng hồ bắt nhất đại khái tiếp cận một cái trên mặt không hề nửa điểm huyết sắc lại mặc một thân huyết hồng sắc trường bảo tóc dài tới eo người một mình đột ngột đứng tại một tòa vứt đi dưới mặt đất cứ điểm một chỗ đen kịt quỷ dị h ồ ngọn mờn đồng thời dưới chân nằm hai gã hôn mê chỉ nhân thấy thế nào đều sớn hết cả g ã úc chỉ là hồ bắt nhất bất chấp kinh hãi bởi vì phía sau một đầu thảo nguyên đại đ ị a u dài cá chính hướng hắn đuổi theo mập mạp cùng anh tử đều t cho luôn t h ừ a hắn một người phía trước nếu là quỷ vừa vặn kẻ gây hai họa đông dẫn hồ bắt nhất phản ứng rất nhanh lá gan càng lớn thân đến phụ cận lại vượt qua trần tử văn sau đó nổi bật một ước ý định đem trần tử văn đá hướng thảo nguyên đại đ ị a u dài cá trần tử văn cũng không có lần lượt đa ý định bất quá thân thể không có khôi phục không cách nào né tránh vì vậy điều động một đàm khí huyết xác ngăn trở hồ bắt nhất so sánh với cực tốc cương thi trung tu luyện đăng thần bí cấp thiên ma ma lòng trần tử văn một thân huyết sát khí từ một chiếc có phi thi cùng vô số máu tươi chuyển hóa cường thịnh đâu chỉ gấp trăm lần hô bát nhất đá vào trần tử văn t r ê n người lúc này bị phản chấn được ngã s ắ p xuống ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy rơi xuống tại địa đèn tin ánh mắt xéo qua xuống phía trước quỷ dị nam tử chẳng biết lúc nào dỗi ra tay phải thẳng tắp đâm vào đuổi theo thảo nguyên đại địa giá cá một con mắt vành mắt chung thảo nguyên đại địa g i cá kêu thảm thiết mà ngược lại hô bát nhất chẳng nhưng không có tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng ngược lại lông tơ đều bị dựng lên quỷ cương thi y hồ b á t nhất trái tim kinh hoàng t h ầ mắng m không nên làm t r ộ n mộ hoạt động tóc đỏ cương thi manh thú quỷ quái đều con mẹ nó gặp được trước mắt vị này rõ ràng cho thấy cái này dưới mặt đất cứ điểm đại hùng chi vật liền thảo nguyên đại địa giái cá đều không chịu nổi một kích cái này gặp không may la o hổ ra muốn kiệt trùng hồ b á t nhất tâm l o ạ n ngoài gặp mập mạp té xịu ở bên người không khỏi hung h ă n g đạp hai chân cái này hai cái ngược lại là đem mập mạp đạp t ỉ n h vương mập tên là vương chiến thắng trở về sau khi tỉnh lại cơ cơ đầu lờ mờ chung gặp hồ bắt nhất đạp hắn mơ hổ nói la hổ ta mộng thấy ta đến đại di mụ hồ hồ ta mập nhất thời cũng không biết nói cái gì vương hợp mất máu quá nhiều cũng may thân thể tố chất vượt qua thử thách rõ ràng dần dần tỉnh táo lại hắn không nhớ rõ trước khi phát sinh sự t ì n h lại nhớ rõ thảo nguyên đại địa giai cá lúc này mạnh mà ngồi dậy n h ì n xuống trán g vắng đầu rốt cục trông thấy ngã vào một bên anh tử cùng với đưa lưng về phía hắn trần tử văn trần tử văn ngủ say những năm này dù là có quy tức đan hạn chế tóc hay là trường rất nhiều vương hợp còn tưởng rằng là nữ nhân trong nội tâm nghi hoặc nhìn qua hồ bắc nhất lão hổ cô nương này hắn nói xong đã thấy trần tử văn xoay người lại nhất thời cà lâm mà nói l ó lên thực đàn ông trần tử văn không tính toán với hắn vừa rồi đánh chết thảo nguyên đại điệu giái cá dùng chính là năm ngón tay đồng tâm m a đây là một cửa có thể ngăn hạ phi thi một kích thần t h ô n g đối phó một đầu ra thú tự nhiên không nói chơi dùng huyết sát khi đánh bay tay phải dính vào huyết dịch trần tử văn nhìn về phía hồ bắt nhất ba người muốn nói cái gì lại phát hiện nói không được lời nói a a hai tiếng như một cái không nói gì nghĩ nghĩ trần tử văn quay người hướng trên huyết chỉ phương đi đến thân thể chậm rãi khôi phục bước chân nhưng có chút lay động muốn mau chóng khôi phục một muốn bổ sung dinh dưỡng hai muốn nhiều vận động trần tử văn hiện nay thiếu nhất chính là đại lượng máu người t hồ ả o n bát nhất gặp i i á trần tử văn đi lại tập tễn phản phất chân có tật trần chờ nói ta cũng không rõ ràng lắm còn tưởng rằng gặp được quỷ không nghĩ tới là cá nhân có lẽ là cái đồng hành hắn nghĩ không ra tại sao phải có người ở loại địa phương này liền không hề đa tưởng nhìn lướt qua chết đi thảo nguyên đại địa giải cá tiến lên nâng dậy anh tử véo kỳ nhân ở bên trong khiến cho tỉnh lại anh tử tỉnh táo lại hồ ca anh tử muốn hỏi cái gì ánh mắt theo hồ bát nhất ánh mắt nhìn lại trông thấy sườn dốc thượng huyết hồng sắt thân ảnh không khỏi thu im tiếng h ắ n là gan không nhỏ có thể duy trì có sợ quỷ vương ngập nhưng lại cái không sợ trời không sợ đất đích nhân vật gặp cái này giấu giếm nguy cơ dưới mặt đất cứ điểm xuất hiện những người khác còn là một có thể dùng sức một mình đánh chết thảo nguyên đại địa giá cá cao thủ loại này đuổi không ôm ngu sao mà không ố n liền đối với hồ bát nhất nói la hồ chúng ta cũng đuổi kịp b người xem người ta liên thủ đèn tin đều không mang chúng ta được đoán kết hỗ trợ không phải ngươi cũng không thể bởi vì quẹ chân không nói gì cựu xem thường người a hô bắt nhất t r ọ n tròn mắt bất quá cẩn thận m u ố n lời này có lý thứ nhất phía trước người nọ tựa hồ đối với bọn hắn cũng không h g ắ c ý thứ hai nơi này chưa hắn chỉ có một đầu thảo nguyên đại địa dài cá dùng ba người bọn họ dưới mắt tình huống như gặp lại một đầu rất có thể xuất hiện chết tổn thương vị bằng hưu tiêu lợi đã nào hô bắt nhất vì vậy hô trần tử văn ngừng cướp bộ kỳ thật đi đến sân dốc lúc trần tử văn cựu m thầm n h ữ mày đi đứng không linh hòa hợp lý xuống bằng chính hắn muốn bỏ lên trên huyết trì có chút khó khăn lúc này nghe vậy dứt khoát dừng lại bằng hữu ta nhìn người đi đứng không quá thuận tiện không bằng mọi người đồng hành mà ấ p m ạ t là hành động phái muốn tiến lên v n trần tử văn một tay có thể hắn mất máu quá nhiều đi đường cho dạng cuối cùng nhất hồ bát nhất đã đi tới bằng hữu người ở nơi nào hồ bát nhất đợi lấy trần tử văn gặp không bị cự tuyệt cũng không gặp nguy hiểm trong nội tâm ám vung lòng một hơi mở miệng hỏi trần tử văn thử thử, vẫn không có pháp nói chuyện liền chỉ chỉ miệng lắc đầu hồ bát nhất vốn là thăm dò gặp trần tử văn giống như thật là một cái không nói gì liền không hề mở miệng thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ lại cái này không nói gì là vì đi đứng bất lợi tác bị nhốt tại, tại đây ngẫm lại đều cảm thấy bất khả tư nghị hồ bát nhất làm cho không rõ trần tử văn tình huống cũng không dám chủ quan hắn tay vịn lấy trần tử văn lại cảm thấy trong tay h áo đỏ lạnh bớt rét thấu xương vì vậy cưỡng chế trong lòng nghi thần n g h i quỷ lại để cho mập m ạ p cùng anh tử hai người đội kịp bốn người phi hết không nhỏ công phu bỏ lên trên huyết trì huyết trì chỉ, chỉ có một cái lối đi hướng ra phía ngoài nơi này lúc trước là do trần tử văn cải tạo m à thành đối với cả tòa dưới mặt đất cứ điểm trần tử văn cũng hết sức quen thuộc cho nên không đợi hồ bát nhất mở ra địa đồ trần tử văn liền dịch bước đi phía trước d u n g hợp phi thi trước trần tử văn đem mang theo chi vật nhiều được lưu giữ trong nhà kho một chỗ dưới nền đất quần áo các loại tắc thì rút đi đặt ở huyết chi bên cạnh bất quá mắt nhìn tình hình bên dưới hình những cái kia y phục không phải nát rồi tự là bị a quyên lấy đi hoặc ném đi huyết sát khí cuối cùng không thể so với phi thi thi khí nương tụ thành huyết s á t trường bảo cần hao phi tâm thần trần tử văn lúc này trạng thái không tốt ý định đi trước nhà kho lấy một bộ quỷ y phục mặc huyết c h i cách nhà kho không xa trần tử văn quen thuộc địa hình chưa có chạy bất luận cái gì lối rẽ liền tới đến hồ bắt nhấp ba người lúc trước đến qua cái kia tòa cách nà kho rất nhanh tìm được tiểu quỷ tử gửi quân dụng quần áo cái giá đỡ trần tử văn ý bảo hồ bắt nhất ba người l à g tránh chọn lấy một bộ vừa người mặc ở trên người mình nghĩ nghĩ trần tử văn lại đi về hướng một chỗ chuẩn bị tìm cái kéo đem đầu tóc xử lý một chút hắn bên này trải vớt cách ăn mặc vương m ậ p lại vụng trộm chạy đến hồ bắt nhất bên người đè nặng c u ố n học nói la hồ ta biết đạo tiểu tử này chỉ tết i rồi hắn nhất định là cái tiểu quỷ tử không là nho nhỏ quỷ hắn nhất định là sống ở tại đây quỷ hậu đại hắn không phải không rất biết nói chuyện là sẽ không nói chúng ta mà nói vương n ậ p càng nói càng cảm giác khả năng nhất là nhìn thấy trần tử văn xuyên thẳng mặc vào quỷ ý phục trong lòng của hắn mạnh mà toát ra một cái người can đảm nghĩ cách chỉ là không đợi đem ý nghĩ trong lòng thực hiện trần tử văn cái tia t r ư ơ n g không có chút huyết sắc nào mặt xuất hiện tại vương mập trước người ta gọi trần tử văn trần tử văn như xem đầu vóc tối dạ giống như quét vương mập một mắt xuất ra một chỉ tìm đến mút trên mặt đất viết xuống tên của mình trần tử văn vương mập sau khi thấy cười mịa vài tiếng liên tục tán thưởng tên rất hay hồ bát nhất thấy vậy mang t ư ơ n g hắn mập m ạ n anh tử giới thiệu một lần sau đó thỉnh thoảng nhìn qua trên mặt đất trần tử văn ghi chữ có chút xuất thẩn trần tử văn hồ b á t nhất là người có chút nghi hoặc hắn giống như không biết tại nơi nào bài kiến cái tên này không chỉ có là cái tên này cái chữ này hồ b á t nhất cũng cảm thấy nhìn quen mắt tổng giống như ở địa phương nào bài kiến chương hai trăm ba mươi bảy lại luyện một cỗ phi thi phân thân khả năng trần tử văn ba trước kia hồ b á t nhất thật đúng là bài kiến năm đó tìm kiếm dưỡng thi địa trần tử văn tìm được hồ quốc hoa về sau thuật tay ở đằng kia bản mười sáu chữ âm dương phong thủy bí thuật lên ghi qua một câu nhắn lại hồ bắt nhất đọc sách lúc lưu ý qua có thể năm mấy đã lâu hôm nay đã quên ở sau đầu chỉ chưa có một tia ấn tượng cho nên giờ phút này hồ b á t nhất cảm giác là lạ giống như ở đâu bai kiến lại như thế nào cũng nhớ không nổi đến kỳ thật đừng nói hồ b á t nhất tự là trần tử văn chính mình cũng không nhớ do năm đó n h ả m chán tiến hành viết ra chính mình danh tự chỉ là vì không cho mập mạp đem chính mình trở thành tiểu quỷ tử không hơn trần h i n h đệ tại sao lại ở chỗ này gặp trần tử văn có thể dùng văn tự câu thông hồ b á t nhất hỏi trong lòng của hắn thật sự rất ngạc nhiên điều ấy bất quá trần tử văn không để ý đến mà là phối hợp bằng vào trí nhớ đi đến một ngóc ngách rơi kéo ra một cái không khay chứa đồ ngồi sổn người xuống tại mặt đất lục lọi vài cái phát hiện năm đó dưới chôn dây thường đã đức lợi dụng năm ngón tay đồng tâm ma cưỡng ép đánh g ã y một khối phiến đá đem hắn ném ra lộ ra chôn ở phía dưới một ngụm hàng gỗ dưỡng hòm là âm trần mục bên trong tổn phong trần tử văn một ít gì đó mở ra hàng gỗ đoạn kiếm phật bài linh phủ bình s ứ trần thị vật pháp bình s ứ số lượng tối đa long nguyên bị phong trong đó còn có mấy vị hiếm thấy đan dược cùng với một ít h i hữu độc dược đáng tiếc như là cách nguyên hắc điện đợi phần đông quý trọng sâu độc cùng với trần tử văn bồi dưỡng dược hàng toàn bộ chết đi mà ngay cả những cái kia được từ kỳ hoàng động độc dược cũng phần lớn mất đi hiệu quả mây chục năm quan âm thật sự quá lâu đem vô dụng chỉ vật vứt bỏ đem còn lại chỉ vật đ ó n g gói trần tử văn bỗng nhiên phát hiện không ngỏ không dư thừa mấy thứ thứ đồ vật năm đó vàng t h ỏ i nệ người chính mình lại một lần nữa biên thành người nghèo kỳ thật ngẫm lại cũng đúng hóa huyết trì chế tạo cũng không phải là đào cái ao là được trận pháp khắt lục huyết dịch bảo tồn cơ quan xếp đặt thiết kế năm đó không chỉ có tiêu hết trần tử văn t í c h xúc liền cái này tòa dưới mặt đất cứ điểm bên trong đích thương đạn tháo dược đều bị đổi thành tiền tài trần tử văn trong nội tâm c à n khái một bên hồ bắc nhất bọn người hai mặt nhìn nhau cái này dương hòm như thế nào vùi ở đây bên trong đều là cái gì thế nào còn có phật bài đạo phủ chẳng lẽ hồ bát nhất cùng vương mập luyết nhau trong lòng thoát ra cái suy đoán vị này không nói gì tiểu ca chẳng lẽ là tới đây lấy sư môn truyền thừa ừ có khả năng a nghĩ đến trần tử văn nhẹ nhõm ngăn lại chính mình một cước cánh tay đánh chết thảo nguyên đại điệu dài cá hồ bát nhất thầm nghĩ cái này không chuẩn t i u là khí công họ trần trần gia danh vương vị này không nói gì tiểu ca chẳng lẽ là trần thị thái cực truyền nhân tư duy cho phép cất cánh hồ vương hai người càng nghị càng thiên đối với trần tử văn không thèm nhìn bọn hắn cũng c phải phải là là hôm ỉ đ làm nay o lại phát hiện lớn như vậy một tòa dưới mặt đất cứ điểm chất đầy tiểu quỷ tử rừng rơi hồi trở lại thôn sau gọi các hương thân đến chuyển toàn bộ làng cũng có thể đi theo phát một số tài nhất nghiệm điểm hồ bắt nhất cũng ý định phản hồi có thể mập mạp có chút không vui cái này tòa dưới mặt đất cứ điểm lớn như vậy nhà kho không chỉ một tòa không chuẩn ở đâu cất giấu tiểu quỷ tử đoạt đến vàng bạc châu báu chỉ phải một đôi ngọc bích phản hồi mập mạp như thế nào cũng không cam chịu tâm lão hồ chúng ta tìm tiếp không đem nơi này t r a rõ ngươi cũng không thể yên tâm các hương thân tiến đến không phải mập mạp mở miệng nói đang khi nói chuyện anh tử đ ố n g nhiên y a a a âm thanh hồ ca ta giống như nhìn thấy có người theo bên kia chạy tới hồ bắt nhất nghe vậy đem đèn tin hướng bên kia triều đi chỉ thấy bên kia là một chỗ góc chết không, không đáng đáng nào có người ạ người hổ đi à tức chính là không phải h ó a mắt anh tử vô cùng nhất sợ quỷ sắp mặt trắng và nói ta không nủ liệt có một nữ nhân mang theo hai cái tiểu h ả i tử theo bên kia vèo một chút chạy tới tại đây khẳng định có quỷ cái kia cửa sắt cựu là quỷ mở đích chúng ý định ăn hết ta hố bắt nhất tất nhiên là không tin nhưng trần tử văn như có điều suy nghĩ quỷ thổi đèn ở bên trong hố bắt nhất ba người lúc này hoàn toàn chính xác gặp quỷ đó là hai cái tại thời cổ hậu bị người làm thành trôn cùng tượng người tiểu hài tử một nam một nữ ước chừng năm sáu tuổi thi thể bị nhốt tại một gian có khí mật cửa trong thành động không được siêu sinh năm đó trần tử văn chu d i ệ t cái này tòa cứ điểm sở hữu tất cả người sống tử thị nhưng lại không có cẩn thận kiểm tra không có chú ý tới điều ấy nghĩ đến cái kia hai cái tiểu quỷ bởi vậy bỏ sót hiện tại anh tử nói một cái nữ nhân mang theo hai cái tiểu h ả i tử đại khái là chính mình nuôi thả ở chỗ này quỷ b ộ c á c quên cùng cái kia l ư ợ n g tiểu h ả i tử lăn lộn đến cùng một chỗ a quên cái này vung hố hàng làm cho nàng làm trông coi công tác rõ ràng chạy tới mang tiểu h ả i tử mang tiểu h ả i tử còn chưa tính hôm nay nhìn thấy chính mình thất tỉnh không chỉ có không đến tương kiến còn cố ý tránh né xem ra vài thập niên nuôi thả tâm g ã a quên đi ra gặp ta trần tử văn dùng sức cắn chữ có thể lời nói đến bên miệng lại trở thành a ha ha ha rồi úp các loại thanh âm tại đây yên tính dưới mặt đất cứ điểm giống như là cường thi nói nhỏ anh tử nghe được toàn thân run r à y hồ b á t nhất cùng vương mập đều nghe được lông t ơ bị dựng lên trần huynh đệ ngươi đây là đang cùng quỷ nói chuyện hồ b á t nhất hỏi hắn đánh bừa lầm đụng thật đúng là nói ra trần tướng bất quá trần tử văn biết đạo hồ b á t nhất ý tứ không phải cái này mà là hỏi mình nói có đúng không là chuyện ma quỷ mấy sức nói rất đúng tiếng người trần tử văn thầm nghĩ vài thập niên chưa từng mở miệng phần miệng cơ b ắ p không nghe sai sự cũng không biết xiêm la cái kia luyện tập thanh hàng chỉ thuật lão hàng đầu sư là như thế nào bảo trì đầu lưỡi linh hoạt nghĩ tới đây trần tử văn tư duy phiêu tán đ ỗ n g nhiên hoài n g h ỉ đạo mộ bút k i ở bên trong m ộ n bực bình dầu tiểu ca đối mặt b ả y tỉnh nghỉ hỏm quan tài miệng phun thi ngữ có thể hay không chỉ là bởi vì quá lâu không mở miệng cho nên bị ngô tả đã hiểu lầm hào khí có chút xấu hổ trần tử văn kêu gọi đầu hàng không người ứng vốn đều không có huyết sắc trên mặt càng phát không lộ vẻ gì a quên lúc này đối với trần tử văn đã không trọng dụng bất quá a quên trong tay cái kia trước có ngủ cương thi thì là thứ tốt dung hợp phi thi luyện t i u huyết s á t khí trần tử văn vĩnh c ử u đã mất đi phi thị phân thân theo thuần túy lực lượng mà nói trần tử văn thực lực chưa hẳn gia tăng tuy nhiên theo trong cơ thể cảm giác mà nói huyết s á t khí nếu như bạo phát đi ra sẽ là một loại có thể nói khủng bố lực lượng nhưng dù sao hiện tại trần tử văn còn không cách nào triệt để khống chế loại lực lượng này huống hồ phi thị thái quá mức d ù n g tốt thi khí hóa hình thức xuống trần tử văn vận dụng tùy tâm sử dụng ngụy trang phi hành phòng thủ công kích tất cả đều tùy tâm nếu như lúc này phi thi phân thân còn đang trần tử văn hành động tất nhiên sẽ không như thế không t i ệ n bất quá cái ó có chỗ được có chỗ chọn, cựu cũng không đã tất mất. Trần Tử văn đã làm ra Văn lựa l này Nhưng l cũng ý nghĩa trần tử văn có lẽ có thể lại luyện một quả tử mẫu đồng tâm cổ lại luyện một lần cương thi phân thân lại một lần nữa đem phân thân luyện thành phi thi nhưng cái này rất khó khăn hôm nay đã là những năm tám mươi sơ trần tử, tử văn trong nội tâm hạ quyết tâm phải tìm được gác quên mà ở cách đó không xa một nam một nữ hai cái tiểu tiểu nhân linh hồn thể đang bị một cái thành niên nữ quỷ lôi kéo trốn đến trong một gian thách thất các ngươi nhớ kỹ nạn vạn không muốn gây những người kia thành niên nữ quỷ đúng là a quên hắn nhìn qua trước người hai cái tâm tình bướng binh tiểu quỷ nhẹ i ọ n quyết nhủ trong những người này có một cái đáng sợ đại ma vương một bên tiểu nam hải quỷ lại tồn một phần tâm tư khác hắn lúc còn rất nhỏ t cái ể u chết rồi tình tình hiểu hiểu không biết thiệt ác a quên đối với hắn tốt hắn liền đối với a quý tốt lúc này thấy a quên bề ngoại giống như rất sợ hãi những cái kia đột nhiên xông vào đại nhân bên trong đích một cái hắn liền quyết định muốn cái biện pháp diện trừ đối phương v v v cái chỗ này có một đám so đại nhân còn lớn hơn ra thú tiểu nam hải quỷ quyết định tìm một cơ hội bắt bọn nó toàn bộ dẫn tới chương hai trăm ba mươi tám thần la thiên trinh tiểu nam hải quỷ hạ quyết tâm lúc bên kia mấy cái người sống cũng làm ra quyết định vương mập ngăn lớn nghe được anh tử nói nhìn thấy quỷ cần phải làm cho cái minh bạch hồ bát nhất cầm hắn không có cách nào trong lòng biết đây chỉ là mập mạ p muốn tìm bảo bối lấy cớ thế nhưng ý định rõ xét một h a i dù sao cho dù muốn đi ra ngoài cũng phải tìm được lối ra ba người bọn họ lúc đến đường bị cửa sắt bên ngoài tóc đỏ cương thi chặt lấy nếu muốn ly khai được thay đừng ra không biết vị này không nói gì tiểu ca có thể hay không đối phó tóc đỏ cương thi hồ bát nhất thầm nghĩ bởi vì trần tử văn một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng hồ bát nhất cũng hỏi không ra trần tử văn đi vào nơi này chỗ đào trộm động tại cái gì vị trí hồ vương anh ba người vì vậy ăn ý quên mất vị này quái nhân lúc trước ha ha ha lên tiếng đem dưới mặt đất cứ điểm địa đồ mở ra trên mặt đất đập vào đèn tin tìm kiếm khả năng gửi máy phát điện địa phương ý định lại để cho đỉnh đầu cái kia một chiếc chén nhỏ ứng phó nhu cầu bức thiết đèn sáng lên trần tử văn đứng tại nguyên chỗ đợi không được gá quên đến đây quyết định chính mình đi tìm cái này tòa dưới mặt đất cứ điểm trần tử văn rất quen thuộc a quên đã cùng cái kia hai cái tiểu quỷ tại cùng nơi tìm được lưỡng tiểu quỷ dĩ nhiên là có thể tìm được ca quên quỷ thổi đèn ở bên trong hố bắt nhất bọn người gặp được tiểu quỷ thi thể vậy ở một gian phong bế thách thất cái kia chỗ vị trí trần tử văn nhớ rõ nghĩ đến tìm được tiểu quỷ thi thể không sợ bọn họ không nhận ra nhất nhiệm điểm trần tử văn cũng không chào hỏi nhận biết nhận thức phương hướng hướng một chỗ đi đến trần huynh đệ anh đi đâu vậy hố bắt nhất nghe được động tĩnh gặp trần tử văn phải lý khai không khỏi hỏi trần tử văn miệm không thể nói liền mặc kệ hội hố bắt nhất lại hô vài tiêng g mọi người vốn tự không quen dù mập mạp xem ra lại để cho trần tử văn một người ăn chịu đau khổ cũng tốt áp tháp lạc khí hồ b á t nhất nghe vậy chằm chằm vào trần tử văn đi xa bóng lưng lắc đầu nói người này không đơn giản ta từng nghe nói có một loại người trời sinh đêm mắt đêm có thể thấy mọi vật vị này trần t i ể u ca chắc hẳn không cần đ h n tin ba người nói vài câu lại lần nữa nhìn về phía địa đồ trần tử văn đột nhiên ly khai tuy có chút ít kỳ quái nhưng đối với bọn hắn cũng không có gì ảnh hưởng trần tử văn cũng như thế ly khai hồ b á t nhất bọn người đối với trần tử văn m à n ó i ngược lại có thể tùy tâm luyện tập hết sát khí vận dụng cùng ớ i luyện tập nói chuyện a hò e trên đường đi trần tử văn luyện tập lấy phát tâm đồng thời trên người huyết quang như có như không sắt khí như ẩn như hiện d u n g hợp phi thi về sau chuyển thành huyết sắt khí trần tử văn cũng không phải là không thể vận dụng mà là không cách nào làm được cẩn thận k h ô n g chế trước khi cái tiêu kiện huyết sắt trường bảo vẹn vẹn là thô t h i ệ n huyết khí ngưng giáp dùng chính là năm đó được từ vương nữ hóa huyết ngưng giáp c h i pháp nói đơn giản tự là đem huyết sắt khí ngưng tại làn ra mặt ngoài chỉ là có chút địa phương d à y một ít mà thôi giống nhau ngăn lại hồ b ắ t nhất một c ư kia tại bị động phòng thủ lên trần tử văn cơ bản có thể rất tốt làm được có thể tại công kích phương diện không phải không cách nào thực hiện mà là khống chế không được y lực lớn nhỏ trần tử văn cũng không rõ ràng lắm trong cơ thể huyết sát khí uy lực như thế nào chỉ là cảm giác rất khủng bố huyết sát khí do thi khí cùng huyết khí hợp thành như trần tử văn trong cơ thể ẩn chứa phi thi giống như lực lượng cái kia toàn lực b ộ c phát phía dưới cái này tòa dưới mặt đất cứ điểm rất có thể sẽ bị bởi vậy sụt xuống tiểu hai t ử chơi đại pháo nói c h u n g t i ự u là trần tử văn hiện nay tình huống có thể bị hoàn toàn k h ô n g chế lực lượng mới có thể tính toán lực lượng hôm nay trần tử văn chỉ là người mang t u y ế t thế nội lực lại không hiểu nửa điểm người có vó công cũng may khi huyết sát tại thân thế gian này có thể gây tổn thương cho trần tử văn tồn tại đã không nhiều lắm trần tử văn có rất nhiều thời gian đi thích ứng từng bước một lảo đảo mà đi trần tử văn không ngừng thích ứng mấy chục năm qua không động thân thể dưới mặt đất hắc cám đối với hôm nay trần tử văn không có nửa phần ảnh hưởng nhưng đây không phải hồ bắt nhất trong miệng đêm mắt chính thức đêm mắt là trần ngọc lâu cái loạn này trần tử văn có thể thấy rõ thứ đ ộ v ậ n có lẽ cùng tánh mạng cấu tạo bắt đầu thi hóa có quan hệ c h ầ m rãi đi tới đi thông thạch thất đường là một đầu khe nghiêng hướng lên đường càng đi về phía trước tắt thì biến thành hướng lên b ậ thang thạch thất kiến tại gò núi bên trong thông đạo càng ngày càng hẹp so về năm đó hai bên vách tường nhiều hơn một ít thuế nguy không khí cũng ẩm ướt rất nhiều có lẽ tựu là ở đây đi ạ trần tử văn đi đến thang lầu cuối cùng chỉ thấy hiện ra tại trước mắt là một gian cả bụi nhưng nửa người công cực lớn thạch thất so về năm đó thạch thất mặt đất ô huế rất nhiều trên thạch bích nhiều hơn rất nhiều lục dê hơn nữa treo đầy vô số cái cực lớn con, con rơi theo mặt đại con rơi kết hợp đối với quỷ thổi đèn trí nhớ trần tử văn nhận ra những này con rơi trung hiếm thấy hung h á c nhất giống nhớ do nguyên lấy ở bên trong hô bắt nhất bọn người còn nương cái đồ vật này đến no bụng kết quả đưa tới mấy cái thảo nguyên đại đệ dài cá bất quá trần tử văn chú ý lực không có đặt ở những này làm cho người sợ hãi con rơi lên mà là nhìn về phía nguyên bản kiến có cửa sắt lúc này bị rêu cùng phân rơi bao trùm ở một phương thạch bích bên cạnh thạch bích bên cạnh có một cố lương tưởng mà ngồi hình người thân hình ngủ cương thi bất quá lúc này ngủ cương thi không chỉ có trên người che đầy phân rơi còn quần áo nghiền nát hơn nữa đã đoạn một đầu cánh tay phải trần tử văn tâm tình không tốt không cần phải nói ngủ cương thi xuất hiện ở chỗ này khẳng định cùng a quên có quan hệ liên hệ xuất hiện tại a quên bên người tiểu quỷ chỉ sợ là a quên vì lấy ra lưỡng tiểu quỷ thi thể cố ý dùng ngủ cương thi mở ra cửa chỉ là a quên không hiểu mở ra loại này quân dụng cửa sắt cần chuyển động khí mật cửa thượng ốc vít một mặt bằng ma lực ngủ cương thi cũng không được vậy phần ngủ cương thi đ o ạ n tí đứt tay có lẽ cùng thảo nguyên đại điệu trái cá có quan hệ thảo nguyên đại điệu trái cá thích lăn heo mặt đại con rơi đại khái là mô cái chạy đến nơi lây thảo nguyên đại điệu trái cá đem ngủ cương thi cánh tay phải cắn phanh trần tử văn vận khởi một phần khí huyết sát đụng vào trên thạch bích thạch bích chấn động rêu cùng phân rơi chạy xuống lộ ra một cái cửa sắt cửa thượng gỉ dấu vết tích loan lộ dùng màu đỏ thấm sơn viết bốn chữ to lại liệt một đạo thiếu xoẹt xoẹt thanh â m vang lên khí mật cửa điện tiến không khí cửa sắt lên tiếng mà mở lần này động tĩnh cả kinh trong thạch thất con rơi m ộ n phi heo mặt đại con rơi vô cùng nhất thị huyết có thể trần tử văn bên ngoài cơ thể huyết sát khí vân quanh tùy ý chúng cũng không thể tránh được c ú trần t tử văn rốt cục mở miệng nói ra một chữ khí huyết sát lộ ra ngoài cả kinh heo mặt đại con rơi thương hoảng sợ chạy thoát đi ra ngoài lao ra đang định trần tử văn ý định tiến vào có dấu tiểu hài tử thi thể mất thất a quên thân ảnh đống nhiên theo một phương thạch bích mặc đi ra bên người nàng mang theo cái năm sáu tuổi tiểu nữ hải vẻ mặt bất an địa nhìn qua trần tử văn trần tử văn lạnh lùng nhìn qua a quên y sau nửa ngày thu hồi ánh mắt a quên y mặc dù không đáng tin cậy có thể trần tử văn lần này có thể tỉnh chỉ sợ cũng nhiều thua lô đối phương bởi vì bế q u a n trước trần tử văn từng đem cách nạp kho cửa sắt đóng lại hồ bắt nhất bọn người có thể như ủy t h ổ i đèn nội dung cốt chuyện đồng dạng tiến đến hơn phân nửa là a quên y mở cửa cho nên cho dù ngủ cương thi gãy một cánh tay trần tử văn trong nội tâm cũng không sát ý một ngủ mấy chục năm tỉnh lại trần tử văn trong nội tâm tựa hồ cũng không có sát ý loại này cảm xúc chấn động chỉ cảm thấy lưu lại a quên vơi vặn có thể cho hắn học tập hóa t h ê hát quyết khống chế ngủ cương thi hấp thu mặt k h á c cương thì thi khí do đó lớn mạnh ngủ cương thi lao ra tha mạng a quyên hay là cái k i ê u phiên nhát gan bộ dạng hắn gặp trần tử văn sắc mặt hơi t r ỉ hoãn cũng không dám gông lỏng một hoi mà là giáo bên người tiểu nữ hải quỳ xuống cho trần tử văn dập đầu mấy cái đầu tiểu nữ hải rất nghe lời đ o á n chừng là bị a quyên giáo ca n h á t rồi lá gan rất tiểu trần tử văn thấy vậy cũng bỏ cuộc đem hắn giao cho năm ngón tay đồng tâm ma luyện hóa ý định dù sao chỉ là liền ác quỷ đều không tính là hân thể hôm nay trần tử văn trong nội tâm không thiện cũng vô ác coi t h ư ờ người lấy là này thế gian vặn vật, t khả gian năng cái vặn r n g s n h m ộ trần cái giá lớn. Chân tử văn nói không có bao nhiêu lời nói gặp a quên lần này thái độ liền làm cho nàng mà bắt đầu tay gật một bên ngủ cương thi ý bảo giao cho hắn nói chuyện còn cần luyện tập nơi đây sự tình rồi còn phải đi ra ngoài thu hoạch đại lượng m i ế t dịch trong cơ thể nếu không thể thực hiện cân đối thân thể có thể sẽ triệt để thi hóa nói tóm lại sự tình rất nhiều đang nghĩ ngợi một đạo tiểu tiểu quỷ thể từ đằng xa bay tới đi theo phía sau bốn đầu cực lớn thân ảnh hướng bên này chạy tới quên gì ta tới cứu các ngươi rồi Ta chương ấ t định sẽ đem bọn n sẽ g hai trăm ba mươi chín mật thất vê anh khí huyết sắt tuôn ra giống như sóng lớn ngập trời khí thế xoáy lên bốn đầu thảo nguyên đại điệu giá cá như bay tới thị đạn bị cảng lớn khí lực đập hồi trở lại lập tức đem bốn đầu thảo nguyên đại địa giá cá bắn ra hơn mười mét nện ở trên tường xương cốt vỡ vụn t r â n tử văn mặc dù không cách nào khống chê tinh chuẩn khí huyết sát có thể bụng dạ thẳng thắn lực lượng thổ lộ không cần bất luận cái gì thao tác tiểu nam hải quỷ bị sợ choáng váng hắn có thể cảm giác được cái loại nảy huyết hồng sắc lực lượng có thể làm bị thương hồn thể nếu không là cùng hắn sắt bên người mà qua hắn dĩ nhiên hồn phi phát tán đại m a đầu tiểu nam hải quỷ lạnh run hắn muốn chạy a quyên lại tiến lên đưa hắn trăm chú hộ trong lực kéo hắn cùng nhau quỷ xuống xem ra năm đó đồ sắt những cái kia tiểu quỷ tử cho a quyên lưu lại ấn tượng quá sâu thế cho nên cho đến ngày nay nhìn thấy trần tử văn trong nội tâm nàng không sinh ra bất luận cái gì phản kháng tâm tư nhưng hắn loại làm này đúng tiểu nam hải thi thể lúc này vô luận hắn chạy trốn tới nơi nào trần tử văn đều có thể thi pháp lệnh hắn thần hồn câu d i ệ t a quyên đem hắn lưu lại ngược lại tính toán cứu được hắn trần tử văn vô tâm cùng tiểu hải t ử so đo lạnh lùng nhìn hắn một cái liền lại lần nữa nhìn về phía a quyên dùng tay gật ngồi tại một đống phân rơi bên trong đ í c ngủ cương thi a quyên cho rằng trần tử văn bởi vì ngủ cương thi gậy tay muốn trách tội sợ tới mức mặt chắm bệnh ô tiểu nam hải quỷ cùng tiểu nữ một bộ sắp khóc lên bộ dạng trần tử văn cũng không biết hắn thật sự hay là giả bộ không hiểu có loại khi dễ cô nhị quả mẫu cảm giác làm cho làm sạch trần tử văn mỗi chữ mỗi câu chỉ vào ngủ cương thi nói với a quên y a quên y giờ mới hiểu được lôi kéo lương tiểu quỷ ra sức thanh lý bắt đầu quỷ bộc đối với hôm nay trần tử văn mà nói đại khái chỉ còn điểm ấy dùng dùng a quên y chỉ số thông minh thật không biết có thể không học hội hóa thi quyết con rơi ở lâu thạch thất mặt đất trồng chất rất nhiều phân rơi cùng với động vật hải cốt trần tử văn thấy vậy lại để cho a quên không chế ngủ cương thi tiến vào cửa sắt sau đích mặt thất mật thất trần tử văn từng đã tới bên trong để đặt lấy hơn mười khẩu đại quan tài những này quan tài phần lớn là tiểu quỷ tử đ à o đất hạ cứ điểm đ à o lên vàng bạc châu đ á o đợi vật bồi táng sớm đã không có trần tử văn nhìn chung quanh một chút đi đến một ngụm cực lớn thạch quan bên cạnh đem tầng ngoài quan tài thạch c h e xúc lên lộ ra một ngụm đen nhánh màu lót một hồng quan tài lại đem hồng quan tài bản đợi ra chỉ thấy hư thối di hài bên cạnh đứng thẳng một đôi chết theo đồng nam đồng nữ năm sáu tuổi đại bộ dáng trông rất sống động cùng a quên bên người lưỡng tiểu hài tử giống như đúc thật sự là ác độc a trần tử văn cảm khái loại này chết theo ng tu đem tiểu hải tử tại còn sống thời điểm khẩu phục thủy ngân cũng lên đỉnh đầu phía sau lưng gan bàn chân đợi chỗ đào động rót vào thủy ngân sau khi chết lại dùng thủy ngân phấn bôi lượn toàn thân rốt cuộc quả nhiên là ác độc đến cực điểm cũng khó trách khổng tử hội mắng người khởi xướng hắn không sao hồ mà ngay cả trần tử văn hôm nay tâm tính đều cảm thấy khó có thể tiếp nhận lao ra có thể hay không giúp đỡ bọn hắn bọn hắn rất đáng thương a quyên bỗng nhiên mở miệng nói hắn cùng b ỗ n người hai cái tiểu hải tử bất đồng hắn còn tồn hậu thế là vì âm thọ đã hẹp có thể hai cái tiểu hải tử trưởng tồn không sai nhưng lại bởi vì hồn ph vĩnh viễn không được siêu sinh trần tử văn nhìn về phía a quên cũng trông thấy hai cái tiểu quỷ sợ hãi lại tràn ngập chờ mong ánh mắt vì vậy gật gật đầu phá giải cấm hồn c h ỉ pháp rất đơn giản chỉ cần đem thi thể vùi sâu vào trong đất cùng địa khí đụng vào nhau liền có thể tiên đưa hồn nhập địa phủ chuyển thế đầu t h a i bất quá tiện tay mà thôi coi như mình không rút hồ bắt nhất bọn người sau khi thấy được cũng nhất định sẽ rút đang muốn đến hồ bắt nhật hồ bắt nhất ba người thanh â m liền từ thạch thất bên ngoài bậc thang thông đạo đầu kia văng lên trần huynh đệ là người sao có người hô to có lẽ là lúc trước đã nghe được độc tĩnh ba người chạy tới trần tử văn gặp ngoài mất thất chiếu đến ngọn đèn không lâu một đạo thân ảnh cầm đèn tin theo cửa sắt trô giò xét tiến đến trần huynh đệ cảm tình chúng ta là đồng hành a mập mạp lớn tiếng nói hắn tiến đến lúc a quên cùng l ư ợ n g tiểu quỷ đã thanh lý hết ngủ cương thi một cái trốn vào ngủ cương thi trong cơ thể hai cái trở lại bản thể bên trong trong khoảng thời gian ngắn trong mặt thất chỉ còn trần tử văn một người đứng tại một đống quan tài b ê n c ạ n h mặt đất r ơ i là tả lấy nắp quan tài thi thể ngủ cương thi xem ra giống như là tại vơ vét trong quan tài chôn cùng vợt trần h u y n đệ lúc này hồ bắt nhất cùng anh tử cũng đi đến người phía trước vẻ mặt khiếp sợ địa nhìn qua tr hỏi trần huynh đệ bên ngoài cái kia vài đầu thảo nguyên đại điệu d á i cá chẳng lẽ là ngươi hồ bát nhất có chút không dám tín lại không thể không tin hắn trước kia hoài nghi trần tử văn hội khí công đó là đ o á n mò có thể vừa rồi nhìn vài đầu chết đi thảo nguyên đại điệu d á i cá lại thật sự có chút ít hoài nghi khí công tồn tại tay không t ứ c s á t một mình đánh chết bốn đầu manh thú cái kia hay là người sao chẳng lẽ võ tòng đánh h ổ không phải tiểu thuyết trần tử văn gặp ba người xuất hiện cũng không giải thích cái gì dù sao hôm nay ngủ cương thi đến tay là thời điểm đi ra ngoài về phần sau khi rời khỏi đây ý định trần tử văn nghĩ, nghĩ dưới mắt đã là những năm tám mươi pháp chế xã hội không giống dân quốc như vậy loạn có thể chiếm nuôi sư n g vương vào rừng làm cướp là giặc nếu chính mình không có ý định s a n g bậy như vậy tiền một trong vật có lẽ có thể giúp mình giải quyết tuyệt đại đa số vấn đề tiền làm sao tới trần tử văn nghĩ tới cùng hồ b á t nhất vương mà quen biết đại g i a n g vàng thang này là cái gian thương thực sự là vị chuyển đồ vàng mã đồ cổ thương nhân dưới mắt cái này tòa dưới mặt đất cứ điểm bên cạnh đang có một tòa cổ mộ hồ b á t nhất ba người nhập bảo thất mà chỉ lấy một đôi ngọc bích còn lại một đống giá trị rất cao đồ xứ ở đằng kia h o m m a t không đi lấy không thể nào nói nổi đợi đem nhóm này cổ xứ vô lễ g i a n g vàng đổi thành tiền rất nhiều sự tỉnh t i ự u dễ làm nhiều hơn còn nữa đáp thượng hồ bắt nhất đại g i a n g vàng cái này đầu tuyến không chuẩn còn có thể đi gặp tinh tuyệt nữ vương nhất nhiệm điểm c h â n tử văn giữ chặt chính bốn phía l ậ t xem có không bảo bối vương m ậ p dù n g lúc trước mang tới ngọn bút trên mặt đất viết tại đây không có vật bồi táng chỉ có hai cái chết theo tiểu hải tử ta ý định đi ra ngoài đưa bọn chúng trôn hồ bắt nhất cùng anh tử lúc này cũng trông thấy trong thạch quan chết theo tiểu hải tử người phía trước nhận ra đây là dùng người sống chế thành tượng người thứ hai tất bị đồng nam đồng nữ trông rất sống động bộ dạng hủ đến hai người đã sớm muốn đi ra ngoài liền không để ý tới mập mạp phản đối tỏ vẻ đồng hành trần tử văn mắt nhìn mập mạp dùng văn tự viết lúc ta tới sử dụng cửa vào đã sập các ngươi l à vào bằng cách nào h ồ bát nhất nghe vậy trong lòng chấm xuống có thể lập tức nghĩ đến trước mặt vị này chính là có thể một mình làm chết bốn đầu thảo nguyên đại địa g i cá máy nhân không khỏi nhanh chóng hỏi trần huynh đệ thủ đoạn lợi hại không biết có hay không đối phó cương thi đích phương pháp xử lý hắn nói xong đưa bọn chúng ba người lúc đến gặp được sự tình nói ra trần tử văn nghe vậy cười cười tóc đỏ cương thi cũng xương hứng、hống. Cũng tại h u ộ c k mặt bên trong đất c h m l o viết mặc xuống cái này hàng chữ về sau gặp a quyên còn trốn ở n g ủ cương thi trong cơ thể trần tử văn liền đối với hắn khiến cái ánh mắt sau đó hai ngón tay khép lại làm cái tượng mô tượng dạng phát quyết cuối cùng nhẹ nhàng một điểm liền tại hồ bắt nhất ba người khiếp sợ nhìn soi mói đem ra sử dụng lấy ngủ cương thị theo trên mặt đất đứng lên chương hai trăm bốn mươi ra ra ra a cắt lượng thứ mười chín t h ầ y chuyên nhân vậy ngươi phải mập mạp đang muốn nhả ránh đã thấy trên mặt đất cái kia cổ t h ầ y khô đột nhiên s á c chết vùng dậy cả kinh hắn mạnh mà sau này vừa lui suýt nữa đụng vào quan tài ta đi thương tây bởi thi mập mạp không có gì kiến thức kinh hai nói hồ bắt nhất đồng dạng cả kinh bất quá hắn nghe hắn ra ra hồ quốc hoa nói về một ít kỳ văn dị sự so mập mạp hiểu nhiều lắm chút ít không khỏi nói đây chẳng lẽ là đạo già không thi bí thuật trần tử văn gật đầu đạo gia không thi chi pháp trần tử văn cũng không nhưng đơn giản khu thi chi pháp dùng hàng đầu thuật trần tử văn cũng có thể làm được đương nhiên dưới mắt là a quyên tại không chế hôm nay cái này n i ê n đại đạo pháp đại khái là càng phát ra suy sụp đại khái liền tương tây đổi thi cũng trở thành truyền thuyết hồ bắt nhất ba người đối lập khởi ngũ cương thi rất là mới lạ đập vào đèn tin đang trông xem thế nào một vòng gặp ngũ cương thi vẫn không nút đ í c h gan lớn mà bắt đầu liền anh tử đều dùng con dấu đông、t、trần tử văn đợi bọn hắn xem đủ giả vờ giả vịt ngón tay một bên t h ạ c quan a quyên lập tức đem ra sử dụng ngũ cương thi tiến lên đem trong quan tài lưỡng tiểu hải tử thi thể ôm vào trong ngực ngủ cương thi chỉ còn một tay cũng may lưỡng tiểu hải tử không lớn thoạt nhìn như dương quá ôm hai cái tiểu quét tương cái này quá mẹ hắn dễ dàng mập mạp hâm mộ nói nếu có chiêu thức ấy ngược lại đấu tiểu an toàn nhiều hơn trần tử văn cười mà không nói đi đầu đi ra mất thất chuẩn bị ly khai nơi đây mọi người đi theo trần tử văn c h ậ m quá chạy tới nhà kho phía sau một cỗ thây khô theo đôi u ngược lại gần đây lúc nhiều hơn chút ít cảm giác an toàn chính là chỗ này cái này p h i ế cửa sắt về sau cái tia tóc đỏ cương thi chỉ sợ vẫn còn mọi người lấy được ra hỏa ngàn vạn coi chừng đến cách nạc kho hố bắt nhất ba người dẫn theo tiểu quỷ tử đ â m nào đạt được trần tử văn khẳng định về sau mở ra cửa sát cửa sắt mở ra hồng hống cũng không ở trước cửa trần tử văn lại để cho a quyên buông lưỡng tiểu hải tử dẫn đầu đi ra ngoài chỉ thấy cái k i a hồng hống bản tại phụ cận đ ả o quanh nghe được động tĩnh nhanh chóng chạy đến chỉ là không đợi trần tử văn phân phó a quyên đã không chế ngủ cương thi một cái tắt đem nó đập bay trần tử văn theo đi ra ngoài cái k i a hồng hống vốn là từ vật cơ đầu phục lại đánh úp lại trần tử văn thấy vậy ngăn lại a quyên vận khởi huyết sát khí chống được hồng hồng mất kích tay lấy ra ngân phủ đặt tại hồng hồng cai ch n g â mật mạp trông thấy một màn này mắt cho váng bọn hắn ba lúc trước thúc thủ vô sách tóc đỏ đại cương thi cứ như vậy bị lưỡng chương giấy rách cấp chân t h ủ hạ không có lẽ đại chiến ba trăm hiệp sau đó đồng tâm hiệp lực chính tay đâm cường được sao mật mạp có chút hủy bà xem cảm giác đốt đi nó cảm giác lòng tự trọng có chút chịu đựng mập mạc đem nộ khí phát đến hồng hồng trên người trần tử văn đem hắn ngăn lại thứ này một thân thi khí không kém là trần tử văn lưu lại cho n g ũ cương thi t h ô n vệ chỉ là hôm nay a quên còn không có học hội hóa thi quyết không thể đem hắn thi khí hấp thu giữ lại nó có thể đổi tiền trần tử văn tại trên tường viết cái đồ vật này còn có thể bán tiền mập mạc vẻ mặt khiếp sợ trần tử văn gật đầu nhớ rõ quỷ thổi đèn trung đại giang vàng đã từng nói qua người ngoại quốc đối với đông phương quốc gia cổ văn hóa hết sức tò mò sắc cổ thây khô giá vị không thấp gây chuyện không tốt mập m ạ p cùng hồ bắt nhất có được ngọc bích còn không bằng một cỗ bảo tồn hoàn hảo s á t c ướp cổ đa giá sắp bị p h ù c h ấ n trụ hồng hông kéo vào dưới mặt đất cứ điểm lại đem chi k ê u bị hồ bắt nhất bọn người vứt bỏ lang nha bồng cất kỹ trần tử văn lúc này mới cùng mọi người tiến vào cổ mộ cái này tòa cổ mộ là một tòa kim nhân mộ phản phất người sống nhà cửa xếp đặt thiết kế phân chủ thất hậu thất cùng với hai gian h a i thất cộng lại t r ư ừ n g ba mươi bình vông hậu thất không có gì đáng giá hàng đều một ít tàn bình khí các loại xuyên qua hậu thất tiến vào trụ thất chỉ thấy một cỗ hát chìm quan tài đứng ở trong mộ trong góc trồng chất có chết theo hai cốt trên mặt đất rơi là tả lấy một ít đồ s ứ có chút hoàn hảo có chút nát hai thanh sẻn công binh cắm ở hướng trên đỉnh đầu t i ê n bảo long hỏa lưu ly đ ỉ n h lên một khi lưu ly đ ỉ n h phá bên trong tây vực r ộ n g lửa dầu r ộ i xuống cái này mộ cho dù hủy người cũng phải chết cháy trộm động đánh vào thái thất bị một khối nắp quan tài phong kín hiển nhiên là trước khi hồng hống khởi thi gây nên lại để cho a quên t í n lên đem cái kia khối ngoại ý muốn khảm nhập mộ tường hồng quan tài bản k ấ u trừ g a trần tử văn xoay người nhìn lại chỉ thấy mập mạp lại đăng cái kia khẩu rộng mở mộc trong quan tài lục l ụ i lúc trước lúc này thi biến sau đích hồng hống đều bị đã chấn áp rốt cuộc không có người có thể ngăn cản mập mạp cái kia khỏa tầm b ả o tâm bất quá cái này kim quốc đại tướng quân chỉ mộ hiển nhiên cùng vô cùng ngoại trừ cái kia hai khối ngọc bích chỉ còn một ít mập mạp không để vào mắt đồ s ứ nghĩ vậy hàng ngoại trừ vàng chỉ nhận ngọc ký trần tử văn tiến lên gật trong quan tài những cái kia lúc trước bị bọn hắn vứt bỏ đồ s ứ dùng bút tại một hỏng quan tài thượng đã viết hai chữ đáng giá mập mạp bán tín bán nghỉ có thể xem trần tử văn bề ngoài giống như so với bọn hắn h i ể u công việc mập mạp biết nghe lời phải quyết định đem những này toàn bộ mang đi đồ xứ đ nhưng hiển nhiên không có những này bị đặt ở m ộ t trong quan tài vật bồi tán g t ì n h xảo đáng tiếc những này hàng thượng đẳng bởi vì lúc trước cùng hồng hống đánh nhau bị phá hủy không ít chỉ còn chính là vài món cầm đồ sứ cái hũ mọi người bắt đầu theo trộm động ly khai trần tử văn tại hồ b ắ t nhất dưới sự trợ rút bò lên trên trộm động chỉ thấy một mảnh trướng mắt dương quan g xuất hiện lên đỉnh đầu có chút không phải ngoài lại phảng phất trùng hoạch tân sinh rốt cục đi ra hồ b ắ t nhất đặt mông ngồi dưới đất vừa mệt vừa đói dường như đã có mấy lời mập mạp tắt thì coi chừng cất ký đồ sứ quay người lại nhập trộm động đi lấy còn lại cái kia chút ít tiền tài lực lượng là vĩ đại mập mạp ném đi nhiều như vậy huyết còn như vậy có tinh lực phần này thể chất đều bị trần tử văn có chút nhớ nhung muốn nghiên cứu nhìn xem 1981 n ă m t r ầ n tử văn đứng tại trộm cửa động bỏ qua một bên mấy cái đối với ngủ cương thi cùng chính mình ông vồng kêu to trung tâm cho săn nhìn qua phía trước cảnh sắc xứng sở xuất thần nơi đây sơn cốc cái gì đẹp cuối cùng rừng rậm như biển đầu thu gió nhẹ thổi tới trần tử văn tùy ý xen tóc vô tình ý theo gió lắc lư có loại điểm tĩnh mỹ hảo cũng có tí thi tịch m ị mầm ị t thật sự có chút ít bất đồng trần tử văn nhắm mắt lại chỉ cảm thấy thiên địa linh khí như du như tơ nếu như nói bốn mươi năm trước thiên địa m ặ t pháp linh khí khô cạn như vậy hiện tại thiên địa linh khí t i ể u thật sự sắp khô kiệt thi pháp năm phút đồng hồ hồi trở lại l à m hai giờ đừng nói nguyên anh tu sĩ t i ể u là kim đan tu sĩ một thân thực lực cũng mười không còn một hồ bắt nhất cái này hai cô tiểu hài tử thi thể giao cho ngươi rồi giúp bọn hắn tuyển một chỗ đỡ một ít táng thân vị trí trần tử văn không có quên mang đi ra lưỡng tiểu hài tử thi thể liền đem phần này trọng yếu công tác giao cho hồ bắt nhất thứ hai tinh thông chọc nhớ tới vài thập niên trước mình từng ở hồ quốc hoa trong tay cái kế bản mười sáu chữ âm dương phong thủy bí thuật một loại t r a n g lên ghi qua một câu này thuật cùng hồ ba một m ư ơ bốn một năm chín hai sáu có duyên trần tử văn r a r a lưu bút máy chữ viết không biết hồ bắt nhất bái kiến không có ba mươi một bốn một năm chín hai sáu là số p trị số thì ra là n tt là ngược lại ghi tám mươi m t hồ t u là hồ bắt nhất cũng không biết hồ bắt nhất phát hiện không có nhìn về phía hồ bắt nhất chỉ thấy đối phương đang nhìn chính mình dùng nhánh cây trên mặt đất ghi chữ viết xứ sở mười sáu chữ âm dương phong thủy bí thuật mười sáu chữ âm dương phong thủy bí thuật đúng rồi ta rốt cục nhớ tới trần tử văn ba chữ kia tại nơi nào bài kiến ngay tại gia g i a lưu lại cái kia bản mười sáu chữ âm dương phong thủy bí thuật thượng nhớ rõ lúc trước ta khá tốt kỳ qua hồ bắt nhất trong lòng giật mình cẩn thận hồi ức câu k i a cổ quái nhớ lại bởi vì hồ chữ vừa vận cùng hắn cùng họ một cái chữ được bao nhiêu cùng hắn danh tự bên trong đích tám mươi một tứ tự cái này đoạn trí nhớ hay là rất sâu này thuật cùng hồ ba một m ư ơ bốn một n ă m chín m ư i sáu có duyên là khoản g phần đ ề chữ ghi tên trên bức vẽ là cái gì kia mà trần tử văn trần tử văn trần tử văn cái gì kia mà trần tử văn hồ bát nhất mạnh mã ngẩng đầu lên ra ra hồ bát nhất rốt cục nhớ tới cũng nhẹ giọng hô lên trần tử văn t r ừ n g mắt nhìn vương mập vừa vặn theo trộm động leo ra nghe được ra ra hai chữ về sau quay đầu nhìn về phía trộm động bên cạnh tương đối mà xem hồ bát nhất cùng trần tử văn trong tay bình xứ thiếu chút nữa kinh ngạc rơi xuống lão hổ người thay đổi ta tân tân khổ khổ địa ở dưới mặt chuyển song trào trung bại người rõ tràng ta bỏ lỡ cái gì chương hai trăm bốn mươi mốt hồi trở lại kinh b u ổ tối hồ bát nhất ngồi ở nơi chú quân chức bên cạnh đống lửa trên mặt trầm tư mập mạc ngồi ở bên cạnh h ắ n một bên lau sạch lấy một đống đồ sứ vừa hướng hồ bát nhất nói muốn cái gì còn đang suy nghĩ ngươi trần tử văn ra ra nói xong hắn không khỏi cười ra tiếng hồ bát nhất nói câu đi đại gia mày vừa ngắm một mắt một mình một người mang theo ngủ cương thi đến xa xa không biết t r e o g ẹ o cái gì trần tử văn nghĩ nghĩ chân thành nói s ắ c thực rất cổ quái mập mạp ngươi nói có người có thể trường sanh bất lao sao mập mạp bật cười nói lão h ồ không phải là ra ra của ngươi để lại cho ngươi cái kêu bản mười sáu chữ âm dương phong thủy bí thuật lên có một gọi trần tử văn người lưu lại câu nói sao thiên hạ trùng tên trùng họ nhiều người chính là không chuẩn ngày nào đó toát ra cái ngược lại đấu ra hỏa cũng gọi là vương mập chẳng lẽ ta còn phải hoài nghi cha ta tại bên ngoài phản bội mẹ của ta hồ bát nhất lắc đầu không chỉ cái này hắn nói xong trên mặt do dự nói không chỉ là cái tên này người nọ lưu lại c h ữ viết cũng rất giống cùng vị này không nói gì tiểu ca ghi đồng dạng người xác định mập mạp hiếu kỳ nói hồ bát nhất lắc đầu ta cũng không phải rất khẳng định bất quá trần tử văn ba trước kia thật sự cùng ta trong ấn tượng rất giống mập mạp hoàn toàn thất vọng người nhất định là đa tâm t h ư ợ n như cái kia hồ ba mười bốn cái gì cũng chỉ có người mới có thể hướng người danh tự thượng mớn cái kia sách tại gia g i a của ngươi trong tay thời điểm cha ngươi khả năng liền mẹ của ngươi là ai cũng không biết vị t i ê u trần gia g i a chẳng lẽ còn có thể biết trước hay sao hồ bắt nhất c a o mày đạo gia cao nhân có thể vẽ hội tính toán cũng là có ngươi không phải nói ngươi vương gia tổ tiên t i u là t h ờ i tướng số đấy sao mập mạp tiếp tục sát đồ sứ ta là nghe ta cha nói cha ta là nghe hắn cha nói ai cũng không có thực bài kiến bất quá nghĩ đến ban ngày chứng kiên đến khổng thi bí thuật mập mạp cảm thấy có lẽ thực sự cao nhân có thể nhìn trộm thiên cơ cũng nói không chính xác ai la hồi mập mạp đẫu nhiên nghĩ đến cái gì đối với hồ bát nhất nói nếu tại gia già của ngươi quyển sách kia thượng nhắn lại lao tiền bối thật có thể liệu biết hậu sự ta cảm thấy cho ngươi suy đoán cũng là sai lầm hắn nghiêm trang địa suy luận nói ngươi nói cái kia trên sách viết trần tử văn gia gia liệu chưa chắc là ngươi lý giải chính là cái kia ý tứ rất có thể là hắn cho mình cháu trai đặt tên đã kêu trần tử văn hắn là khoản g phần đ ể chữ ghi tên trên bức vẽ không phải trần tử văn gia ra mà là trần tử văn gia gia vị kia trần lão tiền bối tính toán đến tương lai cháu của hắn sẽ cùng chúng ta gặp nhau cho nên trêu chọc ngươi chơi mập mạc càng nói càng cảm giác mình suy luận có đạo lý dù sao không có hồ b á t nhất vô nghĩa ngươi nói chữ viết cũng có thể giải thích dù sao cũng là ông cháu lưỡng ghi giống như cũng rất bình thường hồ b á t nhất cảm thấy mập mạp là ở nói mò cho dù nghe có chút đạo lý chi tiết tỉ mị thượng đã có rất nhiều vấn đề chỉ là trong lòng của hắn hoài nghi càng thêm không hợp t h ó i thường càng nghĩ cũng chỉ có thể quy kết với mình nhớ lầm rồi hoặc là nói cái gọi là chữ viết như bất quá là một hồi trùng hợp ai hồ b á t nhất xoa xoa cái ót đại khái là lần thứ nhất ngược lại đấu gặp quá nhiều sự tình cả người nghi thần nghĩ quỷ đúng rồi mập mạp ngươi con mẹ nó cũng quá không có đã có tiền đồ hồ bát nhất b u n g tha cho nghĩ lung tung về sau bắt đầu nổ đ ố i mập mạp gặp cảnh khốn cùng đợi không được hưởng đông cái này mấy cái đồ xứ ngươi đều cọ sát mấy lần h ả một cái buổi chiều cọ sát vải ngươi cũng không sợ bắt nó làm cho bỏ ra còn có cái kia hai khối ngọc hết thể cho ta thả lại đi hai người ngồi nói m ò chỉ tế anh tử ở một bên trong lều v ả i ngủ trần tử văn tắc thì mang theo a quyên đi đến miệng s â n cốc một bên hoạt động lấy thân thể một bên luyện tập nói lời nói một bên giáo a quyên học tập trần thị vạn pháp trùng ghi lại hóa thi quyết hóa thi quyết có thể làm cho cương thi có được hấp thu đồng loại thi khí năng lực a quyên một khi học hội có thể không chế ngủ cương thi h ú t đi hồng hống trên người thi khí bởi như vậy đợi đến lúc trở lại bất bình có thể đem vị này kìm quốc đại tướng quân thi thể bắn đi cũng tỉnh phiên thoái dưới mắt hồng hống còn bị c h ấ n thi phủ c h ấ n tại dưới mặt đất cứ điểm giữa trưa ly khai cổ mộ về sau mật mạc đem trong mộ đồ xứ chuyển một bộ phận đi ra anh tử mang đến mấy cái cầu ở bên trong có ba đầu ngao rõ ràng từ trong rừng đánh tới một đầu cực lớn l ợ n rừng mấy người ăn hết chút ít lọn rừng thịt mật mạc tiếp tục hạ mộ đi chuyển song trào trung bại hồ bắc nhất hỗ trợ tuyển mộ địa về sau cùng anh tử cùng nhau mang theo chó săn đem lều vải đồ quân trần tử văn tắc thì khống chế ngủ cương thi đào một cái đơn giản địa huyệt đem hai cái tiểu hải tử thi thể chôn bởi vì hồ bắt n h ấ t mấy người mang đến đà hành lý ngựa trước khi đã tao nộ heo mặt đại con rơi đánh lén cho nên tạm thời không cách nào trở về mấy người lại để cho hai cái cầu đưa tin hồi trở lại thôn thông chi làng ở bên trong người tổ chức đội kỵ mã đến chuyển quan đông quân cứ điểm trần tử văn đã ý định cùng hồ vương n h ị người cùng nhau vào kinh thành liền cũng lưu tại tại đây một cái buổi chiều mấy người đem trong cổ mộ đồ xứ đồ gốm chuyển không về sau động tay đem cổ mộ làm cho sập thiên bảo long hỏa lưu ly đỉnh thật sự nguy hiểm cùng hắn giữ lại kinh tâm t h n g đậm không bằng triệt để bị phá hủy trọng đao một đầu đại đạo nối thẳng dưới mặt đất cứ điểm cũng có thể thuận tiện ngày sau đem bên trong nhiều như vậy vật tư lấy ra c h â n tử văn tại bị phá hủy cổ mộ trước đem hồng hống gửi tiến trong mật thất cái kia trước có trong t h ạ c h quan trong mật thất quan tài rất nhiều duy chỉ có tài công bậc ba rất có giá trị một là nguyên giam cầm đồng nam đồng nữ cái kia phó cực lớn thạch đầu quan tài bên trong đích đen nhánh màu lót m ộ t hồng quan tài bộ dạng này quan tài chế tắc hết sức hoa mỹ niên đại đã lâu có thể đáng không ít tiền ngoài ra còn có hai bộ tơ vàng gô lim quan tài lần này tiến về trước bắc bình tổng cộng muốn dẫn hai cỗ thi thể hồng hồng ngủ c ư ơ n g t h i cùng với một đống lớn đồ sứ đồ gốm cái này tại công bậc ba có tài vừa vận hành động liệm c h ú n g dương hòm cho dù mang theo những n à y không lắm thuận tiện có thể tại nơi này ở tạm khách sạn đều được thư giới thiệu đích niên đại trần tử văn loại này không hộ khẩu cũng không quan tâm mang nhiều một ít gì đó tại có tiền lợi nhuận cái này một phương diện mập mạp so hồ bắt nhất tích cực nghe nói có tài thây khô đăng giá liền ý định toàn bộ mang lên thậm chí chuẩn bị bao một chiếc máy kéo đem chỉ kia cực lớn lang nha bồng cũng mang về bắc bình không chừng có thể gặp được một cái thích cái này người mua kiểm lớn một số ủy thổi đèn nguyên lấy ở bên trong hô bát nhất cùng vương m ậ p lần này hành động chỉ phải ngọc bích một đôi giá thị trường bốn năm vạn bán đi sáu vạn hôm nay nhiều hơn một c ố kim quốc tướng quân tây h khô tài công bậc ba quý trọng một hỏng quan tài cùng với một đống nhất đáng giá mà lại dễ bán đồ sứ đồ gốm chắc hẳn thành giao ngạch trở mình hơn vài lần không thành vấn đề t r â n t ử văn giới mắt cần gấp nhất chính là khôi phục thân thể n ô n ngữ cùng hành động khôi phục hàng ngày làm nhiều luyện tập là được càng sâu cấp độ thi khí huyết khí không công bằng vấn đề tắc thì cần đạt được đại lượng huyết dịch có tiền sau có thể mua một ít huyết đến sử dụng sống khá giả loạn khai mở giết chóc cứ như vậy n h o á n một cái đã qua m ư ơ i ngày trần tử văn đã khôi phục hành động cùng ngôn ngữ năng lực lúc một c h u y ê n hơn bốn mươi người đội ngũ mang theo ngựa con la con lửa cùng với chó săn ẩm ẩm tiến vào đám gió đen khẩu trần tử văn biết đạo rốt cục có thể tại không lâu về sau tiên về trước bắc bình trần g Đại Giang v à n g Phản hồi bắc Bình Bắc thời gian so trần tử văn trong tưởng tượng đã chậm một ít bởi vì theo đồn ở bên trong đến cơ hồ đều là phụ nữ cùng trai trai hài đồng thành niên nam tính tại phụ cận khảo cổ trong đội làm việc hồ bắc nhất không yên lòng vì vậy giúp đỡ chỉ huy một thời gian ngắn thẳng đến cuối mùa thu đông xuống lúc này mới cùng mọi người nước mắt đừng trần tử văn có chút bất đắc dĩ cũng may trong lúc chính mình khôi phục nói đi năng lực a quên cũng rốt c u ộ c học song hóa thi quyết cũng không tính lãng phí đã nói cùng nhau đi tới bắc bình ba người vì vậy đồng hành so về người lấy hồ b á t nhất cùng vương mập việc này không hề chỉ là gặt hái được một đôi ngọc bích bởi vì muốn dẫn về đích thứ đổ vật rất nhiều ba người không có thừa lúc xe lửa mà là nắm quan hệ tìm một chiếc máy kéo đà thượng ba khẩu một hòm quan tài cùng với một c h i cực lớn lang n h a động lắc lư du tiến về trước bắc bình Trên đường đi, Trần Tử Văn toàn bộ thần châu đại lục tràn đầy tinh thần phân chấn đại tập thể hình thức chưa chấm dứt vài chỗ đã vụng trộm làm lập nghiệp đỉnh liên sàn nhật đầu mọi người vì kiếm tiền mà bận rộn nhà xưởng mọc lên như nấm so về dân quốc thời kỳ thiếu đi vài phần cổ vị nhiều hơn vài phần nhiệt tình theo nội mông đi hướng bắc bình tình hình giao thông không được tốt lắm bốn bánh xe rất hiếm thấy có thể xe đạp đặc biệt nhiều không có gì ngoài khắp nơi trên đất m ộ ư ơ i sáu gạch còn có chụp mũ tựa hồ cũng trở thành một loại thời thượng từng thời đại đều có được diên phần mình đặc sắc đáng giá hồi ức cùng thưởng thức vương mập ngồi ở vị trí kế bên tài xế hồ bắt nhất liền cùng trần tử văn ngồi ở thùng xe. bên người là vải đầu đang đắp quan tài trong quan tài tồn phóng thi thể cùng vật bồi tắng bất quá so sánh với những này hồ bát nhất hiển nhiên càng để ý trần tử văn người này nhất là không nói gì hồi lâu trần tử văn sáng nay ly khai lúc đột nhiên mở miệng hướng anh t ử bọn người tạm biệt suýt nữa dọa hồ bát nhất cùng vương m ậ p nhạy dựng trần tiểu ca trước ngươi như thế nào một mực ra vẻ sẽ không nói chuyện bộ dạng hồ bát nhất chẳng biết lúc nào khỏi đem trần tử văn xưng hô đội thành rồi trần tiểu ca đại khái là có chút không dám xưng h u n h gọi đệ ý tứ hắn đối mặt trần tử văn lúc tổng không hiểu cảm thấy đáy lòng n ú t nhát cho nên một đường đồng hành lâu như vậy trần tử văn hôm nay cũng đã sẽ không để ý hào khí phải trăng xấu hổ hồ b á t nhất không nói lời nào hắn cũng lời phải nói lúc này hồ b á t nhất đã mở miệng trần tử văn cũng sẽ không biết tận lực không để ý hướng chi đó cũng không phải cái gì đáng được giấu giếm vấn đề trần tử văn ăn ngay nói thật ta không có làm bộ sẽ không nói chuyện ta chỉ là quá lâu không nói chuyện đã quên mà thôi hồ b á t nhất khỏe mắt kéo ra cái này cũng có thể quên cũng có thể trần tử văn gật đầu hồ b á t nhất chẹn họ một chút nếu như là người khác cựu vừa rồi hai câu này đối thoại hồ bắt nhất không phải để lại đối phương đầu làm cho đối phương biểu diễn một chút cái gì gọi là đã quên nói chuyện Cái nói này không một người đến tột cùng muốn bao lâu không nói lời nào mới có thể đã quên nói chuyện vài năm hay là vài chục năm càng hoặc là vài thập niên nhìn qua trần tử văn cái tia trương không có chút huyết sắt nào không giống thường nhân mặt nghĩ đến ngày ấy dưới mặt đất cứ điểm quỷ dị mới gặp gõ hồ bắt nhất trong đầu không khỏi lần nữa nhớ tới ra ra lưu cho h ắ n cái tia bản Cái kia người trước mắt. trần ư ớ c mắt. t r tử i ể u Ca. phía Hồ、Bát、Nhất nhìn Bát Trần t về văn người ra gia hội ra thấy t cùng Trần đường hồ bắt nhất lưu thủ trên xe chẳng được bao lâu liền gặp mập mạp dẫn một cái một thân con buôn chi khi nam nhân đã đi tới người này thật xa trông thấy hồ bắt nhất vẻ mặt nhiệt tình nói hồ ra như thế nào đi lâu như vậy có thể muốn chết ta hắn cười cười quả thật lộ ra khỏa đại giang vàng thoạt nhìn rất vui mừng trần tử văn theo d õ i hắn nhìn nhìn trong lòng biết cái này là đại giang vàng đại giang vàng đi đến phụ cận cùng hồ bắt nhất chào hỏi về sau liếc một cái máy kéo thùng xe chung bị vải đầu đang đắp ba khẩu m ộ t hỏm quan tài không đợi mập mạp nói chuyện liền lại để cho máy kéo đi theo hắn hướng phan gia viên ngoại mở lần này ngược lại đến vật quá lớn phan gia viên ngư long h ữ tạp không phải nói chuyện địa phương vì vậy đại giang vàng trực tiếp lại để cho xe đi theo chạy đến nhà h ắ n nói là nhà hắn nhưng thật ra là ở giữa tiểu tiệm đồ cổ đại giang vàng tại phan gia viên bày biện hàng vỉa hè làm lấy không chiếu kinh doanh không nghĩ tới tại nơi khác còn có như vậy một gian chính quy cửa hàng phan gia viên đánh giá q u á nhi n chủ yếu là tin tức số lượng nhiều cho mua bán song phương cung cấp một cái đại bình đài ai cũng không chỉ vào tại trên thị trường có thể lợi nhuận lấy tiền đại giang vàng chỉ huy mọi người đem ba khẩu một hồng quan tài dỡ xuống một bên cho mọi người giải thích một bên chủ động tự móc tiền túi đem lặn lội đường xa tiễn đưa mọi người tới máy kéo lái xe tiền xe kết liêu còn nhiều thanh toán chút ít người này đừng nhìn lớn l ê n tục không chửi được bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng có thể cách đối nhân xử thế cùng với việc buôn bán p h á c h lực không hề không phăng khoáng nhớ ngày đó hồ bắt nhất cùng vương mập tiến về trước nội mông hắn còn chủ động tài trợ một trăm khối giữa đường phí đầu năm nay một trăm khối đầy đủ gia đình bình thường qua một tháng xa x ỉ sinh hoạt không coi là món tiền nhỏ lái xe được tiền về sau quy tâm giống như tiễn xin miễn mọi người giữ lại liền lái xe ly khai đại giang vàng nguyên lai tưởng rằng trần tử văn cũng chỉ là cùng đưa hàng đến có thể thấy được xe lái đi người lại vẫn còn không khỏi thầm mắng mình mắt bị mủ vị này chính là đại giang vàng nhìn về phía hồ bắc nhất mập mạp cướp mở miệng nói kim ra vị này cũng không phải là người bình thường ta cùng lão hồ lần này có thể trở về đến may mắn mà có vị này trần tiểu ca đại giang vàng nghe vậy nhìn về phía trần tử văn còn chưa thỉnh giáo trần tử văn trần tử văn giới thiệu sơ lược nói đại giang vàng chắp tay nguyên lai、like、là trần gia hắn một bộ nghe qua đại danh bộ giáng gặp trần tử văn không phản ứng chút nào cũng không thèm để ý đem chú ý lực chuyển rời đến một đoàn người mang đến ba khẩu một hòm quan tài phía trên lang nha bổng ném ở một bên đại giang vàng nhìn cũng không nhìn đồ cổ thứ này kỳ thật không có gì cố định giá cả người mua như nhận thức thứ này ưa thích thứ này vậy đằng giá nếu không thứ đồ vật dù cho nó cũng không đáng hợp đồng cái này được từ kim quốc đại tướng quân trong mộ chỉ vật không thể nghĩ ngờ là kiện chính phẩm nhưng này loại vật người mua không nhiều lắm một lát khẳng định bán không được đại răng vàng đang muốn tiến lên mập mạp lại từ trong y t r o n g túi láo m ó c ra hai khối ngọc bích không thể chờ đợi được lại để cho đại răng vàng trước cho thật giải mắt cho dù trần tử văn đánh giá qua cái này đối với ngọc bích đại khái giá trị bốn năm vạn hơn nữa đồ xứ càng đáng giá có thể mập mạp đối với cái này bán tin bán nghỉ hắn đối với bốn năm vạn cái giá này vị tất nhiên là tương đương thỏa mãn đã có điểm không tin gốm s ứ có thể so sánh ngọc đáng giá tại hắn trong suy nghĩ cảm thấy kim a ngọc ca mới được là bảo bối nhất đồ vật đại răng vàng lấy ra ngọc bích nhìn một cái nghe l i ế m liếm hỏi cái kia cổ mộ tình hình cụ thể và tỉ mỉ đồng thời cũng theo mập mạp trong miệng đã được biết đến trần tử văn đối với cái này ngọc định giá về sau không khỏi nhìn trần tử văn một mắt hướng mập mạp nói béo ra ngài đây là bức ta hiện xấu rồi đồ cổ xem xét ta cũng chỉ là có biết g a lông vị này trần gia có thể so với ta hiểu công việc cái này đối với ngọc bích chúng ta theo vẻ ngoại thượng tạm thời xưng nó là nga thân ly văn song bích ta cho đánh giá giá quy định cùng trần gia đồng dạng bốn năm vạn t ầ m đó đương nhiên hải ngoại khẳng định phải xa xa cao hơn cái giá này đại khái là cảm thấy trần tử văn cũng là hiệu công việc chỉ nhân đại giang vàng chưa nói quá nhiều đồ cổ xem xét tri thức một bên vương mập nghe vậy đ ạ i hy hắn nghe được đại giang vàng định giá cùng trần tử văn đồng dạng trong nội tâm tuy có kinh ngạc thêm nữa nhưng lại kinh h ỉ ngọc bích g i á vị không mù biên như vậy có phải hay không ý nghĩa đồ sứ thật sự có như trần tử văn theo như lời cái kia sao đà giá x á t cổ có phải hay không cũng thật có thể đội tiền đã nửa chân đạp đến tiến vạn nguyên hộ vương mập ánh mắt sáng q u ắ c nhìn về phía trần tử văn trần tử văn tắc thì không phản ứng chút nào đồ cổ cái này một khối trần tử văn h i ể u chỉ có p h á t khí cái này ngọc bích giá vị trần tử văn vốn là theo nguyên lấy trung đại giang vàng chi khẩu biết được chưa từng nghĩ lại lúc này hành động một lần thành thạo cỗ thi thể này là ta sư môn c h i vật ta được giữ lại còn lại thứ đồ vật các ngươi nhìn xem xử lý trần tử văn không nghĩ lúc này ngồi lâu chỉ rõ ngủ cương thi không được núp đích liền ý định đi ra ngoài đi một chút theo xa xôi khu vực đi tới nơi này phồn hoa bốn trong chín thành trần tử văn thân thể ngoại trừ nghiêm trọng thiếu máu bên ngoài lại vẫn đồng thời xuất hiện một loại k h á c khát vọng một loại đối mặt trải rộng toàn thành lưới điện mà sinh ra đói khát cảm giác Trưng Thần Trần Tử văn từng đã là phi thi phân thân bản thể, chính là cương thi thúc thúc trong tộc thi. một thể thiên biệt thi, thuộc tính cương thi. Về sau đã trải qua rất nhiều sự tình, phân thân trong cơ thể lôi thuộc tính linh căn tiến thêm một cương cương cương cương xưng cương bước Văn phân bản chính bên biên hoàng dẫn hàng cũng nhiều phân linh căn lớn mạnh, Huy phi đích sau qua Đây Về đã đặc đã là là là lôi lôi lôi cố có cơ sự m ư ợ nhưng mà trôi qua người bởi vì không có nhân loại tầng này công xiềng ngược lại có thể lại càng dễ mượn linh căn lực lượng câu thông tiên điện nguyên tố ví dụ như lôi thuộc tính biên cương hoàng tộc cương thi có thể dẫn lôi thậm chí đưa tới lôi vũ lại ví dụ như cương thi trí tôn bên trong đích hành thổ quỷ tiểu lệ có thể vô sự tự thông địa thi triển xúc địa thành thốn chi thuật nhiều khi dị vật sở dĩ cường đại không phải bởi vì chúng thu hoạch lực lượng mà là chúng giải phóng lực lượng trần tử văn lúc này đã là như thế cùng phi thi tư ơ n g d u n g lại hấp thu ngập trời huyết k h í trần tử văn sớm đã không còn là cái bình thường nhân loại so sánh với nhân loại có lẽ càng giống cương thi cũng đang bởi vậy trong cơ thể lôi linh căn không cần tu luyện tức có thể tự hành cùng ngoại giới cảm ứng loại trạng thái này tuy nhiên so ra kém từng đã là phi thi phân thần lại có thể lệnh thạch kiên b ự c này thuần túy đạo gia tu sĩ hâm mộ đến chết bởi vì trần tử văn căn bản không cần đau khổ tu luyện tình luyện mà là chỉ cần theo ngoại giới thu hoạch có thể đạt được lôi điện chỉ lực mặc dù đối với trong thiên địa lôi nguyên tố thân hòa không bằng lôi bạn không cách nào lập tức theo trong không khí ngưng tụ rời g i ạ c lấy lôi điện nguyên tố có thể những năm tám mươi hôm nay trên cái thế giới này sớm đã phổ cập lưới điện lôi điện không phân biệt trần tử văn trước khi tại cương thi danh mương còn chưa phát giác hôm nay đi vào p h ổ hoa bốn chín thành trong thành thị lưới điện như tơ n ệ n trải rộng lập tức cảm giác mình như tôn ngộ không đi vào cây bản đảo viên không thể chờ đợi được muốn đại hấp một hồi vì vậy không đợi cùng hồ bắt nhất vương mập bọn người nghiên cứu lần này ngược lại đấu tổng tiền lời như thế nào trần tử văn tùy tiện tìm cái lý do vội vàng cáo biệt mọi người một mình ra ngoài trần tử văn sau khi rời đi đại răng vàng nhìn về phía hồ vương hai người hiếu kỳ hỏi vị này trần ra đến tột cùng cái gì địa vị cái này ít nhất tầm mười vạn mua bán cứ như vậy vung tay mặc kệ giao cho ngài nhị vị hồ bắt nhất đối với trần tử văn tình huống hiểu rõ không nhiều lắm không có nhiều lời mập mạp tắc thì vỗ ngực nói điều này nói rõ ta nhân phẩm kiên quyết đáng tin cậy trần tiểu ca đã đem sự tình phó thác cho chúng ta chúng ta cũng sắp chút ít đem những này giải quyết hắn nghe được tầm mười vạn cái số này trái tim đều phanh đông n h ả thúc lấy đại giang vàng xem xét còn lại thứ đồ vật đại giang vàng cũng rất tò mò hồ vương hai người lần này làm ra bao nhiêu thứ tốt vì vậy không hề nghe ngóng cái khác tiến lên quan sát bị mập mạp mở ra một n g ụ m n quan tài quan tài có tài công bậc ba đen nhánh màu lót mộc trong quan chứa ngủ cương thi trần tử văn nhắc nhở qua mập mạp không n ú c ních lần này khai mở rất đúng hai bộ tơ vàng gỗ lim bên trong đích một bộ ôi bốn nhị vị gia tài cao mật lớ rõ ràng ngược lại đến một cỗ xác cỡ cổ đại răng vàng trông thấy trong quan tài cảnh tượng có chút giật mình nói một trong quan tài giả bộ đúng là kim quốc đại tướng quân thi thể bất quá lúc này thi thể tóc đỏ đánh tan nhưng lại đã bị a quyên lợi dụng hóa thi q u y ế t hút đi thi khí không hề phục hồng h ư ớ n g bộ dáng cái đồ vật này đáng giá sao mập mặc hỏi đại răng vàng gật đầu đáng giá đương nhiên đáng giá hãn tò mò cẩn thận quan sát trong quan tài xác cỡ cổ một bên xem vừa nói ta trước kia có một quen biết đồng hành bây giờ đang ở mới tình truyền cái này có thể phát đại tài rồi thứ này chúng ta không có thèm người phương tây lại đem làm bà bối tại bắc bình giá sau cùng đại minh trước kia hết thẻ hai vạn làm ra quốc t i u giá trị mười vạn đẹp tử mập mạp nghe được đều chọn tròn mắt hắn vốn định nói cái đồ vật này trước khi có thể giữ tọn lại sợ nói s á t chết vùng dậy về sau trở nên không đáng tiền vì vậy giấu g i ế m ở không nói đại giang vàng không có chú ý thây khô hắn cũng không phải lần thứ nhất cách nhìn nhìn vài lần về sau đem chú ý lực chuyển rời đến một trong quan đồ gốm thượng lần này trộm mộ chỉ đi mang về đến tối đa t i u mấy đồ s ứ đồ gốm đồ xứ đặt ở một cái khác phó trong quán tải bộ dạng này bên trong ngoại trừ xác cỡ là được đồ gốm đại giang vàng cẩn thận đem đồ gốm từng kiện từng kiện lấy ra từng kiện từng kiện sau khi xem đem hai kiện lựa đi ra còn lại phóng một bên đây là bắt tống màn cối đồ gốm đáng tiết chế tác thô giáp không phải lương phẩm duy chỉ có cái này hai kiện tống ba gốm màu gối so sánh đặc thù nếu là đụng người mua mới có thể giá trị mười vạn đại giang vàng định giá nói hắn nói xong hơi có chút thất vọng so sánh với đồ gốm đồ s ứ tại đồ cổ thị trường giao dịch đó mới gọi hỏa tuy nói tống sứ tại lập tức không bằng thành hóa sứ nổi tiếng mà dù sao nội tỉnh ở đằng kia gặp được hiểu công việc người mua có thể bán ra giá tiền rất lớn mập mạc ó thể không tham、lam. cái này trồng chất đồ gốm là ở hai thất đ o ạ t được rõ ràng có thể bán ra mười vạn h ắ n ngủ đều có thể c ư ờ i tình phát tài phát tài mập mạp kích động không thôi nhanh chóng mở ra một cái khắc khẩu một hòm quan tài bên trong đúng là hơn mười kiện tông sứ đại răng vàng lần thứ nhất mở to hai mắt nhìn bước nhanh tiến lên nhị vị ra tay nghề cao siêu cái này thật đúng là thứ tốt không nói đến nhóm này đồ sứ giá trị như thế nào chỉ là vật tác đại răng vàng cảm giác mình cũng có thể phát một số đại tài đầu năm nay có người dám cầm im đồ ăn vạc lừa dối quỷ tây dương đại giang vàng không có ngắn như vậy xem còn có nhóm này hàng thật đại giang vàng xem chừng có thể đem cái tia chút ít phòng thủ cao phẩm bán cái được bảy tám phần còn lại để cho người m n g ơn từng cái xem xét định giá đại giang vàng càng xem càng hỉ vương mập thì tại đệ nhị kiện đồ sứ định giá sau t i ể u lâm vào ngốc trệ đợi đến lúc toàn bộ đánh giá hết giá vương mập cùng hồ bắt nhất l ư ớ t nhau đồng thời toát ra cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ là đang nằm mơ thiền không tới tay hết thể là không đại giang vàng xác định nhóm này đồ vàng mã thất giục lúc này lấy một kiện đồ sứ làm hàng mẫu ra mua. ngoài liên hệ người hệ đợi đến lúc buổi chiều, trần tử văn theo bên ngoài trở h e o ngoài bên t về chỉ thấy hồ v ư ơ ngoại người c h trừ bán đi ba bốn kiện đồ sứ còn lại cái tia chút ít đã bị một vị đại kim chủ bao hết cũng hẹn rồi ngày mai đi thiên tân xem hàng giao dịch trần tiểu ca chúng ta phát tải mật mạc dấu không được lời nói gặp trần tử văn trở về lập tức chỉ vào trên bàn tiền nói trần tử văn liếc một cái chỉ thấy trên bàn tiền giấy thật sự không ít đều nhanh đem cái b à n chất đấy chẳng lẽ bán đi mấy trăm vạn trần tử văn tiến lên mới phát hiện trên bàn tiền giấy tất cả đều là m ộ ư ơ i nguyên mệnh giá trần tử văn kịp phản ứng dưới mắt mới những năm tám mươi sơ đừng nói đỏ dựng đệ ngũ bộ đồ trăm nguyên tiền giá trị lớn mà ngay cả đệ tứ bộ đồ n h u ễ n n ộ i tệ còn không có phát hành đương kim trong nước phát hành chính là đệ tam bộ đồ nhuận n g i tệ m ư ơ i nguyên là lớn nhất mệnh giá loại này m ư ơ i nguyên tiền mặt trần tử văn đều chưa thấy qua rất có niên đại cảm giác h ỏ i m ậ p mạc trên bàn cùng sở hữu hơn mười vạn cái này tại lập tức thật là một số cực lớn số lượng hơn nữa đầu to tại phía sau đoán chừng toàn bộ ra hàng ít nhất có thể có hơn mười vạn trần tử văn không có quá để ý so sánh với những này vật ngoài thân trong cơ thể biến hóa m ỗ i khiên cho trần tử văn mừng rõ một buổi sáng trần tử văn đánh lén vài chỗ lưới điện nhêu được nhiều địa phương mất điện về sau rốt cục đem trong cơ thể chứa đầy điện có thể là trong cơ thể lôi lực thiếu hụt quá lâu nguyên nhân lúc này đây n ạ điện so trần tử văn trong tưởng tượng muốn lâu nhiều lắm nhưng đồng thời ẩn chứa năng lượng cũng lớn đã từng bản thể phối hợp phân thân mới có thể thi triển lôi độn chỉ thuật hôm nay bản thể cùng phân thân hợp nhất không bao giờ nữa cần phân tâm trần tử văn thử một chút liên tiếp đ ộ n đi mười hồi trở lại trong cơ thể lôi lực nhưng có hơn phân nửa đương nhiên đây là dùng một km là khoảng thời gian lôi độn nếu như mỗi lần ngắn hơn khoảng cách đ ộ n đi tiêu hao lôi lực hội thiếu một ít tương ứng nếu như tiến hành xa hơn khoảng cách lôi độn tiêu hao sẽ càng lớn viễn trình lôi độn đối với hôm nay trần tử văn mà nói ý nguyên không cách nào rất tốt không chế bất quá đã có chút ít đầu mối có lẽ không lâu tương lai mình có thể như thạch kiên như vậy hoàn toàn nắm giữ lôi đ ộ n cái môn này đột thuật trừ lần đó ra lúc này đây nạp điện về sau trần tử văn cảm giác được trong cơ thể lôi linh căn triệt để sống lại tựa như một khỏa bị điểm đốt h ỏ a trùng đồng dạng dù là không lợi dụng t r n g điện cũng có thể theo bên người trong không khí ngưng tụ rời rạc lôi điện nguyên tố chỉ là so về phi thi phân thân ngưng tụ tốc độ muốn chậm rất nhiều dù cho cùng nạp điện so sánh với cũng không phải một cái cấp bậc nhưng trần tử văn bình thường không có khả năng nhiều lần vận dụng lôi đ ộ n chi thuật ngẫu nhiên mấy lần mà nói đầy đủ hàng ngày sử dụng duy nhất đáng tiếc chính là phân thân cái loại này dẫn lôi năng lực không còn tồn tại cũng có c lẽ là may hiện t tại ử v đã có tiền có thể động tay mua huyết trần tử văn nhìn qua trước người trên bàn chồng chất lấy tiền đền giấy chỉ cảm thấy lần này đến đây bắc bình là cái không tệ lựa chọn đ ợ trần tử văn đối với loại năng lực này rất ngạc nhiên nếu như có thể mà nói trần tử văn hy vọng đem hắn luyện thành phi thi đến một lần tĩnh tuyệt nữ vương thì thể gửi mấy ngàn năm thi khí tất nhiên nồng hậu thứ hai dùng mắt mở ra số ảo không gian năng lực Vô chương ù n g bút, t quả ự c hai trăm bốn mươi bốn ý định trần tiểu ca ngươi trở về vừa vặn những số tiền này là hôm nay b á n đi hồ bát nhất chỉ vào trên bàn tiền nói với trần tử văn hắn cảm thấy trần tử văn mặc kệ không hỏi là đối với hắn và mập mạp tín nhiệm thế nhưng nguyên nhân chính là như thế tại tiền phương diện này không thể ra hiện giữ gì sai lầm nhất là lớn như vậy một khoản tiền hồ bát nhất gia cảnh cũng không kém nhưng tầm mười vạn thật không có trạng qua hắn tham gia xâm qua quân đánh giặc sinh sinh tử tử đã trải qua vài lần cũng tại cầm được số tiền k i a lúc tay không tự giác phát run có thể thấy được tiền tài m ị lực to lớn bao nhiêu người có thể trung khổ lại không thể cùng cam hồ bắt nhất không nghĩ bởi vì tiền gây ra mâu thuẫn cho nên cái này một khoản tiền hồ bắt nhất quyết định hiện tại tự phân nếu không bạn nhất bị người đánh cắp đi hồ bắt nhất hạ quyết tâm mập mạp cũng không phản đối hắn đem tiền phân thành mấy phần trừ hắn ra mập mạp trần tử văn còn có cùng một chỗ hạ đấu anh tử cũng coi như ở trong đó hồ bắt nhất thậm chí còn ý định cho đại giang vàng chia tiền chỉ có điều trần tử văn nhìn đại dương vàng một mắt thứ hai vội vàng chê cười cự tuyệt chắc hẳn tại nơi khác có khác không nhỏ thu hoạch lúc này đây đọc được, được cơ bản chỉ là tiểu đầu thế nhưng tổng cộng hơn mười lăm vạn số lẻ không tính mười lăm vạn hồ bắt nhất nghĩ nghĩ quyết định trước không tính anh tử để tránh phiền toái anh tử cái tia phần đợi ngày mai bán đi nhiều tiền lại tính toán vì vậy mười lăm vạn ba người chia đều mỗi người năm vạn rơi túi lại an trần tử văn không có gì n g h ĩ trực tiếp nhận lấy dưới mắt hắn đang cần tiền dùng đã có những này cũng có thể đi mua chút ít máu a rửa trùng a các loại thứ đồ vật còn có thể tìm một chỗ chỗ đặt chân hôm ó có a sau, ai ban quang thi quyết về sau, dùng ngủ cương thi hút đi hồng hồng thi khí. Ngủ cương thi một thân thi rất biết, Trần Tử tạo thể thi, thu thi trở trạng thái. hồng hồng khí, khí mạnh nhiều. Nhưng hành hấp khí, h đi bởi cải rồi lại bởi vì hấp thu thi khí, biến trở về ngại vậy ngày về vốn Văn vì về dùng dương ngủ cương ngủ cương lớn động ngủ cương được bị e nay ngủ cương thi chỉ có thể ở buổi tối hoặc âm thiên qua lại nếu không sẽ thi khí giật tán tựa như trần tử văn lúc ban đầu cương thi phân thân như vậy cũng không biết tính toán may mắn hay là không may cho nên trần tử văn nhu cầu cấp bách một chỗ chỗ ở dùng để gửi ngủ cương thi nếu không phải học ta yêu la như vậy cả ngày lưng có một bộ quan tài hành động t r đại giang vàng nghe i vậy cung cấp cái tin tức hắn nhận thức một người có tòa nhà độc lập tứ hợp viện không lấy vốn là cho nhi tử chuẩn bị có thể nhi tử năm nay đi nước ngoài công tác tứ hợp viện không lấy cũng lãng phí cho nên quyết định cho thuê lợi ý tiền cái kia tòa nhà tứ hợp viện ngay tại phụ cận hoàn cảnh không tệ không lớn không nhỏ ở lại ba người dư xài nếu hồ vương trần tâm người không ngại có thể thuê cùng một chỗ cũng thuận tiện liên lạc mật mạp tự không có ý kiến t r â n tử văn cũng không sao cả hô bắt nhất vì vậy lại để cho đại g i a n g vàng dẫn đường làm cái giới thiệu cuối cùng dùng một số không tính rất cao giá tiền thuê nửa năm t r â n tử văn đi qua nhìn cũng rất thỏa mãn tứ hợp viện không tính là cái gì cao lớn thượng kiến trúc chính thức ở mà bắt đầu vẫn còn so sánh không thượng hậu thế những cái kia nông thôn b i y thự t nhưng nhà này tứ hợp viện hoàn cảnh không tệ rất ưu tĩnh trong nội viện gieo một thân tây rất có nếp xưa thích hợp dưỡng lão cũng thích hợp dưỡng thi ba người xách hòm quan tài vào ở một phen dậy vo đã là buổi tối mấy người cùng đại răng vàng cùng nhau đi ăn một bữa thịt dê nướng sau đó về nhà nghỉ ngơi ngay kế tiếp đại răng vàng sáng sớm tức đến hồ bát nhất cùng vương mập một phen sửa sang lại cùng đại răng vàng cùng nhau đi tới thiên tân đi gặp một vị họ hàn đại người mua t r â n tử văn cự tuyệt cùng đi họ hàng người mua hơn phân nửa hay là nguyên lấy trung vị kia hà n thị nghe nói là một cái c ả n g thành đại lão bản tiểu lão bà ra tay rất xa hoa t r â n tử văn không sợ hắn đùa nghịch thủ đoạn đợi hồ bát nhất bọn người ly khai t r â n tử văn tùy ý đem tiền dùng một chiếc túi to chứa phân phó a quên coi được ra một mình một người hướng thành bên ngoài đi cái này niên đại mua đồ không phải có tiền là được còn phải có các loại phiếu vé v dầu dầu coi như là ư ơ n thời đại đặc s m c trần tử văn loại này cha không người này tồn tại tự nhiên không có cư dân đãi ngộ cũng không có ai hội chia hắn lương thực phiếu vé ăn muốn, muốn thu hoạch lấy được chợ đêm bất quá trần tử văn cũng không cần tự thức tỉnh đến nay trần tử văn liền phát hiện bản thân đối với đồ ăn nhu cầu phi thường thấp vài ngày ăn một bữa là được cặp lẹ đang thần bí cấp sở dĩ có thể khiến người t r ư ở n g thọ chỉ là bởi vì như quy tức đan bình thường thấp xuống nhân thể sự trao đổi chất tốc độ đi trước một chuyên bệnh viện sâu độc l u y ệ n chế không cách nào một lần là xong được tốn tinh lực dùng trần tử văn dưới mắt thực lực trứng mắt bình thường sâu độc chỉ tính toán l u y ệ n chế một ít truy tung sâu độc cùng với một ít phụ trợ loại sâu độc cho nên hôm nay ra ngoài trần tử văn chỉ vì lấy huyết đi bệnh viện là muốn nhìn xem có thể hay không mua được một ít nếu như không thể tự dùng tiền thỉnh một vị bác sĩ hoặc y tá mang theo xuống nông thôn mu x o á t theo một đạo như có như không điện quan g hiện lên trần tử văn thân ảnh biến mất tại chỗ Chạm vào tối hồ bắt nhất vương m ậ p đại giang vàng ba người theo thiên tân phản hồi bắc bình mang theo một cái dương lớn trở lại tứ hợp viện trên đường đi ba người cái chán mạo hiểm đổ mồ hôi thẳng đến tiến vào tứ hợp viện trông thấy ngồi ở trong nội viện trần tử văn lúc này mới n ố i lỏng một miệng lượt khí trên mặt hiện hiện vô cùng kích động biểu lộ lao trần phát tải phát tải mập mạp kích động không thôi đều không hề hô trần tử văn tiểu ca tiến viện về sau lập tức đem cửa sân đóng lại khóa kỹ trần tử văn trên mặt so với trước tựa hồ nhiều ra một chút huyết sắc nghe vậy cười cười ngày hôm qua chẳng phải phát đã qua sao ngày hôm qua thì t i ể u phát hôm nay là đại phát mập m ạ p kích động giống như cái tây gậy bán đi bao nhiêu trần tử văn hỏi hồ bát nhất cũng có chút kèm nén không được kích động tổng cộng tám mười lăm vạn tăng h thêm ngày hôm qua một trăm vạn thứ đồ vật toàn bộ bán đi t i ể u thương mập m ạ p cái kia căn lang nha đ ồ n g vẫn còn đem thả tại kim ra trong tiệp rồi kỳ thật còn có một bộ đen nhánh màu lót cổng quan tài chứa ngủ cương thi bất quá lần này buôn bán lời nhiều như vậy điểm ấy món tiền nhỏ hồ vương hai người đã trứng mắt trần tử văn a thanh âm gật gật đầu không có quá lớn phản ứng tiên vật này trần tử văn cũng không phải rất quan tâm chỉ cần bỏ qua trong nội tâm cái kia căn đạo đức điểm mẫu chốt trần tử văn có thể nhẹ nhốn thu hoạch thêm nữa huống hồ một trăm vạn nói nhiều hòn nói không nhiều lắm cũng cựu như vậy trước khi kim quốc đại tướng quân s á t cướp cổ như vận xuất ngoại đi tìm đúng người mua trần tử văn bảo thủ đ o á n t r ư ờ n g ứng tại hai mươi vạn đã ngoài thậm chí thêm nữa thậm chí cảng thành bên kia một ít điện ảnh minh tỉnh phiến thủ đều không chỉ chừng này mập mạc cùng hồ bát nhất kích động như vậy hay là tầm mắt vấn đề trần tử văn như thế thái độ thật ra khiến một bên đại giang vàng xem trọng một mắt hồ bát nhất lại không lưu ý những n à y hắn đem h ô m qua m ộ ư ơ i năm vạn cũng coi như lên cuối cùng quyết định phân cho trần tử văn ba mươi vạn hắn cùng với mập mạp tất cả hai mươi vạn anh tử cũng hai mươi vạn còn lại mười vạn phân cho anh tử thôn bọn họ cầm lấy đi sửa đường trần tử văn lại phải hai mười lăm vạn thuộc về trong mấy người được chia tối đa nghĩ nghĩ trần tử văn lấy ra lượng trương trấn thi phủ một người một trường tặng cùng hồ bát nhất cùng vương mập thứ này trần tử văn trên người cũng không có mấy chữ rồi đối với mạc kim giáo hí mà nói giá trị có thể so sánh thiên kim hồ bát nhất cùng vương mập được chứng kiến này phù hiệu quả lập tức cất kỹ đại răng vàng có chút tò mò nhưng không đợi hỏi nhiều đã bị mập mạp đổi lấy đi chút rượu thịt mấy người đều chưa ăn cơm bên người mang theo nhiều tiền như vậy bất tiện đi ra ngoài liền mời người làm tốt đưa tới bốn người vì vậy trong nhà nâng ly cả chén rất thích ý hồ bát nhất nói hắn muốn dùng số tiền kia đi chợ giúp năm đó những chiến hữu kia con mồ côi mập mạp nói muốn khai mở ra tiệm đồ cổ đương đương làm lao bản tư vị hai người càng nói càng cao hứng lại nghe được trần tử văn nhữ mày tại sao không đi tinh tuyệt cổ thành hạ trần tử văn cẩn thận tưởng tượng hồ bát nhất cùng vương mập sở dĩ đi tinh tuyệt cổ thành là đại răng vàng làm giới thiệu có thể đại răng vàng sở dĩ hội giới thiệu hai người tham gia cái kia do sở lý dương tại trợ khảo cổ đội một là bởi vì khảo cổ đội trần giáo sư xin nhờ đại răng vàng tại dân gian hỗ trợ tìm xem có phong phú sa mạc sinh tồn kinh nghiệm hoặc chính thức hiểu được thiên tinh phong thủy cao nhân hai là bởi vì sở lý dương ra giá tương đương cao ba cũng là bởi vì hồ bắt nhất lộ ra có tìm đại đấu ra tay chi ý vừa vặn có thể mượn sa mạc chi đi nhìn xem có hay không đại mộ coi như dâm c h u ế n chén đĩa ngày sau có một tham khảo hôm nay hồ bắt nhất cùng vương mập tất cả được hai mươi vạn cho thôn dân sửa đường giút mà lại nhiều ra r ấ trần nhiều, t o khoảng n gian đắn, Vương hai người lại không có ngược niệm. g thời Hồ hai chỉ t lại lại đấu có r tử văn có loại khiêng đá đầu nện chính mình chân cảm giác. Có loại lẽ, khiêng mình nện đá đầu thầm a có t ể đem đi. bọn hắn tiền trọng cho n Văn Tử t h ầ nghĩ có thể đ ố n g nhiên lại m u ố n chính mình vì sao nhất định phải theo chân bọn họ cùng đi chính mình hoàn toàn có thể đi tìm s ở ly dương mà mặc dù đối với xem tình chỉ thuật không quá tình thông có thể trần tử văn một thân s ở học lừa dối mấy người khẳng định không thành vấn đề s ở ly dương cái kêu một cửa cũng tốt hơn chính mình đại khái có thể công bố đã làm một giấc mộng mộng thấy có một quỷ động, động thượng có khẩu mộc hỏng có tài h ồ n g quan tài thượng có đoá thi hương ma dụ sợ lý dương trong khoảng thời gian này một mực tại làm như vậy ngộng trần tử văn chỉ cần nói như vậy trăm phần trăm một trăm phần trăm có thể đi vào khảo cổ đội chỉ là đáng tiếc lao hồ gặp không được dương trường quỹ không chuẩn được đánh cả đời lưu manh trần tử văn hạ quyết tâm chủ động đề cập phương diện này đại giang vàng quả nhiên lập tức nói ra khảo cổ đội sự t ì n h cũng hỏi thăm hồ bát nhất phải chăng có hứng thú hồ bát nhất tỏ vệ tạm thời ý định hệ thống học tập một chút đồ cổ xem xét các loại tri thức tân tỉnh quá xa sa mạc quá hoang tự không đi vương mập cũng không có hứng thú trần tử văn thầm nghĩ quả nhiên không ngoài s ở liệu đại giang vàng nghe vậy liếc một cái hồ bắt nhất cùng vương hợp tức thì tức làm ra một bộ đại hỷ chi sắc đạo trần gia muốn đi tự nhiên cậu còn không được chương hai trăm bốn mươi lăm độc hành đại giang vàng đáp ứng không có nghĩa là có thể tiến vào khảo cổ đội hắn làm chỉ là đem người giới thiệu cho khảo cổ đội người tổ chức trần giáo sư có thể hay không gia nhập đi vào còn cần cùng trần giáo sư gặp mặt nói chuyện gặp ặ m trần nói chuyện thời gian thông thời phải đợi thông chi. t tử văn cảm khái người a cũng nên đợi đến lúc mất đi mới có thể biết đạo quý trọng bốn người ăn uống đến đêm khuya đại răng vàng rời đi hồ bắt nhất cùng vương mập trở về nhà không biết là đi ngủ hay là kiếm tiền t r â n tử văn cầm một bao tiền l á c h mình ra phòng cảnh ban đêm như nước có tiền đem làm hoa bát đại phố nhỏ hôm nay đã không buôn bán đương nhiên trần tử văn cũng vô tâm kiến thức lúc này đ e m ra chỉ là tiếp tục ban ngày không làm xong sự tỉnh mua huyết máu tươi đôi mắt ở dưới trần tử văn có cân đối huyết sát khí công hiệu huyết sát khí một ngày không thể cân đối đ ă n g thần bí cấp một ngày không cách nào đại thành đ ă n g thần bí cấp một khi đại thành không những được tăng cường huyết sát khí còn có thể cường hóa nguyên thần cực tốc cương thị ở bên trong mao long tuy nhiên thực lực bình thường lại có thể thần hồn bất diện sáu mươi năm sau chết mà phục sinh đây là hôm nay trần tử văn không cách nào làm được đáng tiếc phi thị thì khí thái quá mức khổng lồ khủng bố ban ngày trần tử văn tiêu hết năm vạn vừa mua chỉ huyết y nguyên như m ố i bỏ biển lần này đêm ra trần tử văn không hề như ban ngày như vậy đi ở nông thôn mua huyết như ba ngày như vậy đến một lần muốn tỉnh h y tá hỗ trợ thứ hai vì ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm chuyên bá cần mua sắm đại lượng kim tiêm lợi khí cụ thật sự vô cùng phiền thoái trần tử văn quyết định tự mình động tay phi thi có được lấy cách không hút máu năng lực trần tử văn cùng phi thi dung hợp lợi dụng huyết sắc khí cũng có thể làm được trước khi trần tử văn tại dưới mặt đất cứ điểm sở dĩ thức tỉnh trần ự tử văn lại một lần kiên h định luyện chế đệ nhị chức có phi thi chi niệm lẻn vào dân trạch lặng lẽ lấy huyết sau đó lưu lại tiền liền trộm đều không tính nhiều nhất thuộc về ép mua ép bán ta thật sự là người tốt trần tử văn thật sự như vậy cho rằng vì vậy một cái lôi lộn tiến vào một hộ trong nhà một cái cổ tay chặt đánh n g ấ t xịu một cái còn chưa ngủ cảm thấy tiểu tỷ tỷ nhanh chóng lấy v i ế t sau đó lưu lại năm mươi nguyên đặt ở đầu giường nên ngang rời đi đầu năm nay năm mươi nguyên được năm cái mười nguyên tiền giấy thoạt nhìn rất hơn dùng để đổi một trăm ml mở lờ tả hữu hết dịch chắc hẳn cũng không có người hội mắng liền một trăm khối đều không để cho hắn vậy phần những người này ngày kế tiếp tỉnh lại chứng kiến đầu giường tiền giấy tâm tình như thế nào trần tử văn muốn nhúng tay vào không được nhiều như vậy hắn là kinh hỷ a có lẽ mình có thể đạt được một cái ám g i đưa tiền hiệu khách danh sưng trần tử văn nghĩ thầm tóm lại không ngừng cố gắng một buổi tối trần tử văn chạy m bảo chỉ kiên a nhẫn tiếp tục làm lấy huyết công tác theo lý thuyết nhiều tiền như vậy hoa xuống dưới dù là một người chỉ lấy một trăm linh ml mỡ l tích lui xuống cũng cơ hồ cung cấp rút tận hơn một mươi mẫu người dịch có thể trần tử văn lại phát hiện trong cơ thể thi khí huyết khí cân đối vấn đề cũng không đạt được cải thiện thậm chí không được đến giảm bớt nói như vậy cũng không đúng theo r ầ n Văn n Tử xác đ ị máu m tươi đối với ì thu khí khí càng càng lý thuyết lôi điện thậm chí dương cùng thi khí tương khắc có thể trần tử văn một thân thi khí chính là phi thi chi khí bản âm dương giao hỏa thêm chi lôi linh căn được từ phi thi đồng căn đồng nguyên cho nên lôi linh căn không ngừng lớn mạnh về sau lại khiến cho vốn là xa mạnh hơn huyết khí thi khí càng phát đáng sợ nếu không có hai ngày này trần tử văn kịp thời bổ sung đại lượng huyết dịch chỉ sợ trong cơ thể thi khí huyết khí sớm đã mất nhất định phát giác được điểm này trần tử văn nhẹ nhàng thở ra lôi linh căn lớn mạnh là chuyện tốt nếu có thể khôi phục đến phi thi trạng thái chính mình có thể tùy ý vận dụng lôi đ ộ t thiên nam địa bắc cũng có thể đi được về phần khiến cho huyết sát khí bất ổn có hai loại phương pháp giải quyết một là tiếp tục bổ sung huyết khí hai là m ư n g o ạ i lực á p chế lôi lực bổ sung huyết khí là cái trị phần ngọn không trừng trị bản biện pháp bởi vì tràn ngập lôi thuộc tính thi khí hội tiêu hao huyết khí Kể từ đó, dung hợp hết u y sát khí quá trình thế tất làm nhiều công ít cho nên trần tử văn phải mượn nhờ ngoại lực lợi dụng năm ngón tay đồng tâm ma quỷ lực chống cự lôi lực đồng thời tiếp tục bổ sung huyết khí thúc đẩy trong cơ thể vài luồng lực lượng thực hiện cân đối đáng tiếc dưới mắt năm ngón tay đồng tâm ma quỷ lực chưa đủ áp chế ngày càng lớn mạnh lôi linh căn vô cùng miễn cưỡng nếu là có thể hấp thu một ít lệ quỷ thì tốt rồi trần tử văn vận dụng năm ngón tay đồng tâm ma lực cảm giác trong cơ thể mạnh mà nhẹ nhõm không khỏi nhẹ nhàng thở ra chỉ là kể từ đó quỷ thủ trở nên như máu ngọc bình thường vô cùng dễ làm người khác chú ý trần tử văn nghĩ, nghĩ. đem năm ngón tay đồng tâm ma chuyển di đến chân trái từ nay về sau quỷ thủ biến thành quỷ chân mặc ở dậy ở bên trong còn có thể dự phòng bệnh phụ chân tinh tuyệt cổ thành một chuyến tinh tuyệt nữ vương quan tài lên sinh trưởng lấy một đoá thi hương ma dụ nghe nói trong đó có dấu lệ quỷ hy vọng có thể khiến cho năm ngón tay đồng tâm ma lớn mạnh một ít trần tử văn thầm nghĩ thời gian trôi qua rất nhanh vài ngày sau trần tử văn trong tay ba mươi vạn còn thừa không có mấy chi tế đại giang vàng rốt cuộc đã tới thông tri nói hẹn trần giáo sư gặp mặt địa điểm tại trần giáo sư văn phòng địa phương trần tử văn tinh thần chấn động rốt cục trở đến nhắm ngay tấm gương sửa sang lại một phen trần tử văn đi theo đại giang vàng đi ra ngoài sau đó không lâu rốt c ụ c gặp được đại giang vàng trong miệng trần giáo sư đây là một vị lên nghiên kỷ lao giáo sư tóc đều thưa thớt lớn như vậy n i ê n kỷ còn hướng trong xa mặc chạy cũng là không sợ chết bất quá nói trở lại quỷ thổi đèn ở bên trong khảo cổ đội một đ o à n người ngoại trừ hồ bắt nhất vương mập sơ lì dương giống như t i ể u vị này trần giáo sư còn sống nghĩ tới đây trần tử văn không khỏi nhìn về phía trong văn phòng một người khác trần giáo sư trợ thủ hắc ái quốc hắc ái quốc là cái bốn mươi tuổi tả hữu trung niên phần tử trí thức đeo một bộ mắt kiế hắn là người không xấu chỉ là tình thương quá thấp nhìn thấy trần tử văn về sau quả nhiên như nguyên lấy như vậy không chút nào khách sáo đi thẳng vào vấn đề vị này đồng chí chúng ta khảo cổ đội yêu cầu chắc hắn ngươi cũng biết lần này là đặc biệt bên trong đích đặc biệt t r o ngoại n g lệ ngoại lệ chúng ta cần chính là nhân tài ngươi là có sa mạc thám hiểm kinh nghiệm hay là hiểu tình tú phong thủy học cái này nửa điểm không thể qua loa nếu như ngươi không có phương diện này bản lĩnh thì ngươi lập tức rời đi khảo cổ đội không phải đi cửa sau có thể thiên đ ê n có lẽ là trần tử văn tại dưới mặt đất cứ điểm ngủ say quá lâu màu ra quá bạch thoặc nhìn yếu đỗi h á c gái quốc nói chuyện càng t h ẳ n g chút ít nhìn về phía trần tử văn ánh mắt cũng tràn đầy nghị vân trần giáo sư cũng nhìn về phía trần tử văn đại giang vàng tiễn đưa trần tử văn tới về sau vốn nhờ sự tình ly khai có thể là hắn đối với trần tử văn không có quá lớn tí n tâm cái này làm cho trần giáo sư cũng có chút hoài nghị trần tử văn n g h i ệ p vụ năng lực nguyên lấy ở bên trong trần giáo sư gặp h á c gái quốc nói chuyện quá mức trắng ra còn đứng dậy hòa giải hôm nay nhưng lại ngay cả ngồi đều chưa nói một tiếng có thể thấy được trông mặt mà bắt hình dòng là thể nhân bệnh chung trần tử văn không sao cả để ý loại này đối với sự tình không đúng người học giả kỳ thật rất tốt ở chung chỉ cần thể hiện ra năng lực tự nhiên có thể đạt được tôn trọng đáng tiếc sở lý dương không tại nếu không nói một phen nói mớ đại khái có thể gia nhập khảo cổ đội cũng không cần như thế phiền thoái ta cả đời sở học có p h â n tạp tinh tú phong thủy chỉ là trong đó một loại xa xa so ra kém thân thủ của ta đạo thuật trần tử văn nói mò nói sa mạc địa hình hay thay đổi nếu như muốn tìm được cổ con đường tơ lụa thượng lăng mộ thiên tinh phong thủy là nhất ngắn gọn hữu hiệu cách cái môn này phong thủy thuật tại mười sáu chữ âm dương phong thủy bí thuật bên trong đích chữ thiên q u n có ghi lại thế nhưng mà tối nghĩa khó hiểu trần tử văn hoàn toàn không cách nào tì thật không biết hồ bát nhất là như thế nào từ nơi này một đống loạn mã trung lĩnh ngộ phong thủy bí thuật bất quá dùng trần tử văn sở học c h i bác lừa dối mấy cái cổ g i ả tự nhiên không thành vấn đề đạo thuật chỉ là không đợi trần tử văn lừa dối hắc gái quốc đã nhớ mày tiểu đồng chí đạo thuật đều làm anh khóe bề người là phong kiến là mê tín ngươi không muốn ngộ nhập lạc lối trần tử văn ngược lại là đã quên cái này hắc gái quốc cực độ cũ kỹ nguyên lấy trong có một học sinh nói người ngoài hành tinh cái gì liền bị hắn dừng lại phê bình trần tử văn không nghĩ cùng hắn tranh luận liền tránh đi cái này một chủ đề gật đầu nói nhắc tới thiên tinh phong thủy Lại xương t hai i ê n khung h t n năng chúng bản h thuật, theo h ta trước cổ a k thiên tích Hai điệu nói lên.、Hai、giờ sau trần tử văn đứng tại khảo cổ đội văn phòng chỗ cao ốc bên ngoài m ặ t không b i ể u t ì n h băng vào cả đời sở học trần tử văn thành công đem trần giáo sư cùng hát g á i quốc thuyết phục hai người liên tục hướng trước khi bất cận nhân tình tỏ vẻ hay n ấ y thế nhưng mà trần tử văn không nghĩ tới chính là gia nhập khảo cổ đội lại để cho chứng minh thân phận đầu năm nay không có chứng minh nhân dân nhưng có sổ hộ khẩu thư giới thiệu khảo cổ đội thuộc về quốc gia chính quy cơ câu sở hữu tất cả tham gia nhân viên đều cần đăng ký thân phận tin tức vì vậy trần tử văn tuyệt đối thật không ngỏ chính mình lại có thể biết bởi vì không hộ khẩu thân phận bị một cái tiểu tiểu khảo cổ đội cự trị môn bên ngoài càng n h ấ t cả chứng dê chính là cái kêu h á c á i quốc phát hiện trần tử văn không có chứng minh thân phận không hiểu liên tưởng đến gián điệp sau đó lại để cho báo động chào trần tử văn trần tử văn thiếu chút nữa nhịn không được giết chết đối phương vốn muốn đợi sở l ì dương đến có thể sở l ì dương hôm nay không biết đi đâu nhỉ trần tử văn đợi đã lâu rốt cuộc không có kiên nhẫn càng nghĩ những người này vốn cũng không biết đạo tỉnh tuyệt cổ thành vị trí ngoại trừ nhân vật chính quan còn sáng bọn hắn biết đến chỉ sợ còn không có chính mình hiểu cầu ngươi không bằng cầu mình dùng trần tử văn hôm nay năng lực nhiều trong sa mạc túi vài vòng cuối cùng sẽ tìm được một khi nghĩ thông suốt rộng mở trong sáng trần tử văn thầm mắng mình lãng phí thời gian vì vậy trở lại tứ hợp viện đem bản thân chuẩn bị tiến về trước tân tỉnh một chuyện đối với hồ bát nhất cùng vương n ậ p nói sau đó chỉ đem lấy một cái ba lô đem ngủ cương thi lưu ở nơi đây cũng p h ả i á quên trông coi một mình chạy tới nhà ga chương hai trăm bốn mươi sáu lại là một bộ cựu thuốc điện ảnh không có cao tiết h không có kinh mới cao tốc trần tử văn đuổi tới nhà ga xem xét vài lần đợi đã lâu leo lên một chiếc kiểu cũ hai mươi hai hình da màu xanh xe trong xe không có điều hòa không khí có c một t cái, cái lao n đầu lời thề son sắt nói lần này nữ sắp xếp nhất định đoạt giải quá quân nếu không hắn giúp bạn già nhi giặt rửa một thằng chân trần tử văn yên tính ngồi thế gian muôn màu đã không cách nào làm cho lòng hắn sinh vợ sóng nhưng nghe lấy những ngày thời sự sẽ để cho trần tử văn có loại chứng kiến lịch sử tham dự cảm giác xe lửa phát động một đường hướng tây xe lửa ô ô ô p h á theo ra tuyến tăng t nguyện ư ơ n g t h bác bình đến tân tỉnh khoảng cách khá xa xe lửa không nhanh không chậm cũng cần thời gian rất lâu trần tử văn thừa lúc mấy giờ không có lúc trước mới lạ cảm giác trong nội tâm chờ đợi trong cơ thể lôi linh căn có thể sớm ngày khôi phục lôi bạt chỉ huy như vậy chính mình có thể không hạn chế vận dụng lôi đ ộ t dây nhanh chóng n g à n m é t bất quá nói như vậy năm ngón tay đồng tâm m à cũng phải tăng lên đi đến nơi nào tìm một chút quý trần tử văn phát sầu tăng lên năm ngón tay đồng tâm ma cần hấp thu quỷ hơn nữa là đại lựa quỷ quý vật loại này tồn tại vốn là chỉ có thể nộ mà không có thể cầu hướng chỉ tỉnh trần tử văn duy nhất biết được có thể dở cho quỷ tự l à tỉnh tuyệt cổ thành ở bên trong cái tiêu đoá thi hương ma dụ chứ lần đó ra nếu muốn bắt quỷ sợ là muốn phía nam càng thành dù sao đây là một cái điện ảnh thế giới đại lục bên này thành lập đất nước về sau vạn vật không được thành tình phim h o n g k o n g đã có rất nhiều về quỷ quái tác phẩm trong đó có rất nhiều bối cảnh đều đặt ở những năm tám mươi lần này sự tình rồi đi xem đi càng thành trần tử văn làm ra quyết định tại bắc bình sinh sống một thời gian ngắn trần tử văn sâu cảm giác rất nhiều địa phương đã bị hạn chế không bằng phía nam dùng tiền mở đường rất nhiều sự tỉnh tựu không cần chính mình quan tâm hơn nữa trần tử văn nhớ rõ mình còn có một đám bảo tàng trôn ở s i m la tại cảng thành lấy được một thân phận lại đi s i m la đem tài bảo lấy ra hóa thân thành đại lóc bản cũng không phụ năm đó tân tân khổ khổ bảo tàng tiến hành trần tử văn kế hoạch lấy tương lai xe lửa suốt đêm mà đi một đêm về sau xe lửa mới vào núi tây cái này liệt xe lửa cũng không có giường nằm trên đường t ư n g sắp vào trạm ngừng qua vài lần có người xuống có người lên trần tử văn ngại phiền thoái không có đổi thừa lúc lúc này nhưng có chút muốn đối liệt dừng nằm vì vậy tại thái nguyên bắt đứng trần tử văn xuống xe thay đổi xe đây là một hàng ngồi mềm mặt xe ghế s o f a thức chỗ ngồi chỗ ngồi tầm đó có cố định thức bàn t r à tự nhiên thông gió hoàn cảnh tốt rất nhiều xe l ử a trên đường đi t h i ể m tình phương hướng nói đến kỳ quái năm nay c u ố i mùa thu thiên nhiệt độ lại không lạnh càng đi tây thiên khí vượt ôn hòa tự cùng phía nam t ự như cái này khác thường khí hậu không khỏi làm trần tử văn nghĩ đến quỷ thổi đèn ở bên trong một cái bụt Tức bắt hồ nếu h ấ t như ờ i i t nói về t chính giữa cái này đoạn trạng thái chân không kỳ là chuẩn bị thời gian không khỏi vô cùng dài dằng dặc hướng hồ nguyên lấy t h u n g văn bản rõ ràng đã từng nói qua đại giang vàng hướng khảo cổ đội giới thiệu hồ bắt nhất lúc khảo cổ đội trạng thái là sắp xuất phát trên xe có người nghị luận nhau nhau có một lên niên kỷ lão nhân thần thần cằn nhằn nói trời sinh dị tượng tất có tà ma xuất thế bất quá bị một trung niên nhân đổi một cái nói ta ăn muối so ngươi ăn cơm đều nhiều hơn ngươi biết cái gì một cái nói sớm mười mấy năm trước ngươi dám nói những ngày nói nhảm ta mời ngươi lại ra hai người trên xe tranh luận mà bắt đầu còn đưa tới không ít người vây xem trần tử văn nghe bọn hắn vấn đấu trong nội tâm lại như có điều suy nghĩ đó là một không tầm thường thế giới lao nhân mà nói không phải không có lý t a ma xuất thế chẳng lẽ là nói ta trần tử văn thầm nghĩ lại cảm thấy có thể cùng tình tuyệt cổ thành có quan hệ đang nghĩ ngợi có vị t r ư ừ n g ba mươi nữ tính đã đi tới muốn tiến lên k huyên bảo lại làm cho trần tử văn kéo lại vương tổ nhàn trần tử văn thấy rõ đối phương trước mắt nữ tính mặc một bộ màu vàng áo lông bên trong một bộ bạch sắt váy liền áo rõ ràng cùng nhấp tiểu thiên vai diễn người lớn lên giống như lúc bất quá khí chất khác nhau giật lớn cũng không quên liền rũ hắn bị trần tử văn giữ chặt lại càng hoảng sọ、so, bất quá gặp trần tử văn làm như h i ể u lầm lắc đầu nói vị tiên sinh này ngươi nhận là người ta cũng không cứ gọi vương tổ nhàn cái thế giới này cũng không có vương tổ nhàn có lời nói có lẽ cũng còn không có xuất đạo trần tử văn kịp phản ứng vừa muốn nói gì một bên lại tới một người trung niên nam tử mang theo một đứa bé trai đi đến vương tổ nhàn bên người hắn chằm chằm vào trần tử văn hỏi bên người nữ tử phát hiện làm như hiệu lầm liền lễ phép dựa hải t i ệ u nói ta gọi lương q u đống đây là thê tử của ta lôi san trần tử văn nhìn qua trung niên nam tử Thấy hắn một ặ c câu phục, đeo phó kính đeo m Thái bên g không, không vợ chồng t gặp trần tử văn không nói lại thấy đối diện cái lộn dần dần ngừng liền dẫn tiểu hải tử ly khai trở lại bọn hắn cái kia một tiết thùng xe trần tử văn không có ở ý chỉ là nhìn bọn hắn rời đi một cử động kia hiển nhiên lệnh lương quốc đống cùng lôi san đã hiểu lầm người phía trước trở lại chỗ ngồi hướng lôi san cười nói ta xem không là nhận lầm người mà là người nọ gặp n g ư ờ i xinh đẹp cố ý đến gần lôi san thân thủ vô hắn một chút cười nói nhi t ử ở đây chớ có nói h i ệ u nói vợ ư n g trên đời tướng mạo tương tự chi nhân cũng là có chúng ta tại cảng thành chẳng phải gặp được một thứ tên là g i trí nữ hải cùng ta lớn lên thập phần tương tự hả ngươi nói là cái kia lập trí sau khi lớn lên làm thầy thuốc tiểu nữ sinh lương quốc đống nghĩ đến cái gì không khỏi gật đầu nói nữ sinh kia xác thực như ngươi tự là năm tuổi nhỏ chút ít bằng không thì cùng ngươi đứng chung một chỗ tự cùng s o n g bảo thai tỉ bội tựa như lôi san cười cười không có nói thêm nữa cố hương tới gần rất nhiều chuyện cũ phụ chạy lên não sa o muốn chính mình như c h ỉ như vậy t u ổ i lúc phụ thân còn tại thế lâm đại ca cũng còn sống nếu không là huyết ma nghĩ đến cái gì lôi san thở dài cảm thấy lần này trở về đầu tiên lấy được tâm đại ca trước mộ bái tế một chút chương hai trăm bốn mươi bảy thiên đưa ôn hòa buốt xe lửa đi tây chạy trần tử văn t ự ở trên chỗ ngồi càng nghĩ vẫn chưa đạt được đáp án vương tổ nhàn cùng lương gia huy hợp tác điện ảnh có lẽ không nhiều lắm nhưng này nhị vị trần tử văn không có đặc biệt chú ý qua nếu không phải là cái loại n à i rất nổi danh đ ị a ảnh trần tử văn khẳng định không nhớ rõ là quỷ phiên sao trần tử văn cân nhắc một nhà ba người tổ hợp tiểu hai t ử gặp mẫu là cứu hai t ử cuối cùng cùng bị đồng quy vô tận trần tử văn não bổ một cái nát tục nội dung có chuyện đ ỗ n g nhiên lại muốn cái này phía tây thiên khí nóng lên có thể hay không cùng này có quan hệ hôm nay xe lửa đã tới t h i ể m t ỉ n h t ỉ n h lỵ chính là tây an thời cổ cũng xương tây kinh dùng năm đó phim hồng kông nước tiểu tính mượn rong kinh nóng cái này lạnh ác là một cái tây kinh nóng cũng không phải không có khả năng có lẽ lần đi không xa cất giấu một cái nó quỷ trần tử văn sờ mỏ u ố n g ba nếu như một mực đi theo lương quốc đống vợ chồng chẳng lẽ mình sắp gặp được hay là cái loại n ấ y có nhan sắc phía tử mang theo nghĩ ngọi lung tung nghe xe lửa phát ra ô ô ô cười nạo trần tử văn quyết định nhất định phải điều tra tinh tưởng trên đời quỷ không thông thường ác quỷ càng thiểu gặp không thể bỏ qua dù là chỉ là khả năng dù sao tối đa chỉ hoãn chút thời gian so về sợ lì dương khảo c ổ đội mình đã sớm rất nhiều vì vậy lưu ý lấy lương quốc đống một nhà thắng đến ba người tại một cái đô đứng xuống xe trần tử văn cũng lạc yên theo số dưới Bất quá Trần Tử quả Văn k hắn ô không n nghĩ tới, chính mình ước chừng là vừa hạ xe lửa, đã bị Lương đống nhà phát hiện, cho nên đi một đoạn đường về sau. Đối phương tự xác định chính mình là ở theo dõi. Lương đống tình g hạ phát cho theo tới, một một tiểu tâm tốt ước đi đối Quốc xác Quốc vừa là lửa, là l về sau, xe đã bị ở dõi. m h ắ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đi đến trần tử văn trước mặt nói vị tiên sinh này thỉnh ngươi không muốn dây dưa thê tử của ta nếu không đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí hắn cũng không biết là làm cái gì công tác mặc dù nhìn như văn viên cũng rất có khí thế không g i ậ n tự uy trần tử văn đương nhiên sẽ không bị cái này hù đến bất quá dù sao cũng là hiệu lầm một hồi liền thuận miệng giải thích nói ngươi đã hiệu lầm ta đối với ngươi thê tử không có hứng thú ta chỉ là thấy các ngươi một nhà ba người tướng mạo khác thường có gặp quỷ khả năng cho nên không nhọc hao tâm tổ trí cũng làm ơn tất nhiên đừng có lại đi theo lương quốc đóng trùng trùng điệp điệp ngắt lời nói hắn cũng không phải là không tin quỷ thần chỉ là không tin trần tử văn nhắc tới cũng bình thường đổi lại trần tử văn trần tử văn cũng không tin một cái ý đổ đến gần qua chính mình thê tử người vụ trộm theo đôi bị phát hiện về sau nói hắn là đạo gia cao nhân đặc biệt đến trừ quỷ vậy đại khái quỷ đều không tin trần tử văn không có dây dưa chỉ chọn gật đầu lương quốc đống gắt gao chằm chằm vào trần tử văn gặp trần tử văn đứng tại nguyên chỗ bất động vì vậy mang theo thê tử nhi tử leo lên một chiếc xe khách gặp trần tử văn còn đang tại chỗ lúc này mới thu hồi l ử a rận xe khách đi về phía trước trần tử văn quan sát cũng không có ý định bông tha cho mà là leo lên một tòa cao úc thấy k i a xe khách hướng thành bên ngoài hướng khai mở đến vắng vẻ đoạn đường lúc này mới một cái lôi độn tránh đến trần xe dũng tâm đi theo dõi trần tử văn có n ắ m chắc không bị đối phương phát hiện vì vậy nằm ở trần xe như thế theo hồi lâu trần tử văn phát hiện lương quốc đống một nhà cũng không trở về ra hoặc đi khách sạn mà là đang rơi xuống xe khách về sau mua thật nhiều giấy vàng h ư ơ n g đến đi bộ hướng vùng này trên núi hoang đi xem tình huống bọn họ là đi bãi tế người nào trần tử văn xa xa đi theo đi năm sáu dặm đường núi rốt cục đến một chỗ hoang tàn vắng vẻ địa phương t r u n g quanh nơi này vẫn là một mảnh núi hoang bất quá lương quốc đống vợ chồng tựa hồ đối với tại đây rất quen thuộc tìm trong một giây lát liền phát hiện mục tiêu mang theo nhi tử đi vào một khối đứng thẳng tâm bia đá trước tấm bia đá là mộ bia nhưng dưới tấm bia lại không có mộ lương quốc đống đến về sau đã trầm mặc hồi lâu một câu chưa nói bắt đầu sửa sang lại có hoang lôi san tắc thì nhìn xem trên bia mộ lâm cương hai chữ yên lặng thất thần năm đó là lâm cương cứu được hắn có thể lâm cương chính mình lại lạc được cái thi quất vô tồn tựa như phụ thân của lâm cương như vậy phụ tử hai người cũng là vì trấn áp huyết ma dân g ra tính mạng thoáng nổ chút ít cỏ hoang lương quốc đống trở lại trước mộ địa lấy ra dây vàng bay đẩy trời rơi vãi mẹ chúng ta b á i chính là ai hả tiểu hai tử đột nhiên hỏi là người bà bá lôi san nói bà bá là chết như thế nào tiểu hai tử lại hỏi lôi san nghe vậy trong mắt một hồi thất thần lương quốc đống đi tới nhẹ giọng đối với tiểu hai tử nói hắn vì trợ giúp rất nhiều người nói xong lại gắn một tay tiền giấy hắn là cách hài hòa mệnh liệt sĩ sao hắn là chiến tranh cái chết sao mọi người tại sao phải chiến tranh tiểu nam hải hỏi nói xong tiểu nam hải đi về hướng một bên đ ỗ n g nhiên nhìn qua xa xa dây núi h i ể u kỳ nói xem thiên hồng như vậy là vật gì muốn đi ra à nha lương quốc đống nghe vậy quay đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa dây núi phía trên s ắ t trời như máu phản phất có cái gì đó muốn từ dưới đất bắc ra tái hiện nhân gian lương quốc đống biên sắc huyết ma lương quốc đống cùng lôi san đều là năm đó huyết ma hiện thế về sau người sống sót đối với cái này lại quen thuộc bất quá cũng đang bởi vậy hắn hai người thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm tức thậm chí b ấ t an năm đó lâm cương đem huyết ma dẫn vào bản thân tiếp nổ thuốc nổ cùng huyết ma đồng q uy vô tận không nghĩ tới huyết ma vẫn đang chưa chết hôm nay không ngờ đem làm hại nhân gian ta nên làm cái gì bây giờ lương quốc đống nắm chặt n ắ m đấm hắn cũng không thông đạo thuật cho dù tại phụ thân lưu lại chấn ma đồ chúng phải biết có thể dùng nữ hoa thạch cùng phục hy trâm chấn áp huyết ma nhưng năm đó bọn hắn sẽ không có thể tìm được nữ hoa thạch hôm nay phục hy trâm cũng chẳng biết đi đâu có thể thế nào là tốt đang nghĩ ngợi một đạo thân ảnh theo một mảnh trong rừng đi ra lương quốc đống sắc mặt lại nhất biến bởi vì người đến đúng là trần tử văn lương quốc đống vạn phần không nghĩ tới cái này theo trên xe lửa mà bắt đầu nhớ thương vợ hắn chi nhân lại một đường theo tới tại đây hơn nữa hắn đoạn đường này lưu tâm lại không hề phát giác không cần nghĩ cũng biết người tới thân thủ nhất định không đơn giản nơi này r ã ngoại hoang vu lương quốc đống như một người cũng không e ngại có thể thê tử nhi tử cũng tại không khỏi hắn không lo lắng người muốn làm gì lương quốc đống đem thê tử nhị tử hộ tại sau lưng so sánh với huyết ma chỉ cực lớn nguy hại người trước mắt uy hiếp cũng không nhỏ bất quá trần tử văn lại không để ý đến hắn mà là liếc một cái mấy người sau lưng mộ địa phát hiện phía trên có khắc lâm cường anh hùng lúc này một n chín sáu chín đợi chữ không khỏi lộ ra dáng tươi cười quả như là quỷ kiên bộ trần tử văn thầm nghĩ đoạn đường này theo tới trần tử văn một mực suy nghĩ sắp gặp phải chính là cái đó bộ điện ảnh có thể thẳng đến lúc này trần tử văn mới rốt cục xác định đây cũng là một bộ do cựu thúc tham dự điện ảnh quỷ kiên bộ đây là một bộ rất ít lưu ý điện ảnh đề tài thập phần mất cảm nếu không có cựu thúc vai diễn trong đó nam hai lâm cương trần tử văn chỉ sợ cũng sẽ không nhớ rõ điện ảnh có sự bối cảnh phát sinh ở đại lục những năm sáu mươi nội dung cốt truyện muốn khen cũng chẳng có gì mà khen b u ộ t là một cái tên là huyết ma tồn tại nghe nói tồn tại mấy ngàn năm có thể đoạt xá đến người khác trên người làm hại nhân gian nhưng không cách nào bị giết chết chỉ có thể bị chấn áp thời kỳ kháng chiến huyết ma t i ể u từng đoạt xá một gác quỷ, trắng chọn đồ sát người trong nước về sau huyết ma muốn chiếm cứ lâm cương thân thể của phụ thân bị lâm cương phụ thân dùng phục hy trầm đã đến cái đồng quy vụ t ậ n thời gian qua đi cảnh vẫn thay đổi sáu năm trước, huyết ma phong ấn bị phá huyết ma đoạt x á đến lôi san trên thân phụ thân sau bị lương quốc đ ố n g cùng lôi san phát hiện cuối cùng lâm cương xuất hiện cứu ra lương quốc đ ố n g cùng lôi san cũng vì cứu lôi san không tiếc đem huyết ma dẫn vào bản thân dùng thuốc nổ cùng hắn đồng quy vụ thận bất quá huyết ma hiển nhiên chưa chết điện ảnh cuối cùng là được một số năm sau lương quốc đ ố n g vợ chồng mang theo hải tử đến đây b á i tế trắng cảnh mà nội dung cốt truyện cũng như trần tử văn chứng kiến tại vợ chồng hai người trông thấy xa xa thiên biến lúc chấm dứt xem như một cái t h i mở thức kết cục trần tử văn trước khi không có đoán được cái này bộ điện ảnh chủ yếu là bởi vì này bộ điện ảnh nội dung cốt truyện phát sinh ở mười mấy năm trước có ai nghĩ được lần này rõ ràng hoàn toàn nhảy vọt qua nội dung cốt truyện bất quá trần tử văn thật là thỏa mãn tuy nhiên một cái bị tạc dược nổ cần hoa hơn mười năm khôi phục mới có thể trở về nhân gian huyết ma cảm giác có chút lạo có thể nó cuối cùng là huyết ma xem kỳ đặc tính trần tử văn phán đoán nó rất có thể cùng mánh quỷ thực nhân thai bên trong đích ma anh là một cái cấp bậc loại này cấp bậc quỷ vật người khác tránh không kịp trần tử văn lại vô cùng nhất ưa thích nếu như đạt được tiến hành luyện hóa nhất định có thể cho năm ngón tay đồng tâm ma tiến một lần đại bù còn nữa tuy nói đầu năm nay a cầu a miêu cũng bắt đầu gọi huế y t ma nhưng quy k i ệ n bộ ở bên trong huế y t ma giống như hoàn toàn chính xác có được một b ú n g m á u chi có lẽ mình có thể trước dùng năm ngón tay đồng tâm ma t ư ớ n g huyết ma tuyên hóa thử lại lấy nhìn xem bản thân có thể hay không tôn h vẽ kiếm l ư ợ n g m á u chi nghĩ tới đây chân tử văn không khỏi cảm giác kiếm lớn nhìn qua xa xa dây núi ánh mắt cũng lần lần s á n g lên chương hai trăm bốn mươi tám thèm thân thể của ta tử đều phải chết người đến tội cùng muốn làm gì tấm địa đã trước lương quốc đống che chở vợ con gặp trần tử văn quay người nhìn về phía xa xa huyết sắc trời xanh không khỏi dùng nghiêm túc giọng điệu đối với trần tử văn nói ngươi trông xem đi ả chỗ đó xảy ra vấn đề mười mấy năm trước ta từng thấy tận mắt qua đó là huyết ma xuất hiện dấu hiệu mặc kệ ngươi muốn làm cái gì nơi này đều đã không an toàn nếu như còn muốn mạng sống hãy m a u ly khai tại đây lương quốc đống thấy. thấy vậy trong nội tâm châm xuống đang muốn đánh đòn phủ đầu giải quyết trước mắt phỉ nhân còn muốn biện pháp xử lý huyết ma đã thấy trần tử văn xoay người lại ngón tay lấy xa xa dây núi hỏi ngươi biết huyết ma cụ thể ở đâu cái phương vị sao cái gì lương quốc đống xứng sở trần tử văn chỉ chỉ xa xa huyết sắc bao trùm ở dưới dây núi lần nữa hỏi huyết ma hang ổ ở đâu cái vị trí ngươi còn nhớ rõ sao ta đến nơi đây chính là vì đối phó nó lương quốc đống nghe vậy hồi tưởng lại trước khi trần tử văn nói cả nhà bọn họ ba khẩu có gặp quỷ khả năng lúc này mới phản ứng đến chính mình có thể là đã hiểu lầm trước mắt vị này có lẽ là một gã chính thức trừ ma vệ đạo chi sĩ bất quá trần tử văn hình tượng Cùng lương quốc đông nói ngươi t ư n cao nhân kém quá xa, vì tránh cho người trước mắt không c h rõ ràng lắm hết ma đang sọ chỉ có nữ hoa thạch phục hy châm mới có thể đem nó phong ấn chúng ta trước ly khai nơi đây t r â n tử văn chẳng muốn hỏi lại xa xa núi hoang tuy nhiều nhưng cẩn thận tìm vẫn có thể tìm được huyết ma vị trí dù sao nó gây ra động tĩnh không nhỏ cẩn thận quan sát cái đó một khối huyết sắc đ ồ n g đậm có lẽ tự là huyết ma động phương vị nghĩ tới đây trần tử văn đi lên phía trước vừa đi vừa quan sát tình huống lương quốc đống gặp trần tử văn khư khư cố chấp trong nội tâm cũng thập phần lo lắng huyết ma thoát khốn sau tìm kiếm không dễ nghĩ cắn răng một cái đối với sau lưng lôi sàn nói ngươi mang hải t ử t r ư ớ c ly khai đem bên này tình huống chuyển đi vậy còn ngươi tôi san vội la lên lương quốc đống nắm chặt nằm đấm ta muốn đi ngăn cản huyết ma lôi san kéo lại hắn ngươi đi rồi ngươi bây giờ tay không tất s á t lấy cái gì cùng huyết ma đấu lương quốc đống đã quyết định đi năm đó a mới vừa cùng huyết ma đồng quy v u tận phục hy t r â m bị trôn tại sụp xuống dưới núi đá hôm nay huyết ma một lần nữa hiện thế nói không chừng ta có thể tìm được phục hy t r â m không được quá nguy hiểm lôi san gắt gao đưa hắn túng ở cho dù ngươi tìm được phục hy t r â m thì phải làm thế nào đây huyết ma chỉ có bám vào trên thân người mới có thể bị đâm t r ú n g ngươi chẳng lẽ muốn học vừa ca cùng nó đồng quy v u tận sao lôi san gấp đến độ muốn rất xuống nước mắt đến hắn xa không có lâm cương cùng lương quốc đống như vậy vĩ đại hắn chỉ là một nữ nhân bình thường trong phim t ảnh cái này huyết ma trả thủ tâm hay là rất mạnh hắn đem lương quốc đống cùng lôi san bắt lấy về sau cũng không có đơn giản giết chết lương quốc đống hơn nữa muốn đem lương quốc đống biến thành tàn tật t h ậ m rãi tra thân có thể thấy được huyết ma trong nội tâm đối với lương quốc đống những người này là phát ra từ đáy lòng chắn ghét ngày hôm nay bên cạnh huyết sắc lan tràn mà đến có lẽ chính như lương quốc đống nói là huyết ma phát hiện hắn cùng với lôi san cố ý đến đây báo thủ tránh khỏi ta đi tìm trần tử văn hơi hi lương quốc đống cùng lôi san lại khẩn trương cực kỳ người phía trước hướng trần tử văn hô to một tiếng chạy mau đồng thời lôi kéo vợ con sau này phương chạy vội thế nhưng mà không chờ bọn họ chạy xa thiên không huyết sắc bao trùm bốn phía nổi lên g i lớn một đạo thân ảnh tự phía trước xuất hiện đây là một cái tướng mà bình thường trung niên nam nhân Sắc, sắc a người, ha ha ha ha. người tới trong miệng chuyển ra song trọng điện tiếng nổ tiếng cười một đôi mắt hung hăng chằm chằm vào lương quốc đống cùng lôi san trà ngập n không kiêng nể gì cả khí chất này ngươi đúng là huyết ma hắn tóc bị cồn g phong thổi chúng cuồng loạn nầy múa đ ứ người tại l ơ n g quốc đ tốt, tốt huyết huyết trước mắt trong cơ thể huyết khí chỉ đậm đặc có thể nói huyết ma cuộc đời ý thấy nếu như bị hắn đặt được thực lực tất nhiên lòng trời lỡ đất không thể tưởng được thậm chí có niềm vui ngoài ý muốn huyết ma nhìn xem trần tử văn làm càng cười nói thân thể của ngươi là của ta rồi thanh âm của hắn thật lớn t r ấ n đ ắ c người trong thai ông ông tiếng nổ lương quốc đống vợ chồng mặt lộ vẻ hoảng sọ trần tử văn lại nợ nụ cười rốt c ụ c có người thèm thân thể của ta tử trần tử văn trong nội tâm cảm khái m ộ t câu cười đ ố i với huyết ma ngoắc ngoắc tay ngươi tới nhà huyết ma cười to hai tay múa lại xoáy lên một hồi cột phong thổi chúng giấy vàng đầy trời giúp đem trần tử văn thân thể tù gồm đến bên người a san ngươi đi mau m a n nhi tử ly khai lương quốc đống gặp huyết ma xí uy đối với lôi sa quát bản thân tắc thì muốn ở lại chỗ này làm vợ tiểu thoát đi tranh thủ một chút thời gian lôi san nhưng lại không chịu phải đi cùng đi không còn kịp rồi đi mau a lương quốc đ ó n g giống to hắn gặp trần tử văn thân thể bị gió thổi động không tự chủ được hướng huyết ma nghiên c ứ biết rõ một khi huyết ma thực hiện được chắc chắn chú ý chuyển rời đến chính mình người một nhà trên người không khỏi khẩn trương người đi mau a văng không thì đều được ép chết chữ không ra lương quốc đ ó n g liền thấy phía trước đại địa chấn động huyết ma sở chiếm cứ thân thể không biết bị cái gì tại chỗ đánh bại một thân thịt nát khắp nơi trên đất bất quá huyết xác lại từ đó chê liệu như bị bọt biển hấp thu thủy bàn lưu nhập trần tử văn thân thể lương quốc đ ố n g nguyên lai tưởng rằng đây là huyết ma ý đồ xâm chiếm trần tử văn thân thể mà thi triển y ê u pháp đã thấy một cái tràn ngập tà khí chính là q u a n đoàn theo trên mặt đất thịt nát chung bay ra đón lấy lại bị trần tử văn nâng lên chân trái hung hăng một cước dấm lên trên mặt đất thành âm quen thuộc theo cái kia bị chân đạp lấy q u a n đoàn trung văng lên n g ư ờ i là người nào vì cái gì có thể gây tổn thương cho đến thân thể của ta không của ta ma hồn tại bị t ắ n ướp n g ư ờ i là ai cứu mạng a lan chương hai trăm bốn mươi chín trong đậu lương quốc đóng mặt mũi tràn đậy ngất trệ nghe huyết ma nghiêm nghị teo to nhưng hôm nay cái này đoàn đã từng khống chế qua lôi san phụ thân khống chế qua lôi san cuối cùng hại chết lâm cương huyết ma tri hồn lại bị người giẫm nát dưới chân không cách nào dễ ruộng thật là khiến người khó có thể tin không phải nói chỉ có nữ hoa thạch phối hợp phục hy châm mới có thể đối phó huyết ma sao vì cái gì có người một cước bắt nó dẫm phải có thể khiến nó hoa hoa kêu to lương quốc đống có chút một bức năm đó phụ thân của lâm cương cùng với lâm cương thế nhưng mà vì phong ấn huyết ma bỏ ra tánh mạng một bên lôi san cũng vô cùng há h ố c mồm vốn tưởng rằng huyết ma xuất thế người một nhà lúc này đem gặp đại kiếp không nghĩ tới trên xe lửa gặp được một người càng đem huyết ma một lần hành động đồng p ụ lôi san bụng lấy nhị từ hai mắt không cho nhị từ chứng kiến thịt nát đầy đất trắng cảnh chính cô ta lại gắt gao chằm chằm vào trần q u a nếu g càng ngày càng đoàn nhỏ. y h u t tiếng ma ê thảm thiết c ũ như g càng ngày càng yêu, có yêu, t ể không luận huyết h luận n ma như thế nào dễ dùa, đều không thể thoát không nào ruộng, dãy đều lương y trần tử văn gan bàn chân. Nếu n h l ư quốc đ ố n g vợ chồng có một đôi thấu thị nhãn tắc thì hội rõ ràng phát hiện lúc này trần tử văn dẫm ở huyết ma cái kia cái chân trái toàn thân huyết hồng gan bàn chân có năm đạo quỷ lực vật chuyển không ngừng đem huyết ma chỉ hồn x é rách k é o thoái cũng cưỡng ép đem bên trong hồn lực hấp thu năm ngón tay đồng tâm ma do ngũ từ đồng tâm ma cải tạo mà thành thuần túy lực lượng không bằng phi thi không bằng huyết sắc khí nhưng đối với dao quỷ vật rất có kỳ hiệu huyết ma lần này tính toán đụng phải thiên địch trần tử văn đ ô n g nhiên nghi âm thanh huyết ma bị d ấ m phải quỷ lực bị cắn ư ớ t mắt thấy huyết ma chi hồn giống như trong gió ánh n ế n suy yếu phiêu hốt có thể không luận trần tử văn như thế nào thúc giục năm ngón tay đồng tâm ma lại như thế nào cũng không cách nào đem hắn dập tắt phản phất có một cổ lực lượng không ngừng bổ sung tiền đến là huyết ma sâu mệnh chẳng lẽ huyết ma thật sự giết không chết trần tử văn sinh lòng hiếu kỳ cái này bị chính mình dấm nát dưới chân huyết ma cũng không được nhiều nhất lệ quỷ trình độ thế nhưng mà dùng hôm nay năm ngón tay đồng tâm ma lực lại không làm gì được, được nó thật sự là bất khả tư nghị v ư n g tha đi ta là ma ta là bất tử bất diệt Đại khái h á p trần giác được t tử văn k hỏi ô vô không không n nào giết chết nó, huyết ma lớn. Người nếu như thả ta, ta đem giao phó người vô cùng tánh mạng. Nó ý đầu đầu. Trần、tử、Văn chân dùng sức, khiến nó thành tiếng Cũng nghĩ đến cái gì, Trần、tử、Văn đông nhiên nhìn về phía một bên lương quốc đống. hang nơi nào? Trần、tử、Văn g giết giao gì giết gì, cách chết độc. sức, Chỉ cái chết. cái quốc huyết hét thả phó hóa thảm. phía Huyết là. rơi biết ta, ta Tử một Tử một đầu kêu kêu ma đem ma la đồ Vì về ý Tử ổ ở lương quốc đống chưa theo trong lúc khiếp sợ trì hoa n qua có thể đối mặt trần tử văn vấn đề hắn hay là cưỡng ép chấn định tâm thần chỉ vào xa xa một mảnh dãy núi trung tâm một cái khe núi đối với trần tử văn nói cái chỗ kia đã từng là huyết ma chỗ ẩn thân về sau bị tạc dược tắc sợ nếu như huyết ma chưa từng đổi qua địa phương có lẽ hay là chỗ đó lôi san theo huyết ma trong lời nói nghe ra trần tử văn tựa hồ không cách nào đem nó giết chết nhịn không được mở miệng nói huyết ma sợ h ạ i phục hy t r â m năm đó huyết ma động bị tắc sợ phục hy t r â m bị núi đá trôn chỉ cần tìm được phục hy châm dùng vị tiên sinh này bản lãnh của ngươi nhất định có thể đem nó giết chết vì dân chư hại lôi san hận thấu huyết ma mắt thấy có diệt chù huyết ma hy vọng chủ động nói phục hy t r â m nhất định vẫn còn huyết ma động chúng ta có thể mang tiên sinh đi qua trần tử văn quan sát xa xa dây núi xác định lương quốc đống t r ố i chỉ phương vị về sau dùng huyết sát khi đem huyết ma ba lô bá khỏa nói với lôi san câu không cần làm phiền thân hình nhất t i ể m lôi độn phát động tan biến tại tại chỗ lương quốc đống cùng lôi san kinh hãi hai người ngắm nhìn bốn phía không thấy bóng dáng cảm thấy hoảng sợ dù là bãi kiến huyết ma bực này ly kỳ quỷ vật hai người cũng bị trần tử văn cái này một thần thông làm trần kinh chỉ cảm thấy gặp tiên nhân bình thường thế nhưng mà có như vậy tiên nhân sao nhìn qua phía trước một quán bầm thây lương quốc đống không khỏi nhớ tới trước khi vô số huyết dịch bị trần tử văn thân thể thôn vệ tình hình chỉ cảm thấy hôm nay gặp chi nhân so về tiên nhân càng giống như tà ma lương quốc đống vợ chồng hai người như thế nào suy nghĩ trần tử văn cũng không quan tâm lúc này trần tử văn đã theo như lương quốc đống chối chỉ phương vị lôi đ ộ n đã đến huyết ma động trước huyết ma động nguyên là sơn động mười mấy năm trước lâm cương tay nâng thuốc nổ cùng huyết ma đồng quy vô tận đem chọn cái sơn thể đều tạc sập bên huyết ma động như vậy bị núi đá trôn nguyên vốn định muốn đi vào huyết ma động không có dễ dàng như vậy bất quá trần tử văn ở chỗ này phát hiện một cái trộm động trộm động là mới mở thẳng vào sân thể mơ hồ lộ ra huyết quang nghĩ đến trộm động cuối cùng nhất định cùng huyết ma động tương thông xem ra lúc trước một trường trục chết là cái kẻ trộm mộ trần tử văn thầm nghĩ kẻ trộm mộ trộm mộ đào vào huyết ma động sau đó bị huyết ma chiếm cứ thân thể trần tử văn rất nhanh làm rõ trải qua và tốt đậm đặc huyết khí trần tử văn tiến vào trộm động thẳng vào sơn thể bên trong lập tức cảm giác được một cổ dày đặc mùi máu tanh đập vào mặt trần tử văn trong nội tâm vui vẻ hắn vừa rồi vận dụng năm ngón tay đồng tâm m a lúc trong cơ thể thi khí cùng lôi linh căn đột nhiên bạo động nếu không có kịp thời hấp thu cái k i a kẻ trộm mộ toàn thân huyết dịch dù là không xuất ra sự tình cũng có thể có thể làm cho huyết ma đào tẩu xem ra huyết khí bổ sung đã cấp bách cũng không biết cái này huyết ma động có thể hay không thỏa mãn bản thân ồ còn có một c ỗ t h i thể trần tử văn tiến vào sơn thể bên trong tại một đạo khe đá trung phát hiện đệ nhị c ỗ thi thể vừa mới chết không lâu huyết dịch đều không có hẳn là bị huyết ma đánh chết một danh khắc kẻ trộm mộ phía trước không xa một tảng đá lớn phía sau có một mụm không nhỏ huyết trì trên huyết trì vừa mới p h i n huyết vụ trong ao có một con suối không ngừng lăn lộn huyết dịch trần tử văn đem huyết ma đặt tại lòng bàn chân lại lần nữa vận chuyển năm ngón tay đồng tâm ma chỉ thấy huyết ma kêu thảm thiết đồng thời phía trước huyết trì cũng rất nhỏ chấn động nhìn kỹ lại lúc này mới phát hiện trong huyết trì huyết dịch đang tại không ngừng giảm bớt huyết trì cũng tại chậm chạp hạ thấp quả là thế trần tử văn cười cười huyết ma không chết không phải bởi vì r ế t không chết mà là nó cùng cái này khẩu huyết trì cùng một nhịp thở huyết trì không làm huyết ma sẽ không phải chết khó trách quỷ kiên bộ ở bên trong lâm cương dùng thuốc nổ cũng có thể cùng huyết ma đồng quy vô tận nguyên lai bị tạc dược tạc tổn thương Cũng trần phải h u y ế tử ma, mà là văn không có lập tức làm như vậy mà là vươn tay sờ nhẹ huyết trì phi th phê huyết thần thống phát động a một l huyết ma đột nhiên liên cùng giấy dụa bắt đầu trần tử văn không để ý đến tiếp tục thôn p h ệ trong huyết trì huyết khí c h ỉ cảm thấy một cổ giống như đã từng quen biết lực lượng tiến vào thân thể thân thể ấm áp so huyết khí tầm b ổ càng hơn ba phần đây là huyết s á t khí trần tử văn kinh ngạc nói trước người cái này khẩu trong huyết trì lại ỉn chứa huyết s á t khí khó trách huyết ma có thể bởi vậy bất d i ệ t nguyên lai thứ này đúng là huyết s á t khí diễn sinh đi ra hồn thể chỉ cần bổn nguyên huyết s á t khí không khô kiệt huyết ma sẽ không phải chết sẽ không d i ệ t trần tử văn vui mừng quá đỗi bởi vì trần tử văn phát hiện chính mình có thể thôn vệ cái này khẩu trong huyết trì huyết sắc khí do đó lớn mạnh bản thân huyết sắc khí hơn nữa bởi vì trong huyết trì huyết sắc khí huyết khí hàm lượng đại tại âm khí. vừa vặn cùng trần tử văn trong cơ thể huyết s á t khí góc bù bổ sung cái này không chỉ có lớn mạnh trần tử văn trong cơ thể huyết s á t khí tổng sản lượng càng thật lớn trình độ chạm vào huyết s á t khí trung thi khí cùng huyết khí cân đối trần tử văn ngay từ đầu không tính hấp thụ nhiều trong huyết trì huyết khí bởi vì huyết khí bổ sung so v ề i năm ngón tay đồng tâm ma lớn mạnh dễ dàng quá nhiều có thể trần tử văn không nghĩ tới trong huyết trì chất chứa đúng là huyết s á t khí cái này nói cái gì cũng không thể lãng phí trong nội tâm hạ quyết tâm trần tử văn không hề do dự trực tiếp vận dụng toàn lực thôn vệ trong huyết trì ẩn chứa lực lượng huyết trì bao hàm nuôi hơn mười năm tích xúc lực lượng không ít huyết ma không ngừng phát ra lại gọi thanh â m lúc lớn lúc nhỏ cao vút lúc đều có thể báo tố cao âm đến tổ sáu lệnh trần tử văn thập phần hâm mộ rốt cục cũng không biết qua bao lâu năm ngón tay đồng tâm ma dưới sự khống chế huyết ma thanh â m im bặt mà d ừ n g bất d i ệ t hồn thể như thủy tỉnh giống như vỡ vụn trần tử văn dương mắt nhìn lên huyết chỉ không ngờ thấy đ ấ y rõ ràng hút khô rồi trần tử văn thu về bàn tay cảm nhận được trong cơ thể biến hóa không khỏi lộ ra mỉm cười t h ẳ n nhiên cái này khẩu huyết chỉ không biết còn có thể khôi phục hay không trần tử văn có chút lòng tham mà nghĩ nếu như có thể mà nói chính mình đã có thể phát tài rồi đứng người lên bẹ bẹ cổ tùy ý huyết sát khí tại bên ngoài thân chống chất trong nháy mắt lầm ra thiên long bắt bộ ở bên trong l á o tăng quét rác ba thức khí tưởng trần tử văn lúc này mới đình chỉ s a n g bậy quét mắt gần nửa sụp xuống sân động nhớ tới lôi san muốn lúc trước đã từng nói qua phục h i châm trần tử văn tùy ý búng mây khối thạch đầu bạn không có cảm thấy nhất định có thể tìm được không nghĩ lại tại một tảng đá lớn bên cạnh phát hiện một cái thạch trùy cái này có lẽ tự là nữ ba thạch t a trần tử văn ngoại ý muốn nói chương hai trăm năm mươi tạ cợ l ạ mạc c n huyết tri làm huyết ma hà hồ rõ ràng tại một tảng đá lớn bên cạnh phát hiện một cái thạch trùy đây là một cái hàng thật giá thật thạch đầu c á i bữa c ũ n g tức trong phim ảnh nữ hoa thạch điện ảnh q u ỷ kiền bộ ở bên trong lương quốc đống bọn người đau khổ tìm kiếm nữ hoa thạch mà không được sau bị lâm cương đặt được cầm này tiến vào huyết ma động chắc hẳn nguyên nhân chính là này rơi mất ở chỗ này trần tử văn đem thạch trùy nhặt lên sức nặng không nhẹ thứ này không biết chỉ dùng để cái gì thạch đầu làm toàn thân đen sì có chút khó coi trần tử văn cầm lấy huy động vài cái nện ở một tảng đá lên lập tức đem thạch đầu nệ liệt uy lực không tệ trần tử văn sờ lên thạch trùy không có phát hiện một tia Điện ảnh. Ủy kiện bộ chung đối kiện với cái này, cái ảnh. chung này Uỷ bộ trong phim ảnh phụ thân của lâm cương tại bị huyết ma xâm lấn thân thể về sau tự hành dùng phục hy châm đỉnh ở tay của mình chân có thể cuối cùng lại làm cho phụ thân của lương quốc đóng cầm trong tay nữ hoa thạch đem phục hy châm đinh nhập trái tim chắc hẳn cái này nữ hoa thạch có lẽ còn có cường hóa phục hy châm công kích uy lực hoặc hiệu quả năng lực chỉ là không biết đối với khắc vật có hữu hiệu hay không trần tử văn đỉnh đầu không có phục hy châm tiện tay lấy ra bản thân mang theo đ o ạ n kiếm tim một tảng đá trần tử văn ý định thử một lần còn không đợi một cái búa xuống dưới trần tử văn trong tay đoàn kiếm lại b ỗ n nhiên đức gây ra thân kiếm chuỗi kiếm khảm nạm cổ đạo b ả thạch rơi là tà trên đất nọ chín nờ trần tử văn ừ cái cái như như. trần tử văn, văn liếc nhìn thạch trùy vừa ngắm ngắm phân liệt đ o ạ n kiếm nghĩ nghĩ t r â n tử văn gỡ xuống sau lưng ba lô từ đó lây ra một mặt do nhất hữu đại sư tự tay chế tác phật bài phóng tới thạch trùy thượng chỉ thấy nguyên tiền vốn sắc phật bài đ o n g nhiên như băng hòa tan như mạ vàng đồng dạng sắp nhập vào thạch trùy mặt ngoài ngắn ngủn vài giây đồng hồ đen xì thạch trùy lại biến thành một tay có chứa màu vàng lợn hoa văn cái búa cái này cài bữa chẳng lẽ có thể hấp thu có chứa tín ngưỡng lực vật chất trần tử văn suy đoán phật bài là do phật tổ kim thân chế thành tức manh quỷ thực nhân thai ở bên trong sơ lục dùng để h ọ a vẽ linh phủ kim phật kể cả đoàn kiếm trong đó cũng gia nhập phật tổ kim thân thạch truy tức nữ hoa thạch bị đặt ở quan âm trong m i ê u thừa nhận h ư ơ n g khói cả hai chúng nó gặp nhau phật tổ kim thân lại bị nữ hoa thạch hấp thu thậm chí theo đoàn kiếm trung trực tiếp chia lịa thật sự bất khả tư nghị nhặt lên tán lạc tại địa bảo thạch bảo thạch được từ cổ lão vốn là cái nhận giới mặt có thể phụ trợ khu cổ hôm nay theo đoàn kiếm trung chóc dưới mắt lại là pháp trị xã hội trần tử văn ý định ngày sau đem hắn một lần nữa chế thành cổ giới đem cổ thạch c ấ t kỹ cùng nhất mi đạo nhân trung được đến hồng bảo thạch để đặt cùng một chỗ trần tử văn nhắc tới nữ hoa thạch trùy phát hiện cái búa nặng một kia dễ nhìn một điểm gõ một cái thạch đầu lực phá hoại cũng lớn hơn một ít cái thanh này cái búa có lẽ có phóng đại bản thân lực lượng tác dụng hư hư thực thực có thể hấp thu tín ngưỡng hương khói chỉ lực trừ lần đó ra không rõ ràng l ắ m công dụng hủy trôi đ ă n kiếm nhặt được cái cái búa cũng không tính thiệt t h i trần tử văn thu hồi cái búa bắt đầu cẩn thận tìm kiếm huyết ma động điện ảnh quỵ rơi mất tại huyết ma động bên trong đích phục hy châm có lẽ có không ít có thể trần tử văn trở mình lượn b ố n phía cơ hồ đem thạch động làm cho sợ lúc này mới nhặt được một chỉ phục hy châm phục hy châm tên là trâm nhưng thật ra là một loại trấn ma truy lớn nhỏ cùng trưởng thành cánh tay tương tự trần tử văn nhặt lên về sau mơ hồ cảm nhận được trong đó có một loại lực lượng đối với trần tử văn bản thể không ngại lại đối với huyết sát khí có rất lớn mâu thuẫn trần tử văn dùng năm ngón tay đồng tâm ma giẫm nó một ước lại suýt nữa bị p h ò n g chân thứ này làm như đối với hết thể tả vật có khắc chế hiệu quả trần tử văn nhảy ra một chương dùng phật tổ kim thân hoạ vẽ linh phủ phát hiện phục hy t r â m cũng không thể hấp thu vật tổ kim thân lại lấy ra trước khi cổ đạo bảo thạch phát hiện cũng không có tương khắc phản ứng đang muốn thu hồi phục hy t r â m n g o à i ý muốn đụng phải đã từng chấn áp hút máu q u ỷ phạ giản dù hồng bảo thạch lại như lúc trước nữ hoa thạch bình thường đem hồng bảo thạch hấp thu đi truy thân bằng thêm một vòng đỏ sẫm chi s á c haji potter chung cách gợ dịp phái đỏ bảo kiếm có hấp thu vật chất cường hóa bản thân năng lực cái này nữ hoa thạch cùng phục hy t r â m tựa hồ cũng có phương diện này năng lực có thể ta tiến hóa pháp khí không thấy nhiều trần tử văn thử, thử phục hy châm phát hiện hắn mơ hồ có thể đối với chính mình tạo thành nhất định t ổ thương liền thận trọng đem hắn cất kỹ. tương lai đã đến càng thành k i ế n một tòa từ miếu bắt bọn nó cung phụng mà bắt đầu thừa nhận hương khói nhiều như vậy phân hào hứng trần tử văn càng cẩn thận tìm kiếm cái này tòa huyết ma động có thể tìm mấy giờ không có thể sẽ tìm đến một c h i phục hy trâm có lẽ lúc trước đâm c h ú n g huyết ma phục hy trầm đều bị huyết ma hoa đại một cái giá lớn bị phá hủy nhặt được cái búa cùng c h ấ n ma truy tăng thêm lôi linh can đây là để cho ta cổ xét đánh từ sao xác định huyết ma động đã không thu hoạch trần tử văn quan sát trong động huyết trì phát hiện huyết trì triệt đệ bị phá hủy không khỏi đáng tiếp thở dài sau đó chấn sập núi đá phong bê trộng bay người lý khai xa xa lương quốc đ ố n g vợ chồng tựa hồ rốt cục dẫn người chạy đến trần tử văn không muốn cùng bọn họ đối mặt liền một cái lôi đ ộ t chạy tới thành chân phương hướng chuẩn bị sung một chút điện sau đó lên đường chạy tới chỗ mục đích ở vào tân tỉnh nam cương trong tòa tháp một bổn địa trung tâm tạ c ờ l à mạ cạn sa mạc thời gian trôi mau một tháng sau sáng sớm luồng thứ nhất dương chỉ từ đông phương đường chân trời bay lên ánh đỏ lên chân trời đám mây đại sa mạc bên trong đích c ồ n cắt liên tiếp bao phủ thượng một tầng hào quang khô héo hồ dương cùng gọn sóng cắt vàng đều bị ánh trở thành kim hồng sắc một mắt nhìn đi phán phất có người tại trong thiên địa vẽ trở thành một bức tráng lệ sơ lý dương ở bên trong khảo cổ đội mọi người đã tiên vào tạ c ờ l à mạ cạn sa mạc mấy ngày hay là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy mỹ lệ cảnh sắc không khỏi tinh thần chịu chấn động mà ngay cả cả đêm người đi đường mệt mỏi cũng giống như đi một ít trong đội ngũ ngoại trừ sơ lý dương trần giáo sư hắc ái quốc hôm nay còn nhiều ra mấy cái trần giáo sư đệ tử hồ bát nhất cùng vương mập hai người chẳng biết tại sao rõ ràng đã ở trừ lần đó ra còn có một bị gọi là an lực mãn lao hán an lực mãn ý là trong sa mạc bản đồ sống là sơ lý dương dùng tiền mời đến dẫn đường lúc này mọi người dừng lại ở một bên thưởng thức cảnh đẹp an lược mãn t ắ c thì chậm gì gì theo lạc đà cao thấp đến tay lấy ra thảm trải tại trên cắt vàng q u gối phía trên hai mắt khép hở thần sắc thành kính địa hướng thực chủ cầu xin đây là an lược mãn mỗi sáng sớm phải làm bài học hồ bát nhất xem hắn không nhanh không chậm khí định thần nhàn mặc dù cảm thấy ánh bình mình k h á c thường thực sự không có để ở trong lòng nhưng mà đang lúc hồ bát nhất đi đến cùng mọi người cùng nhau quan sát đại sa mạc cảnh đẹp đã thấy hoàn thành cầu xin an lược mãn tựa như thay đổi cá nhân thân thể cùng méo dây có đồng dạng hai đến ba lần xoáy lên thảm lò so giống như nhảy lên thượng lạc đà đánh cho cái thật dài huýt sáo ước ô ô ô ô ô mau mau địa chạy chạy đã chậm sẽ bị vùi vào đống cắt đen từ địa ngục nói xong thúc giục dưới háng đại lạt đà đi đầu chạy bắt đầu hồ b á t nhất thiếu chút nữa chửi mẹ nó nhớ tới an lực mãn từng nói qua đêm nay muốn khởi đại phong bạo hồ b á t nhất vội vàng mời đến mọi người thấy lạt đà đuổi kịp an lực mãn đại khái là cảm nhận được trên bầu trời truyền đến nguy hiểm tín hiệu bình thường lảo đảo l ạ đà lúc này liệu mạng địa chạy như điên không khống chế được cảnh tượng lại để cho hồ bắt nhất n h ạ cảm địa phát giác được lần này gặp được nguy hiểm so với hắn dự đoán điểm m lạc đà chạy trốn thật là sóc này thẳng đến giữa trưa lạc đà chạy đã mệnh rồi chậm lại mọi người lúc này mới thừa cơ ăn một chút lương khô uống chút nước làm sơ điều chỉnh chỉ là không đợi mọi người nghỉ ngơi xa xa phía chân trời thoáng cái ngầm hạn gió mùa cuốn động c á t vàng phô thiên cái địa mà đến một bộ tận thế cảnh tượng mọi người cuốn quýt bỏ lên trên lạc đà thúc giục lạc đà chạy như điên lại nhưng bị cuồng cắt đuổi theo cuồng cắt tàn sát bừa bãi ở bên trong phân không rõ phương hướng chẳng biết lúc nào có người tột lại phía sau hồ bát nhất thân là lĩnh đội lập tức điệu bộ lại để cho bên người mập mạp chặn đứng chạy ở phía trước ga chính mình quay đầu lại đi tìm thật vất v ả tại một chỗ cồn cắt tìm được điên rơi lạc đà trần giáo sư trần giáo sư đã hôn mê hồ bắt nhất đưa hắn trên lưng lờ mở theo vân chân phân biệt p h ư ơ n g vị muốn đi xuống cồn cát lại bị cồn phong trà sát được hai người cùng nhau lăn xuống cát sườn núi chính bất lực lúc mập mạp xuất hiện nguyên lai、like、hắn dùng đao m á n h liệt chắt lạc đà bờ mông chặt đứng an lược mãn đâu c o n dừng lại khắc lạc đà cũng dừng bước ngoại trừ bờ mông bị thương cái kia cái bỏ m ạ n chạy như điên biến mất vô tùng còn lại đều tại cách đó không xa chờ do lớn nói không ra lời hồ bắt nhất cùng vương mập đem chuẩn bị tiếp tục bỏ lên trên lạc đà trốn chạy để khỏi chết nhưng này phong bạo chỉ là sa mạc đại phong bạo khúc nhạc dạo lạc đà đám bọn họ bị sợ hư mất sẽ không chạy tùy ý an lực mãn như thế nào quật cũng không ngừng nghe chỉ huy xếp thành một rẫy ngồi s ồ m tại chỗ đem vùi đầu tại t r o n g cắt chờ chết loại tình huống này đột nhiên xuất hiện mọi người thúc thủ vô sách mà ngay cả an lực mãn cũng vẻ mặt tuyệt vọng bị cắt vàng trôn sống tư vị cũng không hay thụ đang lúc hồ bắt nhất vô kế khả thi sở lý dương bỗng nhiên lôi kéo hắn cánh tay chỉ vào phía tây ý bảo lại để cho mọi người xem bên kia đó là mọi người nhìn lại chỉ thấy đ một cái cực lớn bóng t r ắ n g hướng bên này chạy tới tốc độ rất nhanh đảo mắt đã đến phụ cận lạc đà hoang trong lòng mọi người kêu to đó là một phong so bình thường lạc đà lớn hơn gấp hai lạc đà toàn thân tuyết trắng trên lưng cái trường một cái bẽo lạc đà bất q u á cái tiêu bẽo lạc đà lên tựa hồ khoanh chân ngồi một người thân thể lay động lại sẽ không nên ê n r ờ i khu ạ sứ giả an lực mãn hai mắt thả ra h à o quan g mang theo chết chúng phải sống vui sướng không ngừng vung vẩy hai tay ca ngợi khu ạ mà ngay cả quỷ trên mặt đất lạc đà đám bọn họ cũng giống như đã bị nào đó triệu hoán đem vùi vào hạt cắt ở bên trong đầu dơ lên bất quá hồ bắt nhất cùng vương mập lại vẻ mặt kinh ngạc hai người bọn họ nhãn n ư ớ tốt thấy rõ bạch lạc đ ã thượng thân ảnh không khỏi quay đầu nhìn nhau thầm nghĩ cái này không trần t i ể u ca sao chương hai trăm năm mươi mốt a sợ lee cưới bạch lạc đ ã xuất hiện đúng là trần tử văn hơn nữa là một cái chạy một lượt tạ cỡ l à mạ cạn sa mạc lại như cũng không có tìm được tinh tuyệt cổ thành trần tử văn cho nên trông thấy hồ bắt nhất bọn người thời điểm trần tử văn tâm tình không quá đẹp lệ cái này không khoa học trần tử văn không quá phận hiếu kỳ vì cái gì hồ bắt nhất cùng vương mập lại gia nhập khảo cổ đội mà là hoài nghi chính mình làm sao có thể đi dạo lượt sa mạc cũng không cách nào tìm được tinh tuyệt cổ thành người khác sợ sa mạc trần tử văn không sợ vài ngày không ăn không uống đối với trần tử văn không hề ảnh hưởng tăng thêm không sợ báo cát bị trôn sống cũng không sao cho nên trong khoảng thời gian này trần tử văn một mực trong sa mạc siêu tầm quỷ thổi đèn trung nâng lên hai tòa từ núi nguyên lấy ở bên trong tinh tuyệt cổ thành vị trí ngay tại hai tòa cực lớn từ núi nơi ở có thể không luận trần tử văn như thế nào tìm kiếm đều không thể tìm được tự phản phất cái này hai tòa từ núi là vì hồ bắt nhất mấy người mà mở ra hôm nay gặp phải khảo cổ đội trần tử văn minh bạch đây là đụng phải quỷ thổi đèn đầu mối chính nếu không có trong khoảng thời gian này trong sa mạc hốt khô rồi không ít ý định cướp bóc chính mình đội thám hiểm chỗ mộ trần tử văn cảm thấy chính mình còn không bằng ngay từ đầu tựu theo dõi khảo cổ đội cũng may ít nhất là đủ phải trần tử văn cảm thấy an ủi tuy nói trước khi lãng phí chút thời gian có thể đụng phải hồ bắt nhất b ọ n người nói rõ không lâu tương lai chính mình có thể tìm được tình t u y ệ t cổ thành bao cắt quá lớn trần tử văn không nói gì ngồi ở bạch lạc đà thượng hướng hồ bắt nhất cùng vương mập vây vây tay cả kinh an lực mãn cho g i n g khu ạ hiện thân vội vàng vì tham bái hồ bắt nhất phản ứng nhanh lập tức cho đoàn người đ ị bộ lại để cho mọi người bỏ lên trên lưng、cỏng. có lẽ là đã minh bạch còn có một đường sinh cơ lạc đà đám bọn họ s ử x u ấ t còn lại thể lực theo thật s á t bạch lạc đà phía sau t r â n tử văn thấy vậy an t o ạ lưng cỏng theo cái này hạng nhất thượng vô tình gặp được bạch lạc đà cùng nhau vượt qua một tòa cao ngất núi cát đi vào một mảnh bị hoang phế thành cổ di tích chung tại đây có lẽ tự là hồ bắt nhất bọn người tiến vào sa mạc s a u đích cái thứ nhất đồ đứng tây dạ thành cố bạch lạc đà tiến vào cái này phiến phế tích về sau cái tìm một chỗ góc tường nằm sấp lấy trần tử văn thấy vậy rơi xuống lạc đà lưng vụ vô cái này đầu rất có linh tính bạch lạc đà đầu sau đó lưng con ba、lô. đi vài bước gặp khảo cổ đội mọi người đang từ một chỗ phá nóc phòng tiên vào một gian phòng lớn vì vậy cũng đi tới sở lý dương b ọ n người tiến vào tị nạn phòng lớn nhìn thấy có người xuất hiện thập phần cảnh giác cũng may thành cổ có tường thành vật che chắn bao cát đã có thể mở miệng nói chuyện hồ bắt nhất cùng vương mập vội vàng đứng ra vì mọi người giới thiệu phát hiện người tới cùng hồ bắt nhất vương mập nhận thức sở lý dương nhẹ nhàng thở ra cái này phiến sa mạc bởi vì khí hậu khô giáo đợi nhân tố mai táng lấy vô số thây khô mấy năm này có rất nhiều người đập vào thám hiểm ngụy trang tiến vào một khi gặp vỡ hỏa phúc khó liệu người tốt sở lý dương tiến lên đánh cho cái bắt chuy lúc trước trần tử văn xuất hiện có chút đặc biệt sở lý dương nhận định trần tử văn là cái có bản lĩnh người cho nên giúp nhau nhận thức một chút hồ bát nhất thấy vậy đối với trần tử văn giới thiệu nói vị này chính là dương tiểu thư hắn nói xong đ ố n g nhiên cảm giác có chút xấu hổ sở lý dương là khảo cổ đội tài trợ người khảo cổ đội thì là trần tử văn muốn vào rồi biến mất có thể đi vào đội ngũ hồ bát nhất cùng mập m ạ p hai người lúc trước đã từng nói qua không gia nhập khảo cổ đội hôm nay lại đang ở trong đó tuy nhiên cùng phản bội cái gì kéo không bên trên có thể do hồ bát nhất đến giới thiệu sở lý dương lại làm cho người phía trước có chút không có ý tứ Bảo ta sợ ở Lý dương là Dương ư đ c rồi. Sở lý dương nói. Trần、tử、Văn nhìn Dương, Tử qua Sở Lý dương, chỉ cảm h ỉ c thấy hắn hai đầu lông mảy hơi h lông đầu mảy có c ú trần quen thuộc, muốn nghĩ nghĩ, không a ai, giống gật vì vậy đ u d ù g kha nam ở bên ở tử r rẹo Trần o n ngựa khi nói, Dương g cẩm cảm khi thấy Sở Sở Lý. Sở lý t văn có chút là lạ bất quá không có quá để ý chỉ cảm thấy là cao nhân cổ quái các ngươi tại sao lại ở chỗ này trần tử văn quay đầu nhìn về phía hồ bắc nhất cũng không có để ý tới một bên t h ầ n sắc có chút xấu hổ trần giáo sư cùng hát cái quốc cùng với vẻ mặt hiếu kỳ dò xét chính mình diệp diệt tâm sở kiện tắt để bằng hồ bát nhất nghe vậy không có nhiều lời ngược lại là vương mập giải thích nguyên do nguyên lai、like、trần tử văn sau khi rời đi cái kia tòa nhà tứ hợp viện chủ thuê nhà nhi tử ý định ở nước ngoài việc buôn bán liền cầu nhị lao đem tứ hợp viện bán đi mập mạp nghe nói về sau gặp giá cả phù hợp dứt khoát hỏi hồ bát nhất cho mượn hơn mười vạn tăng thêm chính hắn những cái kia trực tiếp đem tứ hợp viện ra mua p h o n g ở mua lại đơn giản đặt mua chút ít đồ dùng trong nhà hai người chọn phát hiện rõ ràng không có chức rồi đúng lúc khảo cổ đội thật sự tìm không thấy người đại giang vàng hướng hồ vương hai người nói ra một miệng sau đó việc này cứ như vậy trở thành ồ ồ nhìn nhìn đánh đánh đang khi nói chuyện bên ngoài đại báo cắt đã tới rồi cùng phong gào rít giận dữ trà sát được thiên giao động địa trấn mọi người hai hùng khiếp vía địa trốn ở trong phòng sợ báo cắt đem nóc phòng cửa ra vào vùi ở sắc trời lờ mờ trong phòng tối như mực hồ bắt nhất coi chừng thò ra thân thể tại bên ngoài dưới tường nhổ chút ít các ngại một loại quả khô lấy ra thể rắn t h u ố c nhuộm chọn một đống nhỏ hỏa cho đoàn người sửa ấm cổ phong bị ánh lửa c h i ế u sáng khảo cổ trong đội một gã gọi là diệp diệp tâm học sinh nữ bỗng nhiên nhảy dựng lên một đầu đâm vào trên xà nhà cái này trong phòng trồng chất đầy hạ t cát người ở đâu đầu được h ó c lưng lại như mèo diệp diệp tâm cái này nhảy dựng thiếu chút nữa không có bị xà nhà đụng t r ó n g mặt càng là đụng hạ vô số các miệng mê không ít mắt người con người tiểu diệp ngươi phát cái gì thần kinh có người mắng diệp diệp tâm vẻ mặt sợ hãi run dậy thanh âm nói bên phải góc từng nằm chiếp có tử thi, tử thi. hát gái q u ố c xoa con mắt cả giận nói ngươi cái tiểu diệm cả kinh một trợt làm gì chúng ta khảo cổ còn sợ tử thi sao diệp diệp tâm con mắt cũng tiến vào cát một bên bụng lấy đầu vừa nói xin lỗi trần tử văn nhìn nhìn trừ mình ra trong mắt không được phép nửa điểm h ạ t cát bể ngoài giống như mọi người đều bị mê mắt hô bắt nhất càng là căn cứ hắn không biết từ chỗ nào nhỉ nghe tới bí phương mê mắt t i ể u nhà nước bọn một n g mầm đàm n h à tại sở lì dương đỉnh đầu trần tử văn thấy như vậy một màn không hiểu sợ hãi t h a n phục theo lý thuyết loại này tử vong bắt đầu hô bắt nhất sẽ bị yêu sạch sẽ sợ lì dương đánh cho bị giày vò có thể hai người hết l trận này g hát phong bạo quá lớn rất nhiều động vật đều tụ tập tại đây tỏa cổ thành phế tích trung mập mạng muốn đi đánh hai đầu hoàng dây ăn lại bị an lực mãn ngăn lại tỏ vẻ mọi người có thể trốn ở chỗ này đều là khủ ạ khai ân nói xong thỉnh thoảng nhìn về phía t h ầ n tử văn lao hán này bởi vì bạch lạc đà một chuyện đối với trần tử văn có một loại không h i ể u kính sợ trần tử văn ngược lại không nói gì sợ lý dương lại mở miệng nói trần tiên sinh trước khi đầu kia bạch lạc đà là ngươi nuôi sao n g u y ê n lai、like、hắn thấy mọi người đều không tâm tình ăn cơm hy vọng tìm chủ để chuyển di một chút chú ý lực bất quá đối với trần tử văn sợ lý dương cũng xác thực rất ngạc nhiên trước khi không có theo hồ b ắ t nhất cùng vương mập trong miệng giải đến cái gì hắn muốn hôn từ lúc dò xét m ộ t hai trần tử văn nghe vậy lắc đầu nói bạch lạc đà là ngẫu nhiên gặp được trần tiên sinh thật lớn bản lĩnh rõ ràng có thể làm cho một đầu lạc đồ lạc s ở lý dương vẻ mặt sợ h ã i tha p h ụ trần tử văn liếc nhìn nàng một cái minh bạch đối phương ý định bất quá trần tử văn cũng không có nhiều lời về chính mình sự tình lúc này thấy mọi người mang theo hiếu kỳ đang nhìn mình liền nói sang chuyện khác dương tiểu thư lai lịch cũng không nhỏ hẳn là mạc kim hậu nhân a trần tử văn xem qua quỷ thổi đèn chi tinh tuyệt cổ thành nhớ do s ở lý dương ông ngoại tại s u ấ t ngoại trước làm t i ể u là ngược lại đấu nghề s ở lý dương trên cổ treo hai cây vòng cổ bên trong đích một đầu là được xuyên sơn giáp móng đuốc chế thành m ạ kim phủ hơn nữa hắn m ạ kim phủ thật sự không giống hồ bắt nhất cùng vương mập đeo lưỡng giả m ạ kim phủ mọi người nghe vậy đều là cả kinh. mặc kim giáo ý mộ t s ư n g đối với một đám nhà khảo cổ học có thể không xa lạ gì không khỏi nao h nhìn a n h về phía sơ lì dương nhất là hồ bắt nhất cùng vương mập trên đường đi vẫn còn cố sức giấu giếm trộm mộ thân phận không nghĩ tới khảo cổ đội t à i t r ợ người lại cũng là đồng hành sơ lì dương thấy vậy ngược lại là không có tận lực giấu giếm chỉ là chừng trần tử văn một mắt trần tiên sinh nhãn lực không tệ nói xong theo cái cổ ở bên trong lôi ra một quả mạc kim phủ đạo ông ngoại của ta trá cô tiêu đợi một chút trần tử văn đột nhiên mở miệng ngắt lời nói nhìn kỹ một chút sơ lì dương trần tử văn hồi ức trong trí nhớ trá cô tiêu bộ g á n g nghĩ ngờ nói t r á cô tiếu không phải bản sơn nhất mạch ấy h ữ lúc nào vào mạc kim môn hạng chương hai trăm năm mươi hai cố nhân về sau n g ư ơ i biết ông ngoại của ta sợ lý dương ngạc như nói trộm mộ tứ môn ở bên trong bản sơn đạo nhân vô cùng nhất thần bí mà lại tại trá cô tiếu sau khi chết càng là đoạn tuyển truyền thừa thế gian này có thể biết trá cô tiếu cái tên này vốn là không nhiều lắm có thể một ngụm nói ra trá cô tiếu là bản sơn nhất mạch càng là hiếm thấy sợ lý dương nhìn về phía trần tử văn có chút khó hiểu trần tử văn là từ đâu nhi nghe nói biết đạo trá cô tiếu là bản sơn đạo nhân lại không biết trá cô tiếu về sau đã bái trần đại sư mặc kim gia úy vi sư hẳn là ông ngoại của ta tại c h u y ề n q u ă n g mạc kim môn hạ trước cùng người trước mắt chưởng bối có lớn lao sâu xa sợ lì dương ánh mắt quỷ dị hắn từng nghe nói hắn ông ngoại lúc tuổi còn trẻ từng cùng một cái tên là hồng cô nương chi nhân từng có một đoạn cảm tình hẳn là cái này gọi trần tử văn đúng là cái kia hồng cô nương hậu nhân sợ lì dương như thế nào lớn trần tử văn không biết bất quá nhìn trước mắt sợ lì dương trần tử văn rốt cục kịp phản ứng vì cái gì trước khi chính mình sẽ cảm thấy hắn trên chắn có chút quen thuộc nguyên lai、like、hắn đúng là trá cô tiếu ngoại tôn nữ xa nhớ năm đó tương tây bình sơn chỉ đi trần tử văn giật mình như mộng truy cầu trường sinh trải qua nhiều năm chỉ chót mắt c ô nhân ngoại tôn nữ đều lớn như vậy nguyên lai、like、mình đã đã đến có thể đối với bọn nhỏ nói ra ra ô m nhân kỷ trần tử văn không hiểu cảm khái trong lúc nhất thời cổ trong phòng không có thanh âm đ à m phải âm mà ập mạp nhất không chịu nổi t ị c h mịch nhịn không được vụng trộm đối với hồ bắt nhất nói l ã hồ hai ta xem nhìn lầm rồi cái này bị quốc tịch lệ gơ thâm tàng bất lộ a bất quá hắn tự giác lời nói rất nhẹ kỳ thật tất cả mọi người nghe được rành mạch s ở lý dương nghe vậy gặp trần tử văn không nói liền một lần nữa đem thân phận của nàng đối với mọi người giải thích một lần kỳ thật cũng không có gì có thể nói s ở lý dương trên cổ treo mạc kim p h ụ bất quá là hắn ông ngoại trá cô tiếu di vật cái gọi là mạc kim hậu nhân thật sự chỉ là mạc kim giáo hí hậu nhân không hơn mọi người nghe xong s ở lý dương theo như lời trong nội tâm đã là tin thực tế trần giáo sư vốn là cùng s ở lý dương phụ thân là nhiều năm hào hữu chỉ cảm thấy một hồi hiệu lầm nói khai mở là được toàn bộ chưa từng để ở trong lòng sợ lý dương thấy vậy tiếp tục nhìn về phía trần tử văn trần tiến sinh ngươi là làm sao biết ông ngoại của ta phát khâu mạc kim bàn sơn tá lĩnh ngươi lại là cái đó một môn h ạ trần tử văn thấy nàng là cố nhân về sau trong lòng cảm thấy thân cận một kia lắc đầu nói ta không phải cái này tứ môn người t r o n g ta chỉ là cùng ngươi ông ngoại từng có vài lần duyên phận bất quá lại nói năm đó ở đằng đằng c h ấ n đem làm đại x o á i thời điểm trần tử văn đập vào mạc kim cơ hiệu dùng đến tá l ĩ n h phương thức mang theo một đống đội ngũ trộm qua không ít mộ cũng có thể tính toán ngược lại đấu một chuyến này lao tiền bối rồi tự là tay nghề tháo chúc ít sợ lý dương nghe vậy tất nhiên là không tin trần tử văn nói được làm ra vẻ có thể thoạt nhìn bất quá cùng hắn tuổi tương tự lại từ nơi nào cùng hắn ông ngoại có vài lần gặp mặt chỉ là trần tử văn không nói sợ lý dương cũng không nên ép hỏi chỉ có thể dùng xem kỹ ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn đỉnh đầu đại báo cắt y nguyên hung manh địa cạo trong phòng mọi người chú ý lực chuyển rời đến sợ lý dương cùng trần tử văn trên người của hai người cũng là không giống trước khi khẩn trương như vậy đơn giản ăn hết vài thứ hồ bắt nhất cùng mập mạp đi đến góc tường đi thu thập cái kia chức có diệp diệp tâm phát hiện xương người vốn muốn trên mặt đất đào cái vũng hố chôn cũng không đào vài cái, rõ ràng đào được một cái đen xì thạch đầu vúng xem xét lại lộ ra một cái màu đen tượng đá đầu người. trần tử văn,、so、văn việt này rất muốn nhất lấy được ngoại trừ tỉnh tuyệt nữ vương thân thể là được hắn đôi mắt kia bất quá cái này màu đen tượng đá điêu khắc khẳng định không phải tỉnh tuyệt nữ vương nó quá xấu tại một đám nhà khảo cổ học trong nghiên cứu thời gian đã l ạ n g y ê n khi đêm đến hát phong bạo không ngừng ngược lại vượt cạo càng mạnh mẽ nói không chừng hội thổi lên một đêm vì p h o n g ngựa i ã thú đột nhiên rút vào đến đả thương người nhất định phải có người thả c h ạ m canh gác chỉ là khảo cổ đội mọi người t ự tối hôm qua khởi sẽ không c h ấ m mắt nguyên một đám mệnh mọi cực kỳ hồ bắt nhất thân là lĩnh đội lại để cho cường chống canh gác xạ đi mông đi trước ngủ chính mình thay hắn canh gác trần tử văn ngồi ở một bên gặp hồ bắt nhất thuốc lá một chỉ đón lấy một chỉ nghĩ đến chính mình bạn không buồn ngủ dứt khoát vô vô hồ bắt nhất đưa hắn thế cho Cái này phiến mạc phiến đối với này sa trần tử văn k h ô nghĩ có gì uy i ế thầm đang nghĩ ngợi sợ lì dương đã đi tới nhìn bộ dáng của nàng có lẽ không sao cả ngủ cũng không biết có phải hay không là lo lắng trần tử văn cái này không biết rõ mảnh người Trần Tiên sợ i người đối với hiểu nhiêu. n bản Sơn Nhất h Mạch hiểu rõ bao s rõ lý dương đi tới, ớ h ư n gặp t r trần tử văn thần sắc không giống làm bộ trong nội tâm không khỏi vô cùng thất vọng bàn sơn nhất mạch nhiều thế hệ tìm kiếm xa trần châu chính là vì thở bỏ trong huyết mạch kéo dài nguyền rủa sở lý dương tuy nhiên không phải đặc biệt hiểu rõ điểm này có thể trá cô tiếu tại hắn một ư ơ i bảy tuổi năm đó đột nhiên tử vong một thân huyết dịch nhan sắc trở nên dị thường kỳ quái không khỏi làm sở lý dương cảm thấy một k i a không đúng hơn nữa phụ thân nàng chấp nhất tại tìm kiếm tỉnh tuyệt cổ thành tuyệt không phải hoàn toàn xuất từ đối với tây vực văn hóa n h i ệ t tình yêu sở lý dương ẩn ẩn cảm thấy được mình cùng mẫu thân mình t ự c ông ngoại trá cô tiếu cái này nhất mạnh người tựa hồ được một loại quái bệnh hắn vốn định từ trước đến nay lịch thần bí trần tử văn nghe ngóng không nghĩ tới trần tử văn đối với cái này cũng không biết được người hỏi ta trá cô tiếu tình huống chẳng lẽ hắn thân hoạn nào đó cổ qu trần tử văn gặp sở lì dương t h ầ n sắc trong nội tâm k h ẽ động gặp sở lì dương không nói trần tử văn như có điều suy nghĩ trị bệnh cứu người không phải trần tử văn a m h i ể u bất quá sở lì dương thân là quỷ thổi đèn nữ nhân vật chính cho dù thân hoạn di chuyển bệnh hơn phân nửa cũng sẽ không biết chết nhà đầu kia thân là chỗ m ộ thiết tam giác một chồng tuy nhiên nhìn như chỉ có sao năng lực nhưng thực tế còn thần có tiên tri huyết mạch nghĩ tới đây trần tử văn đột nhiên đối với sở lì dương nói ta với n g ư ơ i ông ngoại tình bạn cô chi cũng coi như cùng ngươi có duyên ta xem ngươi có toán đạo thiên phú tự truyền cho ngươi một quyển sách toán đạo bí thuật t nói xong trần tử văn theo trong hành trang lấy ra trần thị văn pháp mở ra đăng thần bí cấp quyển sách lấy ra máy chụp ảnh đem đăng thần bí cấp quyển thượng c h ụ p được đăng thần bí cấp là tu luyện huyết sát khí chi công pháp bất quá nhưng lại dùng toán đạo nhập môn điện ảnh cực tốc cương thi ở bên trong được trên nửa bản đăng thần bí cấp hữu thổ tự la bằng này học được một thân bòi toán tiên c h i c h i thuật sợ lý dương thân có tiên c h i huyết mạch có được toán đạo thiên phú khả năng cực cao nếu như hắn có thể học hội như vậy trần tử văn cái này đối với nàng có thụ nghiệp tri ân người có thể xin nhờ hắn tính toán sáu âm lữ vị trí đáng tiếc lúc trước ta cũng không sao chép thiên cơ thần to nếu không truyền thụ cho ngươi có lẽ càng thêm thích hợp trần tử văn nói với sợ lý dương thứ hai vẻ mặt mậu bức không hiểu nổi trần tử văn có phải hay không tại trêu chọc hắn chơi cái gì toán đạo bí thuật cái gì bốn thiên cơ thần toán ngươi đang nói cái gì sợ lý dương cảm thấy trần tử văn đầu góc khả năng có chút vấn đề chỉ là không đợi hắn nói cái gì vương h ậ p không biết bao lâu đã đi tới thiên cơ thần toán ta giống như nghe ta cha đã từng nói qua vương h ậ p gái đầu mò h ồ lấy hai mắt nói ta vương ra tổ tiên giống như đã có người biết cái này trần tử văn nghe vậy nhìn kỹ mắt vương hợp gia gia của ngươi có phải hay không gọi vương điền kê chương hai trăm năm mươi ba sa mạc hành quân c o n kiến gia gia của ngươi có phải hay không gọi vương điền kê trần tử văn hỏi mập mạp một người lắc lắc đầu nói không ông nội của ta gọi vương thông vương thông trần tử văn nghe vậy không có biểu lộ ra n g h i hoặc mà là giật mình giống như gật gật đầu vương thông vương tuệ vương điền kê thiên cơ tử một đôi nhi nữ không thể tưởng được mập mạp không phải thiên cơ tử lão nhân kia cháu trai mà là trọng tô tử a rõ ràng lại là một cái cố nhân về sau trần tử văn có chút buồn cười đệ nhìn qua mập mạp thật sự không nghĩ tới thiên cơ tử lại là hắn thái ra ra hai người lớn lên thật đúng là một chút cũng không giống nói như vậy mà bắt đầu vương ngập phải chăng cũng có toán đạo thiên phú trần tử văn nhìn về phía vương ngập vương điện kê mặc dù tự xưng thiên cơ tử có thể một thân toán đạo thiên phú chỉ có thể coi là bình thường ngược lại là nữ nhị của hắn ra các khổng bình con dâu vương tuệ toán đạo thiên phú cực cao vượt qua xa vương điện kê có thể so sánh nghĩ tới đây trần tử văn đột nhiên hỏi vương ngập người bà cô còn sống không mập mặt vẻ mặt mờ mịt ta bà cô thấy hắn như vậy biểu lộ trần tử văn cơ bản đã biết hiểu tình huống xem ra không phải chết rồi trần ự là trần tiểu ca ngươi sẽ không thật sự là ông nội của ta cái kia bối người a mỹ ập mập nhìn qua trần tử văn trái tim nhảy nhảy về phía trước buồn ngủ đều tiêu tán không ít hắn nhớ tới hồ bát nhất mà nói nhớ tới quan đông quân giới mặt đất cứ điểm mới gặp gỡ trần tử văn tình hình nhớ tới trần tử văn nói cùng sợ lý dương ông ngoại có vài lần gặp mặt bỗng nhiên mạnh mà toát ra cái ý niệm trong đầu hắn là trước mắt vị này trần tiểu ca nhưng thật ra là cái đại cương thi trần tử văn cười cười nhìn xem vương m ậ p gọi ra ra vương m ậ p nghỉ hoặc được sùng ái đều nhớ lại căn bản không có cách nào theo trần tử văn trên mặt nhìn ra thiện giả bất quá lại để cho hắn nhận thức ra ra khẳng định không có cửa đâu vì vậy lắc đầu nói ngươi xem rồi cũng t i ể u hơn hai mươi tuổi đừng muốn chiếm béo ra ta tiện nghỉ trần tử văn cười chúng ta tất cả luận tất cả không được sao ta quản ngươi khiếu ca ngươi quản ta gọi ra bản ca có cái gì nghi vấn ra ra giúp ngươi giải thích nghi hoặc mập mạp mặt đen hắc lập tức đối với trần tử văn nói câu đi đại ra mày trần tử văn lắc đầu cái này bất tài t ô n bối quay đầu trông thấy một bên sợ lì dương như xem đầu góc tối d ạ biểu lộ trần tử văn hướng hắn cười cười ngươi cũng đồng dạng nếu có vấn đề gì ta cũng có thể giúp ngươi giải thích n g h i hoặc ví dụ như trong đêm luôn làm một ít kỳ quá i m ộ n g cái gì sợ lì dương nghe vậy cả kinh nếu như là người khác nghe được trần tử văn mà nói hơn vân nửa chỉ biết cho là lừa đảo có thể sợ lì dương bất đồng bởi vì hắn nửa năm này đến nay cơ hồ mỗi một đêm đều tại làm cùng một cái mộng mỗi lần đều mơ tới một cái tối như mực đại động cử động dắt một cỗ đại q u a tài hòn quan tài trên có khắc đầy quỷ đ ộ n văn do vì tại phụ thân sau khi mất tích mới bắt đầu làm cái này mộng cho nên s ở lý dương một mực suy đoán có phải hay không phụ thân của nàng tại hướng hắn báo mộng chỉ là báo mộng một chuyện quá mức ly kỳ s ở lý dương chưa bao giờ đối với người đã từng nói qua trước mắt người này như thế nào h ộ i biết là lung tung nói sao s ở lý dương nhìn về phía trần tử văn ánh mắt trở nên nửa kinh nửa nghỉ hắn muốn thăm dò m ộ t hai đ ỗ n g nhiên nhìn thấy một bên bị xăng đèn chiếu sáng góc tường cái kia tôn bị đ à o ra một cái lao đại cự đồng tử tượng đá con mắt tựa hô dần dần không khỏi cả kinh nói đó là cái gì trần tử văn theo hắn ánh mắt nhìn lại đêm thái thị g i c ở bên trong rất nhanh thấy rõ có một cái đốt ngón tay lớn、nhỏ. Cái đương u ô i h nhiên u t g cái này vẹn vẹn nhằm vào thân thể mà nói dùng sa mạc hành quân con kiến tộc đàn mà nói chỉ sợ số lượng dùng mấy chục trên trăm vạn má tính là được một đầu voi gặp được cũng chia phút đồng hồ bị ăn sạch sẽ s ơ lý dương làm ỹ quốc địa lý tạp chí nhà nhấp ảnh kiến thức rộng rãi nhận ra trần tử văn trong tay con kiến lập tức sắc mặt đại biến gặp không may hắn nói chúng ta đang ở cái này phiến địa phương rất có thể là sa mạc hành quân con kiến xảo hệt phụ cận mập mạp không cho là đúng không phải là có chút lớn con kiến n h à trần tử văn đem tay đệ tại mặt đất huyết sát khí kích phát rất nhanh tại dưới mặt đất ở chỗ sâu trong cảm giác được một mảng lớn d ị động xem hắn phạm vi chỉ sợ mọi người chỗ cái này phiến thành cổ phế tích trần cái cái tử văn tùy ý nắm bắt ngón giữa con kiến đối với hai người đạo chỉ cần không làm ra một ít mùi máu tươi đem con kiến đưa tới không cần quá lo lắng nơi này có ta nhìn không có việc gì các người đi ngủ đi dưỡng đủ tinh thần đợi báo cắt nhỏ đi thuận tiện chạy trốn trần tử văn muốn nghiên cứu một chút sa mạc hành quân con kiến liền phất tay đối với hai người nói mập mạp nghe vậy đẻ xuống trong nội tâm n g h i hoặc nhìn nhìn trần tử văn lại nhìn một chút trần tử văn trong tay con kiến cuối cùng vẫn là bị nốt ý c h í n h phục đi đến một bên đi ngủ đây sợ lý dương tắt thì không có mập mạp lớn như vậy trái tim phát giác được thân ở sa mạc hành quân con kiến ha hổ phụ cận lo lắng được sùng ái đều trợn nhìn có thể dưới mắt bên ngoài thổi mạnh hát phong bạo đi ra ngoài bị chết nhanh hơn nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải trần tử văn không quan tâm sợ lý dương như thế nào lo lắng hãi hùng cái một lòng nắm bắt trong tay con kiến ý đồ đem hắn luyện thành sâu độc một ngủ mấy chục năm trong tay sâu độc bị chết không còn một mảnh trong khoảng thời g trần tử văn đang tìm kiếm tỉnh tuyệt cổ thành đồng thời đã ở tìm kiếm lấy thích hợp luyện chế thành cổ côn trùng có thể ngoại trừ tìm được một ít luyện chế truy tung cổ côn trùng bên ngoài khác sâu độc trần tử văn đều không thế nào để mắt sa mạc hành quân con kiến thân thể lực lượng mặc dù không sợ hãi người nhưng số lượng chỉ khổng lồ nhưng lại một cái người thật hấp dẫn địa phương nếu như có thể thu phục con kiến về sau khống chế toàn bộ con kiến bầy ít nhất rất phong cách trần tử văn không hiểu yêu thương theo thực lực tăng lên tầm mắt đã ở đệ cao đã từng nếu có cơ hội tìm được sa mạc hành quân con kiến trần tử văn nhất định tìm kiếm nghĩ cách đem chúng một mẹ hốt gọn hôm nay cũng đã có chút không để và o mắt bất quá hàng c ổ không phân biệt nếu có thể thu phục sa mạc hành quân con kiến để cao hàng thuận tu vi luyện thành phi con kiến hàng sau này đối phó số lượng phần đông chỉ v ậ t không đến mức chân tay luôn cuống vì vậy nắm bắt sa mạc hành quân con kiến trần tử văn đem cái này cái dò đường đại con kiến cất vào bình xứ đem hắn với tư cách thí nghiệm tư liệu sống bắt đầu đi đến bên trong nhỏ vào các loại bản thân phối chế dược thủy một đêm thời gian tại trong nghiên cứu vừa qua ngay kế tiếp chín giờ sáng trà sát suốt một đêm hát phong bạo rốt cục đã có giảm nhỏ xu thế hồ bát nhất theo trong lúc ngủ mơ bị người đập tỉnh nhìn nhìn mới phát hiện là sợ lý dương bao cát đường sao hồ bát n h ấ t hỏi sợ lý dương lắc đầu còn không có có bất quá a n lực mãn nói nhanh ngươi chuẩn bị một chút phong bạo dừng lại chúng ta lập tức ly khai tại đây sợ lý dương đ ỉ n h lấy một đôi mắt q u ầ n thâm một b ộ ngủ không ngon bộ dạng hồ bát n h ấ t thấy nàng vẻ mặt khẩn trương không khỏi nhìn về phía mập mạp sau đó theo mập mạp trong miệng đã được biết đến sa mạc hành quân con kiến sự t ì n h sa mạc hành quân con kiến hồ b á t nhất cũng không nhiều hiểu rõ loại này con kiến nghe nói trần tử văn bắt được một cái liền tiến lên quan sát sau đó gặp được cái con kia bị trần tử văn rằng con một đêm nửa chết nửa sống hắc con kiến cái đầu thực không nhỏ hồ b á t nhất trong lòng khẩn trương mặc dù không có được chứng kiến sa mạc hành quân con kiến lợi hại có thể hồ b á t nhất có thể tưởng tượng ngàn vạn sa mạc hành quân con kiến tụ cùng một chỗ sẽ là như thế nào đáng sọ vì vậy rất đồng ý sở lì dương cách nhìn quyết định phong bạo dừng lại t i ể u l y khai trần giáo sư bọn người cùng mập mạp nhưng có chút không bỏ được đi một người là vì tối hôm qua phát hiện cái kia trước có cự đồng tử tượng đã còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu cả hai chúng nó là vì ban ngày đỉnh lấy ngày chạy đi tiêu hao quá lớn nhất là mập mạp hắn còn ý định ở chỗ này đánh một đầu màu vàng dây ăn không phải là con kiến sao đợi chúng đi ra chúng ta lập tức chạy không được sao mập mạp chính nói t h ầ m lại bị trần tử văn thanh em đánh gãy đợi không được trận này phong bạo ngừng sa mạc hành quân con kiến lập tức muốn đi ra các ngươi phải đi mà nói đi nhanh lên bằng không thì lập tức đi không được nữa trần tử văn cảm nhận được dưới mặt đất chấn động đối với chúng nhân nói hồ bát nhất nghe ra trần tử văn trong lời nói một cái khác tầng ý tứ vội hỏi nói ngươi thì sao ngươi không theo chúng ta cùng đi sao trần tử văn gật đầu h ồ bát nhất bọn người trên thân đã bị gieo xuống truy tung cổ khí tức trần tử văn cũng không hứng thú cùng bọn hắn trong sa mạc chậm rãi chạy đi huống hồ hôn qua một phen tiếp xúc trong óc ở chỗ sâu trong trí nhớ dần dần rõ ràng trần tử văn nhớ nơi đây cũng không phải là chính thức tây dạ thành cổ chỉ có thể coi là là tây dạ thành cổ bên ngoài tiểu thành chính thức tây dạ thành cách này ước chừng một ngày lộ trình nguyên lấy ở bên trong h ồ bát nhất bọn người sẽ ở tây dạ thành cổ phế tích nghỉ tay cả ba bốn ngày sau đó đi cái hơn mười ngày mới có thể nhìn thấy chắc cách kéo mã thần núi trong khoảng thời gian này trần tử văn không nghĩ lãng phí muốn nếm thử một chút nhìn xem có thể hay không thu phục sa mạc hành quân con kiến con kiến sau dù là không thể cũng không sao tây dạ thành cổ t r u n g cái kia miệng giếng dưới tế đ à n còn có một vương tử mộ hồ bát nhất cùng vương mập chế ngự tại trần giáo sư bọn người ở tại không có ý tứ khai mở hầm quan t à i ngược lại đấu trần tử văn t ắ c thì không có phương diện này hạn chế vừa vặn một mình một người mở nó nhìn xem bên trong có cái gì không bà bối chương hai trăm năm mươi b ố sáu cánh trần tử văn chủ ý trước liền sẽ không tùy ý sửa đổi cái nhắc nhở mọi người tranh thủ thời gian lý khai hồ b á t nhất thấy vậy từ đối với trần tử văn tín nhiệm liền dẫn lĩnh mọi người rút lui khỏi thành cổ phế tích bên ngoài bao cắt còn đang tiếp tục mặc dù nhỏ rất nhiều có thể cạo tại trên mặt y nguyên đau n h ấ t một đoàn người đỉnh lấy bao cắt đi ra trăm mét mỗi người khổ không thể tả nhìn lại thành cổ phế tích trước sau như một không khỏi đối với trần tử văn theo như lời chi lời nói bán tin bán nghi ta nói lão hồ mập mạp hét lớn trần tiểu ca có phải hay không tại đâu đó phát hiện bảo bối gì cho nên mới không cùng chúng ta một khối còn cố ý đem chúng ta chi khai mở ả hắn thanh em giống được rất lớn mọi người nghe xong lòng nghi ngờ tỏ ra đúng a trần tử văn không cùng mọi người đồng hành cái này không có gì có thể sa mạc hành quân con kiến đã sắp xuất hiện một mình hắn vẫn giữ ở bên kia cái này mấy cái ý tứ hai gái quốc nhớ tới trần tử văn cầm không xuất ra chứng minh thân phận một chuyện trong nội tâm càng là hoài nghi có thể không đợi hắn nói chuyện một bên diệp diệp tâm bỗng nhiên kêu to các ngươi xem mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy thành cổ phế tích bên kia các loại g i ã thu theo nội thành nhảy lên, lên ra phía sau tiếp trước l i ề u mạng ra bên ngoài chạy t h ụ c mạng nhìn kỹ cái kia thành cổ từng cái địa phương mặt đất cắt đất hở ra nguyên một đám bao lớn thoáng cái như suối phun bình thường tuân ra vô số đại con kiến theo càng ngày càng nhiều dã thú điên c u ồ n g chạy thục mạng thành cổ bên trong đích kiến trúc vách tường đều b ò đầy con kiến từ xa nhìn lại cả tòa thành cổ đều bị đốt ngón tay lớn nhỏ sa mạc hành quân con kiến bao trùm lại càng không đoạn từ dưới đất hướng thượng toát ra lăn lăn lộn lộn như làm ở nổi màu đỏ đen nước biển đồng dạng thật là đáng sợ hô may mắn mà có vị kia trần tiên sinh nhắc nhở có người dám cứ nói chỉ có hồ bắt nhất trong lòng căng thẳng nhìn qua thành cổ có chút bận tâm trần t i ệ u ca không biết đi ra chưa nếu như không có đi ra cái kia hắn lời còn chưa dứt liền bị mập m ạ p đánh gãy yên tâm đi l á hổ trần tiểu ca thân thủ so chúng ta lợi hại nhiều hơn chúng ta đều chạy trốn tới tại đây hắn khẳng định theo cái khác phương hướng đã đi ra hồ bát nhất nghĩ thầm cũng thế đối phương đã biết đạo sa mạc hành quân con kiến tình huống há lại sẽ ở lại nơi đó chịu chết chỉ là hắn quay đầu lại vô tình ý thoáng nhìn tầm đó phản phất trông thấy một đạo thân ảnh đứng ở đó phiên do sa mạc hành quân con kiến cấu thành đen đỏ chỉ hải họ bên trong có thể không đợi hắn lại nhìn người nọ đã biến mật không thấy hồ bát nhất đệ xuống trong lòng lo lắng vì ngăn ngừa sa mạc hành quân con kiến đuổi theo dẫn mọi người hướng tây dạ thành cổ phương hướng đi về phía trước nơi này khoảng cách tây dạ thành đã không xa mọi người mang theo nước trong so sánh sung túc cho nên đỉnh lấy như lửa nắng gắt trong sa mạc đi về phía trước hết thể như trần tử văn trong trí nhớ đồng dạng hồ bát nhất bọn người dùng nửa ngày thời gian đuổi tới tây dạ thành cổ trong thành nghỉ ngơi và hồi phục ba ngày cũng tại trong thành giếng cổ xuống phát hiện một tòa cổ mực vương tử tri mộ đợi đến lúc nghỉ ngơi và hồi phục tốt mọi người tiếp tục hướng nam tiến nhập bị dân bản xứ xưng là đống cắt đen mạc biển cát đây là một mảnh liền an lực mãn cũng chưa bao giờ dám đặt chân địa phương mọi người tiến vào hơn mười ngày tại đống cắt đen mạc trùng càng chạy càng sâu cuối cùng đã mất đi từ đọc sông ngầm tung tích lượn vài ngày vòng tròn l ư ợ n quẩn nguyên một đám người kiệt sức ngựa hết hơi rốt cuộc đi không được rồi đến lúc này mọi người đã bắt đầu do dự tiến hay lùi bởi vì nước chỉ đủ năm ngày tả hữu d i ệ p diệp tâm còn hoạn lên cấp tính mất nước trứng dù cho lập tức quay đầu trở về cuối cùng vài ngày cũng phải ăn lạc đà thịt uống mặn cắt ẩ từ nước khai mở số mười chạy đi dùng hai chân mập m ạ n hai cái quất bọn người tán thành phản hồi hồ bắt nhất sở lý dương bọn người tắt thì cân nhắc mạo hiểm cuối cùng hỏi an lược mãn thứ hai một phen thành tín h cầu xin về sau lấy ra một quả năm phần tiền tiền su giao cho trần giáo sư lại để cho trần giáo sư dùng ném tiền su đến quyết định mọi người dợ khóc dợ cười cuối cùng trần giáo sư tiếp nhận tiền su cao cao ném ra đến giữa không trung có thể rơi xuống lúc lại đứng thẳng cắm vào trong cát mọi người chính vào đầu lấy làm kỳ sở lý dương lại chỉ vào tiền su xu rơi xuống phương hướng kinh hô lên thượng đế à chỗ đó tự là kéo cách chát mãn ú i mọi người nhìn lại chỉ thấy sở lý dương ngón tay phương hướng thiên địa nơi cuối cùng l o a n thoáng có một đầu đất tuyên lấy ra kính v i ế n vọng điều tiêu quan sát chỉ thấy cái kia hắc tuyên đúng là một đạo màu đen s ơ n mạch tại vạn dặm cắt vàng chung giống như một đầu bất động hắt long hắc s á c sơn mạch từ đó cắt đứt chính giữa có một sân khẩu cùng s ớ lì dương trong tay một phần ánh quốc mạo hiểm r a bút ký trung ghi lại giống như lúc cái này là trong truyền thuyết dạ dạ mạ thần núi mà cái kia thần trong núi ở giữa đức gãy là được đi thông tỉnh tuyệt cổ thành đại môn mọi người tỉnh thần đại trấn nguyên một đám cao hứng mừng mừng chỉ chờ trời tôi xuống là được xuất phát cùng lúc đó khai mở tâm còn có một người cái kia chính là mấy ngày nay rốt cục chạy đến trần tử văn lúc này trần tử văn lưng có một cái bao chống một tay cái rủ dẫn theo một chỉ mong sát kính ngồi ở một t r ư ơ n g bẹ che tựa như chế s ô pha thượng chế s ô pha hạ đông nghịt một mảnh như h á c thủy giống như tại trên sa mạc lưu động đúng là vô số cái sa mạc hành quân con kiến lúc này sa mạc hành quân con kiến tại một cái sau lưng mọc lên lục rực to như dê con con kiến sau dưới sự chỉ huy nằm lấy ghế s ô pha đi về phía trước tốc độ lại không chậm t r â n tử văn an toàn hắn lên nhìn qua phương xa dạ dạ m ạ n núi thở dài một hơi rốt cuộc tìm được trần tử văn chấu ngon tay hướng màu đen con kiến lưu hướng phía dạ dạ m ạ n núi đổ mà đi đúng vậy lúc trước hồ bắt nhất bọn người bãi kiến cái tia bảy sa mạc hành quân con kiến đã bị trần tử văn thu phục thu phục quá trình so trần tử văn trong tưởng tượng dễ dàng không phục tịu là đánh trần tử văn bên cạnh con kiến sau dị thường ra dày thịt béo bị trần tử văn mang theo đập phá vài phút rõ ràng l ô n g tóc không t ổ n hao gì bất quá cái này cái sau cánh con kiến sau hình như có linh trí hắn phát hiện bản thân không cách nào theo trần tử văn trong tay g i ấ y r u ộ n thêm chi phát hiện con kiến bảy căn bản không gây thương tổn trần tử văn về sau lập tức theo tâm không dấy r u ộ n ữ a gặp trần tử văn không hề đánh nó liền dùng đỉnh đầu hai cái dâu đụng đụng trần tử văn tử văn t trần tử văn ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương t r ả hàng về sau phát hiện con kiến sau rất nghe lời cũng có thể nghe hiểu bản thân đơn giản một chút chỉ lệnh tại huấn luyện con kiến bảy hai ngày sau trần tử văn cố ý ly khai lại phát hiện cái này cái s a u cánh con kiến sau cũng không có dẫn đầu con kiến bảy chạy trốn trần tử văn cao hơn g phía dưới thưởng con kiến sau một quả bị phong tại bình xứ bên trong đích đạo r a kim đan người có thể ăn yêu đan trùng cũng có thể ăn nhân đan nhân đan tức kim đan sáu cánh con kiến sau ăn kim đan về sau cũng không có như trần tử văn đã từng nuốt yêu đan như vậy lớn mạnh huyết khí mà là trở nên thông minh một ít dùng trần tử văn xem ra cũng á không biết là hay không là bị vị kia là cô mực vương tử xếp đặt thiết kế lăng mộ thầy xem bói đánh cắp trong mộ duy nhất đáng giá đại khái tựu là cô mực vương tử vợ chồng thi thể loại này có lai lịch lớn s á t c ướp cổ rất đáng tiền lúc trước cái kia trước có kim quốc đại tướng quân s á t c ướp cổ tuyệt đối bán thua lỗ ly khai tây dạ thành cổ trần tử văn ra sa mạc một chuyến sau đó dẫn đầu sa mạc hành quân con kiến truy tung hồ bắt nhất b ọ n người khảo cổ đội mọi người tại đống cắt đen mạc lượn vài ngày vòng tròn luẩn q u â n sớm bị trần tử văn đuổi theo chỉ là trần tử văn một mực không có lộ diện hôm nay nhìn thấy trong truyền thuyết dạ dạ mạ thần núi trần tử văn minh mạch chính mình rốt cuộc sắp đến tình tuyển cổ thành chương hai trăm năm mươi lăm ngọc mắt nữ vương đại nhân ta đã đến trần tử văn nhìn dạ dạ mạ thần núi nói khẽ nói xong túi đầu đối với sáu cánh con kiến sau dặn dò vài câu khiến nó dẫn đầu con kiến bầy theo dõi khí tức hướng phía trước xuất phát bản thân tắc thì vẫn khởi hết sắc khí tăng thêm tốc độ đạp cắt m à đi hô bát nhất bọn người cần đợi đến lúc chạm vạn g tối mới chạy đi trần tử văn không nên bận tâm mặt trời tự nhiên lập tức chạy tới tinh tuyệt cổ thành sa mạc hành quân con kiến chạy vội tốc độ không chậm có thể cuối cùng so trần tử văn t r ê n l ệ n h rất nhiều cho nên trần tử văn quyết định đi đầu sớm một bước đạt tới mục đích địa sớm một chút cầm xuống tinh tuyệt nữ vương thi thể dùng trần tử văn hôm nay thực lực tinh tuyệt cổ thành bên trong đích những cái k Căn cần mạc con bản không cần mạc hành quân con kiến phần bảo hộ. sa Về trần ạ i kiến tinh sao mang theo con kiến bầy, thì là vì vận chuyển tinh tuyệt cổ thành bên thì tuyệt t cổ bầy, vì là o bảo n tàng. g đích t r tử văn nhớ rõ tinh tuyệt nữ vương chỗ táng thân quỷ động bên cạnh có một mảng lớn đất bằng thượng cấp trồng chất lấy núi nhỏ đồng dạng riêng phần mình vàng bạc dụng cụ chân châu bảo thạch toàn chui vào c ổ ngọc thủy đó là chân chính trồng chất như núi chân bảo nếu muốn đem những này chân bảo mang đi dựa vào trần tử văn một người là không được thậm chí bởi vì địa hình nguyên nhân muốn dựa vào nhân lực đem nhóm này chân bảo toàn bộ mang đi sẽ phi thường khó khăn cũng rất tốn có thể sa mạc hành quân con kiến đúng là vận chuyển nhóm này chân bảo hào binh số lượng nhiều có thể đi lên t r â n tử văn thậm chí cho rằng sa mạc hành quân con kiến tựu là vì thế mà sinh quả nhiên ông trời cũng muốn nhóm này chân bảo lại thấy ánh mặt trời a ông trong lòng đủ loại nghĩ cách t r â n tử văn rất nhanh chạy vội tục ngữ nói nhìn núi làm ngựa chết cho dù trần tử văn tốc độ cực nhanh đến dạ ra m ạ n núi lúc trước lại cũng đã vào đêm sắc trời đen như mực ánh trăng mới lên trần tử văn dừng bước lại chỉ thấy phía trước một chỗ x u ấ khẩu đem thế núi phập phồng thần núi chia làm hai nửa hai bên thần núi toàn thân đen kịp đều làm à u đen t h ạ c đầu dạ dạ mạ thần núi cùng hắn nói là núi không bằng nói là hai khối siêu đại hòn đá màu đen càng thêm thỏa đáng cái này hai khối cự thạch đường kính đều tại vài chục km chỉ ở biển cắt ở giữa nhẹ nhàng lộ ra một đầu lưng càng lớn bộ phận trôn sâu dưới mặt đất có lẽ tại hạ bên cạnh cái này hai khối cự thạch vốn là liền cùng một chỗ cái gọi là sơn khẩu khả năng chỉ là trên đá lớn một cái khe hở mà thôi trần tử văn cẩn thận chú đáo nhớ do quỷ thổi đèn trung đã từng nói qua loại này màu đen trong viên đá được nam trâm điều này không khỏi làm trần tử văn nhớ tới phạm nhân tu tiên truyện ở bên trong hàn lao trong ma thủ cái tia tòa nguyên tử núi đáng Ở cái thế giới thế nguyên à y chính mình n h i nhân cái chết thẩm ý bất quá trần tử văn không có kinh ngạc bởi vì trần tử văn nhớ rõ cái này mấy cổ thi thể tại quỷ thổi đèn nguyên lấy chung liền có xuất hiện cất bước tiến lên trần tử văn nhặt lên trên mặt đất một chỉ tô thức gạc bốn mươi bảy z dùng họng súng đẩy ra một người bộ mặt đầu cân gặp hắn dương miệng rộng liền đem họng súng ở trên đầu gó vèo một điều ước ba mươi cm giai đoạn trên đỉnh đầu có một màu đen màu gà quái x à đột nhiên theo tử thi trong miệng nhảy lên, lên ra theo hạc bốn mươi bảy c ắ n hướng trần tử văn mặt bất quá chưa tới phụ cận liền bị trần tử văn dùng thân súng đập đến trên mặt đất thật sự là kỳ quái x à trần tử văn tiện tay c h ụ p được một đầu ý đồ đánh lén mình quái xả đem hắn cùng trên mặt đất cái kia đá đến cùng một chỗ dùng thương đệ nặng cẩn thận quan sát chúng đỉnh đầu cái kia cái mà mặc hư đen màu gà phi thường kỳ lạ nhìn xa xa như con mắt đồng dạng tuy nhiên không biết có làm được cái gì nhưng loại độc chất này rắn độc tính rất c ư ờ n g hung tính mạnh hơn quỷ thổi đèn ở bên trong khảo cổ đội một đoàn người phát hiện tự thị hát cái quốc tao nổ quái xà tập kích hồ bắt nhất một sèn công binh đem quái xà chém thành hai đoạn cứu được hát cái quốc có thể hát cái quốc nhưng bị trên mặt đất chặt đứt một nửa đầu rắn nhảy dựng lên cắn chết nghĩ tới đây trần tử văn đ ỗ n g nhiên phản ứng đến chính mình rõ ràng cứu được h á cái quốc một mạng lấy ra một cái bình xứ trần tử văn nắm bắt quái xà lấy một ít rắn độc sau đó do dự xuống đem hai cái quá dưới mắt h a y tìm tinh tuyệt nữ vương quan trọng hơn trần tử văn không hề lãng phí thời gian tiện tay đem cái này người đi đường chỗ mang trang bị thuốc nổ bã lộ để đi bước nhanh đi về phía trước ra khỏi sân gốc vừa ra sân gốc trần tử văn nhìn về phía đông vương chỉ thấy một tòa khổng lồ thành cổ phế tích xuất hiện tại trước mắt vô số tường độ phòng ốc tòa nhà hình tháp cái này là tinh tuyệt cổ thành hai nghìn năm trước di tích cổ đã đến hôm nay lúc trước lại như thế nào huy hoàng cũng bù không được thời gian tàn phá trần tử văn tiến vào tinh tuyệt cổ thành thẳng tắp xâm nhập đi ngang qua trong thành này tòa hát tháp l ú đi vào nhìn, nhìn phát hiện hết thể đều như trí nhớ như vậy lại đi ra cái này tòa cổ tinh tuyệt quốc đôi mắt con người sùng bái cơ hồ đã đến cực h ạ n hắt tháp mỗi một tầng đại biểu cho một cái giai cấp ba tầng trước bình thường tầng thứ tư phóng có một loại người thụ thân rắn chiều d à i tứ chi cái hót sinh ra con mắt hình dạng bi đen thủ hộ thần tượng đá tầng thứ năm không lấy ý nghĩa số ảo không gian mà tinh tuyệt nữ vương áp đảo hắn lên vị cư tầng thứ sáu có thể đỉnh tháp còn có một con mắt hình dạng đồ đ ằ n g nói do nữ vương lực lượng cũng nguyên ở ánh mắt của nàng ngoại trừ những này mà ngay cả cả tòa thành cổ phế tích hình dáng cũng là một cái cực lớn con mắt hình dạng loại này đôi mắt con người sùng bái Không khỏi lại để cho trần tử văn gọi đầu cái này tòa tỉnh việt cổ thành quả lớn trần tử văn tìm hồi lâu rốt cục tại từng tòa phá trong phòng đã tìm được một chỗ cao hơn bình thường phòng ốc thạch đầu kiến trúc kiến trúc cũng là do dạ dạ mà htc ạ làm như ở giữa thần miếu thạch môn tạo thành một đầu c ự thú dương n h n m rộng cửa ra vào trồng chất đại lượng cát vàng trần tử văn đào mở một cái lối đi tiến vào t h ạ n h miếu đi vào một gian dựng thẳng có mười sáu căn khổng lồ cột đá hùng vi thạch điện trong điện chỗ sâu nhất trên mặt đất thờ phụng một cái ngọc chế ánh mắt ngọc chế ánh mắt trong có tự nhiên hình thành hồng titi lam sắc đồng tử cấp độ rõ ràng mây có thể đánh cháo trần tử văn nhìn chung quanh một chút ánh mắt lộ ra một k i a khác thường đối với cái này cái ngọc chế ánh mắt trần tử văn sớm c o i nhớ thương vì thế trần tử văn còn vụng trộm lấy đi vương m ậ p trên người cái k i a miếng khắc có quỷ động văn ngọc bội ngọc bội cùng ngọc mắt là một đôi đem ngọc bội chưa ở ngọc mắt thẻ ránh lên liền có thể khiến cho cố định trên mặt đất ngọc mắt tự động chóc ra trần tử văn chính thức kinh ngạt chính là này cái ngọc mắt cùng quanh thân mười sáu trần tử văn trong lòng t h ầ m lũ chuyển rời trận là nguyên bộ chuyển rời thuật sử dụng không gian chuyển rời p h á p trận vô luận là đệ nhất mao tiểu na di thuật hay là mao t r ấ n đại na di thuật tuy nhiên tại đạo pháp vận dụng phức tạp trình độ trời cao t r ê n l ệ n h địa đ ư ờ n g có thể tại chuyển rời trận bố trí lên nhưng lại nhất trí trần tử văn nhớ rõ cái này tòa thần điện bên trong đích của đá sắp đặt mở ra dưới mặt đất hoàng cung thẩm nghị công năng lại không ngờ tới cái này tòa thần điện cấu tạo lại sắp đặt chuyển rời chi phát trận bất quá ngẫm lại cũng đúng nguyên lấy ở bên trong hô bắt nhất bọn người đến nơi này mập mạp đem ngọc bội chứa vào ngọc mắt kết quả theo thần điện trên đỉnh lăng không triệu hoán ra một quả trậu rửa mặt lớn nhỏ xà trứng bên trong hiện đầy mấy trăm đầu dây dưa cùng một chỗ màu đen quá i xả con rắn kia trứng quả nhiên là trống rông xuất hiện nếu không có không gian chuyển rời há lại sẽ như thế t r â n tử văn gật gật đầu bất quá cẩn thận quan sát về sau tắc thì phát hiện thạch điện trung trì chuyển rời trận cùng mình từ trên người đệ nhất mao lấy được chuyển rời trận đại h ư u bất đồng đệ nhất mao tiểu na di thuật là đem chuyển rời trận bố trí tại nơi khác thi thuật lúc đem để đặt tại chuyển rời trận trận trung trì vật cách không mang tới mà cái này tòa thần điện bên trong đích chuyển rời trận tắt thì t r á i lại là đem vật khác theo nơi khác cách không chuyển chuyển qua chuyển rời trong trận đ e n cái này ngọc mắt tức là mắt trận trần tử văn dần dần xem minh bạch chuyển rời chỉ thuật là không gian đại thần thông khó khăn nhất địa phương t i ể u là không gian cảm giác trước mắt này cái ngọc mắt có lẽ có không gian cảm giác tác dụng phối hợp đại trận kích phát có thể mở ra hư không từ đó triệu hồi ra bên kia xả trứng trần tử văn một khi nghĩ thông suốt lập tức lấy ra máy chụp ảnh đem cái này trong thần điện chuyển rời pháp trận chi tiết t h mỹ kể hết chụp được năm đó h ọ không được tiểu na di thuật hôm nay được ngọc mắt cùng với cái này lịch c h u y ể n rời trận trần tử văn cảm giác mình có thể thử lại thử một lần cùng lắm thì hai đầu tiết h chính phản c h u y ể n rời trận phụ trợ tại ngọc mắt bất quá trần tử văn vượt đập càng kinh ngạc gian phòng này trong thần điện mười sáu căn trụ lớn không giống bình thường chi tiết tỉ mỉ cấu tạo pháp văn xếp đặt thiết kế tài liệu chọn lựa đều mọi cách cân nhắc chọn kỹ lửa khéo nếu như muốn phục chế một tòa giống nhau c h u y ể n rời trận cần hoa tài lực vật lực tinh lực chỉ sợ đều không dễ dàng thử một lần cái này tòa pháp trận hiệu quả ghi chép tốt trong điện truyện rời trận chi tiết tỉ mỹ trần tử văn đem mập mạc cái tiêm miếng ngọc bội l Này cái ngọc à y cái n bội mấy động thể o n bao hàm phát lấy một động toàn cổ năng lượng. Có lẽ, cổ năng lượng này đúng là phát động cái u nhập ngọc mắt trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào ngọc mắt chỉ thấy ngọc mắt tại ngọc bội thể nhập trong nháy mắt rất nhỏ chấn động lực lượng nào đó từ đó kích hoạt ngay sau đó lực lượng xuyên thấu qua mặt đất kích phát cả tòa đại trận lan l ồ n g lốc làm như bởi vì năng lượng hao hết ngọc mắt n o á n một cái lan cách tại chỗ cùng lúc đó trong đại trận ngọc mắt lăn cách chỗ hình thành một cổ hấp lực đại trận phía trên không chúng phảng phất có cái gì bị xé mở nguyên bản rõ ràng có thể thấy được thần điện chỉ đ ỉ n h đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái trậu giữa mặt lớn nhỏ con mắt mạo hiểm kỳ dị hào quang con mắt t r u n g quanh một mảnh đen kịp mặc dù trần tử văn cũng không cách nào thấy rõ trong đó hoặc là phía sau hết thảy đó là cái gì địa phương trần tử văn đem ngọc mắt ô m lấy nhìn về phía đỉnh đầu cái kia mảnh hắc cám phía trên con mắt bất quá là một đại đoàn xà trứng trần tử văn không có để ở trong lòng có thể xà trứng sau đích không gian lại quả thực lệnh trần tử văn hiếu kỳ chỗ đó đầu tựa hồ mắt thấy lấy xà trứng sắp sửa rơi xuống đỉnh đầu cái kia mảnh hắc á m tựa hồ cũng đem khép、kín. trần tử văn hé mắt người mặc huyết hồng sắt ý ỉa t r ù n g t r ù n g điệp điệp đạp một cái mặt đất cả người như tiến thẳng tắp trên xuống trực tiếp đụng phải xà trứng mang nó cùng một chỗ chui vào cái kia mảnh hát cám bên trong chương hai trăm năm mươi sáu đáy động xà cốt tại côn lôn sơn xa xôi phương bắc tức s a mạc dạ dạ mạ thần sơn phía dưới có một chỗ có dấu bảo tàng tăng cách nam dẫn đ ộ c quật bên trong có năm cái hộp đ á u bị dùng để, để đặt xà thần hải cốt. cốt giá có thể xà thần đại nào y nguyên bảo tồn lấy đi cảnh biến nào lực lượng mà khác đầu rắn thượng cái kia cái tự nhãn có thể khiến cho linh hồn của nó trường sinh bất diệt tại thiên địa cùng thời gian cuối cùng nó hội như phượng hoàng đồng dạng theo thi cốt t r u n g n h ấ t bản trọng sinh mà cái con kia cự nhãn còn có thể với tư cách thông hướng đi cảnh biến ảo c h i môn thông đạo thì ra là kinh phật trung miêu tả đệ thất loại con mắt vô giới yêu đồng tử nếu như dùng khoa học hiện tượng để giải thích cái này đi cảnh biến ảo tự làm mỹ quốc cản s á t đặc thù hiện tượng cùng ca bệnh trong nghiên cứu tâm chuyên gia một mực nghiên cứu số ảo không gian mà ở lấy đi xả thần con mắt cũng nắm giữ trong đó bí mật thượng cổ mạ quốc mỗi khi trong nước sinh ra đời có vô giới yêu đồng tử q u mẫu liền muốn mở ra trong mắt thông đạo cử hành phức tạp nghi thức dùng tù binh đến nô lệ tế tự x trần tử văn chưa bao giờ biết đạo quỷ thổi đèn thế giới nước nhiều bao nhiêu chưa từng xem toàn bộ nguyên l ấ hắn đối với rất nhiều sự tỉnh kiến thức nửa đời tại trần tử văn trong ấn tượng quỷ thổi đèn ở bên trong đáng giá nhất kiến kỵ có lẽ tựu là thi hương ma dụ ảo thuật hay hoặc là cựu tàng yêu tháp ở bên trong cái chủng loại kia hỏa bọ rùa hô bát nhất mấy người tuy là nhân vật chính nhưng lại chưa bao giờ nghe nói từng có siêu tự nhiên lực lượng cái này phảng phất chỉ là có chứa ly kỳ s ắ p thái trộm mộ thế giới hết thẻ cường đại như tỉnh tuyệt nữ vương người bất quá vẹn vẹn là truyền thuyết mà khi trần tử văn mượn tỉnh tuyệt cổ thành trong thần điện chuyển rời pháp trận đi ngược chiều tiến vào xà trứng nơi phát ra trị địa lại cảm thấy một loại không biết áp lực đây là cái gì địa phương trần tử văn thân hình xuất hiện một mảnh h ắ t cám trị địa dưới chân là một đoàn võ tan xà trứng ba lô bao khỏa tại xà trứng thượng thanh bạch sắc vật chất võ ra mấy trăm cái xà từ đó chạy ra trần tử văn không có để ý những n à y quái xả ánh mắt mọi nơi b ố n phía một mảnh hát ám không có một điểm quang im ắng chỉ có dưới chân quái x à du động thanh â m đêm thái thị giác không bị ảnh hưởng có thể trần tử văn nhưng nhìn không ra người ở chỗ nào b ố n phía bao la mở mịt bao la hát cam trông không đến bên cạnh chỉ có dưới chân là dạ dạ mạ thần núi hát thạch tại đây chẳng lẽ là quỷ động cuối cùng trần tử văn toát ra cái ý niệm trong đầu dạ dạ mạ dưới núi quỷ động là thật lớn đường kính tại ngàn mét t à hữu mà lại thâm bất khả chắc thế nhưng mà đường kính ngàn mét quỷ động tuy nhiên có thể nói thân t í c h so với nơi này không lớn lắm ít nhất trần tử văn một mắt nhìn đi ngoài ngàn mét vẫn là hư không phanh một cước đặt xuống mang theo hết u y sắc khí giết hết ý đồ công kích chính mình quái x ả trần tử văn tay cầm ngọc mắt lưng có hai cái ba lô cất bước đi lên phía trước nơi này phảng phất tự thành thế giới không có phong hướng phía một cái phương hướng cũng không biết đi bao lâu rồi vẫn đang không thấy đến cuối cùng trần tử văn ý đ ồ bắn một phát súng tiếng súng không có hồi âm bất quá có lẽ là nổ súng thanh âm hay hoặc là họng súng á n h lựa đưa tới nơi đây sinh linh chú ý không lâu về sau trần tử văn liền nghe được bốn phía chuyển đến các tác tắc tiếng vang thanh â m này trần tử văn rất quen thuộc là xà trên mặt đất du động phát ra thanh â m bất quá số lượng r ấ t nhiều nơi này là dạ dạ m ạ n núi quái xà hang ổ sao trần tử văn trông thấy vô số hắc lân quái xà theo mặt đất hướng chính mình mới lại cho dù không sợ lại vẫn đang có chút không khỏe quái xà tuy nhiều muốn làm bị thương hôm nay trần tử văn lại không dễ trần tử văn bỏ qua bầy rắn bắt đầu đi phía trước chạy vội chạy hồi lâu không thu hoạch được gì có lẽ chính mình ngay từ đầu lựa chọn phương hướng sai rồi trần tử văn thầm nghĩ đang muốn đứng lại tính hạ tầm lai cẩn thận phân tích trần tử văn bỗng nhiên phát giác được một tia k h ắ c thường xuất hiện trong người xác thực mà nói là ở bên trái phía sau lưng xương bả vai vị trí cái này tí ti k h ắ c thường rất yếu、gốc. nếu không có trần tử văn trong cơ thể huyết sát khí bao giờ cũng không tại vận chuyển chỉ sợ không thể nhận ra cảm giác phản phất một cái vòng xoáy có cái gì muốn tại chính mình trên lưng hình thành hoặc là nói dấu hiệu trần tử văn vận khởi huyết sát khí ý đồ đem hắn sô tán lại phát hiện loại này dấu hiệu cảm giác còn đang tiếp tục không phải huyết sát khí không có tác dụng mà là có một cổ lực lượng tiếp tục không ngừng phản phất cái này khiến tiên địa có được ý chí muốn cho trần tử văn in lại là lớn huyết sát khí chỉ có thể chống cự không thể tiêu diệt triệt đề chẳng lẽ là con mắt đồ án trần tử văn thầm nghĩ tuy nhiên không thấy toàn bộ quỷ thổi đèn có thể hồ bắt nhất vương n ậ p sợ lý dương ba người phía sau lưng sinh ra con mắt đồ án một chuyện trần tử văn nên cũng biết dù sao lên mạng kịch quỷ thổi đèn chi tinh tuyệt cổ thành cuối cùng hồ bắt nhất cùng vương n ậ p trở lại bất bình trên lưng t i ể u xuất hiện bị nguyền r ù a ấ n ký trần tử văn biết đạo hồ bắt nhất bọn người là ở bãi kiến quỷ động về sau mới thân chúng nguyền rủa hôm nay chính mình phía sau lưng cũng xuất hiện gì thường phải trăng ý nghĩa nơi này chính là quỷ động trần tử văn không chút kinh hoàng có huyết sát khí chống cự nguyên rủa dấu hiệu tạm thời không làm gì được trần tử văn trái lại căn cứ nguyên rủa ra thân trần tử văn dần dần tập trung một cái phương hướng đó là nguyên rủa nơi phát ra chi địa ta cũng muốn nhìn xem là cái gì tại quậy phá trần tử văn tốc độ cao nhất chạy vội rất nhanh đi ngang qua một mảnh h tám chỉ thấy mấy cái cực lớn bóng m ỏ xuất hiện tại mặt đất cuối cùng đi vào về sau mới phát hiện đó là năm cái bất quy tắc hố to hố to giống như thiên thạch ném ra có thể bởi vì hình dạng càng tiếp cận tứ tứ phương phương thoạt nhìn giống như là năm cái cự đại cái hộp cái hộp nội tựa hồ có một ít đứt gây cốt giá thập phần cực lớn năm cái cái hộ bên trong đích cốt giá tựa hồ có thể liều tiếp xem hắn hình thái rất giống trần tử văn đã từng bắt được giao long chỉ là so giao long càng thêm cực lớn cái này cái gì đó trần tử văn có chút đ ộ n g dung trước mắt những n à y khổng lồ cốt giá lộ ra thần bí khí tức đúng là trần tử văn nhận thấy đã bị nguyện rủa nơi phát ra chỗ k h á o đắc cận rồi mà ngay cả trần tử văn đều cảm nhận được một cổ áp bách phảng phất trước mắt bộ xương này là một đầu viễn cổ hồng hoang h u n g thú trần tử văn chống cự lấy trái phía sau l ư n g khóc khỏe hy vọng gần chút nữa một ít lại kinh hại phát hiện một cổ hấp lực từ phía dưới cốt giá chuyển đến chính mình một thân huyết khí lại từ sau lưng chưa hình thành nhân ký chỗ tuân ra bị hấp lực d ắ t lấy tuân hướng phía dưới trần tử văn kịp thời áp chế thân hình nhanh n g i lại rời xa đi một tí lúc này mới cầm máu khí tiết ra ngoài trần tử văn suýt nữa kinh s u ấ t mồ hôi đến cái này trong hầm cốt giá vô cùng tà môn bản năng hấp thu huyết khí phản phất dục dùng cái này t ẩ m b ổ thi cốt thực hiện chết mà phục sinh vừa rồi lần này trần tử văn tổn thất đại lượng huyết khí nếu không có ban đầu ở huyết ma động hấp thu huyết ma huyết sắc khí cùng với cái này hơn một tháng trong sa mạc đọc được vừa rồi lần này rất có thể khiến cho trần tử văn trong cơ thể huyết khí t h i ệ t t h o i lớn làm cho thi huyết khí cân đối sụp đổ bản thế gian này tại sao có thể có loại vật này trần tử văn cực lực chằm chằm hướng trong hầm c ố t giá mơ hồ tại hắn thi cốt bên trong phát giác được vô tận huyết khí cái này cổ huyết khí nhiều hơn xa trần tử văn phản phất vô cùng vô tận mà những n à y huyết khí không hề nghi ngờ đều là bị hắn thôn vệ o ạ t được có thể ngay cả như vậy bộ xương này cũng không có thể niết bản trọng sinh thứ không biết hắn khi còn sống có nhiều khủng bố hay hoặc là cần bao nhiêu huyết khí mới có thể thực hiện phục sinh trần tử văn không dám gần chút nữa tuy nói đối với cái k i a cốt giá bên trong đích huyết khí có chút trông m à t h è m vừa nội huyết sát khí không thể đại thành trước khi trần tử văn cảm giác bản thân không thể mạo hiểm vòng quanh năm cái hố to đi vài vòng trần tử văn không có bất kỳ phát hiện nào bộ xương này chẳng biết lúc nào rơi mất không sai phản phất còn cải biến quanh thân hoàn cảnh bất quá nó、no、xác thực đã là tử vật cho dù có được lấy lực lượng tân bí cũng không thể như khô lâu như vậy đứng lên công kích trần tử văn tử vật sao trần tử văn thì t h ả o tự nói nghĩ, nghĩ trần tử văn bỗng nhiên mãnh liệt hướng một bộ hải cốt mở mới phát viên đạn đánh vào cốt giá lên như đạn trâu đánh vào khối sắt lên n h o nhao bắn ra trần tử văn đem viên đạn đánh xong cũng không thể làm bị thương cái kia phó cốt giá mảy may đem súng rồng vứt bỏ trần tử văn gỡ xuống trên lưng cái k i a bao theo tử thi trên lưng mang tới thuốc nổ nhen nhóm ném k ế p nổ v ơ i anh c ự c lớn tiếng nổ mạnh xuất hiện tại một cái hố to ở bên trong mặt đất đều bị nổ t u n g bên trong cốt giá bị tạc được nghiêng một cái bất quá lại không mệnh giá rời chỉ là sáng bóng mở đi chút ít trần tử văn không kịp kinh ngạc chỉ thấy xa xa một cái phương hướng một đống lớn quái xả giống như thủy chiều hướng chính mình vào tới những n g quái xả ở bên trong ngoại trừ đã từng thấy qua hấp lần độc xả còn có một loại đầu người thần rắn sinh ra tứ chi giống mặc dù không có tinh tuyệt cổ thành hát trong tháp thủ hộ thần tượng đ á như vậy với vũ nhưng hình thể s á t thực so người trưởng thành cao hơn đại hơn nữa những n à y x à nhân có công h ữ u mẫu r ắ n mẹ nhân thể hình càng lớn rất nhiều trần tử văn vừa mới mất đi đại lượng huyết khí không dễ động tay cho nên lập tức lui về phía sau kỳ thật không lùi không được địa phương quỷ quái này đột nhiên xuất hiện bầy rắn nhiều lắm quả thực như b i ể n gầm bình thường vào tới dù là trần tử văn trong cơ thể huyết xác khí nhiều hơn nữa cũng trải qua bất trụ loại này số lượng cấp bậc tiêu hao trần tử văn theo tâm chạy như điên hy vọng tìm được lối ra lại phát hiện vô luận như thế nào tìm khắp không đến tự phản phất cái chỗ này vô biên vô hạn đây rốt cuộc là không phải q u ỷ động như thế nào lớn như vậy hẳn là tự thành thế giới trần tử văn có chút kinh hãi cũng không biết chạy vội bao lâu trần tử văn đột nhiên phát hiện một tòa thấp núi trần tử văn lập tức hướng thấp núi chạy tới chạy đến phụ cận trần tử văn mới phát hiện đây cũng không phải là cái gì thấp núi mà là do vô số loạn thạch thi cốt mảnh s ứ vỡ kim loại đợi vật lẫn lộn trồng chất đi ra hòn non bộ hòn non bộ rất cao trần tử văn ngẩu nhìn kinh hỷ phát hiện phía trên lại có một cái cửa động động hình giống như ngược lại tám chương hai trăm vật. Đây là quỷ động. â n Tử v năm mươi bảy vô giới yêu đồng tử ra dạ mạ dưới núi quỷ động đường tính một h n m tả hưu chiều sâu không rõ nhưng khẳng định không chỉ một n m trần tử văn bỏ a bỏ bỏ a bỏ cũng không biết bỏ lên bao lâu trần tử văn nhũ mày cho dù leo núi không bằng bình sức chạy vốn lấy trần tử văn tốc độ thời gian dài như vậy đi qua ít nhất cũng hướng lên leo lên gần mười dặm có thể ngẩng đầu nhưng căn bản nhìn qua không thấy cuối cùng nhớ rõ quỷ động phía trên có một căn thạch lương thạch trên xà nhà để đặt lấy tinh tuyệt nữ vương quan tài hôm nay ngẩng đầu nhìn lại thanh động ngàn nhận tí ti giống như mềm mại đừng nói thạch lương liền cái bóng dáng đều chưa không khỏi làm cho người cảm giác quỷ dị trần tử văn đẻ xuống trong lòng kỳ quái tiếp tục hướng lên liên tục leo lên gần một giờ rốt cuộc phản ứng đến không đúng trong a đây là gặp quỷ đánh đào động. là thành gặp tượng, không, quỷ quỷ t ầ Trần n Văn dừng lại động tác, đem bản thân động ở trên vết đá, nhìn qua phía trước trên Văn đến Tử tác, vết trước thạch Tử một t lại đem đá, bích có khắc phía ở ru, qua bậy lòng chầm xuống. Trong cơ thể huyết sát khí vận chuyển xua tán sở hữu tất cả mặt trái ảnh hưởng có thể mặc dù như thế trần tử văn tiếp tục hướng thượng leo lên một hồi nhưng không thoát khốn không phải quỷ ảnh hưởng không phải h ảo giác mà là quỷ động có vấn đề trần tử văn nhó tới lúc trước cái kia phiến phản phất vô biên vô hạn h á cám không gian ẩn ẩn có chút phỏng đoán có thể không luận là không gian hay là thời gian thượng vấn đề đều rất khó giải quyết thậm chí gần như tại khó giải xuất trần tử văn thân hình nhất t i ể m lôi đ ộ n hướng lên đáng đ ợ i trần tử văn xuất hiện nhưng một mắt nhìn không thấy quỷ động cuối cùng gặp không may trần tử văn thẩm nghĩ không tốt cái chỗ này chỉ q u ỷ dị chỉ sợ liên lụy đến huyền diệu khó giải thích pháp tắc chỉ lực như theo như khoa học để giải thích chỉ sợ sẽ là rơi vào đáy động xà thần hải cốt như siêu đại chất lượng thể giống như bóp méo không gian thậm chí bóp méo thời gian nơi này tự thành thế giới cho dù lôi đ ộ n thuộc về không gian t h u ộ c về không gian thần thống cũng cần bên ngoài t o à độ nếu không rất khó đi ra ngoài trần tử văn dùng huyết sát khí đem chính mình hấp th ngọc mắt với tư cách thần điện chuyển rời trận mắt trận có lẽ ngoại giới c â u thông quỷ động tất có khám phá hư không chi năng người bình thường cầm chi có lẽ vô dụng có thể trần tử văn tinh thông lôi đ ộ n có thể vượt qua vũ trụ nếu có thể đủ thúc d i ụ c có lẽ có thể phá giải dưới mắt khẩu cảnh chỉ là thứ này từ khi trước khi thần điện dùng qua về sau tựa hồ đã mất đi năng lượng phản phất mập mạp cái k i a miếng ngọc bội vẹn vẹn là một mảnh tin hôm nay tuy nhiên cùng ngọc mắt hợp nhất lại không điện năng không cách nào khởi động máy trần tử văn cầm ngọc mắt tìm được ngọc bội thẻ hợp chỗ chỉ thấy hắn hơn mấy cái quỷ động văn tự ảm đạm xa không giống lúc trước cái này quỷ động văn tự rốt cuộc là cái gì là đạo văn năng lượng hay là không gian tọa độ cái này cái ngọc mắt lại đã ngọn nguồn là tự nhiên hình thành hay là cao nhân chế tác t r â n tử văn suy nghĩ một chút không có miệt mài theo đuổi dưới mắt nên cân nhắc chính là năng lượng vấn đề tạm thời thử một lần đi t r â n tử văn đem tay chống đỡ tại ngọc mắt thẻ danh chỗ huyết sát khí tự lòng bàn tay chậm rãi đưa vào huyết sát khí cũng năng lượng một loại mà lại đẳng cấp tương đối cao dùng huyết sát khí là năng lượng không biết có hay không có thể thúc giục n g ọ mắt trần tử văn không ngừng hướng ngọc trong mắt rót vào huyết sát khí rất nhanh nguyên bản mấy có thể đánh cháo ngọc mắt dần dần biến sắc lam sắc đồng tử bị huyết sắc tràn ngập đồng tử dần dần biến lớn màu đỏ tơ máu kéo dài đến ngọc trong mắt từng cái nơi hẹ hẻ hẹo hò lánh mập mạc cái k i a khối ngọc bội thượng mười cái quỷ động văn tự cũng loẹ loẹ sáng lên trần tử văn trong nội tâm vui vẻ bởi vì theo huyết sát khí không ngừng dũng m á n h bảo ngọc mắt cùng mình tầm đó n h i ề u ra một tia như có như không liên hệ phản phất một con mắt tại bên ngoài cơ thể tồn tại trần tử văn thậm chí dùng nó xem đã đến quỷ động bên trong đích cảnh tượng như gia tăng lên một quả con mắt tuy nhiên tạm thời y nguyên không cách nào khám phá hư vô có thể ít nhất chứng trần tử văn sinh lòng vui mừng lại bỗng nhiên cả kinh nguyên bản bị huyết sắc tràn ngập cực lớn ngọc mắt kết một chút vô cớ vỡ ta ngọc trong mắt màu đỏ tơ máu cùng lam sắc đồng tử văn du động tại huyết sắc khí bên trong theo trần tử văn nhìn chăm chú ánh mắt đột nhiên nhảy lên nhập trần tử văn mắt trái ngọc mắt vỡ vụn trần tử văn mắt trái một đồng tử biến hai cái đồng tử hắc, hồng ắ c h lam ba màu xoay tròn hai cái đồng tử hợp nhất lại diễn biến thành một quả thái cực âm dương cá đồ án đồng tử âm dương ngư hai màu là hắc lam bên ngoài tròng đen đường vân thay đổi lại do màu đỏ tơ máu vặn vẹo thành mười cái quỷ động văn tự giống như huyết、văn. cái quỷ gì trần tử văn kinh hãi mắt trái thị giác đại biến giống như đã có được khám phá hư vô năng lực chỉ là thời gian dần trôi qua trong mắt đồng tử khôi phục thái c ự c â m dương cá biến mất tròng đen tơ máu cũng khôi phục bình thường trần tử văn bị bất thình lình biến cố khiến cho kinh h ã i không thôi cũng may một phen kiểm tra mắt trái bình yên vô sự thị lực ngược lại tốt lên rất nhiều ngọc mắt đã vỡ nhưng mà hắn năng lực tựa hồ sáp nhập vào trần tử văn mắt trái bên trong trần tử văn như có điều suy nghĩ tình tuyệt cổ thành bên trong đích cái này cái ngọc mắt không biết là có hay không là tiền tri nhất tộc làm ra đến nhìn trộm quỷ động cái kia cái bất quá có một điểm có thể khẳng định ngọc mắt nhất định trải qua tinh tuyệt nữ vương cải tạo tình tuyệt nữ vương có được trực tiếp mở ra số ảo không gian năng lực đại khái là có thể đem ánh mắt trộ đến chỉ vật đưa vào quỷ động có thể trừ lần đó ra hắn có lẽ còn có được lấy ra quỷ động t r u n g vật thể năng lực t h ư ợ n h ư nạ rủ tổ trung ổ b i tổ hữu tri hạ cái kia ánh mắt nay cái ngọc mắt rất có thể đánh cắp tình tuyệt nữ vương trong hai mắt một bộ phận năng lực hôm nay cổ lực lượng này không ngờ bị trần tử văn đạt được trần tử văn vuốt mắt trái mắt trái không phản ứng chút nào thử đem huyết sát khí rung bánh vào mắt trái chỉ một thoáng trần tử văn chỉ cảm thấy mắt trái đồng tử một phân thành hai hát lam nhị sắc phân chia âm dưng ơ ngư xoay tròn phản phất có thể khám phá xa xa hư không trên thực tế trần tử văn hoàn toàn chính xác cảm giác mình đã có được một k i a không gian thiên phú nếu vận dụng l ô i đ ộ n trần tử văn thậm chí có năm chắc chuẩn xác rời đi mười km ở bên trong bên ngoài so với t r ư ớ c cường ra không chỉ gấp mười lần bất quá trần tử văn duy trì mắt trái nhìn về phía không trung chỉ thấy quỷ động phía trên một mảnh vật mèo mặc dù không còn nữa trước khi như vậy lại vẫn đang không cách nào bị mắt trái xem thấu. hơn nữa mắt trái tròng đèn chung cái kia mười cái quỷ động viết văn phản g phất là một cái tọa độ lúc này cũng không cách nào xác định phương vị ngọc mắt chỉ là một quả hàng á i cũng không phải tinh tuyệt nữ vương chính thức con mắt nó có được một bộ phận không gian năng lực có thể muốn khám phá quỷ động nhưng cần chuyển rời pháp trận phụ trợ vô luận trần tử văn đưa vào bao nhiêu hết u y sắc khí ngọc mắt tiềm lực đã hết muốn từ nay về sau chỗ xem thấu quỷ động phải pháp trận phụ trợ hoặc là cướp lấy tinh tuyệt nữ vương con mắt trần tử văn tâm tình phức tạp mắt trái biến hóa làm cho người mừng rỡ nhưng đối với trần tử văn hiện nay khối cảnh cũng không có quá nhiều trợ giút Còn có m ộ trần phương pháp, tự là hủy đáy động cốt giá. động giá. đáy tự cốt là Quỳ ấ t thể t có h là bởi vì thần bí c ố tử giá mà sinh ra đời, chỉ cần hủy diệt cốt giá, động, ngoài. sinh đời, diệt diệt nhiên đi mà là cần Trần chỉ hủy thể hủy diệt động, dĩ nhiên là có thể đi ra ra cốt có có dĩ t quỳ văn âm thầm thầm nghĩ có thể đáy động cốt giá vô cùng quỷ dị cực kỳ khắc chế trần tử văn trần tử văn do dự ở giữa mắt trái âm dương ngư xoay tròn tối tăm bên trong có một yêu hót tọa độ bị trần tử văn cảm giác đến đó là trần tử văn nghỉ hoặc sau đó vui vẻ mắt trái cảm giác đến tọa độ cũng không phải ngoại giới cái nào địa điểm mà là một loại đồng căn đồng nguyên lực lượng tựa như trần tử văn có thể lợi dụng nguyền rủa cảm giác xà cốt phương vị hấp thu ngọc mắt năng lực mắt trái cũng có thể cảm giác đến đã thùng dao phó ngọc mắt không gian năng lực cơ thể mẹ tức tỉnh tuyệt nữ vương con mắt ngọc mắt đánh cắp một tia tinh tuyệt nữ vương hai mắt năng lực tự nhiên cùng tỉnh tuyệt nữ vương hai mắt đã có liên hệ hôm nay tinh tuyệt nữ vương thi thể trôn cất tại quỷ động đỉnh cử a động chỉ cần coi đây là tọa độ dùng l ô i đ ộ n phá toái hư không định có khả năng khai mở nơi đây hơn nữa trực tiếp tìm được tinh tuyệt nữ vương trần tử văn tinh thần chấn động huyết sát khí điên cùng dũng bánh vào mắt trái mắt trái nhìn về phía không trung tập trung một cái điểm đồng thời trong cơ thể lôi lực kích phát phất tay vạch phá trước người căn cứ tối tăm trùng cái k i a một k i a liên hệ trần tử văn thả người nhảy lên trốn vào hư không sau một khắc trần tử văn thấy hoa mắt xuất hiện tại một cái cửa động khổng lồ phía trên xa xa một n ú m đèn pha ánh sáng chiều đến dưới chân là một chỗ treo ở giữa không trùng thạch lương thạch lương bề rộng chừng ba m có thể tại đây đường k í n h ngàn mét quỷ động phía trên lộ ra vừa mịt lại dài thạch lương biên giới khắc đầy quỷ động văn cuối cùng bày đặt một đoạn cực lớn côn lôn thần mục thần mục bị hơn mười đạo đại khóa sắt chói tại thạch trên xà nhà thân cây trạc cây còn đang lá xanh càng sinh chương ò n rất một t dài có một đoá ù n n g ớ c l hai c h trăm á c h a lấy lục sắc h năm mươi tám t ì n h tuyệt nữ vương, vương trần tử văn thoát ly quỷ động trông thấy tình như vậy hình trong lòng biết nội dung cốt chuyện không ngờ đi tới quỷ thổi đèn chi tinh tuyệt cổ thành cuối cùng nguyên thời gian tuyến ở bên trong hố bắt nhất bọn người tiến vào t ì n h tuyệt cổ thành xôi theo thần điện tiến vào lòng đất tìm được tinh tuyệt nữ vương l a n g mộ đồng dạng bị thi hương ma dụ ảnh hưởng tới thần trí từ đó làm cho sở kiện cùng tắt đế bằng tử vong bất quá lúc này đây bởi vì trần tử văn nhung tay hắc ái quốc không bị quái xà cắn chết mà là cùng sở kiện tắt đế bằng cùng nhau đã bị chết ở tại tại đây cái này n h i ệ tình t yêu khảo cổ học giả nhìn thấy thạch trên xà nhà quỷ động văn há lại sẽ không tiến lên quan sát trên xuống thạch lương bị thi hương ma dụ nhằm vào tử vong cũng đã thành tất nhiên về phần hồ bắt nhất đồng dạng cũng là lâm vào thi hương ma dụ chế tạo ảo thuật ở bên trong cũng may hắn chỉ là một người đến đây không có bị đồng bạn gây thương tích chỉ có thể bị thi hương ma dụ xếp đặt thiết kế tự sát lão hồ lão hồ mập mạp cùng sở lì dương đứng tại thạch lương một chỗ khác dốc sức l i ề u mạng kêu to người phía trước gặp hồ b ắ t nhất rút ra t r ù y thủ muốn tự sát lập tức g i x u ố n g lên ý định đem hồ b ắ t nhất t r ù y thủ trong tay đánh rơi bất quá tại mập mạp nổ súng trước khi trần tử văn thân ảnh đã xuất hiện tại thạch trên x à n h à một tay đoạt được hồ b ắ t nhất t r ù y thủ trong tay tỉnh trần tử văn t ù y ý cho hồ bát nhất một nao dưa sổ đổ sau đó dẫn theo vẻ mặt mở mịt hồ bát nhất đi hai bước đưa hắn ném về phía thạch lương một chỗ khác vẻ mặt kinh nghi mập mạp cùng sở lì dương trần tiểu Ca, thiên sinh. mập mạp sợ bị dương kinh hô hắn hai người trông thấy trần tử văn t r ố n g r ô n g xuất hiện cứu hồ bắt nhất suýt nữa sừng s ò i ở tại chỗ bất quá gặp hồ bắt nhất bị ném tới lại lập tức đi đỡ ta làm sao vậy hồ bắt nhất tỉnh táo lại giật xuống mặt nạ p h o n g độc vớt ư đầu nhìn về phía mập mạp mập mạp trên mặt kinh hại không tiêu nghe vậy mắn to người làm sao vậy con mẹ nó ngươi trần tiểu ca hắn mà mẹ nó ta muốn nói cái gì mập mạp có chút kích động hắn cũng không biết muốn nói cái gì nhất là trần tử văn t r ố n g r ô n g xuất hiện đem hắn đầu g ó quấy đến dối tỉnh dối mù hồ bắt nhất nghe được không hiểu ra sao bất quá thạch trên xà nhà kinh nghiệm sự tỉnh hắn là có chi nhớ lập tức minh bạch đây là thị hương ma dụ muốn dẫn hắn tự sát bất quá trần tiểu ca là chuyện gì đây hồ b á t nhất có c h ú t n ộ n g hắn quay đầu lại nhìn về phía đạo kia hẹp dài thạch lương chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc chính ngồi s ồ n thượng cấp kiểm tra s ở kiện bọn người thi thể đúng là trần tử văn trần tiểu ca tại sao lại ở chỗ này hồ b á t nhất nhìn về phía mập mạp cùng sơ lì dương sau cả hai chúng nó lắc đầu nói thật vương mập cùng sơ lì dương tuy nhiên một mực thanh tỉnh so với hồ bắt nhất còn đ ộ dù sao một cái đại người sống trống dông xuất hiện thật sự quá không khoa học chớ không phải là c ũ n g chúng ảo g i á c hai người đồng thời thầm nghĩ sợ l ý dương còn cắn cắn đầu lưỡi về phần trần tử văn giờ phút này chính ngồi sồn thạch trên x à n h à đem để tay tại sở kiện bọn người trên thân xác định ba người đã chết về sau vận chuyển hút máu năng lực đem ba người huyết khí hấp thu sạch sẽ q u y động cuối cùng một chuyến trần tử văn huyết khí tổn thất có chút đại hôm nay vừa vặn bổ sung một chút một màn này bị hồ bắt nhất nhìn thấy còn tưởng rằng trần tử văn tại vì ba người nhặt xác không khỏi lo lắng kêu to trần tiểu ca cái kia yêu hoa có thể chế tạo ảo giác làm cho người tự xác ngươi chạy nhanh trở về trần tử văn nghe vậy ngầm đầu đối với hồ bát nhất nói các ngươi hay là nhanh ly khai tại đây thì hương ma dụ chế miễn phạm vi rất rộng các ngươi đứng ở nơi đó đồng dạng không an toàn hay là mau chóng mang theo bọn hắn ly khai câu nói sau cùng chỗ chỉ chính là trần giáo sư cùng diệp diệp tâm cái này chỉ khảo cổ đội hôm nay còn sống ngoại trừ hồ vương dương ba người cũng chỉ thừa chưa đi đến tỉnh tuyệt cổ thành an lập mãn cùng với một bên trần giáo sư cùng diệp diệp tâm sau hai người một cái bởi vì mắt thấy quá nhiều người chết mà lâm vào hôn mê cái khác mất nước chứng còn chưa khỏe lúc này khóc đến thở không ra hơi đám người kia ở tại chỗ này chỉ sợ lại phải như nguyên lấy như vậy lại treo một cái hồ bát nhất sớm có ly khai chỉ ý chỉ là sở kiện bọn người thi thể còn tại thạch trên sàn nhà không thể bỏ mặc bỏ qua hắn không chịu đi còn muốn tiên lên hỗ trợ bất quá bị mập mạp giữ chặt ngươi cũng đừng thêm tiền ta xem trần tiểu ca hắn căn bản không sợ yêu hoa mập mạp nói hồ bát nhất lắc đầu ngươi không biết cái kia yêu hoa khủng bố mập mạp l i ế mắt thầm nghĩ ta còn không biết cái này họ trần như thế nào xuất hiện ở chỗ này đây cái này yêu hoa chưa hẳn so với hắn tả môn ba người đứng ở đằng xa thương lượng tiếp ứng trần tử văn một chuyện trần tử văn thấy vậy cũng không thèm để ý khôi phục một chút huyết khí về sau đứng dậy quay đương nhiên so về côn lôn thần mục trần tử văn càng nhớ thương là trôn cất ở đâu đầu tình tuyệt nữ vương nếu như nói ngay từ đầu trần tử văn chỉ là đồ hắn thân thể như vậy tự quỷ động dung hợp ngọc mắt về sau trần tử văn t i ể u hơn chút lo lắng nàng đôi mắt kia ngọc mắt năng lực bản thân có thể hấp thu như vậy tinh tuyệt nữ vương hai mắt năng lực có phải hay không cũng có thể trần tử văn có chút tâm động tình tuyệt nữ vương con mắt có thể khống chế quỷ động có thể nói vô giới yêu đồng tử nếu như bị chính mình đạt được vô luận đồng tử thuật bản thân hay hoặc là quỷ động ngọn nguồn cái kia phó thần bí quốc giá đều muốn làm ộ t số cực lớn thu hoạch cái thế giới này nước xa xo trong tưởng tượng sâu gặp được một cỗ sau khi chết vẫn có thể uy hiếp bản thân hải cốt trần tử văn trong nội tâm đối với cái thế giới này tràn ngập tò mò đang thần bí cấp chưa đại thành dù cho luyện thành nhiều nhất bất quá năm trăm năm dương thọ vĩnh sinh bất tử manh mối phía trước đây là so trên đời sở hữu tất cả vàng bạc châu báo chân quý hơn t à i phú trần tử văn nhìn về phía thì hương ma dụ muốn muốn lấy đi côn lôn thần một bên trong đích nữ vương thi thể trước hết đem giải thích quyết cũng may cái này cũng không khó khăn trần tử văn nhìn lại lúc thế hát hương ma dụ đã mở ra quấn tại cùng một chỗ cánh hoa chính giữa n h ụ hoa lộ ra như một da đa giống như đối với trần tử văn t r â n tử văn mò h ồ cảm giác có chút khác thường xuất hiện tại trước mắt cũng may trong cơ thể huyết sát khí sung lên hết thể tan thành m â y khói ảo thuật bản chất là dị t r ù n g năng lượng xâm lấn nam bộ cấu tạo giả thuyết hình ảnh lừa gạt mục tiêu phá giải phương thức rất nhiều ví dụ như phát hiện sơ hở nhìn thấu ảo thuật hay hoặc là ý chí cường đại trước thiên miễn dịch ở trong đó đơn giản nhất tự l à khác lấy một đạo dị t r ù n g năng lượng tiến hành q u a y nhiễu loại phương pháp này cùng nạ rủ tổ người trong trụ lực phá giải ảo thuật phương thức nhất trí trần tử văn trong cơ thể huyết sát khí tung hành ngoại ta không được xâm lấn tự nhiên không sợ thi hương ma dụ Phang. Phang. Trần Tử Văn đang một u yêu hoa, xa xa thương, tiểu chừng, chuẩn đầu. ố đống n tiến lên, này vương nhiên thương, trần chừng, hướng Trần Văn nổ súng bắn to Tử bắt hai cái coi lấy lấy hoa, hô phá xa xa ca vừa cơ đoá mập m bên hồ bắt nhất cùng s ờ lì dương sắc mặt cũng k h ắ c thường bất quá hai người cẩn thận nhiều lắm sợ chúng n ảo thuật liều chết không bắn súng trần tử văn một cái tránh đi ra khỏi hiện tại mập m ạ p bên người một cái cổ tay chặt đem hắn kích choáng thuận tiện đem hồ bắt nhất cùng s ờ lì dương cũng kích choáng ba người này tỉnh dậy chỉ biết vướng bận ngược lại là một bên hôn mê trần giáo sư suy yếu diệp diệt tâm sẽ không gây phiền t o á i giải quyết tốt ba người trần tử văn nhìn một cái vẻ mặt hoảng sợ diệp diệt tâm thấy nàng thân thể suy yếu đã đến cực hạ tiện tay cho ăn hắn một quả đại bồ đan đồng dạng đem hắn làm cho hôn mê hôm nay chỉ còn t h ị hương ma dụ trần tử văn lại lần nữa nhìn lại lại gặp th ỉ hương ma dụ làm như đã nhận ra không đúng cả đ ó a hoa như lâm đại địch địa đứng lên ảo thuật không cách nào đối với trần tử văn sinh ra ảnh hướng t h ị hương ma dụ đ ỗ n g nhiên một túi đầu chống đỡ tại côn lôn thần mục lên sau đó một cổ hồn lực từ đó chạy ra trốn vào thần mục bên trong trần tử văn không muốn để ý tới thả người tiết lên Đã t hắn ấ y côn lôn thần mục lên, n một mục bộ p q u a tài đống nhiên mở ra, một cỗ thi thể từ đó đứng lên, mang theo tuyệt đại tao tầm Trần Tử nhiên đại đống đó đứng đó, lên, mang nhã, dừng chân hoa lá tầm đó, nhìn về phía Trần Tử Văn. Hắn hoa phía mở ra, cỗ lá về quần áo hoàn hảo sáng dọi như trước tuy nhiên đ e o một t r ư ơ n g màu đen mặt nạ có thể mặt nạ không che chỗ hai con mắt thanh tú cho người một loại cho đến vớt vớt nhập tưởng dù là mặt nạ đeo cũng làm cho người cảm thấy hắn dung nhan vẻ đẹp không phụ tây vực đệ nhất mỹ nhân Tinh tuyệt chết nữ vương, sắp quả nhiên không giả có lẽ cái này hoa t r ù n g c h i quỷ vốn là t ì n h tuyệt nữ vương c h i hồn thật sự là sinh đẹp a cũng coi như xứng đôi ta trần tử văn thầm nghĩ cảm t h á n ở giữa phía trước quỷ động đ ỗ n g nhiên chấn động vô số hắt lân quái xà từ đó r u ra như vỡ đê như thủy triều phun lên thành động đây không phải hảo giác thật sự bầy rắn trần tử văn nhịu n h ư mày bầy rắn đối với chính mình cũng không quá lớn uy hiếp có thể chính mình như ly khai sau lưng hồ bắt nhất bọn người đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ đang nghĩ ngợi phía sau chỗ cao truyền đến động tĩnh một đạo sau lưng mọc lên lục rực bỏng dáng từ cao không đã bay xuống chương hai trăm năm mươi chín từ linh căn sáu cánh con kiến sau trần tử văn đem nó đặt tên là nghĩ tiểu lục nghĩ tiểu lục đến nương theo lấy vô cùng vô tận sa mạc hành quân con kiến lệnh trần tử văn cảm giác vô cùng vui mừng với tư cách chiến lược sa mạc hành quân con kiến thoáng kém chút ít có thể dối mắt vừa vặn giúp trần tử văn giải quyết một cái cọp về v ậ n ngươi khiến chúng nó đem mấy người kia bảo vệ tốt đưa đến bên ngoài càng xa vừa tốt c h â n tử văn đối với nghĩ tiểu lục phân p h ó nói thứ hai nuốt kim đan về sau linh trí đã có rất lớn tăng lên lập tức lung lay vòi xúc tu nghe lời địa leo đến hồ bắt nhất bọn người trên thân triệu h o á n đến mấy ngàn cái đại con k i ế n nâng lên mấy người như giơ lên đồ ăn đồng dạng theo dốc đứng tiếp bích ra bên ngoài đưa đi hồ bắt nhất bọn người may mắn hôn mê nếu không thấy như vậy một màn đoán chừng được dọa nước tiểu nghĩ tiểu lục cũng không ly khai nó theo hồ bắt nhất bọn người trên thân nhảy trở về nhìn qua phía trước vọn tới bầy rắn không khỏi h ư n g phấn mà giật giật trước hàm phía sau sa mạc hành quân con kiến không ngừng vào tới cất bước hồ bắt nhất bọn người vẹn vẹn làm ộ t ít sóng cẳng có vô số con kiến b ầ y thuận thạch bích mà xuống con kiến xà tương giao hoàn toàn không cần trần tử văn phát ra chỉ lệnh liền khởi s ư ớ n g xung đột theo quỷ động c h u n g đi ra q u á i x a mạc du động lại đối với sa mạc hành quân con kiến có chút không thể nào hạ khẩu há mồm đi cắn ngược lại sẽ bị đại con kiến bỏ tiến trong miệng cắn xé trong đó bộ chỉ có bảy rắn trung nương theo lấy đầu người thân rắn xà nhân xuất hiện tác chiến hung hãn lệnh sa mạc hành quân con kiến xuất hiện một ít t h vong nhưng con kiến bảy cũng không lùi bước đã tới t nhất định số lượng sa mạc hành quân con kiến trừ phi gặp được cắn bất động đ ị c h nhân nếu không cơ hội là vô địch không chỉ bọn này đại con kiến đi theo trần tử văn đoán chừng đã đói bụng thật lâu hôm nay nhìn thấy huyết thực nguyên một đám điên rồi đồng dạng giống như thủy triều phóng tới bầy rắn một phương là hắc lân bầy rắn một phương là đỏ thâm giao nhau sa mạc hành quân con kiến song phương số lượng đều là vô cùng vô tận trùng kích cùng một chỗ giống như hai đạo thủy triều trần tử văn đứng tại con kiến bầy bên trong thân hình lắc lư tình tuyệt nữ vương khi còn sống có được cùng loại thần uy năng lực hôm nay tuy nhiên đã chết do quỷ hồn điều khiển có thể khó bảo toàn không có giữ lại khi còn sống năng、lực. trần tử văn không dám k i n h thường lúc trước cùng tình tuyệt nữ vương đối mặt quanh thân t i ể u phảng phất xuất hiện một k i a không gian chấn động bởi vì kịp thời di động cái loại cảm giác này mới biến mất nghĩ đến đem người đưa vào số ảo không gian tức đưa vào quỷ động thần thống dưới mắt tinh tuyệt nữ vương vẫn đang có thể v ậ n dụng cũng may loại này đồng tử thuật không phải nhìn tới tức thì tu nhất định khoảng cách mới có thể có hiệu lực trở thành phân thân của ta trần tử văn càng xem càng ưa thích thân hình nhất t h i ể m lôi đ ộ t đến tinh tuyệt nữ vương bên cạnh thân tay phải hết sát chi quan cách ra như sấm cắt giống như chụp vào hắn phản cổ một màn này mà ngay cả tinh tuyệt nữ vương cũng không có kịp ph bất quá một giây sau trần tử văn chỉ cảm thấy trước người hiện lên một cổ cực lớn sức đẩy cả người như bị đập nệ n giống như bay rớt ra ngoài cùng lúc đó bên người lại xuất hiện một cổ hấp lực hai lực gia tăng trần tử văn thân thể r u lên suýt ngưỡi nổ ra một búng màu đến thần la thiên trinh cùng vạn tượng t i ê n dẫn trần tử văn suýt nữa bị chân choáng trong lòng kinh hãi như vậy như điều khiển lực hút năng lực tỉnh việt nữ vương lại có thể biết hắn năm đó như vậy như rõ ràng bị độc chết hạ trần tử văn không có thể ổn định tâm thần ở giữa quanh thân không gian lắc l ư đang ở giữa không trùng trần tử văn chưa kịp vận dụng đôi đội liền bị một cổ hấp lực kéo vào một mảnh hạ cám lại là quỷ động trần tử văn kịp phản ứng lúc đã phát giác được chính mình lần nữa tiến nhập quỷ động hơn nữa thân thể vẫn còn hạ xuống đang đứng ở giữa không trung n g ầ n đầu nhìn qua không thấy cuối cùng trần tử văn mắt trái rót vào hết sắc khí một quả thái cực đồng tử mở ra căn cứ cùng tỉnh tuyệt nữ vương hai mắt ở giữa liên hệ phất tay xé rách không gian lôi đ ộ n biến mất trên không trung một giây sau trần tử văn xuất hiện tại quỷ động phía trên vị trí so với lúc trước một lần ngược lại xa chút ít xem ra mắt trái cùng tình tuyệt nữ vương con mắt ở giữa liên hệ có nhất định khoảng cách hạn chế lần này tình tuyệt nữ vương đem trần tử văn chuyển rời đến địa phương có lẽ so sánh với một lần trần tử văn leo đến thành động vị trí xa một ít cho nên trần tử văn vốn định lôi đội đến tình tuyệt nữ vương bên người lại c h ạ y h ư ớ n g nhiều như vậy phát hiện này lại để cho trần tử văn ám sinh cảnh giác mắt trái không phải văn năng nếu tiếp theo tinh tuyệt nữ vương đem chính mình truyền tống đến đáy động cái kia phiến hư vô thế giới cái nào đó vắng vẻ nơi hẻo lánh trần tử văn cũng không dám khẳng định còn có thể không bằng mắt trái cảm giác đến tình tuyệt nữ vương không thể lại bị hắn chuyển di tiến quỷ động không gian trần tử văn tập trung tinh thần gắt gao nhìn thẳng tinh tuyệt nữ vương trên người khí huyết sát lộ ra ngoài cho mình phủ thêm một tầng dày đặc huyết sắc áo ngoài năm ngón tay đồng tâm ma theo chân trái chuyển di đến tay trái chuẩn bị kích phát toàn lực cho nàng hung hang địa đến một chút v ẹ o trần tử văn tan biến tại giữa không trung lôi đ ộ n cũng thuộc không gian t h ầ n thông khó lòng p h ò n g bị lúc này đây trần tử văn chuẩn bị từ sau phương tiến công n mạnh kháng hắn bài xích chi lực đem tinh tuyệt nữ vương ô n lấy chỉ cần bị bản thân ô n lấy trần tử văn cựu cũng không đông tay vô luận sức đẩy như thế nào có năm ngón tay đồng tâm ma ngăn địch không tin áp chế không nổi một câu ngàn năm xác c h trần tử văn lúc này mới phát hiện không chỉ có là tỉnh tuyệt nữ vương mà ngay cả quỷ động phía trên cái kia căn cực lớn thạch lương cũng biến mất vô tung ngay tiếp theo thạch trên xà nhà côn lôn thần mục thi h ư ơ nếu g ma rụ đợi đ vật, như là ngay từ đầu đạt được cái này rất nhiều vật bồi táng trần tử văn nói không chừng còn thật cao hứng nhưng bây giờ tình tuyệt nữ vương thi thể biến mất trần tử văn làm sao có thể can tâm trần tử văn không có vương thái cho nhớ rõ quỷ động cuối cùng có một tòa hòn non bộ do quỷ động phía trên rơi xuống tri vật trồng chất mà thành cho nên nói ly khai quỷ động không dễ dàng cần phải muốn đi vào không chuẩn chỉ cần nhảy vào quỷ động là được nhìn qua quỷ động trần tử văn hạ quyết tâm lần này cho dù tái nhập quỷ động mạo hiểm ra không được phong hiểm cũng phải bắt lấy tinh tuyệt nữ vương chỉ là không đợi trần tử văn hành động dưới chân đ ỗ n g nhiên đất dùng núi chuyển đường kính ngàn mét tả hữu quỷ động hai bên thạch bích vậy mà nhao hướng trung tâm sổ xuống vỡ vụ núi đá lại như bị đến dẫn dắt bình thường ngăn chặn quỷ động không đợi trần tử văn tới gần nguyên bản cực lớn quỷ động lại từ dưới hướng lên bị bế, vô số màu đen núi đá phong bế, phá hỏng. Đây là đen đá Đây núi phong hỏng. phá trong ầ n Văn Tử t r đầu truyền thuyết tỉnh tuyệt nữ vương một thân năng lực đều tại ánh mắt của n n m trung cái này dù sao không phải nạ rủ tổ những người dùng con mắt đến khống chế lực hút sức đẩy thực sự quá ly kỳ trần tử văn càng nghĩ c h ỉ cảm thấy một loại khả năng cái k i a chính là tình tuyệt nữ vương thân có linh căn hơn nữa là hiềm thấy từ linh căn linh căn đa số năm đi thuộc tính lôi phong băng từ lợi dị linh căn cũng tồn tại chỉ có điều càng hiếm thấy một ít từ linh căn có được điều khiển từ lực chỉ năng tình tuyệt nữ vương khi còn sống không lộ ra có thể sau khi chết linh căn thức tỉnh trở nên có thể tùy ý vận dụng cái này một thần thông cho nên mới có thể dùng cái này phát động thần la thiên trinh vạn tượng thiên dẫn suýt nữa trọng thương trần tử văn nói chung dù cho có thể tùy ý vận dụng từ linh căn trị lực cũng không có uy lực lớn như vậy nhưng nơi này là dạ dạ mạ thần dưới núi mà dạ dạ mạ thần núi chính là một tòa từ núi tại nghiêm chỉnh tòa từ trong núi tinh tuyệt nữ vương có thể phát huy ra đến uy lực rất có thể so hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn trần tử văn không khỏi nhớ tới nguyên lấy ở bên trong hồ bắt nhất bọn người trốn núi khe hở xông vào tiên tri mộ địa cái kia một đoạn nội dung cốt truyện cái này đoạn nội dung cốt truyện ở bên trong hồ bắt nhất bọn người đã nhận được một phần tiên tri ra dê gợi ý lục phần này ra dê sách thượng viết vài đoạn lời tiên đoán cơ bản đều ứng nghiệm mà trong đó có một đoạn nói ra dê sách như rơi xuống đất tắc thì cắt vàng đem lần nữa trôn tinh tuyệt cổ thành về phần dạ dạ m ạ n núi cũng sắp bị biển cắt trôn thẳng đến thời gian cuối cùng phần này lời tiên đoán là có chút kỳ quái phải biết rằng mấy ngàn năm trước tiên tri mà ngay cả diệp diệp tâm sẽ chết trần giáo sư hội điên mất đi sẽ ra dê sách sự t ì n h đều có thể dự liệu được cái k i a như thế nào lại đoán trước không đến phần này ra dê sách cuối cùng hiểu ý bên ngoài rơi xuống đất chỉ có thể có một loại giải thích cái k i ế chính là cái này tòa tinh tuyệt cổ thành cùng với dạ dạ m ạ n núi tất nhiên hội trôn sâu dưới mặt đất vô luận phần này ra dê sách rơi không rơi địa phương Bởi vì, dạ dạ mạ núi biến mất cũng không phải bởi vì một phần nhỏ tiểu nhân ra dây sách mà là bởi vì tinh tuyệt nữ vương bởi vì tinh tuyệt nữ vương không muốn bị thế nhân phát hiện quái dày hoặc tổn thương cho nên tại hồ bắt nhất một đoàn người xâm nhập hắn lăng mộ về sau y đồ lợi dụng thi hương ma dụ d i ệ t trừ bọn hắn có thể bởi vì tiên tri chỉ điểm hồ bắt nhất bọn người có thể đào thoát tinh tuyệt nữ vương liền dứt khoát phá hủy dạ dạ mạ núi n lực a lượng rơi v một t m ộ t trăm m ư ơ i một một t hít in ở vương cụ ở hỏng mù ổng dị thể nhân phát huệ tỷ cụ hủy tây hoặc tổn thương cho nên tức ạ i người lợi diện bởi tiên điểm, người tinh liền hồ nhất nhập hắn TH hương hắn. thể hồ nhất thể thoát, đồ bắt bọn bắt bọn một trừ trì trì đoàn lang dụng nữ vương xâm mộ ma đào sau, về vì tuyệt dụ d Có có t khoát thần phá hủy dạ mạ ra thần núi, lựa hắn ọ n trôn. Tinh tuyệt nữ vương núi lượng. đem được mạ hết thẻ phá hủy h tuyệt Tức có lực dạ sau khi chết quỷ thể thức tỉnh từ linh căn trần tử văn nghĩ thông suốt những n à y trong nội tâm đã hối hận t i ế c lại là trông m à thèm h ố có có nếu như bị chính mình đặt được trần tử văn nhìn quét bột phía chỉ thấy toàn bộ quỷ động đều bắt đầu sụp xuống bầy rắn con kín bầy một bên trên sân thượng trồng chất như núi vàng bạc h n trồng chất cái chỗ này muốn sụp có dấu tính tuyệt nữ vương thi thể cùng với thần bí cốt giá quỷ động có lẽ rốt cuộc không cách nào đã tìm được Quỷ động chương ử a vào mặc dù p n g có c thể h a h hai trăm sáu mươi đường về tinh tuyệt cổ thành trong thần điện có tòa chuyển rời p h á p trận dùng ngọc mắt là trận nhãn có thể theo quỷ động trung triệu hồi ra xà trứng s á c thực mà nói là một tòa triệu h o à n p h á p t r ậ nếu n như đem pháp trận kích phát mở ra liên tiếp kết nối quỷ động hư không tri môn có lẽ có thể trốn vào quỷ động đi tìm tinh tuyệt nữ vương Chẳng ngọc hiện nay qua một ắ mắt t Trần Tử văn trái thu, thể không kích hoạt trận, đã trở thành bị Văn còn không m pháp hấp kích có đã cái k h ô n giây b ế tiến t theo một chút tạm Trần Tử、văn、thi triển đột, tiến về trước thần bao Mang nhiêu. nghiệm, Văn điện. lôi i Một về sau trần tử văn trong tay dẫn theo nghị tiểu lục xuất hiện tại một gian lập có m ộ ư ơ i sáu căn trụ lớn thạch điện chung đây cũng là thần điện vừa mới nhập thần điện trần tử văn lập tức có loại cảm ứng cái này tòa thần điện bên trong đích chuyển rời pháp trận đối với chính mình mắt trái có cực lớn ra chỉ hiệu quả có thể thực hiện trần tử văn vui vẻ mắt trái có thể thay thế ngọc mắt chỉ cần dùng huyết sát khí là năng lượng bản thân dựng ở mắt trận định có thể mở ra triệu hoàn chỉ môn chỉ là không đợi trần tử văn tiến lên t h â n điện một hồi lắc lư một chỗ chân tường dẫn đầu sụp đổ ngay sau đó thạch điện tất cả đều sụp xuống t h â n điện hủy hết pháp trận biến mất không chỉ có t h â n điện cả tòa xây dựng và o quỷ động phía trên tỉnh tuyệt cổ thành cũng bắt đầu xuống sụp đổ nhìn xem một màn này trần tử văn trong lòng có chút phiền muộn chính mình phản ứng đã rất nhanh hay là đã chậm một bước bất quá cẩn thận ngắm lại lúc này nếu thật tiến vào quỷ động có lẽ bao nhiêu có chút xúc động đến một lần trong cơ thể thi huyết khí bất ổn thứ hai hôm nay huyết sát khí tiêu hao quá nhiều thứ ba trong cơ thể lôi điện chi lực còn thừa một nửa nếu quả thật cùng tình tuyệt nữ vương độc thủ không nhất định có thể một trăm linh bắt giữ đối phương húng chi quỷ động phía dưới còn có vô số quái x à cùng với một cỗ thần bí quốc giá có lẽ đ i chính mình chuẩn bị cho tốt hết thảy càng có nắm chắc một ít trần tử văn sau khi nghĩ thông suốt dần dần thả l ò n g trong lòng chung không cam l ò n g quỷ động cũng không có triệt để biến mất dù là cái này tòa tinh tuyệt cổ thành cùng dạ dạ mạ thần núi trôn sâu dưới mặt đất chỉ cần có thể bố trí trong thần điện triệu h o á phát trận liền có thể lợi dụng mắt trái mở ra nối thẳng quỷ động hư không chi môn đúng vậy trần tử văn rất may mắn chính mình vừa tới thần điện lúc bay chụp rơi xuống bố trí pháp trận sở hữu tất cả chi tiết thì mỹ chỉ cần mình dùng cái này làm lại triệu hoán pháp trận có thể lại lần nữa tìm được tiến vào quỷ động đường bất quá muốn một lần nữa bày trận cần vật tư không ít nghĩ đến trước khi chính mình suy tính qua con số trần tử văn cũng hiểu được có chút khoa trương nếu như trước khi lại để cho con kiến b ầ y đem tinh tuyệt nữ vương vật bồi táng chuyển ra đến thì tốt rồi như vậy tự không cần hao tâm tổn trí tài lực vấn đề trần tử văn thở dài nói không đau lòng cũng chỉ là nói, nói những cái kia trồng chất như núi vàng bạc châu báu vốn nên đều là chính mình nhưng hôm nay mà ngay cả sa mạc hành quân con kiến cũng mất đi vô số chăng không còn một trần tử văn quan sát trong tay nghĩ tiểu lục gặp nó đ ầ n đ ộ n không khỏi bật cười dù sao t h ằ n g này là con kiến về sau rất có thể sinh cũng là không cần đáng tiếc con kiến bảy vấn đề hô một trận gió lên mang theo c á t mị bay qua trần tử văn cảm ứ n g một chút hồ bắt nhất bọn người vị trí mắt trái mở ra một cái lôi đ ộ t lại trực tiếp đến dạ da mạ sơn cốc cửa vào phóng nhãn nhìn lại tới cần tỉnh tuyệt cổ thành cái này một mặt dạ da mạ núi đã bộ phận bắt đầu sụt xuống hồ bắt nhất bọn người nhưng hôn mê bị nản vạn sa mạc hành quân con kiến mang hướng sơn q u ố c bên này đi tới sơn q u ố c phụ cận không có một bóng người canh chừng lạc đà đội ngũ an lượt mãn sớm không biết mang theo lạc đà chạy đi đâu trần tử văn đi đến con kiến bảy bên cạnh nghĩ tiểu lục cũng lẫn vào trong đó quan sát thiên phát hiện sắc trời ngầm hạ bốn phía dần dần nổi lên gió lốc dùng k u ỷ động vị trí là phong nhãn sức gió dần dần tăng cường hiện tượng thiên văn biến hóa được có chút nhanh còn thừa không có mấy con kiến bảy tựa hồ cảm ứng được cái gì n a o n a o có chút nôn nóng bắt đầu trần tử văn nhìn nhìn bên người cái này một chủ tử trong lòng biết cái chỗ này đem như tiên chi ra dê sách chung theo như lời đem linh cự bị cắt vàng mai táng. Vì vậy d nhiều người huyết trùm như t vậy cùng con kiến thuấn di đến trong sa mạc ép tới cắt vàng trầm xuống lạc đà đội tựa hồ cũng nhận được kinh hãi ký giải bắt đầu về phần an lực mãn càng là suýt nữa theo lạc đà trên lưng lan xuống hắn trông thấy phía trước xuất hiện một đám người kia cùng con kiến sợ tới mức lời nói đều nói không đi ra chằm chằm vào trong đám người duy nhất đứng đấy trần tử văn trong miệng vô ý thức địa không biết mặc niệm lấy cái gì đây là cái gì địa phương vương h ậ p tỉnh lại đại khái là đã nghe được quen thuộc lạc đà tiếng k ê u hồ bắt nhất bọn người cũng đần dần thanh tỉnh một mực suy yếu diệp diệt tâm bởi vì trần tử văn cái kia miếng viên đã ăn dược tỉnh thần cũng khá chút ít chỉ có trần giáo sư tỉnh là đã tỉnh có thể thần sắc hoảng hốt có lẽ là điên rồi chúng ta tại sao lại ở chỗ này hồ bắt nhất nghe được mập mạp thanh âm chậm rãi ngồi dậy có thể không đợi hắn hỏi quỷ động tình huống đại thấy rõ quanh thân vây quanh sa mạc hành quân con k i ế n s á t mặt thoáng cái b i n bạch thương hoảng sợ muốn đứng người lên ngược lại không cẩn thận ngã một phát con k i ế n bảy tuy nhiên t r ă m không còn một có thể vẫn là có thể mang mấy người người đi đường cấp bậc tăng thêm nghĩ tiểu lục cái k i a dê con lớn nhỏ hình thể lại để cho lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi hồ bắt nhất b ọ n người cái chán toát ra mồ hôi lạnh không cần lo l ắ n g chúng đã bị ta thu phục sẽ không c ắ n người trần tử văn mở miệng nói nói xong n g ơ tay lại để cho nghĩ tiểu lục dẫn đầu con t u ế n bảy bỏ đến hồ bắt nhất bọn người bán tín bán nghỉ gặp lớn như vậy một đám con kiến thật sự nghe lời leo đến trần tử văn bên người không khỏi hai mặt nhìn nhau trần tiểu ca ngưu bức mập mạp sợ hãi thán phục đối với trần tử văn thỉnh thoảng t r i ể n lộ năng lực hắn đã thấy nhưng không thể trách hắn nói xong đánh giá một phen quanh thân hoàn cảnh trông thấy an lực mãn thân thể đập vào bệnh sốt rét cố tình t r e o g ẹ o vài câu có thể nghĩ đến khảo cổ đội một đoàn người đến hôm nay thiếu đi hát cái quốc sở kiện t ắ t đế bằng ba người nhất thời lại không có thanh âm trần tiểu ca chúng ta l ạ như thế nào đi ra cái kêu đó yêu hoa còn có hồ bắt nhất nhìn qua trần tử văn cố tình muốn hỏi thanh tình huống chỉ là không biết từ đâu hỏi Xuống xuống, v vừa vừa nói. Nói đúng đúng, mọi người phát giác được an lực mãn thần sắc có chút khác thường mong muốn lấy sắc trời thật sự bắt đầu thay đổi lập tức nhớ lại hơn nửa tháng lúc trước tràng báo cát bất chấp hỏi nhiều bắt đầu hướng phía trước chạy đi bởi vì thiếu đi ba người lại giảm đi một ít thiết bị lạc đà ngược lại không đi ra chỉ là trần giáo sư cùng diệp diệp tâm tình huống thân thể không tốt hội trình ngược lại nhiều ra thêm vài phần nhấp lô chết rồi chết rồi đều chết hết trên đường đi trần giáo sư thần chí không rõ địa l ầ m bẩm cho lần này tình tuyệt cổ thành c h i đi bằng thêm vài b ị thương trần tử văn không có để ý những này lần này đến đây sa mạc mục đích một cái đều không có thực hiện cho nên lần này ly khai trần tử văn quyết định trước hướng bắc bình thu hồi n g ũ cương thi sau đó trực tiếp phía nam tiến về trước cảng thành tại cảng thành lấy được một thân phận làm cho một miếng đất xây dựng triệu hoán phát trận tình tuyệt nữ vương thi thể trần tử văn nguyện nhất định phải có Còn có cái kia, theo ầ n này trung cũng chính mình hiện. Trưng Mánh Na hành đoàn. bí bí quốc dấu có cất cái cực chờ giá, giới đợi đi phát xá lẽ lự thế mật. Hết thầy hết thầy, t h sa mạc trở về không dễ mang theo nhiều người như vậy dù cho trần tử văn cũng có chút tâm lực tiểu tụy h cũng may so về nguyên thời g i a n tuyến mọi người tỉnh cảnh tốt rồi quá nhiều một phen kiên trì nhưng lại hướng bắc đi trở về tây dạ thành cổ trong sa mạc thiếu nhất chính là nước trở lại tây dạ thành cổ không hề khuyết thiếu nguồn nước sinh tồn đã không hề thành vấn đề bất quá trần giáo sư cùng diệp diệp tâm nhưng lại không cách nào nữa chạy đi mọi người thương nghị dưới quyết định phái hồ b á t nhất cùng an lực mãn đi đầu phản hồi sau đó mang chữa bệnh đội đến vậy cứu viện mọi người trần tử văn thấy vậy cũng quyết định ly khai nơi này có sở lì dương cùng vương mập tại chiếu cố trần giáo sư cùng diệp diệp tâm không thành vấn đề trần tử văn vô tâm lúc này ở lâu ý định đi đầu trở lại b ắ c bình lấy đi ngủ c ư ờ n g thi phía nam hồ b á t nhất cùng vương mập nghe vậy lập tức mở miệng giữ lại trong mắt bọn hắn trần tử văn tuy nhiên vô cùng thần bí có thể xác thực cứu được bọn hắn mấy hồi trở lại như vậy một cái ngược lại hữu chạy tới phía nam kiếm ăn không biết bao lâu mới có thể tương kiến không khỏi rất là không bỏ trần tử văn đã quyết định đi tự nhiên sẽ không sửa đổi hồ b á t nhất bọn người lần này khảo cổ chỉ đi cho dù so nguyên thời gian t u y ế n sống lâu một cái diệp d i ệ p tâm có thể đúng là vẫn còn chết ba người hơn nữa điên rồi một cái loại tình huống này thượng cấp nhất định sẽ kỹ càng điều tra ba ngày hai đầu tới hỏi lời nói trần tử văn loại này tương quan nhân viên lại là không hộ khẩu đoán chừng sẽ trở thành là cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng trần tử văn mặc dù không sợ cái gì thực sự chán g h é t phiền thoái không cần thiết lấy đi ngủ cương thi ly khai đối với hồ bắt nhất cùng vương ngập cũng tốt một ít vì vậy lưu cho sở lý dương một quyển sách toán đạo chỉ thuật lưu cho vương mập một phần rèn thể chỉ thuật trần tử văn liền cùng hồ bắt nhất an lực mãn cùng nhau ly khai tây dạ thành lần này ly khai sa mạc trần tử văn ý nguyên cái lưng có một cái bao nghĩ tiểu lục bị nuôi thả tại sa mạc cùng con dân của nó cùng nhau sinh hoạt trần tử văn cho nó lưu lại một đạo chỉ lệnh tức trong sa mạc vơ vét một ít của mộ thây khô bất quá không biết thằng này có thể hay không nghe lời tóm lại cái này phiên sa mạc trần tử văn có lẽ còn có thể trở về ra sa mạc trần tử văn cáo biệt hồ bắt nhất đồng dạng đưa hắn một phần lễ vật sau đó tại an lực mãn vẻ mặt sợ hãi địa nhìn soi mói như vậy cáo tử hồ bắt nhất muốn nói lại thôi hắn có quá nhiều vấn đề đ á n g t i ế c hỏi trần tử văn cũng chưa chắc trả lời hết thể hết thể đáp án đúng là vẫn còn được chính hắn đi tìm một tháng sau việt tỉnh trần tử văn thân ảnh theo một tòa tên là nhâm gia trấn thị trấn nhỏ đi ra trong mắt tràn đầy lạ lẫm năm đó nhâm gia trấn sớm đã không còn tồn tại hôm nay nhâm gia trấn ngoại trừ cái này chấn tên đã không có một tia giống nhau địa phương đều nói người và vật không còn có trong h địch thương hải ể điển. lại sao tăng t khoảng thời gian này trần tử văn đã theo bắc bình thu hồi ngủ cương thi sau đó mang theo a quên y một đường phía nam trên đường đi một chuyến kiếp trước ra tiếp theo tại kiếp này lưu lại dấu chân địa phương đi đi đàm ra c h ấ n lệ loan c h ấ n nhâm ra c h ấ n chỉ là cũng tìm không được nữa quá khứ đích cảm giác có lẽ biến thành cũng không phải cái khác mà là lòng của mình hồi ức luôn mỹ hảo bởi vì người luôn cảm thấy mất đi so có được nhiều trần tử văn không có cảm khái bởi vì trần tử văn đã đã mất đi cảm khái tâm nhân loại cảm xúc tại trần tử văn trên người mỏng lúc trước dung hợp phi thị cảm giác không phải là phi thị dung hợp chính mình cái gì là khai mở tâm đối với hôm nay trần tử văn mà nói đại khái là kỳ vọng sự tình đạt được thỏa mãn a cái gì là khổ sở trần tử văn thậm chí quên loại cảm giác này cảm xúc đối với một người ý vị như thế nào có lẽ chỉ có mất đi sau mới có thể minh bạch cái này nói trung t i u là trường sinh một cái giá lớn trần tử văn cũng không bởi vì chính mình lựa chọn mà hối hận bởi vì hối hận không làm nên chuyện gì nhưng trần tử văn cũng không hy vọng chính mình biến thành một cái không tình cảm chút nào máy móc như vô hạn khủng phó trung sở hiên như vậy còn sống thật sự vô cùng thật đáng buồn a quên chúng ta đi hôm nay Tử Văn nói khẽ. trần tử văn bởi vì mắt trái biến hóa đã có thể chuẩn xác vận dụng lâu dài khoảng cách lôi lộn xa nhất có thể thuấn di đến một mươi năm km bên ngoài nếu không có trong cơ thể lôi lực khôi phục tốc độ theo không kịp một ngày vạn dặm không nói chơi nhằm vào lôi lực vấn đề trần tử văn cũng muốn một cái biện pháp tức tùy thân mang theo máy nạp điện trần tử văn lựa chọn máy nạp điện là một đài dầu nhiên liệu máy phát điện đây là trần tử văn dùng tiền mua trước khi sa mạc chi đi ngoại trừ cô mực vương tử vợ chồng thi thể bị trần tử văn cất giấu còn lại đoạt được thây khô đều bị trần tử văn đổi thành tiền tân tỉnh sa mạc vùng chính gặp thây khô nóng thậm chí có người ngoại quốc tạ i thu trần tử văn liền dùng chúng theo người nước ngoài trong tay thay đổi một đài máy phát điện thứ này rất lớn trần tử văn tuyển nhỏ nhất hiểu miễn cưỡng mới có thể cùng ngủ cương thi dầu nhiên liệu cùng nhau để vào một hòm q u a tài một khi bản thân lôi lực hao hết liền dùng này nạp điện. trong khoảng thời gian này trần tử văn một mực dùng loại phương thức này chạy đi bởi vì đi một chút ngừng ngừng mới không có đến cảng thành n h ư tốc độ cao nhất chạy đi chỉ sợ sớm nên đã đến dầm dầm dầm trong rừng dầu nhiên liệu máy phát điện phát động quan tài chấn động trần tử văn nắm bắt dây điện máy phát điện phát ra điện lực toàn bộ bị trần tử văn hấp thu trong cơ thể thiếu hụt lôi lực dần dần khôi phục rất nhanh khôi phục như lúc bạn đầu đóng lại nắp quan tài tiếp tục lôi đột dùng cái này vòng đi vòng lại rất nhanh trần tử văn thân ảnh xuất hiện tại bằng thành bằng thành tự một n n ă m đối ngoại cởi mỏ phát triển biến chuyển từng ngày trần tử văn lựa chọn điên lặng lộ tuyến quân đi một tí đường chưa đến c ả n g thành dĩ nhiên đêm khuya vốn muốn lôi độn hợp nhau lại phát hiện trong quan mang theo đầu nhiên liệu đã dùng hết trong cơ thể lôi lực chưa đủ tự nhiên khôi phục rất chậm lúc trước lại cố ý tuyển một đầu vắng vẻ lộ tuyến không chỗ trồng điện trần tử văn nghĩ nghĩ nơi đây khoảng cách c ả n g thành có lẽ không xa không bằng đi đến vùng này tuy nói vắng vẻ mà dù sao quy về bằng thành nhưng có một đầu si mang đường đi thông phía trước trần tử văn gặp đêm khuya không một xe chiếc liền lại để cho a quyên khống chế ngủ cương thi khiến quan tài nên ngang đi tại đường chính giữa phía nam khí hậu ôn hòa con mũi rất nhiều Cũng không có không b ấ trần luận côn cái gì t ù n đến g dám treo t r chọc、trần、tử văn Trần Tử Văn đi một đoạn đường có chút sợ không rõ phương vị lập tức đã là sau nửa đêm dứt khoát ý định tại ven đường nghỉ ngơi một đêm buổi sáng tại trong cơ thể tích xúc một ít lôi lực ra lại phát đang m u ố n tìm một nơi nghỉ ngơi một hồi ô tô chạy thanh n â m sau này phương chuyển đến m u ố như n vậy còn có xe trần tử văn xoay người vốn định lại để cho a quyên mở ra đường coi chừng đường dọa đến l á i xe không nghĩ tới vừa quay đầu lại chỉ thấy sau lưng con đường cuối cùng một chiếc tràn ngập quỷ khí xe khách chính hướng bên này lái tới xe khách tứ tứ phương phương thoạt nhìn rất phổ thông thân xe thượng t ự a hồ còn biết việt tỉnh triều châu công ty du lịch đợi chữ chỉ là hắn quỷ khí chi nồng đậm thật xa liền có thể phát giác không chuẩn cái này một xe đều là quỷ trần tử văn thấy vậy vui vẻ nếu như là người chính mình không có ý tứ đón xe dù sao mang theo một cỗ quan tài có thể nếu là quỷ lại vừa vặn đáp cái xe tiện lợi vì vậy lại để cho a quyên h à n h hòm quan tài tại đường ở bên trong trần tử văn đứng ở một bên rất có loại cổ đại cướp đường sơn tặc cảm giác chương hai trăm sáu mươi hai lại thấy ra cô ai ôi ba thật sự là không may lái xe xin nhờ người lái xe cẩn thận a không có mặt mày hốc hác làm ta sợ muốn chết tốt rồi đều đừng nói nữa khá tốt không có người gặp chuyện không may vậy cũng là trong bất hạnh vận hạnh xe khách lên hành khách nói chuyện một đám người lưu i d i ữ tuy nhiên đêm đã khuya nhưng tinh thần m ư ợ i phần ở trong đó nguyên nhân không phải cái khác mà là trước khi mọi người áp chế xe khách chở mình xuống núi sườn núi tất cả mọi người theo ban ngày hôn mê đến đêm khuya không lâu mới tỉnh lại cũng khó trách như thế tinh thần nhắc tới cũng kỳ xe chở mình xuống núi sườn núi một đ ố n người theo trong xe lăn đến ngoài xe rõ ràng không có người nào thương vong coi như là mạng lớn、Ai? lái xe coi chừng a phía trước có thứ đồ vật một gã hành khách h a y lớn lái xe nghe vậy nhìn lại chỉ thấy phía trước con đường chính giữa vậy mà ngăn đón một cái cực lớn dưng hòm lập tức một cái phanh lại đem xe dừng lại hòm quan tài quan tài có người thấy rõ cản đường chỉ vật cả kinh kêu lên đêm hôm kêu khát g i ã ngoại hoang vu một c ố quan tài ngăn lại đường đi không khỏi làm trên xe mọi người ra đầu run lên lông mau dựng đứng không có quỷ a trên xe một người mặc dáng vẻ quê một nữ hành khách run dậy nói hắn quay đầu nhìn về phía đồng hành hành khách ngược lại là đem mặt khác người lại càng hoảng sợ ngươi như thế nào mặt đều dọa thanh hạ làm ta sợ n h ả y dự một cái nam hành khách mắng hắn nói xong rút ra bên hông sừng ngắn khoa tay mua chân nói dưới đ ờ i này nào có cái gì quỷ ta xem là đụng với cùng xích đụng với c ư ớ p đường được rồi thùng thùng đang nói cửa xe bị góp vang mọi người cả kinh lập tức phát hiện một đạo nhân ảnh đứng tại cửa xe bên ngoài làm phiên mở cửa dùng được không nào một cái ôn h ò a thanh â m vang lên cửa xe bên cạnh trước kia ngồi vị kia thổ lý thổ khí dẫn hai lúa chính ốc nữ tử nghe được thanh em về sau sợ tới mức thẳng cái bổ nhào vào bên kia một cái mốt trên người cô gái hai người ôm vào cùng một chỗ là người hay quỷ có người hô to ngoài xe đứng đấy tự nhiên là trần tử văn nghe vậy mật người ta đương nhiên là người trần tử văn thẳng thắn nói bất quá trong xe hành khách không tin vị tiêu c ầ m thương nam tử dùng thương chỉ vào dáng vẻ quê mùa nữ tử người đi xem dáng vẻ quê mùa nữ tử sợ tới mức run dày lại bị buộc tiếp nhận lĩnh đội truyền đạt một tay đèn tin chuyển qua cửa sổ xe bên cạnh đối ngoại chiếu trần tử văn trần tử văn kinh ngạc địa nhìn qua dáng vẻ quê mùa nữ tử tuy nhiên cách thủy tình đối phương sắc mặt hơi có vẻ phát xanh nhưng cái này t ư ớ n mạo trần tử văn thật bất ngờ trong xe nữ tử rõ ràng cùng giá cô rất giống chỉ là nhìn hơi trẻ nếu khí chất biến n h ấ t biến càng giống là nhất mi đạo nhân ở bên trong á uy chính là cái kia biểu m g ộ i hơn nữa trần tử văn phát hiện cái này như giá cô nữ tử là cái người sống ngoại trừ hắn bên ngoài cả xe người tất cả đều là quỷ bất quá xe này ở bên trong hào khí rất cổ quái rõ ràng là một đám quỷ rõ ràng cùng một cái đại người sống sen lẫn trong cùng một chỗ hơn nữa những n à y quỷ tựa hồ có chút nhắc gan ngoại trừ một cái ngồi ở cuối cùng đầu nam không có quỷ mặt lộ vẻ sợ hãi còn lại chi quỷ đều sợ được phải chết quả thực thẹn với thân là quỷ tôn nghiêm chẳng lẽ là một đám người nhắc gan làm phiên vị nào mở cửa dùm để cho ta đắp một chút xe tiện lợi trần tử văn nói ra vừa nói trần tử văn một bên suy nghĩ đây là gặp cái đó một bộ phim nô c u n như du lịch xe mạnh quỷ lữ hành đoàn trần tử văn thoáng cái nghĩ đến một bộ k i ự u thúc diễn viên chính điện ảnh mạnh quỷ lữ hành đoàn cũng xưng hoa quỷ lữ hành đoàn diễn viên chính là k i ự u thúc cùng quân như tỷ người phía trước vai diễn một cái tên là mã cựu anh đạo sĩ thứ hai vai diễn một cái tên là lý gia linh người cái này bộ điện ảnh nội dung cốt chuyện trần tử văn có chút nhớ không được nói chung hay là đạo sĩ bắt quỷ xáo lộ bất quá có khi nào ngược lại là trí nhớ rất sâu một là cựu thúc tại đây bộ trong phim ảnh đột phá di v ã n g hình tượng rất gần nữ sắc hai là quân như tỷ vai diễn lý gia linh có được đặc dị công năng ba là cái này bộ trong phim ảnh quỷ là một đám đại lục đến c ả n g thành đến đùa du khách hơn nữa ngay từ đầu những n à y du khách cũng không biết mình đã chết rồi nghĩ tới đây trần tử văn quan sát trong xe chúng người quả nhiên những n à y người một bộ khẩn trương biểu lộ nguyên lai、like、bọn hắn đúng là còn không biết bản thân đã bị chết thì có nhiều loại quỷ cũng như thế nếu như nói cương thi là so tử thi nhiều hơn một hơi mà nói như vậy trước mắt những ngày quỷ tự là so ma quỷ nhiều hơn một ngụm khí. Một ngụm dương khí những n à y quỷ không biết bản thân đã chết còn nghĩ lầm còn sống nếu như không có người vạch trần bọn hắn rất có thể một mực như vậy sống xuống dưới thẳng đến hắn ta phát giác không đúng đương nhiên chết t ự u là chết rồi trước mắt những này đã là h ồ n thể vẹn vẹn là bị một ngụm dương khí treo thoạt nhìn như người sống như cầm cà mạ g i ặ t quay t r ụ liền vừa xem hiểu ngay trần tử văn nghĩ thông suốt những n à y ngược lại có chút cổ quái bọn họ là như thế nào đem mình biến thành cái dạng này loại này quỷ rất yếu tớt nếu như tâm tính không tốt bị người khác đột nhiên nói phá đã chết trần tướng rất có thể sợ tới mức tam hồn ném đi b ả y phách chọn đời không được siêu sinh này người tên tiểu t ử túi hơn nửa đêm không ngủ được chạy đến dọa người muốn chết ta trên xe cầm thương nam tử mắng hắn lúc này rốt cục nhìn ra trần tử văn là người hơn nữa là lẻ loi một mình lập tức ý sợ hai tiêu tán thậm chí có tâm giáo hơn một lần người này bên người còn có hai người nam tử trên người cũng mang theo thương ba người cùng họ chính là thân huynh đệ lần này tiến về trước c ả n thành Tam ngoại h chuẩn đệ n bị t r ắ trọn cướp bóc một phen, cướp bóc c h nên không người lành n tuyệt tốt thật đối với không phải người tốt lành gì. Kỳ gì. g o trừ cái này Tam hắn u y n này chiếc lữ hành đoàn trên xe, đều không tính là người tốt lành gì. Lý ra Linh là ngoại h chiếc đệ, đều lệ. cái Ngoại là là lữ Lý tốt trừ ra xe, gì. trong xe cái khác nữ tử là đi ra bán ngồi ở xe cuối cùng lá gan lớn nhất cái tiêu người là trong phim ảnh quỷ vương những người còn lại cũng đều không phải thứ tốt ít nhất không có một cái t ố t quỷ nói thật lên ngược lại là cướp bóc phạm tam huynh đệ còn có chút c h i ấ n nghĩa trong phim ảnh ba người từng bởi vì k i u thúc bưng t h a bọn hắn một con n g a mà ở thời điểm mấu chốt cứu được k i u thúc một lần tuy nhiên cái này nghe có chút chế trự dù sao ta không thể giết n g ư ơ i tức đối với n g ư ơ i có ân cái quan điểm này có chút quái có lẽ lý gia linh lên xe sau ngay từ đầu tự giới thiệu lại không người phản ứng tự ý nghĩa song phương vốn không phải người một đường trần tử văn hồi ước lấy điện ảnh nội dung cốt truyện đối nghịch thương nam tử mắng to nhìn như không thấy ngươi gọi là lý gia linh sao trần tử văn đột nhiên mở miệng trên xe lý gia linh rõ ràng sừng x ú t hạ làm sao ngươi biết ngay vậy trần tử văn rốt c u c khẳng định trong nội tâm suy đoán rõ ràng thật là mánh quỷ lữ hành đoàn như vậy cái này cái gọi là mã cựu anh đến tột cùng là người nào vậy là lâm cựu sao trần tử văn không xác định trong phim ảnh mã cựu anh ngay từ đầu xuất hiện thế nhưng mà một đoạn người quỷ tình chưa xong thuyền bùa dỡn ba người thủ đô lâm thời thiếu chút nữa chơi đi ra cái này hình tượng cùng lâm cựu kém được quá lớn có thể nếu nói là mã cựu anh cùng lâm cựu một điểm không thể làm chung trần tử văn cũng không tin lại là chín lại là anh thật sự rất giống mã giáp không nghĩ ra là tình huống như thế nào trần tử văn quyết định tự mình biết rõ ràng nghĩ tới đây trần tử văn cải biến chủ ý quyết định đến cảng thành về sau chuyện thứ nhất đi trước gặp một lần mã cựu anh này số tiểu tử ta đang cùng ngươi nói chuyện ngươi cũng dám không để ý tới ta ngươi có phải hay không muốn chết ngươi nói ngươi có phải hay không muốn chết à? trên xe cẩm thương nam tử kêu to hắn gặp trần tử văn bỏ qua hắn đi nói chuyện với lý gia linh lập tức nổi trận lôi đỉnh dẫn theo s ú n g ngắn liền mở cửa xe chương hai trăm sáu mươi ba hợp nhau đông cửa xe mở ra một tay thương vừa mới theo bên trong tòa ra liền bị trần tử văn nắm trong tay ta không quá ưa thích bị thương chỉ vào đầu trần tử văn cười cười ngươi, ngươi đừng đến sảng bậy a nguyên góc mặt phẫn nộ nam tử cả l ă n mà nói trần tử văn lắc đầu chiếc xe hơi này ở bên trong quỷ tổng cộng có tám cái thế nhưng mà toàn bộ vừa mới chết không lâu không có nhiều quỷ khí ngoại trừ ngồi ở cuối cùng cái kia người thành quỷ tư chất không tệ còn lại người liền lại để cho năm ngón tay đồng tâm ma luyện hóa tư cách đều không có đương nhiên con muối thịt tuy nhỏ coi như là thịt bị năm ngón tay đồng tâm ma luyện hóa về sau hoặc nhiều hoặc ít có thể tăng cường một ít năm ngón tay đồng tâm ma chống lại lôi linh c ă n g chi lực nhưng trần tử văn không có ý định hiện tại tự luyện hóa bọn hắn cái này chiếc lữ hành lái xe hướng cảng thành phương hướng vừa vặn lợi dụng bọn hắn chạy đi chờ đến về sau lại rét cũng không mượn hạ quyết tâm trần tử văn đem súng lục nhắm ngay lái xe một hồi h i ể u lầm ta thiệu muốn đáp cái đi nhờ xe lái xe sư phó đáng thương đáng thương ta trần tử văn vẽ mặt thành t h ẩ n nói vị này lái xe hiển nhiên rất tốt nói chuyện lập tức gật gật đầu trần tử văn thấy vậy nói âm thanh tạng hướng cách đó không xa a q u y ề n vẫy vây tay làm cho nàng đem trang bị dầu nhiên liệu máy phát điện quan tài đem đến xe khách đỉnh sau đó chính mình nhảy vào đi đóng kỹ a q u y ề n rất nghe lời lập tức làm theo trần tử văn thấy vậy gật gật đầu đẩy ra trước khi nam tử leo lên xe khách cái này vị này hành khách xe khách trên đỉnh như vậy phóng không an toàn lái xe cả lắm mà n một một ó không, không, không phải cụt một t lo lắng quan tài có thể hay không nga xấu mà là lo lắng xảy ra chuyện trần tử văn hội một thương sụp đổ hắn bất quá trần tử văn đã quyết định lên xe tự nhiên nghĩ kỹ hết thạy giữa mắt nhìn liếu vọng tiếp phạm tam huynh đệ gặp còn lại hai người tay nắm lấy thương dục dịch trần tử văn thân hình nhất t i ệ m đem thứ hai trên thân người súng ngắn đoạt được sau đó đi đến tải cao người nhát gan lý gia linh bên người nói nhỏ lý gia linh đồng chí ta là thượng cấp phái tới hiệp trợ ngươi người danh hiệu bảy thỉnh không cần lo lắng trần tử văn nhớ mang máng lý gia linh việc này hợp nhau la tới hoàn thành một cái cái gì không h i ể u thấu nhiệm vụ vì lợi dụng hắn tìm được mã cửu anh liền thuận miệng biên cái thân p ậ n lý gia linh đầu góc bu si nghe trần tử văn có thể nói ra hắn danh tự trong nội tâm đã tin bảy phần Trần Tử、văn、thấy nàng trên mặt ý sợ hai mất, thân thủ Văn nàng biến hại ý sợ đệ lý ạ lại tại i túi nói, tài chi phiền thoái ngươi tài hắn chào chỉ chỉ chỗ thể hay không cho hóm muốn đứng động, Trần Trần trong quan mang dụng đặc dị công năng, lại để cho một hóm quan tài cố định tại Trần một một cố đặc để dậy dị vật, ta cử có có sử Xe Xe Xe. l gia linh nghe vậy đã là hoàn toàn tin trần tử văn hắn hội đặc dị công năng một chuyện tuy nhiên quê quán rất nhiều người biết nhưng này hành khách trên xe lại không người nào biết trần tử văn có thể nói ra hắn danh tự biết đạo hắn năng lực hơn phân nửa thật là thượng cấp phái tới nghĩ tới đây lý gia linh trịnh trọng chuyện lạ gật đầu rồi sau đó nhìn trân xe hai tay chống đỡ lấy đầu tác pháp đồng dạng bắt đầu phát công trần tử văn nhìn kỹ lần này thỉnh lý gia linh hỗ trợ chủ yếu chính là vì nhìn một cái cái gọi là đặc dị công năng này đây trần tử văn nhìn không chuyển mắt địa nhìn chăm chú lên trong xe hoàn toàn yên tĩnh đám người kia đại khái là bị trần tử văn trong tay ba cái thương hủ đến rồi nguyên một đám giữ im lặng trần tử văn nhìn qua lý gia linh chỉ thấy một cổ đặc biệt năng lượng chấn động từ trên người nàng hiện lên tức thì tức xuất hiện tại hắn ánh mắt chỗ đến chỗ ngay sau đó phía trên trần xe chầm xuống một bộ quen thuộc một hỏng quan tài giống như hư hóa giống như một nửa tiến vào trong xe một nửa còn đang chân xe cứ như vậy đột nhập xe kẹt tại phía trên đây là làm sao bây giờ đến trần tử văn rất là kinh ngạc dùng trần tử văn hôm nay nhãn lực càng nhìn không xuất ra trong đó h u y ề n cơ không phải đạo pháp không phải tà thuật cái gọi là đặc dị công năng phản phất là một loại thiên phú t h ầ n thông chẳng lẽ là tiên tiên đã thức tỉnh một chủng nào đó hoặc vài loại linh căn trần tử văn âm thầm suy đoán đây có lẽ là tốt nhất giải thích linh căn một vật tựa như hải tặc vương ở bên trong trái ác quỷ, sau khi thức tỉnh sẽ xuất hiện một ít không tưởng được năng lực tuy nhiên người sống rất khó thức tỉnh có thể thế giới to lớn không thiếu cái lạ mấy tỷ người trung sinh ra đời một người cũng là có tựa như tinh tuyệt nữ vương vô giới yêu đồng tử loại này đại khái tỷ lệ là được từ quỷ động đồng tử thuật thực sự có một vị mỹ quốc tiểu nam hải ta thất tình trần tử văn có chút â m mộ đồng thời càng phát ra chờ mong tương lai có thể được đến tinh tuyệt nữ vương thi thể tinh tuyệt nữ vương ngoại trừ vô giới yêu đồng tử còn có từ linh căn nếu như bị bản thân đ ạ t được phụ dùng lôi linh căn không chuẩn trần tử văn cũng có thể nếm thử chơi ra một tay siêu pháo điện từ chi thuật quỷ a xe khách nội vang lên kinh hô trần tử văn đình chỉ tư duy phát tán quan sát trong xe mọi người chỉ thấy mọi người đều bị trần xe chui ra một nửa quan tài hủ đến cũng may lý g i a linh không ngừng giải thích cái này gọi là đặc dị công năng mới khiến cho mọi người khôi phục lại bình tĩnh bất quá một màn này bị trần tử văn nhìn ở trong mắt cảm giác cảm thấy là lạ, lạ một đám quỷ bị người hù đến trần tử văn có chút im lặng trước mắt những này quỷ thật sự quá yếu lái xe sư phó tiếp tục lái xe a trần tử văn không nói thêm lời thúc giục lái xe lái xe về sau liền ngồi vào cái kia gọi thị lệ nữ t ử bên người không vị thượng cái này gọi thi lệ nữ t ử hai mươi tuổi cách ăn mặc mút làn da chấm nón gặp trần tử văn ngồi tới sợ tới mức nịnh nọt cười cười thoạt nhìn cũng không tệ lắm đáng tiếc là đi ra bán nếu như xem nhẹ hắn đi ra bán thân phận cái này nữ quỷ có thể nói ngốc bạch ngọt nhớ rõ trong phim ảnh thang ngốc này bạch ngọt nữ quỷ đang bán trong quá trình bị người vũ coi thường nhiều lần nếu không là vì hắn đã là quỷ đã bị người bạch chơi gái thêm phản xảo trá nghĩ tới đây trần tử văn quan sát thi lệ chiếc xe hơi này ở bên trong quỷ cùng bình thường quỷ không lớn đồng dạng ban ngày có thể qua lại cũng có thể bị người trông thấy được vào chính mình sắp đến c à n thành tương lai hơn phân nửa hội cần nhân thủ có phải hay không có thể dùng những này không muốn tiền l ư ơ quỷ trần tử văn động tâm tư so về người đến quỷ dễ dàng hơn lợ dụng dùng trần tử văn hôm nay thực lực cũng không cần để ý dưỡng quỷ chỗ mang đến mặt trái ảnh hưởng một đường suy nghĩ mấy giờ về sau sắc trời đã không rõ lập tức c ố xe buông xuống hải quan trần tử văn đột nhiên ra tay huyết sát khí kích phát đem một xe tám quỷ kể hết bát giam giữ tiến một cái túi dán lên một trường c h ấ n quỷ phủ thu trong tay không không bảy ngươi làm gì thế lý gia linh k i n hãi h trần tử văn dừng lại xe chỉ chỉ phong quỷ đại nói ngươi chẳng lẽ sẽ không phát hiện với ngươi cùng một chỗ những người này cũng đã đã chết rồi sao cái gì chết hả lý gia linh không tin trần tử văn thấy nàng trên mặt xuất hiện vẻ cảnh giác cũng không thèm để ý một bên siêu siêu trên xe tài vật vừa hướng lý gia linh nói hảo hảo hồi ức một chút các người tới trên đường có phải hay không xuất hiện một lần thai nạn xe cộ tựu l à lúc này đây thai nạn xe cộ lại để cho bọn hắn toàn bộ biến thành quỷ chỉ có người thân có đặc dị công năng mới tránh được một tiếp lý gia linh nghe vậy nhưng bán tín bán nghỉ hắn nghĩ nghĩ đại khái là trông thấy xe khách thượng thai nạn xe cộ dấu vết nhớ lại mọi người tựa hồ không một bị thương không khỏi phát giác một tia khác thường sinh lòng dao động bắt đầu chẳng lẽ ta một đường cùng quỷ ngồi một chiếc xe lý gia linh sắc mặt bắt đầu biên lục hắn c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn trong tay phong quỷ đại không biết nghĩ đến cái gì lại nói thế nhưng mà ngươi bắt bọn hắn chúng ta như thế nào đi c ả n g thành ả trần tử văn đem phong quỷ đại cùng vơ vét đến tiền tài thu nhập ba lô quan sát xa xa bờ bên kia cái kia phiến thành thị vứt bỏ xe khách đi đến một chỗ cột điện bên cạnh thả người nhảy lên đem tay chụp vào dây điện ngươi đầu tiên chờ chút đã trần tử văn hai tay cầm lấy mặt trận hỏa tuyến cùng linh viên đọc ở dây điện lên ta c h ư a sung một lát điện chờ một chút mang ngươi đi qua đúng rồi cũng không biết nghĩ đến cái gì trần tử văn bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười đi qua về sau ngươi có thể gọi điện thoại cho ngươi vị k i ê u biểu ca mã cứu anh ta thử dùng đặc dị công năng nhìn xem có thể hay không mang ngươi theo điện thoại tuyến phi đi qua cho hắn một k i n h hỉ c h ư n g hai t r ư ơ i bốn nam mao bất mã trần tử văn một mực có chút hiếu k ỳ mánh quỷ lữ hành đoàn ở bên trong mang theo súng ống một bằng người là như thế nào qua hải quan trong phim ảnh không có nói rõ chỉ có thể quy về cùng quỷ có quan hệ quỷ cùng quỷ tầm đó không hoàn toàn đồng dạng làm cho năng lực của bọn nó cũng vô cùng giống nhau ví dụ như cương thi tiên sinh bên trong đích tiểu ngọc có thể nhẹ nhõm sử dụng mê g i á tầm cương thi trí tôn bên trong đích tiểu lệ có thể lộ địa được triệu hắn quỷ r à o quỷ bên trong đích tiểu h ồ n g có thể h ọ p tâm nghĩ như thế đi theo trần tử văn lâu nhất đã quên ngược lại vô dụng nhất bất quá trần tử văn nhớ do quỷ đả quỷ c h i hoàng kim đạo sĩ ở bên trong cho phép cất cánh ta a quên thực lực hay là rất không tệ thậm chí có thể tay không tiếp viên đạn nghĩ như thế có lẽ là chính mình không có giáo tốt đ ọ g ở dây điện lên trần tử văn nghĩ lại một dây chính mình giáo dục phương thức sau đó ném chi sau đầu qua hải quan cũng không khó khăn nếu như chịu hao chút tâm tư dù là mang theo q u a tài trần tử văn cũng có nắm chắc thông qua chỉ l ạ như vậy quá phiền t o á i tràn ngập điện trần tử văn không cần phức tạp như vậy vì vậy chuyển hạ một hòm quan tài đem xe khách thượng có vật giá trị lấy ra cuối cùng vô lý ra linh bả vai hai người một hòm quan tài biến mất tại nguyên chỗ tiến vào đ ô n g phương chi châu mặt trời mọc đông phương cản g thành một t o a dựng ở nhà cao tần g phụ cận có chút cũ nát thấp trong lầu có một gian không gian không lớn đạo quán trong đó hương khói t h u ố c quân đèn c â y đèn bất t ì n h minh gian phòng này tiểu con đường nhỏ quán thập phần cũ nát cửa ra vào trên tường dán một khối tích đầy cho bụi chiêu bài trên chiêu bài viết nhất mi đạo nhân thủ đồ mạ cửu anh gợi chữ đạo quán mặc dù phá sinh ý không tệ sáng sớm đạo trong quán đạo sĩ liền nên đón hôm nay đệ nhất bút sinh ý khách nhân là một gã xinh đẹp phu nhân dáng người rất tốt vị này phu nhân tìm một cái người phương tây bạn trai kết hôn cùng ngày bạn trai ra thai nạn xe cộ chết rồi hai người chưa viêm phòng vì vậy sau khi qua đời bạn trai quỷ hồn liền một mực q u â n q u y ế t lấy hắn lần này đến đây phu nhân muốn nhờ đạo sĩ giúp nàng hoàn thành bạn trai tâm nguyện tức lại để cho bạn trai quỷ hồn bám vào đạo sĩ trên người cùng nàng tròn một l ầ n phòng yêu cầu này thật sự có chút ép buộc cho nên đạo sĩ đã muốn hai vạn khối đem làm trả thù lao sảng khoái địa đã đáp ứng việc buôn bán giảng quy củ đạo ã đã đáp ứng đối phương, ứng sĩ liền lại Dương để cho quỷ Tây bám vẫn à o t r còn thân thân bỗng nhiên cảm giác sau lưng một đạo quỷ khí lập tức phản ứng đến không đúng xoay người nhìn lại quỷ tây dương hồn phách đang tại sau lưng dương n anh muốn vớt một bộ ác quỷ bộ dáng nguyên lai lần này đúng là hai cái ác quỷ đến đây báo thù một cái đã k h ô n g chế phía trước phu nhân một cái thừa dị p bất ngờ chuẩn bị tiền hậu giáp kích đáng tiếc quân cờ trên l ệ c h một c h i ề u bị đạo sĩ nhìn thấu m u ố n chết đạo sĩ dùng pháp y đánh l u i ác quỷ lập tức đánh đập tàn nhẫn rất nhanh chiếm cứ sân nhà ưu thế đem hai cái ác quỷ cầm xuống người không sao chó ác quỷ bị tiêu diệt đạo sĩ đi vào tỉnh lại phu nhân bên n g nhanh chóng đem hắn vì sao lúc này sự tỉnh cáo chi đối phương nói xong đạo sĩ nâng dậy phu nhân làm cho nàng nghỉ ngơi đợi một chút phu nhân ngồi ở bàn thờ lên nhìn qua đạo sĩ ta bỗng nhiên có một cái cảm giác là yêu cảm giác đạo sĩ lập tức nói tiếp phu nhân áo khoác sớm đã bỏ đi lúc này nhìn qua đạo sĩ cười cười nói tuy nhiên ngươi nói được rất buồn nôn nhưng của ta loại cảm giác này cũng càng ngày càng mãnh liệt nói xong một đầu dài chân khoác lên đạo sĩ trên người đinh linh linh điện thoại văng lên đạo sĩ còn chưa kịp làm cái gì nghe được điện thoại tiếng nổ cơ lấy một thanh phát kiếm điểm hạ điện thoại m i ê n đề tìm vị nào biểu ca có ở đây không đầu bên kia điện thoại chuyển đến một cái nữ tử t h a nhâm đạo sĩ nghe vậy nói ta chính là ta là biểu mội lý gia linh ngươi có thể hay không đến đầu bên kia điện thoại đúng là lý gia linh hắn đang nói chuyện tựa hồ bị cái gì đã cắt đứt đạo sĩ nghe vậy có chút buồn b ự c mong muốn l i ề u vọng dưới thân nằm nữ nhân quay đầu nói ta không giành à, ta hiện tại đánh chính là là công cộng điện thoại chờ ta có giành lại với ngươi liên lạc à, cứ như vậy à. nói xong nhất pháp kiếm treo hướng điện thoại chỉ là không đợi điện thoại cắt đứt nguyên bản lờ mờ gian phòng một đoàn bóng đen xuất hiện một mụm dựng thẳng hòm quan tài thêm hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại đạo sĩ cùng phu nhân chỗ bàn thờ bên cạnh biểu ca xuất hiện tại bàn thờ bên cạnh đúng là trần tử văn cùng lý gia linh thứ hai trông thấy phía trước bàn thờ thượng một nam một nữ sắc mặt đ ỏ bừng về phần người phía trước lúc này đang do dự muốn hay không lấy ra cả mạ dạng các ngươi là ai đạo sĩ cả kinh nói hắn c h ầ m c h ầ m vào lý gia linh mơ hồ nhớ lại người trước mắt cùng trong tay hắn cái tia tâm hình thượng biểu mội hình dạng nhất trí có thể biểu mội tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở chỗ này hắn không phải tại gọi điện thoại sao một bên nam tử là ai vì cái gì còn có một bộ quá tải một đống vấn đề phun lên đạo sĩ trong lòng đồng thời một tia tao hồng bỏ lên trên bên hai dưới thân phu nhân nguyên bản nằm không thấy rõ trần tử văn hai người như thế nào t i ế n đến lúc này trông thấy một cỗ quan t à i ở phía trước còn có hai cái người xa lạ đứng hơi nghiêng lập tức lại càng hoảng sợ không khỏi mặc vào để ở một bên áo khoác do dự xuống chạy ra phòng đi người cùng lâm cựu là quan hệ như thế nào trần tử văn hỏi bỏ cuộc chụp ảnh ý định trần tử văn đánh giá đến gian phòng này đạo quán mơ hồ cảm thấy gian phòng này đạo quán bố trí có chút quần mắt giống như cùng lâm cựu bố trí thủ pháp nhất mạch tương t ự nhưng trước mắt này người trần tử văn khẳng định không phải lâm cựu tuy nhiên cùng lâm cựu rất giống nhưng khẳng định không phải một người trần tử văn trong nội tâm than nhẹ một tiếng lần này thuấn di đến tận đây chỉ dùng để lôi đội đã có mắt trái không gian cảm giác tăng thêm điện thoại tương thông lúc cảm ứng trần tử văn thành công mang theo lý gia linh đạt tới mục đích địa phương đáng tiếc chứng kiến chi nhân cuối cùng không phải lâm cửu lâm cửu đạo sĩ ánh mắt lộ ra một tiếng nghị ngờ nhìn qua trần tử văn nói ta là mã cửu anh ngươi là vị nào biểu ca hãng gọi bảy là lãnh đạo phái tới hiệp trợ ta hoàn thành nhiệm vụ lý gia linh giới thiệu nói chỉ nói là lời nói thời điểm nhìn qua mã cửu anh ánh mắt có chút á i mã cửu anh xấu hổ giảm xuống nhớ lại phía trên truyền cho tin tức của hắn giống như có nâng lên đặc dị công năng cái gì vì vậy lầm bẩm bài câu nguyên lai là đặc dị công năng trần tử văn không được đến trả lời nhìn qua mã cửu anh suy nghĩ một chút nói phụ thân ngươi là ai mã cửu anh kỳ quái nhìn trần tử văn một mắt chỉ ngay ngắn n g h i m ặ t n g a ký h có chút tự hào nói ra phụ mao tiểu phương có thể nói lấy hắn bề ngoài giống như nhớ tới vừa rồi một m à n kia sắc mặt đỏ lên c ũ n g q u y ế t giải thích nói vừa rồi bất quá không đợi hắn giải thích trần tử văn trực tiếp ngắt lời nói mao tiểu phương cái nào mao tiểu phương trần tử văn vẽ mặt kinh ngạc vốn tưởng rằng là con trai của lâm c ử u không nghĩ tới kéo ra cái mao tiểu phương mao tiểu phương cương thi đạo trường mao tiểu phương dưới mắt người này đúng là con trai của mao tiểu phương điều này sao có thể trần tử văn đã từng hỏi qua lâm c ử u đối phương căn bản không biết cái gì mao tiểu phương tuy nhiên lâm c ử u không biết không có nghĩa là hết thảy có thể mao tiểu phương bực này cao thủ nếu quả thật tồn tại ở linh h u y h n giới sao có thể như vậy yên lặng không tên chẳng lẽ là cùng tên trần tử văn thầm nghĩ hồi ức cương thi đạo trường tổng cộng có hai bộ đệ nhất bộ thời gian tuyến tại kháng nhật về sau bộ hai tại dân quốc sơ dân quốc sơ kỳ cái k i a một bộ căn bản không có khả năng bởi vì vậy cơ h ộ i là cùng lâm cựu một cái thời đại người nếu quả thật tồn tại đừng nói lâm cựu trần tử văn cũng nhất định nghe nói qua kể từ đó chỉ còn cương thi đạo trường t cương thị đạo trường y là một bộ kịch truyền hình nội dung cốt t r u y ệ n phát sinh ở kháng chiến sau khi thắng lợi đại thể giảng thuật một đời thiên sư mao tiểu phương truy tung cương thi vương huyền khôi đến cảng thành về sau chuyện phát sinh cái này một bộ đúng hạn ở giữa mà nói ngược lại là khả năng địa điểm cũng đúng mà vượt chỉ là trần tử văn trong lòng có rất nhiều nghỉ hoặc Không nghĩ ra địa phương ra r địa có ấ trần nhiều, t o Mao sao n này xưng Phương Danh chung dùng chín, anh g gì gọi đó điểm, có trước cái chỉ cái chữ một mắt mã. tự Tiểu tự tự t lại hai ra là. hỏa, họ vì vì tử văn trong nội tâm tràn đầy nghị hoặc liền trực tiếp hỏi phụ thân ngươi là đổi u bắt cương t h vương huyền khôi thiên sư mao tiểu phương đúng là giá phụ mã cửu anh vẻ mặt t i ê u ngạo trần tử văn nghe vậy trong lòng giật mình rõ ràng thật là cương thi đạo trường bất quá trần tử văn trong lòng nghi hoặc không chút nào được nửa phần giảm bớt tiếp tục nói vậy ngươi vì cái gì họ mã mã cửu anh nguyên lai tưởng rằng trần tử văn không biết phụ thân hắn trong nội tâm còn có chút bất mãn hôm nay gặp trần tử văn rõ ràng biết đạo phụ thân hắn một ít sự tích thái độ lập tức đã khá nhiều hồi đáp ca ca ta theo cha thân họ mao ta liền theo m ẫ u thân họ mã n a m mao bắt mã đều không có thể đã đoạn chuyển thừa n a m mao bắt mã trần tử văn nghe được lông mày trực nhảy g mã tiểu linh ngươi biết tổ tiên mã kiểu anh cả kinh nói trần tử văn úc đặc biệt tổ tiên mã tiểu linh cái quỷ gì mã tiểu linh là tổ tiên của ngươi trần tử văn trần chờ nói mã kiểu anh gật đầu trong lòng lại thẩm g i n mình hẳn là tổ tiên lưu lại cái tư bản mã tiểu linh tự chuyển thật sự cái kia a cũng không biết nam mao b ấ c mã tại triều đại nhà thanh thì thật ngăn trở kế hoạch nham hiểm sinh ra đời làm hại nhân gian trần tử văn tắc thì không hiểu ra sao cảm giác manh môi càng ngày càng loạn quan sát trước mắt mã kiểu anh trần tử văn thoáng làm rõ suy nghĩ thứ nhất cái gọi là mã tiểu linh khẳng định không phải mình muốn chính là cái kia mã tiểu linh thứ hai mao tiểu phương thật có kỳ nhân còn có hai đứa con trai trước mắt người này tự là một trong số đó thứ ba cái này gọi mã kiểu anh cùng lâm i ể u đến cùng có quan hệ hay không trần tử văn nhớ tới a quyên a quyên tồn tại chứng minh quỹ đả quỷ tri hoàng kim đạo sĩ tồn tại cái kế bộ trong phim ảnh cũng có cùng lâm cựu lớn lên tương tự chi nhân cái này cũng ý nghĩa người nọ hôm nay tồn tại ở cái thế giới này là lâm cựu sao hay là nói trần tử văn nhìn về phía mã cựu anh ca ca ngươi tên gọi là gì mã cựu anh bị hỏi đến có chút kỳ quái mà bắt đầu nhưng vẫn là đáp t a ca gọi mao phượng anh mao phượng anh trần tử văn kéo ra khỏe miệng đây tuyệt đối là lâm cựu thế lâm cựu lâm chính anh lâm phượng k i ể u nếu như cái này lưỡng m i n h đệ không phải con trai của lâm cựu trần tử văn như thế nào cũng không tin nói như vậy cái gọi là mao tiểu phương là lâm cựu ma giáp trần g nhiều chuyện tử văn trong đầu nhớ tới một bộ phim cảm thi tiên sinh đây là một bộ cố sự bối cảnh đặt ở triều đại nhà thanh thời kỳ điện ảnh nội dung cốt truyện vây quanh hoàng thượng ở dưới một đạo mật chỉ mà triển khai cái này bộ trong phim ảnh hoàn toàn chính xác có nam lao bắt mã hơn nữa có mã tiểu linh chỉ có điều cái này mã tiểu linh linh là linh k h í linh mà không phải là linh lung linh còn nữa t r â n tử văn nhớ rõ trong phim ảnh vai diễn mã tiểu linh là thạch lưu tỷ còn chân chính mã tiểu linh tức vai diễn người vạn ý ủy văn thì tại trong phim ảnh vai diễn một thứ tên là kim đ i ể n một ngụy đông doanh nữ tử cho nên cái này bộ điện ảnh lại xưng kim điện một đội thi rét nhân sự kiện hắn là thằng này là cái kêu mã tiểu linh hậu nhân trần tử văn nhìn về phía mã tiểu anh cảm thấy rất có thể cựu thúc cùng thạch lưu tỷ vốn là rất xứng đôi ồ lại nói cương thi đạo trường ở bên trong b a o tiểu phương chính là cái kêu oan gia trung quân cựu là thạch lưu tỷ vai diễn hẳn là trong thế giới này trung quân vốn là mã gia hậu nhân như thế cùng mã cựu anh mã họ chống lại trần tử văn trong đầu suy nghĩ bay tán loạn một bên mã cựu anh tắt thì có chút hậu người này a i hả hỏi nhiều như vậy vấn đề hắn nhìn qua trần tử văn cảm thấy biểu mội mang đến người này có chút kỳ quái rõ ràng tuổi không lớn khẩu khí cũng không nhỏ luôn hỏi hắn trưởng bối vấn đề khiến cho cùng cha hắn rất thuộc t ự như bất quá lâm cựu cái tên này giống như mã cửu anh đang nghĩ ngợi đ ỗ n g nhiên gặp biểu mội lý gia linh đi đến bên cạnh hắn có chút do dự địa đem đêm e m đ qua phát sinh sự tình nói ra biểu ca những người kia đều bị không không bậy bắt hắn nói những người kia quỷ ngươi nói có phải thật vậy hay không lý gia linh nhỏ giọng hỏi mã cửu anh sáng sớm liền cảm giác đến trần tử văn trên người có quỷ hơn nữa không chỉ một cái nghe vậy hướng lý gia linh nhẹ gật đầu lý gia linh nhẹ nhàng thở ra hắn tâm địa tốt lao thẳng đến trần tử văn đột nhiên bạo khỏi bắt người một chuyện g h tặc trong nội tâm hôm nay biết được hôm qua ngồi trung lữ khách thật là quỷ rốt c u c kiên lòng cha ngươi bây giờ đang ở, ở đâu hai người đang khi nói chuyện trần tử văn đột nhiên hỏi mã cửu anh mã cửu anh thầm nghĩ một tiếng lại đây hắn có chút không nghĩ trả lời đã thấy trần tử văn từ phía sau trong hành trang lấy ra lưỡng cái phủ đây là cha t a họa vẽ mã cửu anh một lập tức ra trần tử văn trong tay cái này phủ vẽ thủ pháp cùng hắn phụ thân vẽ bụa nhất trí không khỏi kinh ngạc địa nhìn về phía trần tử văn trần tử văn thầm nghĩ một tiếng quả nhiên triệt để xác định xuống mao tiểu phương đúng là lâm cửu tại chính mình ngủ say ở giữa lâm cửu dùng tên giả là mao tiểu phương đã trải qua cương thi đạo trường còn cùng một người con gái đã có hậu đại thật sự là không nghĩ tới a một giấc hơn bốn mươi năm thật sự bỏ lỡ quá nhiều thứ đồ vật thậm chí nhảy vọt qua nghiêm chỉnh bộ cương thi đạo trường mã cựu anh gặp trần tử văn tựa hồ cùng hắn phụ thân tình bạn cô chi vì vậy dùng thực t ư ơ n g cáo ta cũng không rõ ràng lắm phụ thân đi đâu nhi tự mẫu thân sau khi qua đời phụ thân cựu đi đại lục bên kia ta đã rất lâu không gặp hắn khả năng tại ta ca chỗ ấy cũng không nhất định trần tử văn gật gật đầu không có thể đạt được lầm cựu tin tức mặc dù có điểm thất vọng nên biết đối phương còn sống thì là một kiện đáng giá cao hứng sự tỉnh bất quá thoạt nhìn lầm cựu cũng không có sử dụng quy tức đ a n đợi vật hôm nay dù là còn sống cũng không tuổi trẻ đi à trần tử văn có chút thất thần n g ư ơ i nhận thức cha ta mã kiểu anh nhìn xem trần tử văn hỏi hắn tính tình hơn phân nửa theo mẫu nhưng đối với phụ thân nhưng lại thật tôn kính cùng sùng bái hôm nay gặp trần tử văn trong tay có phụ thân hắn chỗ h ỏ a đạ o p h ụ lập tức sinh lòng hiếu kỳ trần tử văn cười cười nói câu quen biết cũ mã kiểu anh nghe vậy sắc mặt biến đổi hắn sư thừa hắn phụ lấm kiểu tự nhiên biết đạo thế giới này có ít người xa so thoạt nhìn lớn tuổi truyền thuyết nếu như tu thành kim đan có thể phản lão hoạt động hẳn là người trước mắt là một cái kết đan lão quái vợt mãi trần tử văn từ chối cho ý kiến không có giải thích thêm nhìn thấy mã cửu anh cũng không phải chính mình cho rằng lấm cửu trần tử văn đã không có ở lâu chi ý lần này tới cảng là vì thành lập triệu h o á n phát trợ cùng với thực hiện thi huyết khí cân đối việc cần phải làm rất nhiều không cần phải ở chỗ này lãng phí đúng rồi mã đạo trưởng trần tử văn nghĩ đến một chuyện hỏi ngươi biết tại sao lại ở chỗ này lấy được một cái hợp pháp thân phận sao mã cửu anh đối với phương diện này biết không nhiều lắm lắc đầu nói có tiền đại khái là được à? trần tử văn không khỏi gật đầu trần à càng thành i với có cách chứa thể thông thần, càng thành với tư cách chứa danh tài danh chính u n g tâm, chỉ c có tử i có nhiều ề n tình, Trần có thể rất t làm sự văn sở dĩ tới, còn bên này làm việc dễ dàng hơn. Bất quả không đến mức chán nản đến muốn bán người ta đổ trang sức nghĩ đến tạm thời chưa có chỗ ở dứt vì vậy mã ư ợ cửu anh biến thành lái xe tặng hai người tiến về trước khách sạn trước khi đi trần tử văn tại phụ cận tìm một khối phong thủy không tệ địa phương lại để cho lý gia linh giúp cái vội vàng dùng đặc dị công năng trực tiếp đem chứa ngủ cương thi m ộ t hỏng quan tài vùi sâu vào trong đó về phần dầu nhiên liệu máy phát điện tắt thì tạm tồn tại mã c ử u anh đạo trong quán xe thuận phong mạ chạy nhanh không lâu về sau rốt cục đến cựu long vùng một tòa rất cao đại hạ trước nhà này đại hạ t u là lý gia linh cùng trần tử văn việc này chỗ mục đích hai người chỗ đính khách sạn chỉ là đại hạ mấy tầng còn lại còn kể cả rất nhiều phòng c a m ú a phòng bài bạc tập thể hình chỗ đ ợ i nơi tiến vào khách sạn báo lữ hành đoàn hẹn trước tin tức không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn địa lúc trước đài cầm được phiếu phòng mã cựu anh cũng thuận tiện làm một gian ở trần tử văn cầm phiếu phòng hướng thang máy đi trên đường trông thấy một người mặc đồng phục đại hạ bảo an không khỏi dừng bước lại người này bảo an d á người n g rất mập tướng mạo rõ ràng cùng g i a c ắ t khổng bình có tám phần giống nhau phi tử hôm nay phiền thoái ngươi thay lớp rồi ta cái này đột nhiên tạm thời có việc được ly khai một chuyến bất quá ngươi yên tâm buổi tối ta nhất định trở về thay ngươi trực ca đêm một cái nhìn như cũng là đại hạ nhân viên công tác nam tử theo đại s ả n h đã chạy tới đối với gia c ắ t khổng bình nói chương hai trăm sáu mươi sáu sinh ý hữu bảng trần tử văn nhìn qua gia các khổng bình vừa rồi người nọ xưng hắn phi tử lại để cho trần tử văn nhớ tới một bộ kinh điển phim kịch dị tốt tác phẩm đều khiến người khắc sâu ấn tượng trần tử văn nhớ rõ tại hung bảng ở bên trong chính t á c sĩ vai diễn đúng là một gã tên hiệu phì tử đại hạ bảo an bất quá hắn diễn chính là phối hợp diễn chính thức nhân vật chính là một cái tên là trương kính cường nam tử trong phim ảnh theo trương kính cường nhập chức mỗi đại hạ ban đêm bảo an viên chức trong cao ốc vài tên bảo an liền nguyên một đám chết đi có vị đại sư nhìn ra không đúng muốn ra tay chử quỷ cũng bị quỷ sát hại nguyên lai có một cái áo đỏ t i ệ u quỷ muốn truyền thế làm người đem chủ ý đánh tới trương kính cường thê tử trong bụng hải nhĩ thượng điện ảnh cuối cùng là một cái cởi mở thức kết cục bởi vì không thể tại thê tử sắp xanh trước giết chết áo đỏ tiểu quỷ làm cho áo đỏ tiểu quỷ đầu thai thành công trương kính cường tại một đoạn thống khổ dãy rủa về sau trốn ở phía sau cửa đợi thê tử ông sinh ra không lâu hài nhi về nhà lúc một búa bổ về phía con của mình một nay điện ảnh nội dung cốt truyện trần tử văn có thể nói khắc sâu ấn tượng màn bởi vì rất khó nói thanh trương kính cường đến cùng có hay không sớm giết chết áo đỏ tiểu quỷ nếu như áo đỏ tiểu quỷ trước khi đã chết như vậy trương kính cường cuối cùng giết tự triệt triệt để, để là của mình thân sinh c ố đ ụ đương nhiên, cái này bộ điện ảnh kết cục d à i đ ọ c có rất nhiều loại ví dụ như cuối cùng cầm đúa chém anh trương kinh cường mới được là bị quỷ khống chế chính là cái kia vô luận như thế nào kết cục đều là bị kịch trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào phi tử không rõ ràng lắm có phải hay không gặp cái này bộ phim nếu như là hầu như vậy ý tiểu quỷ trần tử văn tình thế bắt buộc dù sao trong phim ảnh áo đỏ tiểu quỷ thực lực không tệ mới có thể cho năm ngón tay đồng tâm ma mang đến trình độ nhất định tăng lên tạm thời trước mặc kệ những này trần tử văn thả lòng trong lòng trong ba lô còn giam giữ tám cái quỷ trước xử lý nói sau nhìn một cái phi tử trần tử văn leo lên thang máy tìm được chính mình đối ứng gian phòng sau khi tiến vào giữ cửa khóa lại mở ra ba lô trần tử văn lấy ra phong quỷ đại cái túi vốn là vật tầm thường chỉ vì trấn quỷ phù mới có thể giam giữ quỷ vật loại phương thức này giam giữ quỷ cũng không nhiều ôn thỏa nếu thực lực cường đại một ít lại quỷ rất có thể phá túi mà ra có thể trần tử văn đóng tổng cộng tám cái quỷ tại trong túi rõ ràng bình yên vô sự thật là làm trần tử văn thất vọng những này quỷ quá yếu cường đại một ít thì tốt rồi trần tử văn phong thích viết sắc khí phong bế gian phòng sau đó sẽ mở trấn quỷ phù nhẹ nhàng r u lên đem tám cái quỷ vật chấn động rất xuống trên mặt đất đi ra có người kêu lên tám cái thằng xui xẻo cho đến lúc này còn không biết bản thân đã chết nguyên một đám bụng lấy đầu giống như say xe, xe giống như ngồi dưới đất đồng thời vẻ mặt kinh hỉ đối với bọn họ mà nói căn bản không biết xảy ra chuyện gì chỉ nhớ rõ ngồi xe trò chuyện không nghĩ qua là đã bị nhốt vào một cái không có thiên lý địa phương b ố n phía còn tràn đầy làm cho người khó chịu khí tức khiến cho tất cả mọi người toàn thân vô lực bọn hắn từng ý đồ chạy trốn thế nhưng mà không có thể thành công vốn tưởng rằng chết chấp rồi không nghĩ tới không hiệu bị phóng ra là ngươi có hy vọng của mọi người gặp trong phòng duy nhất đứng đấy trần tử văn vẻ mặt hoảng sợ người cái này yêu quái hắn vẻ mặt sợ hãi trần tử văn nhìn nhìn hắn nhớ rõ người nọ là lữ hành đoàn lĩnh đội tên gì ngô thế nhân hãy nghe ta nói trần tử văn mở miệng nói các ngươi đã bị chết lúc trước ra hai nạn xe cộ cái chết ngươi mới chết nữa nha ngô thế nhân mắng trần tử văn nghe vậy một cước đá ra chân trái vận chuyển năm nón tay đồng tâm m a không đến một giây đem hắn luyện hóa chỉ còn lại có một bộ y phục a tại trong mắt mọi người ngô thế nhân bị trần tử văn một cước đá bạo sợ tới mức không ít người kêu to lên đừng cãi trần tử văn quát những này quỷ quỷ khí thật sự có yếu vừa rồi luyện hóa một cái các ũ n không có luyện hóa đồng dạng, cho dù toàn bộ hấp thu, vẹn vẹn có chút ít còn hơn không. g hóa cho hấp thu, chút có có c dù ít bộ ngươi đã bị chết trần tử văn lần nữa nhắc lại một lần nói xong đã nắm vẻ mặt sợ hai thi lệ lấy ra một chi b ú t máy sọ xuyên qua hắn mi tâm thấy được sao các ngươi đã là quỷ trần tử văn chừng mắt nhìn muốn thét lên thi lệ gặp đối phương suýt suýt m u ố n khóc cũng không có cái gì thường tiếp địa đem bút máy rút ra nói ta là một gã bắt quỷ l ạ i sư trước khi bắt được các ngươi vốn nên cho các ngươi hồn phi phát tán có thể bên cạnh ta đang cần vài tên quỷ bộc liền cho các ngươi một cái cơ hội hiện tại nguyện ý trở thành của ta quỷ bộc đứng lên trần tử văn nhìn về phía bọn hắn phía trước chúng quỷ hiển nhiên còn không c ó theo tử vong chân tướng trung trì hoãn qua thần chỉ có một người đứng dậy đúng là lý binh thức trong phim ảnh đại bột quỷ vương b i n h a trần tử văn có chút kinh ngạc bọn này quỷ ở bên trong chỉ có lý bình trên người quỷ khí không tệ vốn ý định lấy r a luyện hóa không nghĩ tới như vậy thức thời t h a n h quỷ buộc đi chết đi lý bình đứng dậy nhưng căn bản không có như trần tử văn suy nghĩ mà là quắt to một tiếng mặn lộ vẻ h ư n g q u n g đánh về phía trần tử văn không tán thưởng trần tử văn lắc đầu Huyết so á t k h về trong phim ảnh biểu hiện thật sự kém đến quá xa chẳng lẽ hiện tại cái này khiến thiên địa không chỉ có người tu đạo mà ngay cả cường đại quỷ vật đều không có cách nào sinh ra đời sao trần tử văn nghĩ thầm nhớ rõ trong phim ảnh cái này cái gọi là quỷ vương bình chỉ là lý bình chính mình hô pháp trên thực tế hắn liền thuật xuyên tưởng cũng sẽ không cho dù về sau hội trở nên mạnh mẽ cũng mạnh đến n ổ i có hạn đây cũng không phải là cái gì tin tức tốt nếu là sau này quỷ đều yếu như vậy cái kia năm ngón tay đồng tâm ma tăng lên là được vấn đề lớn t r â n tử văn lâm vào trầm tư trong cơ thể lôi linh c ă n ngày càng sống lại năm ngón tay đồng tâm ma rất nhanh muốn áp chế không nổi như tìm không thấy lệ quỷ thôn phê chỉ có mau chóng dùng đại lượng huyết dịch xúc tiến thi huyết khí cân đối ý kiến của các ngươi trần tử văn nhìn về phía còn lại sáu quỷ sáu cái quỷ kể từ c đó a quyên có thể đem làm thư ký lái xe có thể đem làm công ty chuyên dụng lái xe thi lệ thành quỷ về sau đoán chừng cũng không tâm tư lại đi bán có thể trước mắt đài hoặc công quan tiểu thư hướng thị tam huynh đệ vừa vặn có thể đem làm bảo ăn về phần miệng thối nam hạ cường có trần h phục vụ khách hàng. ể đem làm vụ t tử văn n g h ánh hay là giữ lại giữ bọn mắt sâu kín gian phòng kia đã bị huyết sát khí phong tỏa trần tử văn cũng không sợ bọn hắn chạy trốn phía trước sau cái mới quỷ câm như hến bọn hắn lần thứ nhất trở thành quỷ không có kinh nghiệm gặp trần tử văn cường thế liên tiếp đánh chết ngô thế nhân lý bình sợ tới mức một điểm chạy trốn tâm tư đều không có ta ta nguyện ý làm quỷ b ộ c thi lệ cái thứ nhất nhấp tay nàng mặc được thành quen thuộc thực tế mới mười tám tuổi bị người a quỷ a giật mình chân đều mềm nún cùng hắn bị giết trở thành quỷ b ộ c cũng không có gì dù sao hắn sắm vai nữ b u ộ c cũng có mấy hồi trở lại trần tử văn nhìn thi lệ một mắt đem để tay tại hắn đỉnh đầu phóng khai tâm thần không muốn phản kháng trần tử văn hôm nay một thân pháp lực tận chuyển thành huyết sắc khí lợi dụng từng được từ mao sơn nguyên anh lão quái đạo tâm trùng ma chỉ thuật tại tỷ lệ hồn phách ở bên trong g i o xuống một đám huyết sắc khí đạo này huyết sát khí không thể điều khiển đối phương lại có thể tại đối phương phản bội lúc đem hắn đánh chết thi lại bị r e o xuống cấm t r ẻ lập tức phát giác điểm đây khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên rất sợ hãi các ngươi trần tử văn nhìn quét còn lại năm người ẩn ẩn lộ ra sát ý quỷ buộc loại vật này có cũng được mà không có cũng không sao trần tử văn cũng không đúng ở ý muốn chúng ta đem làm n ộ t à i không bằng đi chết đi hướng thị tam huynh đệ tuy nhiên sợ chết có thể rốt cuộc là bọn cướp xuất thân tự do đã quen gặp trần tử văn bức bách liếc mắt như nhau đột nhiên bạo khởi tách ra một cái phóng tới cửa phòng hai cái phóng tới cửa sổ tam h u n h đệ tin tưởng không phải trần tử văn đối thủ, không có ý đồ tiến công một lòng muốn chạy trốn bọn hắn cái này k h a động miệng tối h nam hà cường cũng đứng dậy hướng cửa phòng phóng đi ha ha trần tử văn chỉ là cười cười cũng không thấy động tác tứ tán huyết sát khí khép lại lập tức đem cái này tứ quỷ bắt giữ sau đó một cướp một cái không chút do dự đưa bọn chúng luyện hóa thi l ệ ở một bên thấy lạnh run về phần cái kia phản ứng chậm một chút lái xe không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh người thì sao trần tử văn nhìn về phía lái xe thứ hai liên tục gật đầu ta nguyện ý đem làm quỷ bục ta nguyện ý đem làm quỷ bục trần tử văn cho hắn g e o xuống cơm chế hỏi mới biết được đối phương họ lưu tên là lưu đại lực ta là người rất dễ thân cận chỉ cần các ngươi nghe lời trần tử văn cơ cơ ống tay háo huyết sát khi đem hai quỷ nâng lên ngự hạ chỉ đạo ứng một tay táo đỏ một tay do cậy trần tử văn không thông đạo này cũng may thực lực bất phàm không sợ cái gì vung tay háo đem a quyên cũng gọi ra ba người các ngươi giúp nhau nhận thức một chút trần tử văn thu hồi huyết sát khí cầm một ít tiền cho lái xe lưu đại lực những số tiền này ngươi cầm đi giúp ta mua chút ít dầu nhiên liệu trở về sau đó quan sát a quyên cùng tỷ lệ cũng cho một điểm tiền đạo hôm nay nghỉ các ngươi đi chơi đi thuận tiện giúp ta hỏi thăm một chút tại cảng thành không hộ khẩu làm sao bây giờ lý hộ tịch đúng rồi coi chừng tránh đi một thứ tên là mã cựu anh đạo sĩ vạn nhất đánh lên, lên rồi tự báo tên của ta nói xong t r â n tử văn đem ba lô đợi vật để đặt một bên chuẩn bị tắm rửa đổi thân y phục ba quỷ thấy vậy vội vàng gật đầu hướng bên ngoài đi vừa đi lưu đại lực cùng t h lệ còn không ngừng hướng á quên vân an chỉ là một màn này đã đến mở ra cửa phòng về sau lưu đại lực cùng thi lệ đột nhiên toàn thân r u lên hai đạo hắc khí theo bọn hắn quỷ trong cơ thể bày ra chúng ta hội báo thủ có lệ gọi v ă n lên trần tử văn ánh mắt nhất điểm đi ra phía trước chỉ thấy lưu đại lực cùng thi lệ cũng không phát sinh cái gì biến hóa chỉ là trong thân thể quỷ khí coi như yếu hơn một ít đó là cái gì t r â n tử văn nhìn qua lưu đại lực cùng thi lệ sau cả hai chúng nó vẻ mặt mê mang bọn hắn cũng không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì chỉ là cảm giác có cái gì theo trong cơ thể chia lịa đi ra ngoài quỷ t r u n g quỷ sao t r â n tử văn cảm thấy hiếu kỳ vừa rồi chạy trốn hai đạo hắc khí hẳn là quỷ hồn không giả bất quá tại sao phải tại lưu đại lực cùng thi lệ trong cơ thể cẩn thận hồi ức manh quỷ lữ hành đoàn trần tử văn đột nhiên nhớ lại một cái chi tiết tỉ mỹ Lúc trong ư ớ c lưu hành đ à mọi n ư ờ i ra phim nạn t ảnh c ế có một màn nội dung cốt truyện là ba cái người phương tây bị lý binh đợi quý phụ thể kết quả hát một khúc đông phương hồng điều này hiển nhiên không phải lý bình bọn người sẽ có hành vi có lẽ lý binh những ngày uống mạng chỉ quỷ bị khắc quỷ nhập vào thân hoặc thay thế rồi vừa rồi theo lưu đại lực cùng thị lệ trên người đảo tàu hai đạo hắc ký đúng là đến từ bãi tha ma quỷ hồn có ý tứ trần tử văn đã n ắ m lưu thi hai quỷ cẩn thận kiểm tra về sau xác định vô sự đem hai quỷ bung ra q u ỷ rõ ràng bị khắc quỷ ký sinh thật là làm trần tử văn cảm thấy ngoài ý m u ố n bất quá trần tử văn cũng không thèm để ý những này quỷ thực lực quá yếu lúc trước lý bình đợi hồn trong cơ thể có lẽ cũng có chỉ là bị năm ngón tay đồng tâm ma đã luyện hóa được hôm nay chỉ còn hai cái chở mình không được tiên nếu có thể trở nên mạnh mẽ đến đây báo thủ càng là không thể tốt hơn nào a đại hạ nếu là chuyện ma quái ta liền thuận tiện lời ý tiền trần tử văn cười cười không để ý tới hội đóng cửa phòng lưu đại lực thi lệ a quên ba quỷ bị nhốt tại ngoài cửa sau nửa ngày ly khai tắm rửa xong trần tử văn thay đổi thân tố sắc đạo bảo đem trong ba lô nữ hoa thạch phục hy châm đợi vật lấy ra, thanh lý lượn lại thả lại đi thanh lý lúc trần tử văn t r ợ t nhớ tới lý bình đợi quỷ quỷ khí như thế chi yếu có thể hay không cùng phục hy châm có quan hệ thứ này đối với tà vật khắt chế không nhỏ chính mình trước khi đem nó cùng phong quỷ đại phong cùng một chỗ không chuẩn làm hại chúng q u khí đại thương khó trách trần tử văn lắc đầu lưng c o n g ba lô ra khỏi phòng khách sạn hết thể như thường trần tử văn ra vẻ đạo nhân tại trong tiểu điểm đi đi lại lại vừa là tìm kiếm cái kia hai cái thoát đi quỷ vật thứ hai thuận tiện làm đơn sinh ý gian phòng này khách sạn đang muốn bán ra bán ra đối tượng đúng là lý ra linh việc này tìm kiếm mục tiêu tàu chu thành cái này trong lúc m ẫ u chốt như tuân ra khách sạn chuyện ma quái tổn thất cũng không nhỏ trần tử văn dưới mắt thiếu tiền đám người khu quỷ thu điểm phí tổn không đủ vừa đi một bên xem những năm tám mươi cảng thành đã rất chiếc có hiện đại khí t ứ c vẹn vẹn là một gian khách sạn là được nhìn trộn một hai trần tử văn không thừa lúc thang máy thuận dưới bậc thang lâu đi mấy tầng lâu gặp mấy người vội vàng mà lên một người trong đó chính là trong phim ảnh cùng mã cựu anh bọn người từng có trao đổi hồ quản lý vị này hồ quản lý quyền lực không nhỏ trần tử văn muốn tìm đúng là hắn không nghĩ tới lúc này gặp phúc sinh vô lượng thiên tôn trần tử văn đánh cho cái bắt chuyện ngăn lại hồ quản lý cùng hắn bên người hai người đi thẳng vào vấn đề nói vị này quản lý nơi này khách sạn có quỷ trần tử văn vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong lòng sớm đã nghĩ kỹ, nếu đối phương không tin trong chốc lát chính mình t ự đi trộn điện lại để cho ngọn đèn nhất t i ể m nhất t i ể m đem hảo khí tô đậm b chỉ là trần tử văn không nghĩ tới chính mình còn không có lừa dối hồ quản lý lại sắc mặt vui vẻ nhìn qua trần tử văn nói đạo trưởng cao nhân nói xong hắn vội vàng lại để cho bên người hai người dẫn đường thỉnh trần tử văn hướng văn phòng một tự trần tử văn ánh mắt nhất điểm trong lòng đã có suy đoán đối phương cái này thái độ hẳn là bài kiến quỷ trong lòng có ngọn g u ồ n trần tử văn đi theo hắn tiến vào một gian văn phòng hỏi đối phương một việc phát hiện quả thật như chính mình sở liệu theo lưu thi hai quỷ trong cơ thể đào tẩu hai cái quỷ vật bắt đầu nháo sự cái này hai cái quỷ có lẽ rất yêu tha thiết người phương tây lúc này đây rõ ràng nếu như trong phim ảnh như vậy lên hồ quản lý bọn hắn tầng quản lý mấy cái người phương tây thân đem hồ quản lý lại càng hoảng sợ vị này đạo trưởng xin nhờ ngươi nhất định phải bắt lấy trong t i ể u đ i ể m quỷ a hồ quản lý khẩn cầu tào chu thành buổi tối hôm nay muốn đến cái lúc này ngàn vạn không xảy ra chuyện gì t r â n tử văn thấy hắn biểu lộ nghiêm trọng nói bắt quỷ không có vấn đề chỉ là cái này phí tổn hồ quản lý thiền không là vấn đề đạo trưởng nói cái đo đếm trần tử văn nghe vậy cũng không hề rau g một mụm giá mười vạn có thế hồ quản lý trực tiếp đáp ứng mười vạn tuy nhiều có thể cùng khách sạn mua bán so sánh v ớ i không đáng giá nhắc tới trần tử văn thấy hắn sảng khoái như vậy trong nội tâm cảm giác mình có khả năng báo thấp bất quá mười vạn cũng không í t nhà này đại hạ ban đêm bảo an một tháng tiền lương cũng mới hơn một ngàn kỳ thật trần tử văn cũng không biết trong phim ảnh mã cựu anh thế nhưng mà báo hai mươi lăm vạn so với hắn lòng dạ hiểm độc nhiều hơn đem bắt quỷ một c h u y ệ n thỏa đàm hồ quản lý dặn đi dặn lại chớ nắm vững quỷ một chuyện h u y ê n náo mọi người đều biết trần tử văn đáp ứng lập tức ly khai lấy tiền làm việc a quyên cùng thi lệ tại đây ở giữa khách sạn vì nhắc nhở một chút hai quỷ không muốn ổ n ào sự t ì n h trần tử văn cảm ứng hai quỷ khí tức hướng lầu hai trà sành đi đến khách sạn trà sành người rất nhiều trần tử văn tiến vào về sau một mắt liền trông thấy a quyên cùng thi lệ giờ phút này hai nữ trước b à n còn ngồi một cái vẻ mặt tiện tương nam tử tao tra lý trần tử văn đi tới vừa đi một bên hồi ức đi đến phụ cận trần tử văn rốt cục nhựa tới trước mắt người này tự là trong phim ảnh lửa thi lệ chính là cái tia thịt bò c h à n g lừa đảo lao ra đại ca a q u ê n cùng thi lệ nhìn thấy trần tử văn lập tức đứng dậy trần tử văn nhẹ gật đầu nhìn về phía một bên một bên thịt bò c h à n g lừa đảo thấy vậy sửa sang lại hạ âu phục giả vờ giả vị địa vươn tay nói kẻ hèn này t i ê n tiểu minh vị này chắc hẳn tựu i là nhị vị tiểu thư trong miệng trần tiên sinh t h ự c không dám đầu diếm trần tiên sinh nếu như muốn tại cảng thành ngụ lại kẻ hèn này vừa v ẫ n có thể giúp cái này vội vàng a trần tử văn giống như cười mà không phải cười không cùng hắn nắm tay ý định tiên tiểu minh không có để ý r ộ i ra tay khoa tay m u ố i chân cái n ế t tiền động tác đương nhiên làm việc đều rất cần tiền tại cảng thành ngụ lại một người năm vạn ta tiên tiểu minh danh dự có bảo đảm nếu như không tin trước tiên có thể giao năm nghìn khôi tiền thế chấp hoàn thành lại bổ không thành tiền thế chấp toàn bộ ngạch trả trần tử văn thật sâu nhìn hắn một cái giới chỉ cho ta trần tử văn theo thi lệ trong tay muốn qua một quả nhẫn kim cương ném cho tiễn tiểu minh n hai cái nhẫn kim cương giá trị một vạn coi như tiền thế c h ấ p ngụ lại sự tỉnh t i ể u giao cho ngươi rồi tiễn tiểu minh tiếp nhận nhẫn kim cương nhìn nhìn mừng rỡ trong lòng trần tử văn thấy hắn biểu lộ cười cười nói ta cho ngươi ba ngày thời gian trong vòng ba ngày nếu có thể hoàn thành ta trả cho ngươi còn lại bốn vạn thế nhưng mà nếu có người lấy tiền không làm việc không có tiễn tiểu minh phát n g ự chỉ thiên là thể ta tiễn tiểu minh nói lời giữ lời trần g lành đồn xa. tử r o n văn mang theo ác quyền thi lệ sau khi rời đi một người mặc bảo an trang phục đích nam tử đã đi tới đối với vẻ mặt đắc chí tiễn tiểu minh nói tiễn tiểu minh quay người nắm bắt một quả nhẫn kim cương rất thuộc lạc địa đối với người tới khoe còn nói phì tử nhìn xem đây là cái gì người tới chính là đại hạ bảo an phì tử hắn trông thấy tiến tiểu minh trong tay nhẫn kim cương cũng không sao cả hâm mộ mà là thở dài ngươi lại gạt người ra tiểu cô đ ư ơ n g coi chừng về sau sinh nhi tử không có tí mắt tiến tiểu minh cùng hắn rất thuộc cũng không tức giận cười nói lúc này ngươi đoán sai rồi ta l ừ a c ũ n g không phải là tiểu cô đ ư ơ n g là một cái đám ông lớn nam ngươi cũng có thể l ừ a gạt phì tử t ự hồ rất rõ ràng tiến tiểu minh xáo lộ nghe vậy vẻ mặt ghép bỏ tiến tiểu minh gạt người thủ đoạn tựu là tìm người môn phòng sau đó chụp ảnh hạ video phản uy hiếp đối phương lúc này thấy phì tử hiểu lầm tiến tiểu minh cũng không giải thích mở ra hai tay nói không có biện pháp gặp được cái ngu ngốc đưa tiền cho ta ta cuối cùng không thể không lớn nói xong vẻ mặt tiếc nối nói đáng tiếc cái kia hai cái nữ lớn lên còn rất xinh đẹp phi t ử lắc đầu loại sự tình này ngươi t h i ể u làm coi chừng gặp báo ứng tiến tiểu minh thu hồi nhẫn kim cương vụ vô, vô p h i tử b ả vai ngươi còn không biết ta sao nữ phiếu vẽ cũng có đạo ta chỉ lừa gạt những cái kia đi ra bán cũng không đối với đảng hoàng phụ nữ ra tay hôm nay cái kia hai cái nữ có một cái tuyệt đối là làm vậy được ta liếc thấy đi ra hắn vẻ mặt đắc ý hướng phì tử truyền thụ khởi cái kia bộ đồ tổng kết ra đến kinh nghiệm hai người nói chuyện phim lúc trần tử văn sớm đã đi xa thị lệ vừa mới biên thành quỷ thực lực phi thường yếu trừ phi lần nữa thi pháp đem hắn thu nhập pháp túi nếu không hắn liền biến thành quỷ thể trốn ở trần tử văn trong tay háo năng lực đều không có năm giữ t h ế vậy trần tử văn đem hắn đưa về gian phòng thuận tiện đem a quên y lưu lại lại để cho th lệ cho a quên y giảng một ít hiện đại sinh hoạt thưởng thức a quên y trong đầu là tam tòng tứ đức tư tưởng phong kiến cũng không biết có thể hay không bị thi lệ mang xấu trần tử văn không sao cả đối với hôm nay trần tử văn mà nói thủ hạ quỷ bộc chỉ cần nghe lời là được phân p h ó hai quỷ trong khoảng thời gian này không cho phép ra cửa trần tử văn một người đi dạo khởi khách sạn gian phòng này khách sạn rất lớn chiếm được đại hạ rất nhiều tầng hẳn là quy đại hạ sở hữu tất cả ban giám đốc kinh doanh dưới mắt kinh tế không tốt có người giá cao thu mua liền quyết định hủy đi phân ra bán thu mua gian phòng này khách sạn t ự u là phú thương tảo chu thành song phương mục đích sớm đã thỏa đàm hiệp ước hợp đồng đều đã tìm luật sư định ra chỉ kém đêm nay tảo chu thành tới ký tên đã có thể có hiệu lực chuyện này người phụ trách đúng là hồ quản lý hồ quản lý thuộc về chức nghiệp người quản lý vị cùng ceo tại đại hạ cũng có nhất định công ty cổ phần lần này thu mua do hắn một tay tôi động nếu như có thể thành cá nhân hắn tiền lời không nhỏ cho nên cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện chuyện ma quái sự kiện hắn rất là khẩn trương bởi vì một khi sự tình náo đại không chỉ có thu mua một chuyện ngâm nước nóng mà ngay cả đại hạ hàng ngày kinh doanh cũng sẽ biết đã bị rất lớn ảnh hưởng trần tử văn không rõ ràng lắm những n à y nếu không sẽ thêm yếu điểm tiền bất quá mười vạn cũng đủ rồi s i ê m la bên kia trần tử văn năm đó trôn vài chỗ bảo tàng mười vạn làm đoạn bảo tốn hao đầy đủ đem hắn thu hồi cũng đổi thành tiền đã có cái này một khoản tiền có thể làm rất nhiều sự tình Bất quá quỷ cái cái chạy kia hai điện đâu. đi đến đáng định đ quỷ, nếu kêu Trần Tử tùy Theo tha thủ, Văn gan không nhỏ, lên xứng nhất lượng. lấy. ý bãi cái kia hai cái i dạo dầm dĩ báo lá lực ma ảnh mạnh quỷ lữ hành đoàn ở bên trong quỷ vương bình đã qua dạng sáng mười hai h thực lực tăng nhiều nói chung cái này hai cái quỷ cũng có loại năng lực này dưới mắt chúng thực lực còn yếu có lẽ chính nút ở chỗ nào giết người lớn mạnh hùng tính trần tử văn không có d ò xét quỷ la bàn tùy ý đi đi lại lại đi dạng ấy vòng lớn theo buổi sáng đến xế chiều đi dạo lần trong cao ốc hồ ẩn dặm bên ngoài thăm dò đại hạ các cục vẫn chưa tìm được mục tiêu b ấ trần quả tại một t gian múa phòng ca múa ở bên ở o n g t r tử văn, văn p đợt đầu chuẩn bị trở về gian phòng một chuyến cũng tại nửa đường nghe được tiếng kinh hô tựa hồ là lưu đại lực lưu đại lực là lữ hành đoàn lái xe bị trần tử văn phái đi ra mua cung cấp máy phát điện sử dụng dầu nhiên liệu lâu như vậy không có trở về trần tử văn còn tưởng rằng hắn mất tích nguyên lai、like、là đánh lên mã cửu anh trần tử văn giật mình phía trước khách sạn lối đi nhỏ cuối cùng một cái dáng người cường tráng hốt hoảng chạy thuộc mạng nam tử là được lưu đại lực phía sau đuổi theo một người thì là mã cửu anh hai người ngươi trốn ta truy chính hướng trần tử văn bên này chạy tới lão đại cứu mạng a lưu đại lực trông thấy trần tử văn hô to lấy chạy tới trần tử văn liếc nhìn hắn ta cho ngươi mua đồ vật lưu đại lực thở hồng, hồng nói ta mua nghĩ biện pháp mang vào đã đến bất quá đạo sĩ kia muốn giết ta ta nhét vào l ầ một ta không phải cho ngươi có việc báo tên của ta sao như thế nào như vậy không để cho mặt m ũ i trần tử văn nói xong nhìn về phía đuổi theo phía sau mã cựu anh lưu đại lực ngược lại là cái trung thực quỷ hắn quan sát trần tử văn trần chờ nói ta còn không biết lao đại ngươi tên là gì trần tử văn liếc hắn một cái thị lệ đần như vậy cũng biết hướng á quên nghe ngóng chuyện của mình thằng này ồ không đúng mã cựu anh bể ngoài giống như chỉ biết là không không bảy cái này danh hiệu trần tử văn lắc đầu nhìn về phía trước dừng lại mã cựu anh giải thích nói một hồi hiệu lầm hắn là ta nhận lấy quỷ buộc mã cửu anh biểu lộ cũng không thư giãn ngược lại càng nghiêm túc chút ít người rốt cuộc là ai ta đã nghe ngắn qua phía trên căn bản không có phái cái gì không không bậy tới trần tử văn gặp bị nhìn tấu cũng không thèm để ý thân phận bất quá một cái danh hiệu ngươi chỉ cần biết rằng ta đối với các ngươi cũng không ác ý là được rồi mã cửu anh chăm chú nhìn trần tử văn lại nhìn một chút phía sau lưu đại lực nghiêm túc nói ta mặc kệ ngươi là người nào ngươi như dưỡng quỷ làm hại ta tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn trần tử văn mặc cười lời này phụ thân ngươi nói với ta còn kém không nhiều lắm nói xong không hề phản ứng mã cửu anh đem để tay tại lưu đại lực đầu vai lôi quang nhất t i ể m biến mất tại chỗ mã i ể u anh nhữ mày nhìn qua r ô n g tuyết hành lang trong nội tâm vô cùng kiên kỵ trần tử văn tịnh không để ý một cái v ạ n bối c á c h nhìn lôi đ ộ t đi lầu một đem dầu nhiên liệu thu hồi liền lại để cho ba quỷ đều ở lại gian phòng sắc trời ngầm hạ đã là buổi tối trần tử văn đi bên ngoài sung trong chốc lát điện trở lại khách sạn lúc chỉ thấy hồ quản lý vội vã địa đi tới nhìn thấy trần tử văn lập tức kéo lại trần đạo trưởng tào chu thành muốn đã đến lúc này ngàn vạn không xảy ra chuyện gì ngươi không đừng đi q u ả n cái khác đạo trưởng ngươi đi theo chúng ta chỉ cần không cho quỷ quáy dày đến chúng ta không cho tào chu thành phát hiện khác thường đợi ký kết về sau ta tiền theo đó mà làm hồ quản lý nói t r â n tử văn tự có thể khá dứt lời đi theo hồ quản lý chỉ thấy khách sạn bên ngoài lái tới một chi đoàn xe xuống không ít người một người cầm đầu bảy mươi đến tuổi đứng tại một đống bảo tiêu ở bên trong đúng là theo c h i ề u châu chạy đến phú hảo tào chu thành tào lão bản hồ quản lý lập tức nên đón t r â n tử văn đứng ở một bên thờ chỉ là nhìn xem những người này cùng tào chu thành tiến vào khách sạn tại hồ quản lý bọn người dẫn đường cùng với nịnh n ọ t ở bên trong tàu chu thành tựa hồ đối với khách sạn hết sức hài lòng bởi vì trước khi sớm đã đ à m tốt tàu chu thành cũng không tạm thời thay đổi tại cơm nước no nê、e, cộng thêm một loạt phục vụ về sau tàu chu thành sản g khoái địa đã đáp ứng ký kết sự t ì n h hồ quản lý thấy vậy lập tức xuất r a sớm đã chuẩn bị cho tốt hiệp ước hợp đồng gặp tàu chu thành ký tên về sau trong nội tâm thở dài một hơi hiệp ước hợp đồng đã ký mua ban t ứ thành hồ quản lý trong nội tâm yên tâm nhiều hơn tại đây lại chuyện ma k h á i cũng có đạo sĩ thu dù là bị tàu chu thành phát hiện cũng không sao không chuẩn còn có thể giá thấp thu về Tào láo bản, đi điện ảnh manh quỷ lữ hành đoàn ở bên trong lý bình những cái tia quỷ thế nhưng mà rất càn rỡ hôm nay cái này hai cái có lẽ là bị trần tử văn hủ đến, đến rồi ý định hẹn bọn bị hội phát dục một phen lại đến báo thủ mãi cho đến đêm khuya tào chu thành cùng hồ quản lý bọn người mới hạ tì xong trần tử văn không tìm được quỷ vật tung tích cũng lời được xe tìm phát hiện hồ quản lý phản hồi khách sạn liền đi trước văn phòng chờ hắn mười vạn khối tiền tuy nhiên không có hoàn thành chuyện gì nhưng có thể thỉnh bản thân xuất mã trần tử văn cảm thấy đối phương đã buôn bán lời hồ quản lý người mua bán đã làm phản đáng của ta trả thù lao cũng nên thanh toán hồ quản lý tiến văn phòng liền gặp một đạo thân ảnh đứng ở đâu đầu người vào bằng cách nào hồ quản lý nhữ nhữ mày hắn đi vào văn phòng bên người lại vẫn đi theo một người trần tử văn quan sát phát hiện là tiễn tiểu minh thứ hai xoa xoa tay đi theo hồ quản lý nhìn thấy trần tử văn về sau còn vẻ mặt tiện ý cười cười t h i ề n ta đương nhiên là muốn trả đích hồ quản lý ngồi vào sau bàn công tác nhìn qua trần tử văn bất quá ngươi cái này quỷ đều chưa bắt được chờ ngươi bắt được về sau ta lập tức đưa cho ngươi trần tử văn gật ngón tay hồ quản lý trước ngươi cũng không phải là nói như vậy hồ quản lý móc ra một cái b ó c ra tay lấy ra cặn bà đánh ngân hàng trăm nguyên phiếu đỏ đưa về phía trần tử văn đên phí vất vả trước c ổ n trần tử văn không có đi đón cười cười ngươi như vậy ta sẽ tức giận hồ quản lý nhìn xem trần tử văn đ ỗ n g nhiên cầm trong tay giấy phiếu vẽ hướng trần tử văn một ném người lạnh nói ngươi cho ta là hù đại đỏ a đệ đệ ta là cao cấp cảnh tê đại sơ ngươi một cái nhập cư trái phép khách có tin ta hay không một chiếc điện thoại lại để cho cảnh sát đem ngươi bắt bắt đầu tiền giấy trên không trung hoa rơi trần tử văn nhìn lướt qua đứng ở một bên tiễn tiểu minh đ ỗ n g nhiên nợ nụ cười tự thức tỉnh đến nay trần tử văn một mực an phận thủ thường tuy nói không nổi tuân thủ nghiêm ngặt pháp quy thực sự không có làm sàng làm bậy rất cần tiền cầm ngược lại đấu đoạt được đổi cần huyết dùng đoạt được tiền đến mua thế nhưng mà làm những này chưa bao giờ là vì trần tử văn hôm nay trở nên thiện tâm hoàn toàn trái lại hôm nay trần tử văn đối với sinh mạng đạm mạc đã đến cực h ạ n không chỉ có thân lý ở vào người thi tâm đó tâm lý càng phải như vậy bởi vì nhớ rõ chính mình đã từng không phải lạm sát chi nhân cho nên cố gắng đi duy trì cái kia từng đã là ta không dám chút nào bỏ mặc trong lòng ác ma không nghĩ tới cũng là bị người hiểu lầm Phan, tiếp đập ph hồ nhiên sau bay, ngồi bàn công quản đông trường lượng đại tươi, phần cổ phụ trên xuống, ở đầu máu bị tác trực một tự lý, dót vào trần tử văn thân thể chương hai trăm sáu mươi tám thân phận mới một người như mất đi kính sợ tri tâm sẽ là một kiện rất đáng sợ sự tình trần tử văn tự sau khi tỉnh dậy tính tình coi như trở nên ôn hòa cách đối nhân xử thế theo khuôn phép cũ mà ngay cả a quyên đều có chút nghi hoặc thế nhưng mà chỉ có trần tử văn tự mình biết nội tâm của mình trở nên so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều muốn lạnh như băng coi thường hết thảy bất nhân tử cũng không thị sát nhìn như thượng thiện như nước thực tế tâm không đại yêu chỉ có chính mình n h ư n t í n h tại trần tử văn trên người s ó i m ọ n chỉ có dựa vào lấy từng đã là trí nhớ mới có thể miễn cưỡng duy trì thân là người điểm mấu chốt trần tử văn không hy vọng biến thành một cái không kiêng nệ gì cả m à cho nên cực lực ước thúc chính mình ước thúc được s o đã từng càng nghiêm nhưng là ta ước thúc từ trước đến nay có hạn không tính là không chịu nổi một kích lại cũng không bị khuất chính mình hồ quản lý loại người này ở trong mắt trần tử văn như là con kiến trần tử văn không có hứng thú vô duyên vô có giết chết đối phương cũng sẽ không để ý trục chết một cái c h ọ tới chính mình tiểu chút chít trần tử văn tiếp thu đối phương toàn thân huyết dịch hóa thành bản thân huyết khí cái gì cảnh tỵ không cảnh tỵ vậy coi như cái gì đó trần tử văn hôm nay ở đâu quan tâm những này muốn giết cứ giết một bên tiên tiểu minh toàn thân phát run chân mềm nhũng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất muốn đứng lên đào tẩu có thể như thế nào cũng đứng không d ậ y nổi phía trước trần tử văn một thân tố sắc đạo b à o phía trên giọt máu chưa thấm sắc mặt không lộ ra nửa phần hung ác nhan sắc lại cho tiên tiểu minh không cách nào hình dung sợ hãi giết người đã là khủng bố đáng sợ hơn là giết người phương thức cùng với cái kia không cách nào lý giải quỳ dị đừng đừng giết ta tiễn tiểu minh nhìn qua trần tử văn ánh mắt như trông thấy yêu m à gặp trần tử văn hướng hắn xem ra muốn chạy trốn vô l ự c trốn chân nóng lên trực tiếp tiểu trong quần là người hướng vị này hồ quản lý nói chuyện của ta a trần tử văn nhìn về phía hắn tiễn tiểu minh điên cuồng lắc đầu cuối cùng khóc lên thực xin lỗi ta lần sau không dám ta lần sau không dám trần tử văn lắc đầu thói quen nói xin lỗi người như thế nào lại trưởng trí nhớ thật sự biết đạo đau mới sẽ không quên tiếp sau hảo hảo làm người a trần tử văn nói xong cách không một tay lấy tiễn tiểu minh nắm lên đang muốn bắt được trước người tháo nước hết dịch lại nghe tiễn tiểu minh cao giọng kêu to ta có thể làm việc ngụ lại sự tình ta có thể xử lý ta thật sự có biện pháp làm được đừng dê ta t đừng dê ta t trần tử văn dừng lại động tác ngươi một cái thịt bò tràng tiểu phiến tử có biện pháp nào đừng cầm giả chứng nhận cái gì lừa gạt ta tiễn tiểu minh ngay vậy sao có thể không biết đối phương lại sớm đã tin tưởng bản thân chi tiết có thể sống chết trước mắt nếu như không thể biểu hiện giá trị hắn biết chắc đạo chính mình chết chắc rồi có lẽ là khẩn trương đã đến c ự c hạn tiễn tiểu minh ngược lại tỉnh táo lại xà có xà đạo chuột có chuột đạo ta tuy nhiên không thể trực tiếp giúp ngươi ngụ lại nhưng ta có một tiểu đệ tha hương hạ đại bá nhi tử vừa mới chết chúng ta có thể đem đại bá của hắn n h ỉ từ thân phận đ ổ i thành ngươi như vậy ngươi có thể đạt được cư dân thân phận ngươi còn có tiểu đệ t r â n tử văn đưa hắn vông tiễn tiểu minh đại t h ở hồn h n mấy hơi thở ngồi phịch ở trên mặt đất ta tuy nhiên c h ó m á không tính cũng vẫn có mấy cái tiểu đệ t r â n tử văn nhớ tới thằng này tại điện ảnh mánh quỷ lữ hành đoàn ở bên trong có thể lấy ra một tờ ba vạn khối chỉ phiếu nghĩ đến ngược lại không tính thuần túy phế vật đem giới chỉ trả trở về trần tử văn theo tiễn tiểu minh trong tay phải về tỷ lệ nhẫn kim cương nhìn qua hắn nói ta cho ngươi thêm một lần cơ hội làm thành ngươi có thể sống xử lý không thành ngươi phải thì cho ế t Nói x n nhìn cũng không nhìn một bên không đầu hồ quản g hồ câu kịp, một đầu đổi lý, nói dù ẫ n gian phòng này văn phòng. đầu đi ra Cho d đã là nửa đêm trần tử văn như trước ý định ta sẽ đi ngay bây giờ trông thấy tiễn tiểu minh trong miệng tiểu đ ệ đối phương nếu như dám lừa gạt chính mình nhất định không thấy được ngày mai mặt trời tiễn tiểu minh nước tiểu ước quần lúc này không dám lắm miệng gặp trần tử văn ly khai vội vàng đ ổ i kịp hai người đi ra văn phòng bên ngoài không người văn phòng bên này không có khách nhân dừng trần đêm khuya cũng chỉ vẹn vẹn có gian phòng này đèn sáng trần tử văn vốn định n ồ i trở lại một chuyến gian phòng đã thấy phía trước nổi lên tiếng ồn ào tiếng nổ vốn tưởng rằng có người phát hiện bên này tình huống không nghĩ tới lại có người kêu to cứu mạng chạy tới trần tử văn xem xét phát hiện là vị kia vừa mua khách sạn phú hảo tào chu thành cứu mạng a cứu mạng a tào chu thành chạy tới bên cạnh hắn bảo tiêu không biết đi nơi nào lẹ loi một mình trông thấy trần tử văn cùng tiễn tiểu minh lập tức đã chạy tới kinh hoàng nói có quỷ chỗ đó có quỷ trần tử văn hướng hắn chỗ chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy có không ít ở khách kêu sợ hãi lấy hướng bên này chạy tới xem xét thời gian không ngờ đã qua m ư ơ i hai h trần tử văn lập tức minh bạch đây là cái kia hai cái bại tha ma quỷ bắt đầu hành động hơn nữa nhìn địa bộ này là chạy đến tìm chính mình báo thủ trần tử văn liếc một cái tàu chu thành nghĩ vậy lao đầu rất có tiền vì vậy giúp đỡ hắn một tay chúng ta đi mau nói xong tại tàu chu thành vẻ mặt cảm kích xuống mang theo đối phương cùng tiền tiểu minh hướng hành lang một chỗ khác chạy tới một bên chạy còn một bên vì bận tâm tàu chu thành cố ý thả chậm cấp bộ cảm ơn cảm ơn tàu chu thành hay là rất có lễ phép rất cảm động địa không ngừng nói lời cảm tạ có thể xa xa quỷ vật lại hướng bên này đuổi theo căn bản không để ý tới một ít chạy hướng khác phương hướng người trần tử văn mang theo tào chu thành cùng tiên tiểu minh chạy về phía trước nói tới nói lui sau lưng những cái kia lộn xộn ở khách giảm bót có thể quỷ vật lại theo s á t lấy lao r a tử xem ra cái kia quỷ nhìn chằm chằm vào ngươi rồi trần tử văn nghiêm túc nói tào chu thành nghe vậy thiếu chút nữa do khóc chàng trai ngươi phải cứu ta à con ta tôn cả s ả n h đường ra những vẫn cứng mãnh ta nhất định không muốn cứ như vậy chết mất ta h ắ n gặp trần tử văn không nói sợ trần tử văn mức bỏ hắn chạy trốn sốt rồi nói chàng trai chỉ cần ngươi cứu ta ta tạo chu thành cho ngươi một trăm vạn lão gia tử giữ lời nói chỉ cần ta cứu được ngươi ngươi t h ị u cho ta một trăm vạn trần tử văn hỏi tào chu thành vội la lên không phải là một trăm vạn ngươi nếu đã cứu ta nhiều hơn nữa tiền cũng tốt nói mau đỡ ta chạy a quỷ đổi u theo tới trần tử văn nghe vậy ngược lại dừng bước lại lão gia tử nói chuyện cần phải giữ lời ngươi nếu dối gạt ta ta sẽ rất không t a o hứng nói xong trần tử văn run lên trên người đ ã bảo lạnh lùng nhìn về phía xa xa chạy tới quỷ vật tào chu thành lúc này mới phát hiện người trước mắt lại là cái đạo sĩ trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia hy vọng hơn nữa càng làm hắn cảm thấy vui mừng chính là lại có một cái tuổi lớn chút đạo sĩ không biết từ nơi này chạy ra phóng tới cái kia hai cái đuổi theo ác quỷ quỷ có hai cái đạo sĩ cũng có hai cái cái này được cứu rồi tào chu thành còn chưa kịp cao hứng cái kia phóng tới ác quỷ trung niên đạo sĩ ngược lại phi trở về mặt giống như có chút sưng mười hai h đã qua âm thịnh dương suy hai cái quỷ ta có chút ngăn không được a mã k i ự u anh bộ mặt c h â n tử văn ngắm hắn một mắt tào chu thành tắc thì kinh hoàng đại loạn hắn gặp mã cựu anh vị này rõ ràng lớn tuổi một ít đạo sĩ một cái đối mặt đã bị ác quỷ đà đạo cái kia bên người vị này tuổi nhỏ hơn một chút lại có thể chống đỡ vài giây tào chu thành muốn chạy có thể hắn nghe trần tử văn nói ác quỷ theo dõi hắn sợ chạy về sau ác quỷ cái truy hắn một người trong nội tâm lại là sợ hãi lại là hủy khuất tiểu đạo sĩ ngươi phải cứu ta à tào chu thành vội la lên lúc này hai cái ác quỷ đã đến phụ cận nhìn nhìn tào chu thành mạ cựu anh tiễn tiểu minh sau đó đem ánh mắt gắt gao nhìn thẳng trần tử văn chúng trước kia còn có mấy cái đồng bọn đều bị trần tử văn giết này đây chúng hận nhất đúng là trần tử văn chỉ là kiên kỵ trước khi trần tử văn bắt giữ thủ đoạn của bọn nó vô cùng thần bí một mực không dám động tay bất quá giờ phút này Nghĩ đến Trần Văn chúng thấy vừa rồi、trần、Tử khi ô n ngừng chạy trốn, g chạy h a quỷ tin tâm tăng gấp đôi. Đúng vậy à. Khi đó ô i Khi Đúng đ vậy chúng đang đứng ở suy yếu lúc tự nhiên không phải đối thủ hôm nay khôi phục thực lực lại ở vào sau nửa đêm âm thịnh dương suy kỳ thì sợ gì không có gặp cái này t u ổ i càng lớn chút ít đạo sĩ bị chúng một cái phối hợp đánh bay sao hai quỷ tiến lên chằm chằm vào trần tử văn rốt cuộc tìm lời còn chưa dứt quen thuộc ánh sáng màu đỏ xuất hiện hai quỷ còn chưa kịp nói cái gì liền tại một cổ quái lực giam cầm ở bên trong bị một cái bốn mươi mốt mã chân đẻ xuống đất ma sát a hai quỷ kêu thảm thiết hai tiếng bị năm ngón tay đồng tâm ma l u y ệ n hóa trần tử văn nhìn về phía một bên tàu chu thành thừa h ệ một trăm vạn nửa giờ sau trần tử văn hoài ước lượng một tờ chỉ phiêu lưng con ba lô tại tiến tiểu minh dẫn đường xuống mang theo a quên thi lệ lưu đại lực ba cái quỷ đến một tòa ở vào cửu long bản địa cũ nát lầu nhỏ tại đây cũng tức tiến tiểu minh cùng hắn mấy cái tiểu đ ệ chỗ ở cùng với công ty cho dù đã là sau nửa đêm nhưng này tòa nhà trong lầu còn đang công tác n g ọ đèn quay phim đạo diễn nhân vật nam chính nhân vật nữ chính đúng vậy tại đây lại là một tòa điện ảnh và truyền hình căn cứ chỉ có điều là đập cái loại n ấ y phi tử tổng cộng tiểu bốn người minh ca mây người tiến ca úc kịch trường ba nam một nữ nhao n h a u đứng dậy hướng tiễn tiểu minh chào hỏi trần tử văn nhìn về phía phía trước trong bốn người cái k i a tuổi không lớn nhân vật nam chính trong lòng biết người này t i ể u là tiễn tiểu minh trong miệng đại bá vừa mới chết nhi t ử cái vị kia chàng trai họ trần tên là tiểu hào trần tử văn đối với cái này rất hài lòng bởi vì trần tiểu hào họ trần vậy hắn đường ca tự nhiên cũng họ trần có thể không đổi họ luôn tốt do vì lần thứ nhất tiếp xúc gần đ u i loại này kịch trường trần tử văn trong nội tâm hơi có một k i a mới lạ cảm giác không khỏi quan sát tiễn tiểu minh buồn cười nói ngươi rõ ràng còn l a n lộn điện ảnh và truyền hình vòng tiễn tiểu minh trên mặt chồng chất lấy t i ệ n cười kiếm miếng cơm ăn trần tử văn nhớ rõ hắn tại điện ảnh manh quỷ lữ hành đoàn ở bên trong chụp ảnh cùng thi lệ mướn phòng tiểu phim ngắn muốn dùng cái này uy hiếp vốn tưởng rằng thằng này chỉ là vì tiền hôm nay xem ra không chuẩn còn muốn vì hắn sự nghiệp xem xét một ít nhân vật nữ chính thang này lại là tinh dọ xét trần tử văn có chút muốn nói ránh được rồi ngươi gọi ngươi tiểu đệ đem hắn đường ca tình huống giới thiệu một t i ễ n tiểu minh thấy vậy lập tức lại để cho trần tiểu hào đi ra trần tiểu hào t u ổ i cũng tự chừng hai mươi gặp t i ễ n tiểu minh nghe ngóng hắn đường ca sự tình không rõ ràng cho lắm nói mà bắt đầu ta đường ca tại đồng la loan bên kia la l ộ t mấy ngày hôm trước bị người chém chết rồi thân chúng t á m đ a u đồng la loan trần tử văn nghe thế ba chữ đi thất thần ngươi đường ca sẽ không phải gọi trần hạo nam a trần tử văn hỏi nhớ rõ chính mình từng dùng qua cái này mã giáp chẳng lẽ lại sau này chính mình thật sự muốn trở thành của hoặc tử trần hạo nam không phải cái gì trần hạo nam trần tiểu hào bị trần tử văn đánh gãy Có c h ú trần k g tiểu n t i hào đường ca tên là trần ca hai mươi năm quê quán tại cửu long bên này phúc sơn thôn mấy ngày hôm trước tại đồng la loan đánh nhau bị người loạn đao chém tổn thương mất máu quá nhiều mà chết trần ca phụ mẫu đều mất chỗ bang hội không có báo động bất quá đem thi thể đưa về phúc sơn thôn giao cho trần ca thúc thúc thì ra là trần tiểu hào cha của hắn trong tay bởi vì trần tiểu hào nhà nghèo đớt rất cho nên không có xử lý cái gì tăng sự cái đơn giản đốt đi chút ít giấy a cái gì sẽ đem trần ca thi thể trôn cái này trần ca một ư ơ i sáu tuổi đi ra ngoài lăn lộn giang hồ quê quán phòng ở đều sụp người trong thôn căn bản không có mấy cái nhận thức nếu như trần tử văn muốn dùng hắn thân phận thật đúng là có thể thực hiện một phen hiểu rõ trần tử văn quyết định xuống Trần, tiểu hào nghe nói trần tử i nói ể u Hào nghe Trần t văn muốn mượn hắn đường ca thấy â tâm n phận, trong nội tâm không hề ý kiến, lại muốn công ngoạm hướng Trần、tử、Văn đòi tiền, phu hề tử Tử lại đòi ý sư b t Tiễn Tiểu、minh、gắt gao để lại. Trần Tử t quá hắn không Minh h nói liền Văn lời lối lại. gao ra, bị đẻ ấ vậy phất phất tay lại để cho t i ễ n tiểu minh đem hắn bung ô ra nếu quả thật xử lý thành việc này cho trần tiểu hào nhà hắn một ít tiền cũng làm nên phải đấy đương nhiên tiền sẽ không nhiều mà lại muốn tại uy hiếp về sau nếu không dễ dàng khởi lòng tham nghĩ tới đây trần tử văn vận dụng huyết sắc khí một tay lấy trần tiểu hào cách không nắm lên nâng lên giữa không chúng sáng a i mang ta đi ngươi quê quán đã nghe chưa nghe đã nghe được trần tiểu hào trên không trung hoa l ệ đ á i n g à y kế tiếp trần tử văn lại để cho tiên tiểu minh đi đem đêm qua đoạt được chỉ phiếu thực hiện trước tiên ở tiên tiểu minh bọn hắn văn phòng cao ốc bên cạnh thuê một gian phòng đem đặt ở mã cựu anh chỗ dầu nhiên liệu máy phát điện chuyển trở về lại đem trang bị ngủ cương thi m ù a h n g quan tài mang về sau đó lại để cho tiến tiểu minh mở ra lái hắn xe xỉ cốt hẹn chở mình cùng trần tiểu hào đi hướng trần tiểu hào quê quán phúc sơn thôn phúc sơn thôn vùng thôn đều dùng núi vi danh quanh thân núi rất nhiều địa phương có chút tiên trần tiểu hào song thân còn tại có thể hai vị thân thể đều không tốt lắm trong nhà rất nghèo cơ hội lúc này cảng thành đã thực hành đợi thứ ba chứng minh nhân dân hủy bỏ chỉ mô hình tại chỉ có ảnh chụp dưới tình huống trần tử văn ly cái cùng nguyên trần ca đồng dạng tiểu tóc mang một bộ tương tự chính là y phục thoáng làm điều chỉnh về sau l i ề n tại tiễn tiểu minh bọn người cùng đi xuống đi bổ sung một trường vĩnh cựu cư dân chứng minh nhân dân hết thể làm thỏa đáng đã là hai ngày đi qua mắt thấy bản thân lấy được hợp pháp thân phận trần tử văn liền bắt đầu cân nhắc mua đất công việc triệu hoán pháp trận thành lập như theo như ngang nhau tỷ lệ là một tòa không nhỏ kiến trúc trần ca ra sụp xuống khu nhà cũ tổ tiên để lại nền tảng còn đang có thể vẫn còn nhỏ hơn chút ít m ộ ư ơ i sáu căn trụ lớn thành lập dù là không nhìn phong thủy kiến trong thôn khu nhà cũ tổ tiên để lại tại chỗ cơ lên cũng không thích hợp nếu muốn kiến một tòa cùng loại tinh tuyệt thân điện giống như kiến trúc phải nghĩ biện pháp cầm một miếng đất cầm cần địa tuy h ủ tụ. nhiên nghĩa h n m u là bầy đập cầm sát phiến nhưng cũng có nhất định trụ cột không phải dù sao trần tử văn không có trông cậy vào bọn hắn đập cái gì màng lớn chú ý trước trần tử văn liền không được phép người khác phản đối tiến tiểu minh cái này nó người tổng cộng m ớ i bốn người tính toán một cái tiểu đoàn đội tiên tiểu minh thuộc về lão bản thêm t ì n h Do xét trần tiểu hào là nhân vật nam chính một thứ tên là khi ông chính là ngọn đèn sư kiêm cắt nối biên tập sư còn có một đạo diễn kiêm chụp ảnh gọi q u a n rệm trần tử văn vào lúc ban đêm nhìn thấy chính là cái kia nhân vật nữ chính thuộc về lưu động diễn viên không phải thường trú đồng bọn đám người kia quay chụp đồ vật khó coi không hề nội dung không nói liền kỹ thuật cũng không nhiều cũng t i u so với người bình thường hiệu chút đập thành tác phẩm tự nhiên không có thượng viện tuyến tư cách chỉ có thể chế thành bằng chỉ hình vụ trộn buôn bán trần tử văn hợp nhất tuy nhiên lệnh tiễn tiểu minh bọn người sinh lòng sợ hãi có thể ngoại trừ lo lắng hãi hùng điểm này cẩn thận ngẫm lại cũng không phải chuyện sâu trần tử văn khủng bố cùng thần bí như trở thành bọn hắn những người này lao đại sợ hãi nên là người khác trong bốn người trần tiểu hào là trẻ tuổi nhất trong nội tâm dấu diếm lấy đối với giang hồ ước mơ kiến thức đến trần tử văn lực lượng về sau dọa nước tiểu chính là hắn về sau điên c u ồ n g sùng bái cũng là hắn trần tử văn lại để cho tiễn tiểu minh đi đăng ký một nhà chính quy điện ảnh công ty về sau liền đem bốn người thu làm thủ hạ trở thành điện ảnh công ty viên chức hôm nay trần tử văn đem tiễn tiểu minh bốn người Tăng thêm á q đương i vào c nhiên ty cao không phải đập cái loại đầy phía tử là đập chính thức điện ảnh có thể bán ra phòng bán vé cái chủng loại kia trần tử văn nhìn về phía tiễn tiểu minh bốn người nói các ngươi có thể làm được sao Tiễn tiểu đầu năm nay điện ảnh trình độ không coi là rất cao cơ bản hay là năm đó thiệu thị phong cách đánh võ phiến hcup hl aaa -a cái chủng loại kia thiếu lâm tự có thể tính toán trong đó nhân tài kiệt xuất mặc dù có một đám đại tân sinh tại quật khởi có thể tạm thời còn chưa hình thành đại thế con dẹp thăng này cũng là có qua gia tâm có thể công ty lớn chướng mắt hắn lan lộn không thượng công an mới đi theo tiến tiểu minh lan lộn hắn nói lời này tuyệt đối không phải là tự nhiên biết chỉ m ì n h mà là lo lắng vạn nhất không có đọc tốt trần tử văn giết chết hắn huống hồ thật sự muốn đập một bộ viện tuyến điện ảnh dựa vào hắn một cái nhà nhiếp ảnh cũng không được máy chụp ảnh điều khiển viên dù sao cũng phải hai cái đã ngoài a công ty hôm nay liền máy chụp ảnh mới một đài hay là đám bọn hắn chính mình huống chỉ thiếu nhất chính là biên kịch dưới mắt bọn người này ba cái quỷ có thể bỏ qua còn lại người văn hóa trình độ đều không cao trần tiểu hào liền lời thức không được đầy đủ lại để cho bọn hắn ghi kịch bàn phim thật sự là bức người thọt nhảy ba lê thiết bị có thể mua thiếu người có thể chiêu nghe xong con dẹp mà nói trần tử văn nói ra được tàu chu thành một trăm vạn tiền tạm thời không thiếu đã đã thành lập điện ảnh công ty phương diện này tính không được nhân thủ phương diện cũng là như thế dù là không làm cái gì điện ảnh đặc hiệu phối nhạc bao bên ngoài thật có chút hậu kỳ công tác dưới mắt mấy người cũng kết thúc không thành về phần kịch bản nha trần tử văn nghĩ nghĩ đối với mấy người nói ta đến ghi kịch bản chúng ta công ty đệ nhất bộ điện ảnh tác phẩm đập cương thi đề tài đã kêu cương thi tiên sinh đúng vậy trần tử văn ý định đập một bộ cương thi tiên sinh tại đạo diễn đợi một đám kịch tổ trình độ không cao dưới tình huống như thế nào khiến cho điện ảnh đại bán chỉ có tại kịch bản thượng hoa công phu dưới mắt cảng t h à n h điện ảnh kịch bản trình độ hơi thấp cho dù thỉnh chứ danh biên kịch cũng không nhất định có thể viết ra tốt tác phẩm còn không bằng trần tử văn chính mình đến vừa là thỏa mãn một chút ác thú vị thứ hai trần tử văn trong trí nhớ những cái kia tác phẩm đã trải qua thị trường khảo nghiệm thành công sát xuất tương đối lớn chút còn nữa cương thi trong phim một ít đánh nhau động tác có thể cho a q u ê n khống chế ngủ cương thi để hoàn thành quỷ quái phối hợp đặc hiệu tiết kiệm tiền còn có hậu kỳ tuyến phát cùng lắm thì khống chế một ít thi thể tại cảng thanh đầu đường loạn đi dạo chương hai trăm bảy mươi mới bản cương thi tiên sinh một tháng sau môn chín điểm khải năm đức sân bay t h â n tử văn máy bay hạ cánh không có ba lô trong tay dẫn theo một cái túi du lịch túi du lịch chung không phải tiền mà là một ít hiếm thấy tài liệu những tài liệu này có thể dùng tại bại trận luyện hàng thi pháp đợi phương diện căn bản là năm đó trần tử văn tự xem la tất cả giảm nhiều tông vơ vét đ o ạ t được trần tử văn lần này đi xem la chủ yếu là vì những tài liệu này tuy nhiên là một ít năm đó chọn còn lại có thể tại nơi này nhân đại cũng đều trở thành thứ tốt về phần năm đó theo hàng tông cùng với quân doanh lấy được mấy phê vàng bạc châu b á o trần tử văn lần này chiếu vào trần thị vạn pháp trung kẹp lấy hơn hai mươi chương tàng bảo đồ đem chúng toàn bộ đào ra ngoại trừ có vài chỗ bị người lấy đi hoặc tìm không thấy rồi còn lại bảo tàng đều bị trần tử văn đào ra một bộ phận gửi lại tại bangkok một bộ phận bán đi vẹn vẹn dư vài món đặc biệt hiếm thấy chấn phẩm đặt ở túi du lịch ở bên trong dẫn theo trở về không hề khoa trương mà nói hôm nay trần tử văn đã là nhất đặng phú hảo năm đó t ổ n g quân doanh mang đi cái đám kia vàng bạc châu báo thật sự không ít dù là cái bán đi một phần nhỏ cũng đổi được chín vị đến được tài sản nếu như toàn bộ bán của cải lấy tiền mặt tuy nhiên xa xa không đạt được bao thuyền vương cấp bậc kia thực sự có tư cách cùng một chỗ uống chút t r à một tháng thời gian buôn bán lợi mấy cái tiểu mục tiêu lại đang xim la đem huyết khí cơ hồ bổ đến cùng thi khí cân bằng trần tử văn hết sức hài lòng duy nhất thất vọng chính là lần này nam dương chỉ đi không có gặp được cái gì hàng đầu sư trần tử văn nguyên còn tưởng rằng có thể gặp được nam dương thập đại tà thuật đợi nội dung cốt truyện thân thể huyết khí trần đầy lại vẫn không có pháp cùng phi thi chỉ khí chính thức thực hiện cân đối rốt cuộc là thiếu sáu âm nữ chỉ huyết hay là bị thụ lôi linh căn ảnh hưởng trần tử văn mặt lộ vẻ c h ầ m tư trong cơ thể lôi linh căn ngày càng sống lại tuy nhiên là chuyện tốt lệnh trần tử văn thân thể có thể tổn c h ữ càng nhiều nữa lôi lực nhưng là bởi vậy vô cùng cường thế năm ngón tay đồng tâm m a n nếu không thể bổ sung càng nhiều nữa quỷ lực đem lôi linh căn áp chế tương lai trần tử văn đại khái phải như hút máu quỷ như vậy cả đ ờ i cùng hút máu phân không mở cũng may vậy cũng là không được bao nhiêu vấn đề dùng trần tử văn hôm nay thực lực tài lực nếu như không chê mệt mỏi có thể đủ cầm hết u y t ớ i hoa không nội trần tử văn tâm tính bình thản kêu một chiếc taxi phản hồi công ty ca úc dưới mắt cảng thành phi trường quốc tế chưa thấy khải đức sân bay ngay tại cửu long cũng không lâu lắm trần tử văn liền đến công ty xuống xe nhìn qua phía trước cũ nát công ty ca ú trần tử văn vô cùng é t bỏ có tiền biến lại người nghèo tâm tiết hiệu minh bọn người trước kia công tác nhà này phá lâu trần tử văn hoàn toàn trước mắt c ấ trong bước tiến t bảo.、Trong、đại lâu tiết tiểu minh b ọ n người vừa vặn đều tại nhìn thấy trần tử văn thân ảnh lập tức đón tới văn ca người trở về rồi mọi người ngay ngắn hướng chào hỏi a quên y đợi quỷ s ư n g hô trần tử văn phương thức cũng thống nhất là văn ca thoạt nhìn có loại xã đoàn cảm giác một tháng không có trở về trong công ty nhiều hơn một ít thiết bị còn nhiều thêm một ít biến hóa đám người kia ngược lại là quen thuộc rồi đã trễ thế như vậy rõ ràng tụ cùng một chỗ chơi bài trong đó a quên biến hóa lớn nhất bắt chéo hai chân ăn mặc cùng chổi lông gà tựa như hoàn toàn cho phép cất cánh ta đi đổi một bộ sạch sẽ y phục trần tử văn nhìn a quên một mắt a quyên toàn thân một cái run dậy lập tức gật đầu chạy đi trần tử văn đem túi du lịch để ở một bên nhìn về phía tiễn tiểu minh cùng con rệp như thế nào đều ở đây điện ảnh quay c h ụ tiên độ thế nào tiễn tiểu minh tiến lên văn ca điện ảnh đã quay xong rồi quay xong rồi trần tử văn có chút không thể tin được nhanh như vậy tiễn tiểu minh trên mặt chất đầy thiệt cười quay xong rồi sớm quay xong rồi ta tìm ra hợp trực thuộc công ty của chúng ta đệ nhất bộ điện ảnh rất nhanh có thể chiếu phim rồi cái thế giới này cũng là có gia hợp nhưng hợp là hợp tác hợp hơn nữa có lý hiểu lòng bất quá hồng thành nguyên địch bọn người đều không cách nhìn rất nhiều nữ minh tinh trần tử văn cũng một cái cũng không biết bất quá trần tử văn quan tâm không phải cái này mà là điện ảnh quay chụp tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh đi trần tử văn trước khi đi chỉ cấp tiến tiểu minh bọn người kịch bản cùng tài chính còn lại quay chụp thiết bị điện ảnh nhân tài diễn viên đều không có định hôm nay một tháng thời gian không chỉ có hoàn thành quay chụp xem ra liền hậu kỳ kể cả tuyên phát đều sắp xếp xong xuôi thật là làm trần tử văn có chút không thể tin được văn ca muốn hay không nhìn xem tiến tiểu minh n h n cần nói trần tử văn nhẹ gật đầu đi theo mấy người tiến vào một gian chiếu phim thất Con đạo này phiến đạo diễn, dẹp là tự một ì n phiến tử chiếu phim, bản thân như chờ mong người xem ca ngợi đồng dạng đứng h chiếu phim, chờ đem xem m tử ca ở bên. cái sau đất ó đem đến đậy mình chú ý lực công h ý tập trung đến công ty n bộ, biên cũng chính kịch mình mình là do chính mình tự được i ệ n ảnh, ảnh á i đất được bỏ đi công ty logo xuất hiện đại phú đại quý điện ảnh công ty hữu h ạ cái này công ty tên là tiễn tiểu minh lấy đất đến làm cho không người nào l ự c nhà ránh ngoại trừ nhà mình công ty còn có gia hợp logo logo sau khi biến mất cương thị tiên sinh bốn chữ to xuất hiện sau đó là giám chế đạo diễn biên kịch diễn viên nội danh tự trần tử văn nhìn xuống dám chế hình như là ra hợp người đoán chừng là hậu kỳ thêm biên kịch một lan viết tên của mình trần tử văn một bên con d ẹ p liếc trộm trần tử văn một mắt bởi vì hắn sợ hai trần tử văn bởi vì biên kịch xếp hạng đạo diễn sau mà tức giận trần tử văn làm sao quan tâm những này nhìn xem màn ảnh chỉ thấy điện ảnh bắt đầu một người xuất hiện tại nghĩa trang bên người đều là quan tài một màn này đúng là cương thi tiên sinh ngay từ đầu văn tài xuất hiện nguyên cương thi tiên sinh vô luận là điện ảnh hay là trần tử văn tự mình trí nhớ văn tài đều là hứa thói quen anh cái kia phó suy tương nhưng trước mắt cái này văn tài hiển nhiên là bên người ngọn đèn sư khỉ ốm trần tử văn không hiểu nhứt cả trứng dê y nhà mình kịch tổ nghèo như vậy sao diễn viên được ngọn đèn sư thượng k h ỉ ốm chỉ ở lấy trước kia chút ít cầm sắt trong phim khách mời qua mấy cái nhân vật hành động có thể nghĩ tuy nhiên so nói hát giới vương ngự yên cường một điểm thế nhưng mạnh đến n ổ i có hạn cũng may trần tử văn chờ mong giá trị vốn là tại đ ạ i q u ố c gặp khỉ ốm có thể diễn được không xấu hổ còn có chút ngoài ý m u ố n văn tài là khỉ ốm chỗ diễn thu sinh thì là trần tiểu hào chỗ diễn trong phim ảnh trần tiểu hào tên là a hảo hiển nhiên là sửa lại kịch bản danh tự trần tử văn không ngại n h ữ này chỉ cần điện ảnh có thể đập tốt là được lại nói tiếp hôm nay trần tử văn căn bản không cần để ý điện ảnh không điện ảnh lại không trông cậy vào cái này kiếm tiền nhưng dù sao cũng là công ty mình đệ nhất bộ điện ảnh trần tử văn giữ vững trình độ nhất định quan tâm thậm chí ngay từ đầu trần tử văn còn ý định thỉnh mã c ử u anh đến vai diễn c ử u thúc chỉ có điều bị đối phương bưng t r ả tiết khách tiểu gia hỏa thập phần không để cho mặt mũi trần tử văn quyết định về sau tìm được lâm c ử u lại để cho lâm cựu tự mình đến diễn lâm cựu bản sắc biểu diễn không có mã cựu anh ai diễn cựu thúc trần tử văn nhìn xem điện ảnh chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện lại là phì t màn ảnh bên trong đích phì tử không còn là đại hạ bảo an hình tượng một bộ đạo sĩ cách gian mặt hắn thoạt nhìn cực kỳ giống ra các khổng thể thằng tịnh nhưng so, con này cũng dẹp Cái này ba cái quỷ h con con bên trong a quên lợi hại nhất còn có thể khống chế ngủ cương thi nhảy lên phòng trên đỉnh nếu không là quỷ không cách nào bị máy chụp ảnh chụp được con dệp thật muốn lại để cho a quên vai diễn trong phim ảnh đồng tiểu ngọc mặc dù như thế tại ba quỷ phối hợp xuống phì tử vai diễn c i ể u thúc cùng với con dẹp khách mời bốn với mời dẹp mắt, đây ề u thể thường t hiện ra không phải bình h ra n thủ, t u nhiên quay là một cái lạ lẫm đẹp lông mày lớn lên không tính kinh diễm nhưng ngực quy mô thật là khả quan trần tử văn đều không cần đoán đã biết rõ cái này nữ trước kia làm gì vậy đi khởi đường tới một thân phong trần khí g i ấ u đều không thể che hết hơn nữa tại thu sinh bác gái trong tiệm cái này nhâm đình đình vẫn còn tiểu hảo a hảo khỉ ốm va tài trước mặt có một đoạn xuân quan g t r ậ n tiết ngoại ý muốn nội dung có chuyện trần tử văn thấy khỏe miệng co giật chỉ có thể nói không hổ là đập cầm s ắ t phiến xuất thân có nhiều thứ là khắc ở thực chất bên trong bộ dạng như vậy nhâm đình đình còn có nhiều như vậy kẻ xuyên việt có m u ố n không điện ảnh tiếp tục nhâm đình đình còn có nhiều như vậy k a xuyên việt có mơ không bởi vì đã đoạn một đầu cánh tay cho nên nhâm lão thái gia đích nhân vật thiết lập lại là một gã tiền triều cụt một tay nhập khách thậm chí luyện qua cái gì cụt một tay đ à o pháp trần tử văn nhìn về phía con r ẹ p con r ẹ p cười hắc hắc cho trần tử văn thật không tốt dự cảm điện ảnh cuối cùng đại chiến sẽ không phải là nhâm lão thái gia biến thành hắc cương sử dụng cụt một tay đ à o pháp đại chiến cựu thúc thầy trò bốn mắt bảy thi à. trần tử văn đầu có chút loạn đang nghĩ ngợi a huy khoan thai đến trầm đ ặ thái sám vai a huy là tiễn tiểu minh cái này cùng năm đó âm nhạc cương thi ở bên trong tạo đội trưởng lớn lên rất giống chi nhân vai diễn đội cảnh sát đội trưởng a nếu như nói a huy một mực tại tìm đường chết trên đường như vậy a minh ngay tại cặn b ã trên đường một đi không trở lại con dẹp thằng này không chỉ có đem a huy xuất hiện làm cho đã chậm chút ít liền người thiết cũng đổi thành một cái cùng n h â m phủ có cựu á n lại ngấp nghẽ nhâm đình đình sắc đẹp đội cảnh sát đội trưởng theo điện ảnh nội dung quốc c h u y ệ n đầy mạnh một cái phong trần vị quá nặng đồng tiểu ngọc xuất hiện ngay sau đó nhâm lao thái ra khởi thi ban đêm sát hại nhâm đình đình phụ thân đợi đến lúc ngày kế tiếp đội trưởng a minh vu hãng cựu thúc đem cựu thúc trào tiến nhà tù về sau hình ảnh nhất truyền màn ảnh lại cho đến nhâm đình đình trên người cái này vừa mới vụ thân qua đ trần t đồ tử à n g m văn nhìn m ộ về phía con dẹp con dẹp nhìn về phía tiễn tiểu minh thứ hai vội vàng khoát tay nói đây là băng ghi hình bản viện tuyên chiếu phim không có một đoạn này khoe miệng co cắp rút trần tử văn nghĩ nghĩ nói nói như vậy đằng sau đồng tiểu ngọc cùng cái tiêu đoạn càng đặc sắc con dẹp hưng phần nói con dẹp trước kia một mực đập đơn nội dung cốt truyện ngựa g i ố n g tiến lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、có nội dung cốt truyện điện ảnh thoạt nhìn thoải mái hơn trần tử văn thở dài đóng phóng viện tuyến p h i ê n bản con dẹp nghe vậy sừng xuất xuống cũng không dám hoài nghi lập tức đi đến một bên thay đổi thay thế điện ảnh một lần nữa phát ra nhanh đi vào nhâm đ ỉ n h đỉnh tại đây về sau quả nhiên gặp a hảo cùng văn tài kịp thời đổi tới cứu nhâm đ ỉ n h đ ỉ n h đương nhiên cái này một bản ở bên trong nhâm đình đình không tiêu được hay là bị chiếm được chút ít tiền nghỉ bất quá cơ bản thuộc về gần bóng trần tử văn nhẫn mãi tính tình xem t i ế t đi phát hiện nội dung cốt trần tuy nhiên diễn viên hành động cùng quay chụp kỹ thuật t r ê n l ệ n h chút ít nhưng là tạm được cựu l à cuối cùng đại chiến có chút hủy bà xem rõ ràng thật là nhâm lao thái ra biên thân hắc c ư ờ n g đơn thủ cầm đại đao cùng cựu thúc bốn mắt đánh nhau trần tử văn sau khi xem song lâm vào thật sâu trầm mặc cái kia biên kịch một lan đem tên của ta sửa lại trần tử văn đối với t i ễ n tiểu minh cùng con dẹp nói ra đổi thành của ta bức danh đã kêu trần thập tam a vô lực nhà ránh trần tử văn lòng tham mệt mỏi một bản tốt kịch bản bị đập thành như vậy như thế có thể thấy được một cái tốt đạo diễn thật sự rất trọng yếu như vậy một bộ phim trần tử văn thật sự không nghĩ trong biên chế kịch một lan tự thượng tên thật trước khi còn từng muốn qua muốn làm một cái cảng ngu đại lão hôm nay xem ra tiền đồ có thể lo nhắm mắt làm ngơ ta đi nghỉ ngơi sáng mai tới nữa trần tử văn mang theo túi du lịch nói một câu ly khai chiếu phim thất điện ảnh đã đắt tốt lại cùng r a hợp thỏa đ à m trần tử văn cũng không muốn xen vào nữa hy vọng có thể bán đi một điểm nhỏ thành tích ngay kế tiếp sáng sớm trần tử văn trở lại công ty trong đại lâu ngoại trừ tiên tiểu minh mọi người còn nhiều ra mấy người một cái là phi tử còn có hai cái nữ theo thứ tự là vai diễn nhâm đình đình cùng đồng tiểu ngọc diễn viên ba người này hôm nay đã cùng công ty ký kết trở thành kế trần tiểu hào về sau cùng công ty ký kết thuần túy diễn viên nghệ nhân hai cái nữ diễn nhâm đình đình gọi cầu cầu diễn đồng tiểu ngọc gọi thối thối về phần vai diễn k i ự u thúc p h i tử tên thật rõ ràng cùng chín có duyên gọi ra các i ể u ra các cái này dòng họ lại để cho trần tử văn nhìn kỹ một chút p h i tử trong lòng nghĩ đến cái gì trần tử văn không khói hỏi phụ thân ngươi tên gọi là gì phì tử làm người so sánh trung thực lần này nghe tiên tiểu minh nói lao bản trở về rồi lại để cho bọn họ chạy tới trong nội tâm không hiểu khẩn trương hắn có thể ở tại đây quay phim chủ yếu là tiến tiểu minh quan hệ với tư cách đi cửa sau tiên vào kịch tổ còn tưởng là diễn viên chính đơn vị liên quan phi tử nhìn thấy trần tử văn tâm tình thập phần tâm thần bất định thế đứng còn có chút c â u thúc bất quá hắn như thế nào cũng không nghĩ tới hắn vừa gia nhập điện ảnh lão bảng của công ty rõ ràng hỏi hắn như vậy một vấn đề ba ba của ta phi tử ngần người nói cha ta hắn gọi ra c á t tiểu minh trần tử văn thầm nghĩ quả là thế gia các tiểu minh chính là con trai của gia các khẩn bình gia các khẩn bình một trai một gái con gái ra các tiểu hoa kế thừa chính là vương tuệ toán đạo nguyên h i tử i i a cắt t ể h học thì còn lai ạ i g cắt h ngươi là gia cắt tiểu minh nhi tử trần tử văn nhớ tới năm đó ở gia cắt gia chuyện cũ nhìn xem phì tử đạo phụ thân ngươi còn ngươi nữa gia gia bọn hắn có khỏe không ngươi nhận thức cha ta cùng ta ra i a phì tử ngạc nhiên nói t h â n tử văn gật đầu ta là gia gia của ngươi đường minh đệ tử đi chuyển theo như bối phận mà nói ngươi nên cứ gọi ta là một tiếng sư bá lời này vừa nói ra một bên tiễn tiểu minh con mắt t r ợ n thật lớn hắn dùng ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào phi tử chờ mong đối phương nhanh hô phi tử tắc thì không có chú ý tới tiễn tiểu minh hơn nữa cho dù hắn thấy được cũng không nên ý tứ xưng hô một cái so với hắn tiểu nhân nhân vi sư bá phi tử chỉ là vô cùng kinh ngạc hắn không nghĩ tới trước mắt lao bản rõ ràng cùng hắn ra tình bạn cố chi bất quá đại khái nghĩ đến cái gì hắn thanh âm trở nên trầm giọng nói cha ta bọn hắn qua đời qua đời da da của ngươi mãi mãi của ngươi còn có cô trần tử văn nhìn qua phi tử đúng rồi ngươi có lẽ còn có một bạch mãi mãi à hắn đám bọn họ vẫn còn sao phi tử nghe vậy rốt cuộc tin trần tử văn xác thực cùng hắn ra tình bạn cố trí hắn tổng cộng có hai cái bà nội một cái là thân bà nội một cái là bạch mãi mãi sau khi biết người cũng không nhiều chỉ là vô luận cái đó một cái hôm nay đều mất phi tử đối với trần tử văn nói ta khi còn bé trong nhà gặp không may kẻ trộm người cả nhà đều chết hết tự thừa ta một cái trần tử văn nhìn nhìn phi tử trong nội tâm rất là ngoài ý m u ố n dùng ra các k h ổ n g bình cùng bạch n u thực lực tăng thêm vương tuệ toán đạo rõ ràng không địch lại bỏ mình xem ra đây không phải một cái đơn giản kẻ trộm có khả năng khái quát trần tử văn không có hỏi lại nhìn nhìn phì tử nói khó trách ngươi một điểm tu vi đều không có phì tử có chút xấu hổ ta tư chất không được hơn nữa nhà của ta đạo thư đều bị người cướp đi chỉ để lại một vài không có tác dụng đâu trần tử văn lắc đầu vương tuệ chết rồi ra cắt tiểu hoa chết rồi thiên cơ thần toán xem ra thực đã đoạn c h u y ể n thừa tiên tiểu minh gặp hào khí lạnh xuống lập tức nói nguyên lai phì tử ra cùng văn ca rất có sâu xa cái này thật đúng là thật trùng hợp trần tử văn liếc hắn một cái thầm nghĩ hoàn toàn chính xác rất xảo phì tử hắn đường ra ra tự là chính mình chết bất quá ra các da xác thực cùng bản thân sâu xa sâu ra các khổng bình một nhà coi như là có ẩn với như ẩn là trần tử văn Mà hỏi phát hiện ra các gia luyện khí chi thuật phi tử nhưng thật ra là nhớ rõ thậm chí nhớ rõ đơn giản một chút pháp thuật chỉ là hắn tư chất quá kém tăng thêm hôm nay thiên địa linh khí so trần tử văn học đạo năm đó còn hỏng bét trong cơ thể một tia pháp lực cũng không không có cách nào lực nhớ rõ pháp luật cũng vô dụng phi tử đã tiên vào công ty tương lai không thể thiếu đập cương thi phiến làm một chuyến này cho tạng bẩn thứ đồ vật khả năng so thường nhân cao rất nhiều thực tế tại nơi này tồn tại linh dị thế giới huống hồ trong công ty thì có ba cái quỷ nghĩ tới đây trần tử văn quay đầu đối với phi tử nói ta truyền cho ngươi một cửa thuật tên là nhân quỷ t ổ n g hợp thuật đây là ngươi gia gia năm đó dạy ta không cần cái gì pháp lực chủ yếu dựa vào cùng quỷ phối hợp khiến người thân có thể mượn quỷ lực công ty của chúng ta ở bên trong có ba cái quỷ ngươi nên b i ế ta t trần tử văn hỏi gặp phi tử gật đầu trần tử văn tiếp tục nói ngươi như học hội nhân quỷ tổng hợp thuật cũng lấy được g á quên chúng tán thành tương lai như gặp được chuyện gì cũng có thể nhiều chút ít tự bảo vệ mình trị lực đúng rồi ngươi như thế nào sẽ đến công ty của chúng ta quay phim trần tử văn nghĩ đến điện ảnh hung bảng ì hỏi phi t ử đạo ngươi trước kia đi làm cái k i a tòa nhà đại hạ lại đã xảy ra chuyện nhớ rõ lúc trước ly khai t ả o chu thành mua xuống cái k i a tòa nhà đại hạ lúc trần tử văn còn nghe ngắm qua cũng không có trường kính cường người này hẳn là hôm nay đã có biến hóa phi tử gặp trần tử văn hỏi cái này do dự xuống một năm một m ư ờ i nói ra ngươi lai、like、đại hạ chuyện ma quái đêm đó phi tử vừa vặn cùng người khác thay đổi lớp không có trông thấy cái gọi là chuyện ma quái sự kiện có thể đêm hôm đó cuối cùng là chết những người này trong đó t i ể u kể cả một gã đại hạ ban đêm bảo an đại hạ tầng quản lý phí hết rất lớn một cái giá lớn mới đưa chuyện này đẻ xuống định tính là phá hư phần tử ác ý trả thù xã hội sự kiện như thế nào định tính không nói chuyện đại hạ thiếu một bảo vệ nhất định phải lại chiêu một cái lúc này một thứ tên là trương kính cường nam tử nhận lời mời đại hạ ban đêm bảo an viên chức cùng phi tử đã trở thành đồng sự bất quá phi tử tỏ vẻ cái này gọi trương kính cường nam tử có chút vui buồn thất thường đã làm không có vài ngày kiểu nói đại hạ có quỷ phi tử nguyên không tin hắn có thể một lần ăn c khuya một gã đồng sự trong cổ học lại thẻ tiến vào một căn không nhỏ cậu xương cốt tiến vào bệnh viện cứu giúp không có hiệu quả phi tử lúc này mới tâm hoảng hoảng bắt đầu hắn thân là gia cắt gia hậu nhân tự nhiên biết đạo quỷ tồn tại bởi vì sợ tìm không thấy công tác mới một mực không dám từ t r ư ớ c mà đúng lúc này bằng h ư u tiễn tiểu minh đã tìm được hắn tìm hắn quay phim phi tử là người b ả n phận so sánh trung thực nghe trần tử văn hỏi liền đem những này toàn bộ nói ra liền hắn cùng với tiên tiểu minh quan hệ trong đó cũng không có dấu diếm trần tử văn nghe xong suy nghĩ một chút nói chúng ta đi cái kia đại hạ nhìn xem phi tử mà nói lại để cho trần tử văn xác định hung bảng nội dung cốt t r u y ệ n xuất hiện c h ơ n g k í n h cường tức hung bảng nhân vật nam chính tại lao bà mang thai trong lúc bởi vì tìm không thấy công tác nhận lời mời ban đêm bảo an viên trước theo hắn đến đại hạ liền bắt đầu liên tiếp phát sinh việc lạ cái thứ nhất chết đi đúng là một gã trong cầu cũng tại ăn thịt chó lúc bị cầu xương cốt thẻ cái chết bảo an thứ hai chết đi là một cái lao bảo an h á n thúc h á n thúc là bị quỷ dùng ở mức báo chí bao ở đầu hít thở không thông h ó chất đệ tam cái chết đi là được phì tử điện ảnh hung bảng ở bên trong phì tử cảm giác không đúng ý định sa thải bảo an công tác nhưng vẫn là không có chạy ra ác quỷ quỷ trảo ngồi trên xe bị đốt thành một đống cặn bã cặn bã hôm nay phì tử có thể còn sống sót có lẽ cùng hắn trước tiên từ chức có quan hệ trần tử văn cùng phì tử ly khai công ty thứ hai ra hắn xe xỉ con hẻn chở trần tử văn hướng đại hạ chạy tới hiện tại có tiền được cho công ty xứng chút ít xe trần tử văn nghĩ thầm vừa muốn xe một bên khai mở sau đó không lâu quen thuộc đại hạ đang nhìn ồ như thế nào mã cửu anh ở chỗ này trần tử văn đến đại hạ xuống xe rõ ràng gặp một thân đạo bảo mã cửu anh cầm một cái la bàn tại đại hạ lầu một đại s ả n h đi đi lại lại trong đại s ả n h có rất nhiều người tụ ở một bên xì xào bàn tán những người này phần lớn là đại hạ công nhân còn có mấy vị nhân viên quản lý trong đó tào chu thành rõ ràng đã ở lão nhân này vẻ mặt lo lắng chằm chằm vào đi tới đi lui mã cựu anh vừa định hỏi cái gì trông thấy trần tử văn thân ảnh về sau lập tức chào đón trần đạo trưởng cuối cùng là lại gặp được người rồi tào chu thành rất kích động lần nữa nhìn thấy trần tử văn tào chu thành căn bản không quan tâm trước kia trả đích một trăm vạn ngược lại cảm giác vô cùng an tâm lúc trước sợ hãi cảm xúc đều biến mất vô tung hắn đem trần tử văn tỉnh h hướng một bên d ụ hướng đứng ở một bên mấy người giới thiệu trần tử văn các vị yên tâm tâm nhà này trong cao ốc cũng không có quỷ lúc này mã cửu anh cũng đã đi tới hắn nhìn trần tử văn một mắt sắc mặt biến thành hơi c ư ờ n g sau đó quay người đối với tào chu thành cùng với bên người vài tên nhân viên quản lý nói lúc trước vị kia công nhân sự tỉnh có lẽ chỉ là một hồi ngoài ý m ớ n hay hoặc là chính thức quỷ cũng không tại tại đây mà là đi theo các ngươi trong miệng chính là cái kia trường kính cường bên người hắn nói được chém đinh chặt sát vài tên nhân viên quản lý ngay xong nhao nhao nhẹ nhàng thở ra tào chu thành một mực đang đợi mã cựu anh làm ra phán đoán có thể thấy được đến trần tử văn về sau lập tức vứt bỏ mã cựu anh hướng trần tử văn hỏi trần đạo trưởng ngươi nhìn xem tại đây đến cũng phải hay không chuyện ma quái tào chu thành cảm giác mình thật sự không may cực kỳ vốn muốn mua một gian khách sạn đưa cho nhi tử đem làm lễ vật không nghĩ tới vừa ký hết hợp đồng khách sạn mà bắt đầu chuyện ma quái thật vất vả bỏ ra một trăm vạn do cao nhân ra tay đem quỷ diệt trừ lúc này mới đã qua bao lâu đại hạ lại đã xảy ra chuyện dù là không phải phát sinh ở hắn tiểu điếm ở bên trong có thể quỷ loại vật này nơi nào sẽ giảng đạo lý trần h ấ tử lại c h văn tự tiến vào đại hạ một mực đang nghe quanh thân chi nhân thảo luận lúc này nghe tào chu thành hỏi cẩn thận nghe ngóng một ít mới biết hiểu nhiều người như vậy tụ ở chỗ này nguyên lai là bởi vì nơi này công nhân trương tín cường ra tay giết chết chính mình thê tử vừa mới sinh hạ đến không có vài ngày tự mình cốt đục bởi vì phạm nhân trương kính cường lần nữa thanh minh chính mình vừa sinh ra hải tử là kế hoạch nham hiểm cảnh sát nhớ tới một tháng trước đại hạ phát sinh chuyện ma quái một chuyện liền liên hệ rồi bên này thiên hạ không có không lọt gió tưởng chuyện ma quái một chuyện tái khỏi cái này rốt cục c h e không được rồi lập tức đại hạ công nhân nhao nhao bãi công tần h quản lý rốt cục dùng tiền mời đến đạo sĩ xác minh tình huống ma ã i ể u anh là được bị bọn hắn mời đến đạo sĩ một t r ò n g ta xem nào có cái gì quỷ cái kia tiểu trương lão bà tám phần cho hắn beo n ó xanh cắm sừng tiểu trương gặp sinh con hoang mới trong con tức giận chém chết tiểu hải tử trong đại sành rất nhiều người xì xào bàn tán có người căn bản không tin có quỷ cũng có người tin thể mỗi ngày nói nhất định là quỷ một tháng trước sự tình các ngươi đã quên còn có trước khi cái kia bảo an bị lớn như vậy một căn cầu xương cốt thẻ chết đây không phải quỷ là cái gì trung h p á, người nọ t r o n g cậu là bảo ứng tiểu trương vui buồn thất thường nói không chừng hắn vốn chính là tiên đ i ê n mọi người ngưng một lời ta một câu trần tử văn nghe nghe nhưng có chút kỳ quái hung bảng ở bên trong liên tiếp chết đi nhiều cái người nhưng lúc này đây như thế nào giống như tựu chết rồi một cái trần tử văn hỏi tào chu thành tào chu thành đối với cái này sự tình không nhiều hiểu rõ một bên một vị đại hạ quản lý nghe vậy giải thích nói vị này đạo trưởng cái kia trương kính cường nhất định là điên rồi hắn không chỉ có nói mình tiểu hài t ử l à quỷ còn nói chúng ta đại hạ chết nhiều cái bảo a n còn chết cái gì đại sư kia mà có thể chúng ta đại hạ trước khi t i ể u chết rồi một cái bảo a n đây chẳng qua là chàng ngoài ý m u ố n những người khác sống được hào hảo đúng rồi bên kia cái tên mập mạc kia vị này quản lý chỉ vào đứng tại cách đó không xa phi tử đối với trần tử văn đạo hắn cứ gọi phi tử trước khi ngay tại chúng ta tại đây làm bảo ăn về sau từ chức không đã làm có thể cái kia trương kính cường lại còn nói phì tử bị hỏa thiêu chết rồi còn nói hán thúc bị cái gì báo chí buồn chết rồi hán thúc tối hôm qua ta mới thấy qua người ta sống được hào hảo cái này trương kính cường quả thực là tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng muốn tạ tội t r â n tử văn nghe vậy mộng ba vòng cái q u ỷ gì hán thúc không chết trương kính cường nói phì tử chết hả t r â n tử văn quan sát phì tử đột nhiên mạnh mà toát ra cái ý niệm trong đầu sẽ không phải cái gọi là hư bảng chỉ là trương kính cường tại đã bị rất nhiều áp lực về sau bởi vì gặp được một ít t r ư n g hợp mà một người sinh ra tưởng tượng cũng không phải chân thật phát sinh a có trần h ể đây k tử văn đang nghĩ ngợi một xe cảnh sát ra mây bị cảnh sát xuống xe áp lấy một cái hai tay bị còm lấy nam tử nam tử hình dung tiểu thụy thất hồn lạc phách không ngừng vui buồn thất thường địa nhắc tới cái gì đúng là hung bảng nhân vật nam chính trương kinh cường nhìn thấy xe cảnh sát xuất hiện mấy vị đại hạ người phụ trách đi ra ngoài vừa rồi trả lời trần tử văn vấn đề cái tia quản lý vẻ mặt phẫn nộ địa c h ầ m c h ầ m vào bị còn nam tử trình sơ các ngươi như thế nào đem hắn đã mang đến cầm đầu cảnh sát bất đắc dĩ nói hắn không phải nói các ngươi cái này vài tên bảo an viên chết rồi chúng ta t i ự u dẫn hắn đến xem hôn đản này tại giả điên hắn muốn giả bộ bệnh quản lý m a n g to cùng lúc đó mạ ã i ể u anh nhìn qua trong tay la bàn sắc mặt nghiêm túc lên v â phần trần tử văn tắt thì gắt gao c h ầ m c h ầ m vào theo d ư ớ i xe cảnh sát đến trương kính cường ánh mắt rơi vào hắn sau lưng trông thấy một người mặc lam sắc áo bạo tóc đen áo choàng quỷ khí dày vô cùng thân ảnh hung bảng thật sự có quỷ có thể không phải là áo đỏ tiểu hài từ sao tại sao có một cái cô gái áo lam